684 tại h 684 tinh nhuệ tụ tập 683 tinh nhuệ thánh ứ 684 683 trường tụ tập tụ tập trong. t bên vực cờ quỷ từng cái kỹ càng tự thuật phía d ư ớ i thiên vệ trường ca rơi vào trầm tư l i ê u h u y ê n chúng nữ càng là thần sắc s ữ n g sở rung động kinh ngạc không thôi thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu một cái theo lý thuyết những yêu ma này bởi vì có được cường đại thần thông cùng năng lực bất tử đối với bay không phi thăng tượng h d ư ớ i cũng không thèm để ý mà là áp chế tu vi tiếp tục lưu lại lần này d ư ớ i làm ác hay là vì tu luyện thần thông lại hoặc là còn có mục đích cái khác ân sáu cờ quỷ chậm rãi gật đầu một cái lấy lao phu ngờ tới nhưng nếu là tu luyện thần thông thượng giới hẳn là cũng có thể chứ thượng giới sáu thiên vệ trường ca hơi hơi do dự đến rồi thượng giới có thể tu luyện thần thông nhân ngược lại cũng không thiếu dù sao tu vi đến rồi một cái nào đó cấp độ tự nhiên có thể dễ dàng tiếp xúc đến thế giới một chút bản nguyên nhưng sáu Mày kiếm này hơi nhỉ, tại cái dưới, theo nhỉ, nhân l o ạ i đối với t h ầ n t h ô n g nguyệt à là y đây hai chữ, hổ chính h tựa xa Có quá vời. lẽ, n n y ê ma n à yêu u thế chô A6. Long n g nhi đôi môi k h ẽ mở những thứ này đại yêu đáng sợ như vậy nếu là đi ra cái kia còn dùng chơi sao cơ quỳ nhìn l o n g nguyệt nhi một mắt không phải vậy lại sao gọi là hạo kiếp l o n g nguyệt nhi đôi mắt đẹp lo lắng nhìn lên trời vệ trường ca xú ra hỏa sau khi ra ngoài cần phải nghĩ biện pháp lại đem kia cái gì thiên dương hồn cho phong ấn tốt cho nó mang đến mười tám cái phong ấn lại đến t ầ n mấy chục trận pháp cái gì dạng này bản cung mới có thể yên tâm thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười bây giờ thiên diễn tông phòng ngự trận pháp như thế cường hãn công chúa điện hạ ngươi cứ yên tâm đi huống chi còn có tiên tổ vị này hóa linh cảnh tại giữ cửa ải trước mắt thiên nguyên đại lục bên trên ngoại trừ chúng ta có thể không người có thể tiếp cận được thiên dương hồn ân long nguyệt nhi điểm n h ạ chán bản cung cũng không muốn có cùng những cái k i a cái gì đ ạ i yêu giao thiệp một ngày suy nghĩ một chút đều hoàng thiên vệ trường ca nhìn một chút vẫn tại tiếp nhận thánh vực đồng cốt bạch linh phượng nhất mắt lao tiền bối tiểu nương tử nàng còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nghi thức cơ quỷ n ữ mày c á sao, sao, sao. Một, một đám lực lượng tinh nhuệ tất cả tụ tập tại thiên long thành trong hoàng cung phó tinh vấn phù bá dã lương tinh vi chờ tinh vân tông lực lượng nòng cốt kế vô cương thiên vệ đế luật thiên vệ vô thượng cửa nam long phi chờ thiên diễn tông lực lượng nòng cốt cung t h ă n g anh mực phong đổ chờ lôi hỏa minh hoàng tông lực lượng nòng cốt sáu l i ê n năm huyễn tông ở bên trong cơ hồ tất cả siêu cấp tông môn đều phái tới bộ phận chiến lược nòng cốt mà còn lại đại tiểu tông môn cũng ít nhiều phái một ít đệ tử đến đây các đại đế quốc cũng là phái gia tinh nhuệ quần quận không dứt cấp tốc đổi tới thiên long thành bây giờ thường thế như thế nào đám người nao nhau nhìn xem kế vô cương kế vô cương khé thở dài một tiếng bởi vì cùng cái k i a c h ỉ gió g ụ c ma một trận chiến bị thương không nhẹ tiếp đó còn vận dụng từ vũ hậu v õ đ i ể n bên trong ngộ r a bí thuật căn cơ có chỗ bị hao tổn bây giờ khôi phục trình độ cũng liền có thể sát sát ngự không c ả n h thôi đối mặt bất luận một vị nào hóa linh cảnh đều khó mà ứng đối mọi người đều là trong lòng á m bẩm phó tinh ấ n khe k h ẽ gõ một cái n ắ m tay không dò ra cái k i a c h ỉ gió g ụ c ma sâu cạn sao kế vô cương lắc đầu tại nơi vị yêu ma trước mặt cờ giả lão phu chỉ có phòng thủ phần căn bản là không có cách nhường hắn xử suất t à n lực cho nên lần này chỉ có dựa vào ngươi tinh nguyên vũ tôn minh、Bạch. phó tinh ấn hai mắt hiếp lại bản tôn ngược lại là chờ mong cùng cái này yêu ma một trận chiến kế vô cương sắc mặt nặng nề g h mấu chốt nhất còn không chỉ là vị này chỉ gió ngục ma còn có một vị không biết gió l ố c yêu chủ khả năng v ị đến cùng đến rồi trình độ nào mới là tối làm cho người lo lắng phó tinh ấn hơi t r ầ mặc m không phải còn có cái này thiên long thành trận pháp sao đến lúc đó hợp chúng nhân chi lực áp chế dầu gì cũng không quá lung túng nếu đều là hạ giới tồn tại tu vi nói c h u n g cũng liền độ kếp i cảnh thôi coi như cái này do lớp yêu chủ đạt đến đến tôn vũ hậu trình độ nhưng tu vi áp chế xuống hợp chúng nhân chi lực bản tôn hay không sợ ân kế vô cương gật đầu một cái ở đây có thể nói là hội tụ như hôm nay nguyên đại lục tối đỉnh phong cực giả lại thêm trường ca t i ể u tử cái này cân bằng trận pháp tồn tại ngược lại là không cần khẩn trương thái quá chư vị tôn giá long quan hoàng mở miệng bây giờ đại địch sắp tới căn cứ vào phía trước mang về tình báo những yêu ma này số lượng đông đảo chúng ta vẫn là thương nghị hảo phân chia như thế nào nhân thủ a dù sao bây giờ mặc dù đông đảo cực giả nhưng nếu không thể hợp lý phân phối xong đủ khả năng phát huy ra được sức mạnh vẫn sẽ giảm bớt đi nhiều phó tinh ấn quét đám người một mắt muốn thế nào hành động chính các ngươi quyết định xong chỉ do ngục ma cùng cái tia sáu trong tin đồn gió lốc yêu chủ từ bản t ô n phụ trách đám người nhìn lẫn nhau một cái nhao nhao thương nghị hồi lâu sau đám người thương nghị kết thúc liền ai đi đường lấy trong lúc đó thiên diễn tông đám người cùng năm n u y ễ n tông đến đây người đều là không nói tới một chữ trước đây mâu thuẫn thiên diễn tông đám người là bởi vì đại địch trước mặt tạm thời thả xuống bút c h ứ n g này mà năm n u y ễ n tông bọn người lại có lấy mượn cơ hội này hóa tiêu tan mâu thuẫn dự định đám người tán đi sau đó lương tinh p i an tĩnh đi theo ở phó tinh ấn bên cạnh thân Tinh Tinh Phi 6. Phó tinh Ngân Phó cái h miệng, đến cùng lúc đó, cùng những cái kia yêu ma yêu một t r ậ này chiến, như h t sáu lương tinh p h i đôi mắt đẹp giật mình chưa tới kịp nhiều hỏi thăm phó tinh ấn lên tiếng lần nữa một trận chiến này tất nhiên không đơn giản chớ có nhường bản tôn vì ngươi an nguy phân tâm lương tinh p h i xứng sở phúc chốc theo nhẹ nhàng điểm một cái chán minh bạch phu quân sáu sáu vài ngày sau một cốt nặng nề bầu không khí ngột ngạt dần dần hướng thiên long đế quốc đế đô thiên long thành lan tràn mà đến đông nghị từng b ầ y phong yêu ma phong hùng mà tới sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thiên long thành đám người nhao nhao đi tới trên tường thành chờ x ô i gió x ô i nước sắt lục thói quen một đám phong yêu ma không chút nào có nhiều nghĩ một tiếng tiến công hiệu lệnh phía dưới trực tiếp liền rết vào thiên long thành thiên vệ đế luật cung thắng anh cả đám loại cường giả sắc mặt lạnh lẽo nhao, nhao động tác sáu t h ứ sáu n chương bài lui yêu ma sáu t á bài lui yêu ma từng tiếng rú thảm cùng kinh sợ tiếng vang lên sơ xuất xâm lấn một đám phong yêu ma trong nháy mắt bị thiên vệ đế luận bọn người g à n h s á t hơn phân nửa nao n h a o triệt thoái phía sau ngừng tiến công nhìn chăm chăm nhìn chăm chú lên thiên long thành một đám cường giả đều là biết được thiên long thành một trận chiến sẽ không nhẹ nhõm theo từng đợt gào t h é t phẫn nộ tiếng vang lên kế vô cương trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng là chị phong ngục ma phó tinh ấn không nói nhiều bay thẳng đến trên không phía trước nhặt nhìn chị phong ngục ma m à kế vô cương cùng t r ờ i v ệ đế luận bọn người nao nhau, nhau đi tới phó tinh ấn hai bên chị phong ngục ma ánh mắt lạnh lùng quét trước mặt đám người một mắt nhìn một chút kế vô cương cuối cùng nhìn về phía phó tinh ấn cho biết tên họ tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng a năm chị phong ngục ma tựa hồ sớm đã nói trước nhàn nhạt, nhạt gật đầu nguyên lai là tinh nguyên vũ tôn nghe đồn n g u y ê là như hôm nay nguyên đại lục đệ nhất cờ giả thực lực không ở bản ma phía dưới phó tinh ấn một mặt đạm nhiên. chị phong ngục ma hai mắt híp lại nhẹ hướng lên bài lại quét mắt đám người một mắt như thế đội hình cái này thiên long thành có thể hay không cho rằng là nhân loại các ngươi cuối cùng một đạo che chắn phó tinh ấn hai mắt đồng dạng híp lại lên cũng là các ngươi không có khả năng đột phá một đạo che chắn chị phong ngục cử chỉ điên r ồ giật mình theo cười ha h a ha, ha ha ha ha thực sự là thật là tự tin một tiếng rơi xuống thân ảnh trong nháy mắt chất động trực tiếp liền tấn công về phía phó tinh ấn vậy liền để bạn ma xem ngươi cái này tự tin dựa dẫm có mấy phần a tới phó tinh ấn thân ảnh cũng là trong nháy mắt mà động tinh hồn thương cường thế nên ra trong trước mắt q u a y một thanh âm vang lên khí kình tương xung phó tinh ngấn trong tay tinh hồn thương cùng c h ỉ phong n g ụ c ma quả đấm to va chạm không khỏi hơi như mày c h ỉ cảm thấy hổ khẩu hơi r u lên hừ c h ỉ phong n g ụ c ma cười lạnh đây chính là như hôm nay nguyên đại lục đệ nhất cường giả thực lực không ở bản ma phía dưới tinh nguyên vũ tôn thực lực sao tựa hồ có chút chỉ có hư danh a phải không phó tinh ngấn lạnh lùng một tiếng trong tay tinh hồn thương trong nháy mắt mà động phát ra liên miên thế công nô sáu chị phong mục ma tuy là khinh miệt nhưng cũng không dám bao l ư n ý x o n g quyền xuất liên tục không ngừng cùng phó tinh n g ấn xó a chiêu động thủ kế vô cương trầm rộng vớ quát đi đầu tấn công về phía đối diện trong đó một tên ngự không cảnh phong yêu ma thiên vệ đế luật mấy người cũng nhao nhao động tác theo tấn công về phía một đám phong yêu ma trong nháy mắt thiên long thành tinh nhuệ đông đảo ưu thế hiện hiện ra càng là trực tiếp g i ế t đến chúng phong yêu ma một mảnh rú thảm nhưng mà phong yêu ma số lượng đông đảo người người cũng là hung hãn không sợ chết không ngừng vào tới cùng kế vô cương bọn người c ũ n g chết mà cùng phó tinh ấn kịch đấu bên trong trì phong ngục ma không để một chút để ý còn lại phong yêu ma tình hình chiến đấu mà là toàn bộ tinh thần ứng đối lấy ph sáu hồ không căn bản phủ nguyên x o á i trận nhãn tiểu viện chỗ đáy vược huyện đ à n cùng lương tinh phi bây giờ chỉ thấy đáy vượt u y ể n đàn nhẹ nhàng nắm một khối xanh lam phù ngọc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trên không tình hình chiến đấu lông mày nhẹ trao lại bây giờ chúng ta thiên long thành tinh nhuệ là đủ để chống cự những yêu ma này nhưng tinh nguyên vũ tôn tình thế tựa hồ không quá lạc quan nếu là tinh nguyên vũ tôn b ạ i một trận chiến này kết quả vẫn như cũ khó liệu xem ra có lẽ có tất yếu đem các loại yêu ma dẫn vào thiên long thành bên trong lấy trận pháp đối kháng chi sáu đáy vượt u y ể n đàn trong tay xanh lam phù ngọc là thiên vệ trưởng ca vị để cho đáy vượt u y ể n đàn có thể dễ dàng khống chế thiên long thành trận pháp mà cô ý chế tạo ra xanh lam phủ ngọc bản thân cũng là từ thiên diễn tông lấy đi một kiện chân quý linh bảo lương tinh phi nhẹ lay động chán phu quân thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy ta tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng vị kia hóa linh cảnh yêu ma huyện cầm tiết tử thiên long thành trận pháp vẫn là lưu lại chờ đối phó vị kia gió lốc yêu chủ á dù sao sáu bây giờ rõ ràng là chúng ta thực lực tổng hợp chiếm ưu thế nếu là dùng trận pháp này thăng bằng thực lực ngược lại làm cho những này yêu ma chiếm tiện nghi đ ấ y v ừ ợ u y ệ n cầm mỹ con mắt không khỏi nhìn một chút lương tinh phi nhẹ nhang điểm một cái chán tất nhiên vũ tôn phu nhân nói như thế cái kia u y ệ n đàn cũng sẽ không nhiều lo lăng sáu thiên long thành chiến đấu còn tại kéo dài không thiếu yêu ma cũng bay đến thành nội tàn phá bừa bãi nhưng mà tập hợp đông đảo tinh nhuệ thiên long thành làm cho những thứ này phi hành yêu ma phát phi hành ưu thế cũng chiếm không được bao nhiêu mà trên không các yêu ma tình hình chiến đấu càng là thảm l i ệ t đã tử thương một cái m ạ n g lớn năm vị ngự không cảnh yêu ma càng là đều có bị thương cùng phó tinh n g ấn không từng đứt đoạn thu chỉ phong ngục ma dần dần lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng đây là có chuyện gì cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực vậy mà càng đánh càng mạnh chẳng lẽ phía trước có điều giàu dếm xem ra là khinh thường hắn như thế nào phó tinh ấn một thương cường thế đâm ra trên mặt chiến y đã có chút xu hướng điên cuồng vị này yêu ma cường giả khí phách của ngươi phân h lung m ộ trấn tiếng, t phong thủ ngục trong ma thủ thế công lại lần nữa thế ma m lại tăng cường y p h ầ Dầm dầm dầm, tiếng thủ Lại giao nổ vang không ngừng chuyển ra.、Lại、là đâu ế nhiếp. n chấn phong ngục khắc. lốc Gió Trì một ma y n mang ra cường hạn một một ra liệt. Liệt gió phía ra, gió tiếng, lốc chi đánh tinh Tinh bạo tượng phó tinh ấn cũng đổ bay ra mấy trượng cấp tốc định trụ thân hình nhẹ nhàng vỗ trên vai cho bụi n h ặ t thanh khai khẩu xem ra ngươi cũng bất quá như thế mà chỉ phong ngục ma định trụ thân hình thời khắc khoe miệng một tia tiên huyết tiện tay chậm dài xóa đi nhìn chăm chú phó tinh ấn thử ngươi cũng so bản ma không mạnh hơn bao nhiêu ngươi bị thương chỉ bất quá so bản ma tốt một chút thôi đương nhiên bản ma vẫn sẽ thu hồi phía trước đối với ngươi khinh thường lời nói thực lực của ngươi chính xác không kém a phó tinh ấn cười lạnh nhưng bản tôn dường như đang ngự khí của ngươi bên trong vẫn nghe được một tia không p h ụ ca tới hôm nay nhất quyết sinh tử a người rằng không n g ư ờ i sáu chi phong n g ụ c ma nắm chặt quyền hai mắt h í p lại hử không cần hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a n g ư ờ i đã chiếm được nhường gió lốc yêu chủ xuất thủ tư cách cố mà chân q u ý phần này vinh hạnh đặc biệt thỉnh một tiếng rơi xuống hai cánh vỗ một cái cấp tốc thối lùi lùi b ì n h n g ư ờ i phó tinh ấn không khỏi khe giật mình sắc mặt biến h u y ế t lên gió lốc yêu chủ sao sáu mà một đám yêu ma cũng sẽ không h a m chiến nhao nhao thối lùi thiên vệ đế luật bọn người nhao nhao xứng sở vội vàng truy kích mà đi nhưng mà đối mặt đôi m đạo phong yêu ma lòng không cách nào t không không 686 686 quan hoàng i cũng trong. Trong ha ha ha. một h không mặt vui mừng hai tay giơ ly rượu lên lần này có thể đánh lui những thứ này tà ma toàn do chư vị tôn giá long quan hoàng ở đây kính chư vị một ly đám người nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch、à. mạnh tiên h phong tùy ý để ly rượu xuống một mặt vẻ hưng phấn thực sự là thông thoái chưa bao giờ tham dự qua chiến đấu quy mô như vậy xem ra những yêu ma này cũng bất quá như thế nếu là bọn họ không rút lui nhất định nhường chi đều hao tổn nơi này bây giờ một cái cung nữ cẩn thận vì mạnh tiên h phong rót đầy chén rượu mạnh tiên h phong nhìn về phía kế vô cương tiền bối không hổ là hóa linh cảnh cừng giả người mang thương tích vậy mà cũng có thể chém giết trong đó một tên ngự không cảnh yêu ma nếu là nhiều hơn nữa một chút thời gian e rằng còn có thể chém giết nhiều hai đầu chỉ chém giết một đầu ngự không cảnh yêu ma thật sự là xấu hổ liền chớ có để không không mạnh tiên phong liền vội vàng lắc đầu chúng ta thế nhưng là cũng biết tiền bối không thể phát huy ra hóa linh cảnh thực lực đó cũng không phải cái gì khó xử sự t ì n h đám người nhao nhao cùng vang kế vô cương lắc đầu n ở nụ cười muốn nói công lao công lao lớn nhất không gì bằng tinh nguyên vũ tôn nếu không phải tinh nguyên vũ tôn áp chế vị kia chỉ gió ngụ ma một trận chiến này e rằng tổn thất nặng nề lại là chúng ta đối với mạnh tiên phong vội vàng gật đầu một cái nhìn về phía phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn công lao tất nhiên là không thể dự đoán đây chính là chúng ta thắng lợi chỗ cốt loi A t r ậ n chiến ngày hôm nay càng là đại hiển tần h uy tinh nguyên vũ tôn ngươi xem lần này dễ dàng lui địch chúng ta là có phải có chuẩn bị binh phản kích có thể điểm này thế nhưng là chỉ có ngươi rõ ràng nhất chỉ có ngươi có thể đủ quyết định phó tinh n g ấn vẫn uống rượu bên cạnh thân ngồi lương tinh phi bây giờ mọi người đều là nhìn xem phó tinh n g ấn phó tinh n g ấn một ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chén rượu những m ả y suy tư lương tinh phi nhẹ nhàng vì phó tinh ấn rót đầy một chén rượu phó tinh ấn chậm dãi thở mờ hơi theo mở miệng không nên cao hơn quá sớm đối phương chân chính chủ lực chưa ra tay phản kích sáu không khác tự tìm đ ư ờ n g chết đám người nhao nhao khẽ giật mình ách sáu mạnh tiên phong không khỏi trần trờ mở miệng tinh nguyên vũ tôn là kiên kỵ vị tia gió lốc yêu chủ sao không biết sáu ngươi hôm nay cùng cái kêu hóa linh cảnh yêu ma một trận chiến nhưng có gì cảm thụ ở tại chúng ta xem ra tinh nguyên vũ tôn ngươi tuy có chỗ bị thương nhưng tựa hồ cũng coi như là nhẹ nhõm phó tinh n vấn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bản tôn chỉ là hơi thắng yêu ma kia một bậc thôi dù sao song p ư ơ n g cũng không đem hết toàn lực thật muốn tử chiến đến cùng bản tôn tuy có tự tin lại là người thắng lợi sau cùng nhưng tuyệt đối sẽ không nhạy nhóm mà vị kia chưa hiện thân gió lốc yêu chủ thực lực tất nhiên ở xa hôm nay vị kia hóa linh cảnh yêu ma phía trên bằng không thì cũng sẽ không làm chi như thế thần phục như cái này gió lốc yêu chủ thật sự tới trước tất nhiên sẽ là một hồi át chiến đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà lương tinh phi trầm mặc tiếp tục vì phó tinh n g ấ n c h â m cho rượu dạng này a sáu mạnh thiên phong khe khẽ gõ một cái mặt bàn cũng chính là còn nói không nên tiến công xem ra hay là muốn nghỉ lại cái này thiên long thành thiên mệnh công tử sở thiết ở dưới trận pháp đến lúc đó nếu đem vị này do l ố c yêu chủ dẫn tới thiên long thành bên trong hợp chúng nhân chi lực đánh chết những yêu ma này chắc hẳn cũng sẽ không thành uy hiếp có lẽ phó tinh huấn nhàn nhạt gật đầu một cái nói đến đây trận p h á p sáu long quan hoàng nhìn về phía ở một bên ngồi an tĩnh đáy vừa ư quyền đàn đến lúc đó cần phải làm phiền huyện c ầ m t i ê n tử ngươi trượng không tốt đám người nhao nhao nhìn về phía đáy vừa ư quyền đàn ân đáy vừa ư quyền đàn điểm nhạy chán yên tâm đi đến lúc đó u y ệ n cẩm tuyệt sẽ không cho chư vị thêm phiền đúng sáu cung thắng anh không khỏi mở miệng cái này thiên mệnh công từ đâu còn có thiên long thành vị kia thần bí cô n ơ n sáu nếu bọn họ cũng tại chắc hẳn sẽ để cho chúng ta tăng thêm không thiếu phần thắng dù sao trận pháp này thế nhưng là do thiên mệnh công tử bảy từ hắn trường khống tất nhiên sẽ có tốt hơn phát huy mà vị k i a thần bí cô nương nàng có thể vì chúng ta càng là rõ như ban ngày ở nơi này thiên long thành trong trận pháp nói là tồn tại vô địch e rằng chư vị cũng sẽ không có ý kiến a lao phu cùng tinh nguyên vũ tôn thế nhưng là đều lĩnh giáo qua vị cô nương này cao chiêu đám người nhao nhao gật đầu đúng a thiên mệnh công tử cùng vị tia thần bí cô nương đâu hai vị này năng lực thế nhưng là thâm bất khả chắc c á bọn hắn nếu là ở chúng ta hẳn là cũng không cần e ngại kia cái gì do lốc yêu chủ à. bọn hắn tựa hồ còn chưa từ linh nguyên bí cảnh trở về sáu phó tinh n vấn khẽ n h ư mày trần mạc uống rượu một bên lương tinh phi từ đầu đến cuối không ra trong lòng suy nghĩ phu quân thế nhưng là còn nghĩ cùng vị kia thần bí cô nương đấu dù sao phu quân chưa từng như thất bại này qua sáu mà ngồi ở nơi danh giới quân vô lượng cùng âu tên bằng không khỏi nhìn nhau một cái cũng không nhiều lời bây giờ mọi người đều là hướng lên trời vệ đế luật hỏi thăm về thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng tin tức đứng lên ai sáu thiên vệ đế luật không khỏi cởi khổ chúng ta tông chủ nếu là đã trở về tại ự nhiên sớm bảo hắn đến đây chiến.、Đáng、người cũng sẽ không hỏi nhiều, riêng phần mình trong lòng cũng là biết được thiên vệ trường ca hẳn hỏi biết sớm sẽ Đám bảo đây được trợ t ca là là vệ thiên ì m kiếm i l n nguyên bí cảnh bí bí mật. t ạ t h i long thành còn tại chúc mừng thời khắc thiên long đế quốc phía tây bị xâm chiếm một tòa phế thành nội một đạo gió lốc tứ ngược bây giờ trì gió ngục ma xuất lĩnh chúng yêu ma đến cấp tốc một chân quỳ xuống tham kiến gió lốc yêu chủ nô gió lốc yêu chủ thanh â m chuyên r a đột nhiên trở về đã xảy ra chuyện gì sao chị gió ngục ma túi đầu mở miệng ti hạ chờ bị ngăn trở tại thiên long đế quốc đế đô thiên long thành gió lốc yêu chủ kinh ngạc nơi đó có có thể chống cự thực lực của các ngươi là chỉ gió n g ụ c ma nặng thanh khai khẩu nơi đó tựa hồ tụ tập bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả cường giả lấy cùng chúng ta đ ố i kháng mà vị tia ti hạ phía trước nhắc tới tinh nguyên vũ tôn cũng đang nơi đó nếu không phải cái này tinh nguyên vũ tồn tại coi như đại quân chúng ta sẽ có tổn hao nhiều ít nhất cũng không nhường ti hạ gãy cánh mà về chúng ta lần này tiến công thổ thương không thiếu binh tướng phương bị yêu chủ ngươi sống lại ách chi yêu phong cũng bị vị tia kế vô cương chép giết như vậy sau sáu g i lốc yêu chủ nhàn nhạt một tiếng cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực như thế nào lại có thể đưa người đánh bại chẳng lẽ là đối với thần thông có t r ồ n ắ m giữ hay là nắm giữ thiên địa trí bảo cho tới bây giờ tựa hồ cũng không thấy đến thiên địa trí bảo b ó n g dáng thật chẳng lẽ cùng này thiên địa đại trận cùng nhau im hơi lặng tiếng sao chỉ gió n g ụ c ma l ắ p đầu trần trờ mở miệng cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực hẳn là chỉ là hơi thắng ti hạ một bậc không giống như là nắm giữ thần thông hoặc nắm giữ thiên địa trí bảo thôi gió lốc yêu chủ n ữ khí tuý tất nhiên thật có thể thắng qua ngươi vậy bản tọa liền trực tiếp ra tay đi bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả cường giả tất cả tập hợp cũng đúng lúc để bọn hắn biết được cái gì là yêu chủ để tránh đi bọn hắn cái kia chống cự vô vị ba mươi các bạn đọc năm trăm bảy hai năm bốn bảy chín bảy sáu vào nhóm thỉnh tuân thủ nhóm q u y không thể tuyên bố làm trái quy tắc nội dung cùng quảng cáo không nợ mắng người không thể mở cấp hồng báo treo mặt khác người mới không cấp tài khoản mới vào nhóm phía sau mời nói rõ một chút bằng không trực tiếp vĩnh cửu không thể lại thêm v à o sáu trăm tám mươi bảy thứ sáu trăm tám mươi bảy chương cường giả đến sáu t r á m m ư ơ cường giả đến thiên long thành một phen chúc mừng sau đó đám người cấp tốc bình tĩnh lại bắt đầu vì nên chiến gió lốc yêu chủ làm chuẩn bị không lâu sau đó mấy đạo tuyệt cường khí tức cấp tốc tới gần lấy phó tinh ngân sắc mặt hơi đổi năm tên hóa linh cảnh những người còn lại đều là sắc mặt đại biến một mặt sắc mặt đại kinh năm tên hóa linh cảnh như thế nào như thế những yêu ma này vẫn còn có khổng lồ như thế năng lượng sao đại sự không ổn sáu cả đám nhao nhao nên ra nhưng mà nhìn xem cấp tốc đến v õ đạo thân ảnh đám người một mảnh xương sở phó tinh ngân my đầu nhất nhăn linh thú chỉ thấy cấp tốc đến là ngũ đầu linh thú trong đó là đã từng bị phó tinh n g ấn đánh bại lôi hỏa hai cánh toan thánh nguyệt hổ p h ệ h ỏ a tước mặt khác hai đầu theo thứ tự là một đầu đầu thuồng luồng cự quy cùng một đầu toàn thân nham thổ giáp trụ tương tự châu cự thú đầu thuồng luồng cự quy giao thủ h u y ề n quy hóa linh cảnh thủy linh thú nham thổ giáp trụ cự thú mà giáp thần kiển hóa linh cảnh thổ linh thú thiên vệ đế luật hơi biến sắc mặt là cái k i a ba đầu xuất sinh chẳng lẽ bọn chúng tìm tới giúp đỡ hướng chúng ta báo thủ mọi người đều là kinh nghi bất định cho là ngũ đầu linh thú thừa cơ đến đây quầy dối phó tinh ấn một mặt lạnh nhạt tri sắc ngũ đầu linh thú cấp tốc bay đến p ụ cận ngừng lại lôi hỏa hai cánh toan thánh nguyệt hổ phệ hỏa tức gặp phó tinh ấn đều là lộ ra một tia vẻ không vui không đợi phó tinh ấn bọn người mở miệng giao thủ huyền quy trước tiên mở miệng phát ra thanh âm giàn mua chư vị nghe nói các ngươi ở đây trông cự yêu ma s ầ m l ớ n đám người nao nao xứng sở tất cả nhìn về phía phó tinh ấn phó tinh ấn nhữ mày mở miệng là không biết các hạ đến đây chi ý giao thủ huyền quy mở miệng ân sáu chúng ta là tới rút một tay hỗ trợ phó tinh ấn kinh ngạc không khỏi nghĩ hoặc vì sao muốn giúp chúng ta những người còn lại đều là một mặt vẻ kinh ngạc、ừ. lôi hỏa hai cánh toan lạnh lùng một tiếng ai là tới giúp các ngươi chúng ta là tới giúp mình đám người nhao nhao k h ẽ giật mình giao thủ huyền quy vội vàng mở miệng chư vị hòa khí hòa khí t h ự c không dám dâu dếm mấy vị này cũng là lao quy ta khuyên nói qua tới a phó tinh ấn một mặt vẻ kinh ngạc ai giao thủ huyền quy k h ẽ than thở một tiếng các ngươi là không biết lão quy ta sống đã bao nhiêu năm tại ta tuổi nhỏ lúc sáu chậm đã phó tinh ấn nhạt thanh khai khẩu quét mũ đầu linh thú một mắt không bằng chúng ta đi vào tự thuật ta mũ đầu linh thú giật mình giao thủ huyền quy gật đầu một cái cũng tốt xem ra các hạ là tiếp nhận chúng ta ý đồ phó tinh ngân sắc mặt đ ạ m nhiên nếu các ngươi thật muốn đ ộ n thủ đã sớm đ ộ n thủ cần gì cùng chúng ta dài dòng nếu là đến đây hỗ trợ bản tôn không có lý do cự tuyệt l ô i hỏa hai cánh toan nhàn nhạt một tiếng t í n h ngươi còn tức thời nói bốn đầu linh thú đều là l ắ c mình biến hóa l ô i hỏa hai cánh toan hóa thành một cái người mặc hỏa hồng kim văn phục sức thô k ệ c h nam tử trung n i ê n t h á n h nguyệt hổ hóa thành một cái người mặc cam trắng ăn mặc tuấn lãng nam tử trẻ tuổi giao thủ h u y n quy hóa thành một cái tóc bạc hoa dơm áo bảo đen lao đầu mà giáp thần kiến hóa thành một cái trần trụi nửa người trên đại hán khôi ngô phê hỏa tức vẫn luôn là nhân loại nữ tử hình thái ngược lại là không biến hóa hóa thành hình người sau đó ngũ đầu linh thú liền muốn theo phó tinh n g ấ n bọn người rơi xuống trong hoàng cung nghị sự nhưng mà bây giờ lại là ba cô cường han khí tức chuyển đến đám người nhao nhao khẽ giật mình phó tinh n g ấ n hơi nhữ mày lại tới ba tên hóa linh cảnh đám người lần theo khí tức nhìn lại chỉ thấy ba đạo nhân ảnh cấp t ố c đến theo thứ tự là hai tên lão giả cùng một tên trung niên nữ tử ba người cấp t ố c đến một lao giả thiên lên quét đám người một mắt liền ô quyền lao phu cờ quỷ cá thiên kế gặp quà chư vị nay cờ quỷ cũng không phải là trong thánh vực vị kia cờ quỷ niên đại khác nhau hai vị nhân vật một tên lão giả khác ôm quyền lão hủ mã phong sĩ trung niên nữ tử ôm quyền lao thân phương phượng phó tinh ngấn ôm quyền đ á p lễ kinh ngạc mở miệng cờ quỷ xem ra ba vị tiền bối là chúng ta trong nhân loại ẩn thế cao nhân lần này cũng là đến đây tương trợ a chính là cá thiên kế gật đầu một cái vốn là đối với cái này thế tục phân tranh lao phu là không hứng thú can thiệp nhưng bây giờ trong tin đồn yêu ma hiền thế tây tiêu đế quốc bị diệt trở thành một phiến quỷ vực chúng ta những lao gia hỏa này không ra cũng không có thể ân Phó Tinh ấn giao ậ t một đầu c á chúng t đi v à nói chuyện A. thủ e xem o trong Hoàng Trong Hoàng giao cả Cung. Cung. đám nhau nhau tiến nhập trong Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Phó Tinh ấn nhìn Phó h t huyền quy vị này linh thú lao thiền n lao bối, mời thú gật ư ngươi i nói một chút, ngươi hiểu biết sự tình A. Giao vì tình chúng chút thủ huyền g ta một A. quy sự đầu lao quy ta là thuộc về huyền quy một mạch cái này thọ nguyên chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không hoài nghi không sợ nói thật lao quy ta tuổi nhỏ lúc sẽ ở đó ngàn vạn sinh linh cùng yêu ma đối kháng nhân đại thái cổ chi cuối cùng yêu ma có thể nói là trời sinh cường đại tồn tại tựa hồ bản thân liền thụ lấy thế giới bản nguyên quan tâm thực lực bọn hắn cường đại trời sinh tính tàn nhẫn vì truy cầu lực lượng cường đại hơn xem chúng sinh vì có rác quyền sinh sắt trong tay tùy tiện cấp đoạt tiên địa chi lực cho chúng sinh linh mang tới là một vùng tăm tối lao quy ta hiểu biết mặc dù cũng không phải rất nhiều nhưng rất rõ ràng tại thái cổ chi cuối cùng là tất cả sinh linh đạt tới liên thủ mới miễn cưỡng có một tí cùng những thứ này cường đại yêu ma đối kháng chi lực tại cuối cùng lấy được lúc thắng lợi chúng sinh linh có thể nói là thương vong thảm trọng đã trải qua năm tháng dài đằng đắng mới dần dần khôi phục lại như vậy sau sáu cung thắng anh hơi nhữu mày phía trước cùng những yêu ma này giao phong chúng ta ngược lại là không cảm nhận được á c lực quá lớn bây giờ cũng chỉ có vị k i a cái gọi là gió lốc yêu chủ chúng ta còn không rõ ràng lắm tình trạng nhưng bây giờ chúng ta ở đây hóa linh cảnh đông đảo cường giả vị k i a gió lốc yêu chủ lại như thế nào cường hãn cũng không ứng phó không được ca gió lốc yêu chủ giao thủ huyện quy lông mày sâu nhăn căn cứ ta cái kia lâu đời ký ức yêu ma bên trong đáng sợ nhất là những cái kia nắm giữ thần thông cường đại yêu ma những yêu ma này có thể tùy tiện trưởng không thiên địa chi lực thực lực viễn siêu hóa linh cảnh lao quy ta bây giờ cũng là đối với thần thông hơi có đề cập tới nhưng một mực không thể đem chân chính tu luyện thần thông sáu kế vô cương ánh mắt suy tư vũ hậu võ điện bên trong tựa hồ đối với phương diện này có mười phần thâm hậu kiến giải sáu phó tinh ngấn nhưng là một ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn ừ lôi hỏa hai cánh toan lệnh thanh khai khẩu nói đến thần thông nếu là trước kia thiên diễn tông đem ngày đó dương hồn giao ra n h ư n g bản tọa hóa tiêu tan có lẽ bản tọa cũng có thể thức tỉnh thần thông ách sáu thiên vệ đế luật không khỏi khe giật mình kế vô cương sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên ngươi phệ hỏa tức lông mày nhẹ nhàng vậy một cái lấy thiên tư của ngươi sợ là không được cho ta còn tạm được ngươi nói cái gì lối hỏa hai cánh toan lập tức giận dữ thiên tư của ta không được chỉ ngươi cái này sáu thánh nguyệt hổ nhàn nhạt một tiếng thiên dương hồn cũng đã biến mất hai vị cũng không cần ở nơi này làm vô vị cái vả h ừ phệ hỏa tức đôi môi nhẹ nhàng thoáng nhìn lối hỏa hai cánh toan sắc mặt không vui cứ nghe ngày đó dương hồn là bị một con rồng cướp lấy cũng không thấy gia hỏa này đến đây trợ trận cái này thiên diễn tông thực sự là nực cười sáu trăm tám mươi tám thứ sáu trăm tám mươi tám chương gió lốc yêu chủ sau tám bảy gió lốc yêu chủ đám người không khỏi nao nhìn về phía thiên vệ đế luật cùng kế vô cương đều có chút hiếu kỳ tri sắc thiên vệ đế luật nhữ mày không nói trước chúng ta thiên diễn tông không rõ ràng ngày đó dương hồn nhưng chỉ dựa vào đây là một kiện bảo vật cái kia cũng không có khả năng dễ dàng giao cho người khác a trên đời này không có đạo lý này a lại nói thiên dương hồn bị trộm đi sáu ánh mắt nhìn về phía âu tên bằng hai người đó cũng là đạt được nhiều năm huyễn tông nội ứng cùng cái kia hai đầu yêu long nội ứng ngoại hợp dẫn đến chúng ta thiên diễn tông phòng ngự trận pháp bị phá hủy đối với này chuyện chẳng lẽ chúng ta thiên diễn tông rất tình nguyện sao âu tên bằng hai người lập tức sắc mặt cứng đờ cúng thắng anh vội vàng mở miệng、tốt. đối với này chuyện sau này hãy nói a bây giờ đại địch trước mặt hay là đem tinh lực đặt ở đối kháng cái này yêu ma lên đi đám người nhao nhao c h ầ m m ặ t lại ân sáu cá thiên kế nhìn về phía phó tinh ấn chậm rãi mở miệng chư vị hay là trước đem tình trạng trước mắt cùng chúng ta nói một chút đã để cho chúng ta trả trong lòng có một đếm hảo phó tinh ấn gật đầu một cái chậm rãi tự thuật đứng lên một lát sau cá thiên kế gật đầu một cái theo lý thuyết những yêu ma này phổ biến thực lực đều hết sức cứng hãn nhưng trước mắt xuất hiện chiến lược nầm cốt chỉ có một vị có thể cùng tinh nguyên vũ tôn đối kháng hóa linh cảnh cường giả còn có một vị thực lực không biết hẳn là những yêu ma này chi chủ gió lốc yêu chủ nếu thật như thế sáu tính h ra chúng ta tựa hồ chưa chắc có bao nhiêu thế yếu nhưng nếu dựa theo vị này huyền quy lời của lão tiền bối tới nói sáu những yêu ma này thực lực hẳn là xa xa không chỉ như thế phương đối với chẳng lẽ cũng là bởi vì thời gian q u á xa xưa những yêu ma này thực lực đã không lớn bằng lúc trước chỉ là một chút lưu lại tới một phần nhỏ sức mạnh thiên vệ đế luật lắc đầu đối với cái này chút yêu ma chúng ta căn bản là không có bao nhiêu hiểu rõ cũng thảo luận không ra kết quả gì bây giờ chúng ta chỉ cần biết được chúng ta bây giờ lực lượng không ở thế yếu hơn nữa còn có trường ca tiểu tử trận phát tại vô luận như thế nào cũng hẳn là không sợ cái này do lốc yêu chủ trường ca tiểu tử cá thiên kế không khỏi mở miệng vị k i a đoạn thời gian này nổi danh bên thai thiên mệnh công tử sao ngược lại là làm cho người kinh ngạc không biết vị này bây giờ tại s a o hai vị khắc hóa linh cảnh nhân loại cùng giao thủ huyền quy t r ở linh thú đều là lộ ra vẻ tò mò thiên vệ đế luật bất đắc dĩ mở miệng trường ca tiểu tử bây giờ còn tại linh nguyên bí cảnh chưa đi ra bằng không bên này sự tỉnh hẳn là có thể thoải mái hơn rất nhiều a năm cá thiên kế gật đầu một cái thực sự là tiếc nuối lão phu cũng là nghĩ gặp một lần vị này trong tin đồn nhân vật thiên vệ đế luật cười liêu tiếu sẽ có cơ hội tốt bây giờ mấy vị đối với tình trạng trước mắt cũng có hiểu chút ít không biết mấy vị có ý kiến gì không hoặc dự định cá thiên kế m i đầu nhất nhăn bây giờ duy nhất biến số chính là không biết vị kia gió lốc yêu chủ thực lực đến tột cùng là bao nhiêu bất quá dựa theo chúng ta bây giờ tình trạng muốn an bài đứng lên hẳn là cũng không phải quá lớn năn đề theo lão phu đề nghị sáu con mắt nhìn nhìn phó tinh ấn đến lúc đó vẫn như cũ từ tinh nguyên vũ tôn ứng đối vị kia chỉ gió mục ma dù sao đã có thể chắc chắn tinh nguyên vũ tôn đủ để áp chế lại cái này một vị tiếp đó chúng ta mấy vị này hóa linh cảnh trực tiếp cùng không biết gió lốc yêu chủ đối kháng lao phu cũng là không tin bằng vào chúng ta tám vị hóa linh cảnh không còn có vị này kế vô cương các h ạ hợp chín vị hóa linh cảnh chi lực còn không đối phó được một vị gió lốc yêu chủ kế vô cương mở miệng xin lỗi lao đầu thương thế của ta còn chưa triệt để khôi phục lại bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể cùng hóa linh cảnh một trận chiến hy vọng đều là sẽ không liên lụy chư vị ha ha lỗi hỏa hai cánh toan cười lớn một tiếng yên tâm đi lao đầu nhi hợp chúng ta chi lực liền sợ không có người cơ hội xuất thủ chúng ta vị này huyền quy tôn giá cũng không phải hạ người n g bình thường a kê vô cương cười liêu tiếu vậy là tốt rồi hy vọng lần này có thể thuận lợi đem các loại yêu ma đánh lui a không phải vậy lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy bất an lối hỏa hai cánh toan gật đầu một cái đây là tất nhiên lúc này những người còn lại cũng là yên tâm không thiếu sáu thời gian dần dần trôi qua tại thiên long thành đám người triệt để chuẩn bị thỏa đáng chờ đến hơi không kiên nhận thời khắc một cố uy áp kinh khủng cấp tốc tới gần thiên long thành cân lốc cùng bạo mang theo cái này hủy thiên diện địa chi uy của tới lập tức phong vân biến sắc phó tinh ngấn bọn người hơi biến sắc mặt tốc độ tim đập không h i ể u tăng tốc tới kế vô cương sắc mặt nặng nề loại uy thế này sáu làm cho người lương phát lệnh gió lốc yêu chủ đi ra ngoài phó tinh ngân sắc mặt trầm xuống đi đầu sông ra giao thủ huyền quy cùng cá thiên kế một đám nhao nhao đội kịp đám người cấp tốc đi tới thành tường trên không chỉ thấy trước mặt một đạo đáng sợ gió lốc cấp tốc mà đến làm cho người rung động phát lệnh mà ở gió lốc sau đó nhưng là đông nghịt một đám yêu ma theo sát gió lốc yêu chủ phó tinh ngấn một mắt khó tin nhìn trước mắt đạo kia thông thiên gió lốc giao thủ huyền quy một đám bây giờ đã là trong lòng nặng nề không còn trước đây vẻ buông lỏng cồn phong b a phủ thổi đến phó tinh ngấn đám người quần áo bay phất phới gió lốc yêu chủ đã đi tới thiên long thành phụ cận mang cho đám người vô tận huy áp gió lốc sáu phó tinh ngấn âm thanh không khỏi có chút run dày khẳng khản yêu chủ gió lốc gào thét vang dội theo gió lốc yêu chủ thanh â m chuyển ra ngươi chính là tinh nguyên vũ tôn ngược lại là có mấy phần khí thế mặt khác mấy vị nguyên lai thiên nguyên đại lục còn có ẩn núp sức mạnh bản tọa suy nghĩ một chút cũng phải cảm thấy thiên nguyên đại lục không nên yếu đối đến tình trạng như thế phương đối với còn có bao nhiêu vị hóa linh cảnh hết thể ra đi bản tọa một lần giải quyết cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian một tiếng ra đám người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề phó tinh ngân con n g ư ơ i hơi co lại gắt gao nắm chặt tinh hồn thường các hạ là không quá coi thường người a gió lốc yêu chủ âm thanh kinh ngạc chẳng lẽ bản tọa nói sai cái gì sao n g ư ơ i phó tinh ngân sắc mặt lạnh lẽo tinh hồn x u ố n g chỉ ra đối phó các người chúng ta những người này như vậy đủ rồi tới một trận chiến sinh tử ha ha ha ha gió lốc yêu chủ phá lê cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha thông e o âm t h tin r n gió lốc theo động tác đứng lên trong nháy mắt dẫn dắt bốn phía biến hóa bản tọa muốn một mà độ diệt các ngươi cả tòa thiên long thành các ngươi chống đỡ được sao một tiếng rơi xuống thông tin h ê gió lốc mang theo hủy diệt như thế cấp tốc tuần hướng thiên long thành phó tinh ấn con ngươi kịch co lại một tiếng bạo giống động thủ thân ảnh bạo trùng mà ra một thương đi đầu tấn công về phía thông thiên gió lốc giao thủ huyền quy trở theo động tác đều là toàn lực tấn công về phía thông thiên gió lốc một tiếng ẩm vang tiếng vang cường han khí kình bánh liệt bộc phát sáu trăm tám mươi chín thứ sáu trăm tám mươi chín chương yêu chủ thực lực sau tám tám yêu chủ thực lực đám người một kích toàn lực đánh vào thông thiên gió lốc bên trên nhưng mà chỉ là hơi làm cho thông thiên gió lốc trì trệ theo đều bị bước l u i phó tinh ấn không khỏi sát mặt đại biến cái gì giao thủ huyền quy một đám đều là kinh hại không thôi ẩm ấm long ngay cả tiếng vang thông thiên gió lốc cấp tốc phá hủy tường thành trực tiếp tràn vào thiên long thành hủy thiên diệt địa một dạng uy thế làm cho đám người hốc mắt trực ngày ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. gió lốc yêu chủ tiếng cười to vang lên các ngươi liền c h ú t năng lực ấy sao phó tinh ấn không khỏi kinh sợ giống to trận pháp trận pháp trong phủ nguyên x o á i đáy vừa quyển cầm tâm bên trong hơi giật trong tay xanh lam phủ ngọc trong nháy mắt t h u ố c g ụ c đứng lên càn khôn tố nguyên phong c h ấ n linh nguyên cực chi ba đoạn trong khoảnh khắc thiên long thành trận pháp khởi động đám người động tác trì trệ trên thân tu vi cấp tốc bị áp chế xuống mà thông tin ê gió lốc cũng là động tác theo trì trệ gió lốc yêu chủ kinh ngạc gâm thanh c h u y ể n r a ngô trần pháp phó tinh n g ấ n tùy ý trên thân tu vi cấp tốc bị áp chế sắc mặt lạnh nhạt gió lốc yêu chủ như thế bản tôn ngược lại muốn xem xem phải c h ă n g còn có lực lượng phải lấy sức một mình phá hủy thiên sáu lời còn chưa dứt không khỏi lộ ra khó có thể tin cùng vẻ chấn động sao sáu như thế nào sáu chỉ thấy tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ thông tin ê gió lốc càng ngày càng mãnh liệt không những không bị áp chế lại ngược lại là càng ngày càng kịch liệt cùng thiên long thành đại trận đối kháng a năm gió lốc yêu chủ thật thấp tiếng gầm gừ chuyển ra kèm theo uy thế kinh khủng toàn bộ thiên long thành đại trận không khỏi kịch liệt rung rung theo khanh khanh khanh liên thanh thanh thúy bạo hưởng toàn bộ trận pháp c à n g là trực tiếp bị hủy diệt đi phủ nguyên x o á y trận n h ã n chỗ đinh một tiếng thúy minh tại đáy v ừ a quyển đàn kinh hai trong ánh mắt trong tay xanh lam phủ ngọc trực tiếp p h á thoái theo p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h liên thanh bạo hưởng bốn phía mười hai khối ẩn linh cự thạch nhao nhao nổ thành bờ m i n cái này đáy v ư ợ q u y n đàn cùng lương tinh phi đều là mặt mày biến sắc trở lại phó tinh ngấn bên này mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem trước một tiếng khinh thường chuyên r a từ điều trùng tiểu kỹ nhường các ngươi kiến thức cái gì là yêu chủ một tiếng rơi xuống một cố cường hạn gió lốc cấp tốc tự thông tin ê gió lốc bên trong diễn sinh t u ô n r a trực tiếp đánh phía bốn phương t á m hướng cẩn thận phó tinh ấ n trong lòng cả kinh vội vàng ra tay n g ă n cản giao thủ huyền quy một đám cũng nhanh chóng phản ứng nhao n h a u ra tay n g ă n cản ầm ầm liên thanh bạo hưởng gió lốc quá cảnh mấy tiếng kêu rên theo từng đợt tiếng hét thảm vang lên cường hạn gió lốc trực tiếp đánh cho phó tinh ấ n cả đám lùi lại mà bốn phía kiến trúc trong khoảnh khắc bị phá hủy một mảnh vô số thiên long thành tướng sĩ càng là trực tiếp bị h lưu lại một mảnh hỗn độn phế tích phó tinh n g ấ n cả đám một mặt rung động cùng vẻ sợ hãi nhìn xem trước mặt thông thiên gió lốc các ngươi sáu gió lốc yêu chủ lạnh nhạt khinh miệt â m thanh vang lên này liền khiếp làm sao đã như vậy vậy thì trực tiếp hủy gì ta cá thiên kế biến sắc trong nháy mắt giống giận đứng lên ngoại trừ hóa linh cảnh tất cả nhân mã bên trên rút lui rút lui vừa dứt lời thông thiên gió lốc trực tiếp tấn công về phía phó tinh n g ấ n cả đám đồng thời từng đạo gió lốc không ngừng tập kích ra phá hủy gặp hết thảy phó tinh vấn cả đám lúc này toàn lực đối kháng lên、âm、ấm ngay cả tiếng vang phong quyển tàn vân chi thế làm cho phó tinh n g ấ n cả đám riêng phần mình phát ra kêu đau một tiếng khoe miệng chảy máu mà thiên vệ đế luật cùng long quan hoàng đám người đã đang nhanh chóng tổ chức lấy đám người rút lui thiên long thành bây giờ trong lòng mọi người không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ rung động ha ha ha ha ha. gió lốc yêu chủ không chút kiên kỵ âm thanh vang lên thất vọng thật là khiến bản tọa thất vọng a tinh nguyên vũ tôn còn tưởng rằng các ngươi có thể cho bản tọa bao nhiêu kinh hỷ nghĩ không r a sáu toàn bộ đều là phế vật phó tinh mấn cắn ra một cái tinh hồn t ư ơ n g năm chặn lạnh lùng nhìn xem thông thiên gió lốc đừng muốn đáp ý chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu a gió lốc yêu chủ nhàn nhạt một tiếng phải không vậy thì tới đi nhường bản tọa kiến thức một chút các ngươi cái gọi là chân chính chiến đấu đến tột cùng là trình đội như thế nào ai khẽ than thở một tiếng giao thủ huyền quy thân ảnh biến nào cấp tốc hóa ra nguyên hình không hổ là yêu chủ xem ra hôm nay tất phải là một hồi ác chiến lỗi hỏa hai cánh toan cùng thánh nguyện hổ mấy vị cũng nhao n h a u hiện ra nguyên hình linh thu sáu gió lốc yêu chủ âm thanh k i n h thường ngu xuẩn mà hèn m ọ n tồn tại ác chiến có phần quá cao dơ lên các ngươi hôm nay đối với các ngươi tới nói là tuyệt vọng một trận chiến Gia hỏa. Giao thủ huyền nhưng là lạnh lùng một tiếng mấy đạo cường hạn gió lốc liên tục đánh phía lôi hỏa hai cánh toan lôi hỏa hai cánh toan trong lòng hơi giật mở miệng gầm thét đừng muốn xem thường linh thú lôi viêm pha thiên cường hãn lôi viêm trợt đánh phía đánh tới gió lốc dấm dấm dấm ngay cả tiếng vang lôi hỏa gió mạnh phóng lên trời têu đau một tiếng lôi hỏa hai cánh toan không khỏi bại lui không biết tự lượng sức mình nhàn nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ dễ dàng oanh ra mười mấy đạo cường hãn gió lốc tiếp tục tấn công về phía lôi hỏa hai cánh toan động thủ phó tinh ấn quát lạnh một tiếng thân ảnh tránh về thông thiên gió lốc ra tay viện trợ lôi hỏa hai cánh toan những người còn lại cũng nhao nhao động tác ma phong sĩ phương v ư ợ n g cờ quỷ cực mạnh q u y ề n kỳ trưởng tình cấp tốc oanh ra thánh nguyệt hồ cực lớn n g u y ệ t hoa cầu sáng phệ hỏa tức h ừ n g hực lửa cầu giao thủ huyện quy thao thiên cự lãng mà giáp thần kiển cường hãn mà trụ đâm nhau nhau tấn công về phía thông thiên gió lốc trong lúc nhất thời rầm rầm liên thanh bạc hưởng đủ loại sức mạnh tàn phá bừa bã Chiến đấu kịch liệt n đấu đ ba ộ gió không h ngừng lan tràn n ra. Rất ề u lui không kịp rút lui thiên long thành con dân cùng tướng sĩ nhao nhao bị trôn vùi vào vô tình trong chiến hỏa. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha trôn vô long con dân cùng tướng trong g bị rút vùi i vào sĩ lốc yêu chủ điên cùng tứ tiếng cười vang lên như thế mới có chút ý tứ bất quá còn chưa đủ tới nhường chiến hỏa mạnh nữa liệt một chút một tiếng rơi xuống thông thiên gió lốc bên trong tràn ra càng thêm é、e、dàng khí tức càng thêm thường xuyên cường hạn thế công liên tục thi triển mà ra ở nơi này khí thế hừng hực trong chiến đấu phó tinh mấn một đám sớm đã riêng phần mình bị thương đối mặt gió lốc yêu chủ mãnh liệt hơn thế công đám người không khỏi nhao nhao phát ra kêu đau một tiếng khỏe miệng tiên huyết tràn ra nhiên vẫn như cũ cắn răng đối kháng thằng đến lúc này bây giờ phó tinh vấn một đám mới là chân chính cảm nhận được gió lốc yêu chủ cường đại cùng đáng sợ chưa bao giờ nghĩ tới hóa linh cảnh ở giữa thực lực sai biệt càng lạnh như thế c h i cự phó tinh vấn càng chiến càng hăng càng đánh càng điên cuồng nhiên trong lòng suy nghĩ nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào vì cái gì cùng là hóa linh cảnh thế nào sẽ có khổng l ộ như thế thực lực sai biệt mặc dù không biết cái này gió lốc yêu chủ là như thế nào thi triển sức mạnh nhưng loại này thong dong kinh khủng công kích hơi bị quá mức không hợp với lẽ t h ư ờ n g chẳng lẽ sáu đây chính là trong tin đồn thần thông sao nhân loại muốn dựa vào thiên địa trí bảo mới có thể chống lại sức mạnh mà ở nơi xa chỉ gió ngục ma ánh mắt bình thản nhìn xem chiến cuộc yêu chủ tự mình ra tay những người này là chắc chắn phải chết dù sao sáu đến bây giờ bọn hắn liền yêu chủ thực lực chân chính còn chưa từng bước ra sáu sáu trăm chín mươi thứ sáu trăm chín mươi chương cực đoan giao phong sáu t á m chín cực đoan giao phong vô tình chiến hỏa đáng sợ gió lốc mang tới bóng tối cùng khủng hoảng phía dưới Thiên long thành bên trong bách tính cùng tướng sĩ vội vàng rút lui lấy trâm muộn đào vong kèm theo đứa bé khóc giống vô duyên do khủng hoảng bao phủ trong lòng mọi người long quan hoàng lạnh cả người ánh mắt s ữ n g sờ nhìn xem cái k i a hủy thiên diệt địa một dạng chiến đấu cùng khoảnh khắc trở nên đổ nát đô thành đây chính là yêu ma sức mạnh sao sáu ta thiên long đế quốc sáu chẳng lẽ sẽ ở đây hủy hoại chỉ trong chốc lát sao sáu bây giờ thiên vệ đế luật đi tới long quan hoàng bên cạnh thân thiên long quốc quân mau rời khỏi a lại c h ế chút chỉ sợ cũng không còn kịp rồi ân long quan hoàng không cam lòng gật đầu một cái đà tạ tiền bồi sáu phủ nguyên soái bên này lương tinh phi dung mạo hết hồn nhìn phía xa trên bầu trời chiến đấu đôi môi khẽ nhúc ních phu quân sáu vũ tôn phu nhân sáu đ ấ y vừa quyển đàn nhẹ nhàng một lời bên này nhân viên đã rút lui phải không sai biệt lắm đi thôi chúng ta mau chóng rời đi loại chiến đấu này chúng ta r ú t không được gì ngược lại sẽ trở thành vướng i ệ u sáu lương tinh phi giật mình răng ngã hơi cắn ấn sáu theo hai nữ quay người rời đi phủ nguyên x o á i sáu trở lại chiến cuộc bên này chiến đấu kịch liệt còn tại kéo dài phó tinh vấn một đám sớm đã riêng phần mình bị thương nhưng mà đều là chiến ý không lùi toàn lực cùng gió lốc yêu chủ đối kháng nhất là phó tinh vấn không ngừng trong lúc kịch i ế n phát huy ra chiến lực đã càng lúc càng c ứ n g hãn nơi xa xem cuộc chiến trì gió ngục ma lộ ra vẻ kinh ngạc cái này tinh nguyên vũ tôn là chuyện gì xảy ra mỗi lần chiến đấu đều thích cận dấu thực lực thăm dò đối thủ sao cái này cũng không giống như a chẳng lẽ sáu người này là gặp cường tắc cường càng đánh càng mạnh loại hình ha ha ha ha gió lốc yêu chủ phá lên cười tinh nguyên vũ tôn như thế ngược lại là có một chút chút ý tứ nhưng còn chưa đủ các ngươi còn chưa đủ tận lực còn chưa đủ tận lực một tiếng rơi xuống Phong một tiếng than thở giao thủ huyền quy trên thân cường hãn linh nguyên phong trào một cổ mạc danh hàn khí cấp tốc tràn ra chiến t r i chi băng vực thanh em giàn mua rơi xuống chiến cuộc bốn phía lập tức hàn băng bao trùm lan tràn ra từng tầng từng tầng như có như không hàn băng che chắn không ngừng vì đám người triệt tiêu lấy nguồn gốc từ gió lốc yêu chủ công kích sức mạnh đám người t h ợ t cảm thấy áp lực buông lỏng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc nô、no. gió lốc yêu chủ hơi kinh nghi thần thông sao xem ra cũng là được thế giới bản nguyên quan tâm dạ. ả ừ bất quá cũng liền chỉ là tiểu thần thông thôi n h ư n g bản tọa xem các ngươi một chút có thể đi đến loại tình trạng nào a chiến đấu kịch liệt còn tại kéo dài thiên long thành con dân cùng tướng sĩ cũng dần dần triệt để rút lui nhưng là không gặp phải mảy may ngăn cản chỉ gió ngục ma một đám phong yêu ma tựa hồ không quan tâm cũng dường như là bởi vì chịu đến mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì chỉ là yên tĩnh quan sát gió lốc yêu chủ chiến đấu đỉnh phong cường giả chiến đấu năng lượng kinh khủng không ngừng b ộ c phát tứ ngược theo phó tinh n g ấn càng chiến càng hăng khuynh hướng giao thủ huyền quy chở mặc dù ngay cả liền tổn thương nhưng cũng càng ngày càng cảm nhận được hy vọng thắng lợi đều là cắn răng gắn ngựa gió lốc yêu chủ cũng sẽ không mở miệng chờ m m ặ t cùng phó tinh n g ấn chờ đấu lúc này khí diễm tựa hồ yếu đi không thiếu nô sáu chỉ gió n g ụ c ma không khỏi do dự xem ra thật đúng là như thế sáu cái này tinh nguyên vũ tôn đúng là càng đánh càng mạnh gặp phải b ự c này đối thủ thật đúng là khó giải quyết ra nhưng bất kể như thế nào cường thịnh trở lại luôn có một cái hạ độ cơ thể cuối cùng sẽ có không chịu nổi một khắc này lấy hắn bây giờ có thể vì còn xa xa không cách nào cùng yêu chủ so sánh được cực đoan chiến đấu kéo dài toàn bộ thiên long thành tại cường hãn năng lượng trùng k í c h vào lần lượt bị triệt để thay đổi hình dạng sớm đã không còn thành trì bộ dáng giống như một phiến vốn là không có gì cả phế tích bóng đêm dần dần bông u xuống nhưng mà đối với một mực ở vào cực đoan chiến cuộc đám người tựa hồ chỉ là qua không lâu thời gian toàn thân chiến ý gần như ngang nhiên đến cực điểm quả nhiên pho tinh vấn toàn thân huyết hồng giống h ệ đẫm máu chiến thần bây giờ căn chặt hàm răng tựa hồ thừa nhận cường đại đau đớn nghĩ không ra sáu đến rồi hóa linh cảnh còn sẽ có đem hỗn nguyên chiến thể phát huy đến tình trạng như thế thời điểm một tiếng h g nhẹ khỏe miệng tiên huyết tràn ra thân thể này sắp đến cực hạng đồng dạng sức mạnh cũng sẽ bộc phát đến cực hạng gió lốc yêu chủ ta ngược lại muốn nhìn cực hạng của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu trong tay tinh hồn thương huy sái ra càng thêm cực đoan lực lượng côn bạo mỗi một kích đều tựa hồ muốn nát b ấ y tinh thần thời khắc này thông thiên gió lốc đã ẩn ẩn có rung động dấu hiệu bất ổn ha ha ha ha gió lốc yêu chủ không khỏi cười ha hả thống khoái thống khoái tinh nguyên vũ tôn ngươi quả nhiên không nhường bản tọa thất vọng biểu hiện của ngươi so bản tọa mong muốn bên trong cao hơn rất nhiều không tệ không tệ Phó tinh ấn một đám, đáp đều không người đáp lại, đều là tiếng o à n ưng lực c h lấy. Bây i ờ p h o n vân g b i ế n sắc bầu trời đ h miệt trăng sáng lờ mờ ẩn hiện. Lên một tiếng âm thanh, thanh gió ê n n lốc yêu chủ âm thanh khinh thường vang lên hát cắt trong xà mặt tôi ó lốc yêu chủ yêu thanh khinh thường phó tinh ấn mấy người cũng nhao nhao ra tay rầm rầm rầm liên thanh b ạ o hưởng bây giờ tại mọi người liên thủ đánh xuống thông thiên gió lốc rõ ràng xuất hiện run run dấu hiệu thấy thế phó tinh ấn bọn người không khỏi mừng rỡ trong lòng lại là giao thủ đến khắc gió lốc thế công xuất hiện ngắn ngủi đ ỉ n h trệ thời khắc phó tinh ấn hai mắt ngưng lại một tiếng b ạ o giống cơ hội nhất kích q a n sát giao thủ huyền quy một đám nhao nhao khí thế tăng vọt tinh hà b ạ o vẫn tiếng giống giận dữ vang lên phó tinh ấn khí thế trên người điên quần bộ phát tiên huyết từ trong miệng biểu xuất trong tay t i n h hồn thương phun ra nuốt vào g a hủy thiên diện địa khí tức đến cực điểm lôi viêm phá thiên l ô i hỏa hai cánh toan đồng dạng đem trên thân sức mạnh buộc phát đến cực hạ trước người ngưng tụ ra kinh khủng lôi viêm tri quang t ạ c h t ạ c h t ạ c h liên tục b ạ o hưởng cực đạo thiên địa hủy diệt giao thủ h u y ề n q u y hai mắt làm quang t h o á n g h i ệ n kinh khủng thao thiên cự lãng từ sau l ư n g tuân ra cá thiên kế vở v ở là trí cường cực chiêu thi triển ra trong khoảnh khắc tương đạo như hôm nay nguyên đại lục đỉnh phong trí cực lực lượng kinh khủng n h o nhao đánh phía thông thiên gió lốc ẩm ấm long ẩm ấm long đinh hai nhức c kinh khủng tiếng nổ vang b ộ c phát a một tiếng du thảm vang lên thông thiên gió lốc càng là tại sức mạ cấp tốc buôn hội tan giã chỉ gió ngục ma không khỏi đọc d u n g một đám yêu ma nhao nhao bạo động rút lui thiên long thành thiên vệ đế luật đám người cùng phụ cận thành chấn người đều là một mặt rung động nhìn xem thiên long thành bộ phát ra hủy diệt tính cảnh tượng phu quân sáu lương tinh phi ngọc quyền nắm chặt trên ngọc dung vẻ lo lắng mảy may khó mà che lấp đ ấ y vừa quyện cầm mỹ con mắt lấp lóe nhìn trạng hướng này sáu chẳng lẽ đánh bại cơn lốc kia yêu chủ không biết mấy vị tôn giai tình trạng như thế nào sáu lực lượng điên cuồng không bị khống chế trào lên mà ra phó tinh ấn một đám chịu đến xung kích nhao nhao rên phun ra một ngụm màu tươi nhưng bây giờ trong lòng mọi người đều là một hồi cuồng hỉ cho là đã đem gió lốc yêu chủ h à n h sát nhiên vào thời khắc này phó tinh ấn sắc mặt cứng đờ toàn thân run lên con ngươi kịch co lại nhìn về phía trước giao thủ huyền quy một đám đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy đang dần dần tiêu tán năng lượng kinh khủng cùng gió lốc bên trong một đạo khôi ngô cường đại thân ảnh dần dần rõ ràng tại mọi người trước mắt cứng rắn uy nghiêm khuôn mặt đỉnh đầu một đôi giống như vương miệm một dạng kịch liệt sừng cong sau lưng một đôi mở lớn lấy biên cánh tráng kiện có lực cái đôi đều để lộ ra làm cho người run sợ trong lòng khí tức gió lốc yêu chủ sáu chỉ gió n g ụ c ma hai mắt nhẹ nhàng hợp lại một trường cuối cùng hiện ra chân thân sáu bây giờ gió lốc yêu chủ mở lớn lấy rắn chắc hai tay khẽ nhắm lấy hai mắt tùy tiện hưởng thụ lấy khí tức t h i ê t niệm một thân hùng hồn khí thế quần quận không dứt tuôn ra làm cho đám người run dậy nạt tở chỉ gió n g ụ c ma cùng một chúng phong yêu ma nhào thi lễ tham kiến gió lốc yêu chủ phệ hỏa tức thân thể mềm mại phát run đôi môi mềm mại không khỏi run dậy lên phát ra kịch liệt sợ hạch đ gặp sáu gặp ủy Do lốc yêu chủ khoe miệng dâng lên chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra quân lâm thiên hạ một dạng lạnh lùng ánh mắt nhìn phó tinh ấn cả đám tuyệt vọng khúc nhạc dạo cùng hy vọng giai điệu là biết bao tương tự à. không ổn giao thủ huyền quy sắc mặt đ ạ i biến phát ra sợ h ã i g ầ m rú đi mau cái này do lốc yêu chủ còn chưa thi triển thực lực chân chính một tiếng rơi xuống ngoại trừ vẫn như cũ xứng sở phó tinh ấn mọi người đều là trong lòng kinh hãi nhao quay đầu hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy một đi g i lốc yêu chủ lạnh lùng hai mắt ngưng lại hai tay nắm chặt quyền một vật kình trong nháy mắt khí thế minh mông mãnh liệt mà ra đã, đã q u á n tại giao thủ huyền quy bọn người còn chưa chạy ra thời khắc ầm ầm ngay cả tiếng vang bốn phương tám hướng từng đạo cường hạn gió lốc chớp mắt ngưng tụ ra giống như gió vực giống như đem mọi người đều vây quanh giao thủ huyền quy bọn người nhao nhao kinh hãi trong lòng hãi nhiên bây giờ gió lốc yêu chủ thân ả n h k h ẽ động tốc độ khủng khiếp chớp mắt xuất hiện ở giao thủ huyền quy bầu trời cùng bạo một q u y ề n trực tiếp đánh phía giao thủ huyền quy phía sau lưng m a i rùa la o ô quy đi xuống cho ta quyền ra gió lốc hiện tại giao thủ huyền quy trong lòng hoảng hốt thời khắc một tiếng ầm vang bạo hưởng trực tiếp đem đánh vào mặt đất kinh khủng gió lốc càng là ở tại trên thân gậy ra từng đạo vết máu. p h lôi hỏa xong rực toan một đám nhao nhao không khỏi kinh hãi gió lốc yêu chủ không chút nào dư đám người phản ứng cơ hội thân ảnh khôi ngô lại cử động trực tiếp xuất hiện tại lôi hỏa xong rực toan trước mặt、người. lôi hỏa s o n g rực toan lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng lui lại đi không sáu khi miệng cười lạnh một tiếng gió lốc yêu chủ cường hãn một quần đi đầu vanh ra kèm theo gió lốc trong nháy mắt đem lôi hỏa s o n g rực toan đánh bay a một tiếng rú thảm lôi hỏa song r một n tiếng r o n g tiên huyết trực m vang thân hình lồ vang trên t n đạo dội gầy vết một a n tiếng thê lương rú thảm thánh nguyệt keo hổ thân bị bẹt gãy gắt gao bị vanh vào trong lòng đất không tiếng thở nữa sáu gió lốc yêu chủ thân ảnh cực nhanh liên tục c h ấ p động liên tục ra tay từng tiếng du thảm bên trong sớm đã vết thương c h ố n g chất có chút tinh bị lực tẫn cá thiên kế bọn người nhao nhao bị đánh bại dễ dàng ngắn ngủi mấy tức ở giữa cá thiên kế bọn người chết thì chết bị thương nặng trọng thương tất cả đều đã mất đi sức chống cự duy chỉ có lưu lại ngơ ngẩn ở tại chỗ cũ phó t i n h ấn bây giờ gió lốc yêu chủ lấy lạnh nhạt vương giả c h i tư lan g không nhìn xem phó t i n h ấn còn lại ngươi sáu phó tinh ngấn không khỏi con ngươi co r ụ t lại hai mắt trong nháy mắt hết u y h ồ n g một tiếng điên của ngầm g thét văng lên trên thân buộc phát ra mãnh liệt khí thế cấp tốc tấn công về phía gió lốc yêu chủ tinh hồn thương trong hư không ma sát ra cực nóng hỏa hoa gió lốc yêu chủ khoe miệng dâng lên đạm nhiên ứng chiêu một tay r a khanh một thanh n â m văng lên dễ dàng ngăn lại đánh tới tinh hồn t h ư ơ n g đồng thời một đạo mạnh mẽ gió lốc một cách tự nhiên hiện ra suy suy suy ngay cả tiếng vang tiên huyết bắn tung toẹ mà ra phó tinh ngấn trên thân chớp mắt bị gió lốc chảy t ư ơ n g rõ ràng đau đớn làm cho phó tinh n g â n phát ra từng đợt c ầ m thét khi thế càng thêm mãnh liệt điên cuồng hơn tấn công về phía gió lốc yêu chủ khanh khanh khanh liên thanh bạo minh gió lốc yêu chủ hời hợt đón lấy phó tinh n g â n từng nhát điên cuồng c ư ờ n g công nhặt thanh khai khẩu càng đánh càng mạnh càng chiến càng hăng hôn nguyên chiến thể quả thật không tầm thường phó tinh n g â n con ngươi kịch co lại không khỏi trợ n quát một tiếng càng mạnh mẽ hơn một thương vanh ra Hừ! Chủ nhàn nh Gió Lốc Yêu tự nhiên hiện ra mạnh mẽ gió lốc lại lần nữa tại phó tinh ấn trên thân lưu lại mấy đạo vết máu khiến cho phát ra đau đớn kêu rên. Người. Phó trên i khỏi toàn thân kinh hãi nhìn xem gió n Ấn không toàn thân nhìn h xem lốc u u chủ. x ố g Gió nâng cường gió dưới, tiếng lốc lên, chủ yêu quét xuống. bình thản, thế theo phía sắp nắt mặt một mang một Một vang cước Bá đạo đất, rú trực Ấn bấy, một tiếng đau ngâm tiên huyết từ cái chán trở xuống phó tinh n g ấ n sắc mặt đau đớn vặn mẹo mở to hai mắt nhìn về phía gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ sắc mặt lạnh lùng hôn nguyên chiến thể là ngoan cường sùng nhi chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ở bản tọa bên cạnh làm một cái trung thành nghe lời tôi tớ bản tọa có thể lưu ngươi một cái mạng giúp ngươi trưởng thành a năm phó tinh n g ấ n âm thanh khẳng hàn theo phun nước miếng vào gió lốc yêu chủ trên mặt phi chỉ bằng ngươi sáu cũng nghĩ nhường sáu bản tôn t r ở thành tôi tớ nằm mơ giữa ban ngày gió lốc yêu chủ hai mắt không khỏi híp lại nhặt thanh khai khẩu đã như vậy ngươi nhất định là trưởng thành k h n g n l i ê n đến chỗ này mới thôi a một tiếng rơi xuống trong tay một vật kình trong nháy mắt điều động bốn phương tám hướng gió lốc t ụ đến â m ầm một hồi rung động vang dội từng đạo lăng lệ gió lốc trực tiếp ép hướng gió lốc yêu chủ một tay treo lên phó tinh ấn a a a thiên đ a o vạn quả một dạng đau đớn trong nháy mắt làm cho phó tinh ấn phát ra từng đợt đau đớn c h u lên tung tóe máu thịt bên trong phó tinh ấn ý thức dần dần mơ hồ quá khứ từng màn trong đầu thoáng hiện cuối cùng là tấm kia dần dần nhạt đi ngọc dung dần dần mất đi chi giác trong bất chi bất giác hai đạo nóng ớt tần ẩn trượt xuống khuôn mặt tinh phi 6, ta 6, không cam lòng 692 t h ứ 692 c h ư ơ n g ngang dọc cờ vực sáu n h ả y lên hoành cờ vực mơ hồ trong ý thức bánh xe chuyển động âm thanh dần dần vang lên kèm theo có chút lay động cảm giác phó tinh ấn chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt đập vào mi mắt là một bộ mang theo vẻ lo âu quen thuộc ngọc dùng theo là quen thuộc ê m t hai âm thanh nhận lần vang lên phu quân sáu lương tinh p h i hốc mắt phiếm h ồ n g tựa hồ khóc qua một hồi có chút run dậy thanh â m vang lên trong giọng nói là mừng rỡ cùng b i thương hỗ t ạ n ngươi cuối cùng tỉnh lại sáu t i n h phi sáu phó tinh ấn mơ mơ màng màng mở miệng lấy đây là trước khi ly biệt phóng lên trời để cho ta thấy cũng tốt sáu mộng cũng tốt sáu ảo giác cũng tốt sáu phu quân lương tinh phi không khỏi kích động lên trong nháy mắt hai mắt đấm lệ như hoa không cần nói mê sảng đã không sao sẽ không ly biệt ngươi sẽ không rời đi ta phó tinh n g ấn giật mình theo ý thức dần dần tỉnh táo lại chỉ cảm thấy toàn thân một hồi dây r ứ c đau không ngừng đánh tới không khỏi kinh nghi kinh ngạc ách thanh khai khẩu ta sáu còn sống ân lương tinh phi vội vàng nhẹ nhàng điểm một cái chán phu quân ngươi còn sống đã không sao bây giờ chỉ thấy phó tinh ấn toàn thân bị băng bó ghim chỉ lộ ra một bộ phận khuôn mặt hai mắt cùng miệng ta còn sống sót sáu phó tinh ấn hai mắt hơi hơi mở to phát hiện mình càng là nằm ở một xe toa bên trong lập tức lộ ra vẻ không thể tin được cái này sáu làm sao có thể vì cái gì ta sẽ ở đây tại loại kia dưới tình huống ta lại như thế nào trở về trong lòng mặc dù có kiếp sau sống lại kinh hỷ nhưng như c ũ khó mà từ t r ư ớ c trong tuyệt vọng triệt để đi ra ngoài、tốt. lương tinh phi đôi môi khẽ mở phu quân ngươi không nên kích động ngươi bây giờ thường thế nghiêm trọng sáu phải thật tốt tính dưỡng lần này là thiên mệnh công tử đưa ngươi mang về sáu thiên mệnh công tử phó tinh ấn lập tức kinh ngạc làm sao có thể đây không có khả năng coi như thiên mệnh công tử thủ đoạn lại cao minh thế nào cũng không khả năng tại loại kia tình trạng từ cái này gió lốc yêu chủ trong tay đem ta cứu trở về cũng đừng nói cho ta biết thiên mệnh công tử đã hóa linh cảnh cái này không khác nào mở ra thiên đại nói đùa lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại nhẹ lay động lấy chán phu quân tỉnh táo thực sự xin lỗi thiếp thân cũng không tin tưởng thiên mệnh công tử là như thế nào đưa ngươi cứu trở về ngược lại chỉ biết hiểu ngươi là được cứu về phó tinh ấn mật người suy tư phúc chốc vẫn như cụ nghị không ra đáp án không khỏi mở miệng thiên mệnh công tử đâu ta muốn thấy hắn lương tinh p h i vươn ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lấy phó tinh n g ấn lộ ra khuôn mặt phu quân hay là trước nghỉ ngơi cho khỏe ai những thứ này sau này hay nói bây giờ chúng ta còn tại đảo vong bên trong thiên mệnh công tử bên kia tựa hồ còn có chuyện xử lý phó tinh n g ấn lăng lăng nhìn trước mắt giai nhân phúc chốc nhẹ nhàng điểm một cái đầu không cần phải nhiều lời nữa chỉ cảm thấy một cỗ đ ố i rối đánh tới lại lần nữa lâm vào ngủ say lương tinh vi nhấp nhẹ đôi môi thận trọng chăm sóc lấy phó tinh ấn sáu một bên khác cây rừng ở giữa là thiên vệ trường ca cùng cơ quỷ kế vô cương thiên vệ trường ca tuấn t r o ngưng n g trọng nhìn xem cơ quỷ lão tiền bối lần này thực sự là đạt được nhiều ngươi nếu không phải ngươi ở đây tinh nguyên vũ tôn bọn hắn thực sự là hai kiếp khó thoát trở lại thiên long thành đại chiến sắp kết thúc thời khắc tại phó tinh nguyên sắp bị gió lốc yêu chủ triệt để gạt bỏ thời điểm một cố quỷ bí khí tức vào tới đánh bất ngờ phía dưới gió lốc yêu chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại bốn phía chi cảnh trong nháy mắt chuyển biến tại trong một mảng bóng tối từng đạo tinh tế tia sáng rang khắp nơi mà ra bốn phía sen vào nhau thích thú xuất hiện từng đạo cùng gió lốc yêu chủ giống nhau như lúc t h u ầ n trắng hoặc đen nhánh thân ảnh giống hệt một b à n thiên địa đại cục trong nháy mắt rơi xuống gió lốc yêu chủ lập tức biến sắc là thần thông ngang dọc cờ vực cờ quỷ ngươi lại còn tại ha ha ha ha. một tiếng cười s á n g s ả n g cờ quỷ âm thanh vang lên nghĩ không ra gió lốc yêu chủ còn nhớ rõ lao phu các ngươi những yêu ma này còn tại lao phu lại có thể nào không ở hừ gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng thì tính sao chỉ bằng ngươi có thể đối phó được bản tòa sao ha, ha. cờ quỷ cười to bằng lao phu một người tất nhiên là không đối phó được ngươi nhưng chỉ cần thánh vực còn tại ngươi cũng cản rỡ không thể thánh vực gió lốc yêu chủ hơi biến sắc mặt theo l ệ n h lùng một tiếng phải không cái kia thánh vực đâu bản tọa đã hiện thân đã lâu có thể chưa chắc thánh vực một tia dấu vết ngược lại thấy là bây giờ suy nhược không chịu nổi thiên nguyên đại lục a cờ quỷ âm thanh văng lên thánh vực ngươi gặp được m ờ i chạy đâu gió lốc yêu chủ quát to một tiếng nhưng mà trong lúc nhất thời bị vây ở ngang dọc cờ vực cũng không cách nào ngăn cản không khỏi thâm mắng một tiếng hai tay gió lốc thần thông không ngừng thi triển mà ra bắt đầu phá giải ngang dọc cờ vực Phúc chốc, thanh h dầm dầm dầm liên n bạo ư ở gió bên trong, ngang g dọc cờ vực phá vỡ. phá lốc yêu chủ c lạnh y lùng một tiếng quay người lại bản tọa biết được chúng ta đi về trước tất nhiên cờ quỷ còn tại cái kia hết thể liền phải nghiêm túc suy tính suy tính thành vực sao sáu là chỉ gió ngục ma cung kính lên tiếng vội vàng theo gió lốc yêu chủ rời đi、sáu. trở lại bây giờ cơ quỷ khoát tay háo cũng hơi may mắn muốn sớm ra xem một chút vâng không thì cũng không biết ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn thiên nguyên đại lục đã có này biến đổi lớn ai xem ra thật đúng là ý trời ạ thiên vệ trường ca hơi t r ầ mặc m chính xác k sáu đây hết thể biến hóa thực sự là bất ngờ sáu xem ra thật đúng là trong c õ i u minh có chỗ chú định sáu trước đây tại thánh vực bên trong thiên vệ trường ca có được bạch linh phượng vẫn cần tốt một đoạn thời gian mới có thể triệt để trường không thánh vực là lấy quyết định lưu lại thiên vệ tễ nhạc chúng nữ tiếp tục tại thánh vực bên trong trông nom đổi bạn bạch linh phượng chuẩn bị chính mình trước tiên ra xem một chút sẽ hay không có gì tình trạng mà cờ quỷ bởi vì sớm đã đi ra xem xét tâm tư l i ê n hộ tống thiên vệ t r ư ở n g ca cùng nhau đi ra nghĩ không ra sau khi đi ra thiên diễn tông cùng toàn bộ thiên nguyên đại lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất ở trên thiên vệ chính t ì kể cặn kẽ phía dưới biết được yêu ma đã xuất tới làm loạn là lấy vô cùng lo lắng cùng cờ quỷ chạy tới thiên long thành tại nguy cấp vạn phần thời khắc cứu phó tinh ấn cờ quỷ nhìn về phía kế vô cương nghi hoặc mở miệng các ngươi cho tới bây giờ chỉ gặp gió lốc yêu chủ cùng hắn dưới quyền một đám phong yêu ma sao chưa phát hiện khác yêu chủ dấu vết tiền bồi sáu kế vô cương không khỏi c ư ờ i khổ chớ nói đùa liền cái này một vị gió lốc yêu chủ thiếu chút nữa đem bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất liên thủ triệt để gạt bỏ nếu thật còn có khác yêu chủ tại thiên nguyên đại lục e rằng đã không tồn tại nữa sáu nô sáu cơ quỷ không khỏi kinh nghi bất định cái này sao có thể bảy mươi hai vị đ ạ i yêu thế nhưng là cùng nhau bị phong ấn ở cực tây t r i địa tất nhiên gió lốc yêu chủ đã h i ệ n thế còn lại yêu chủ làm sao có thể còn chưa đi ra còn có năm vị yêu đế cùng ba vị yêu thánh bọn hắn làm sao có thể không xuất hiện sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào 693 t h ứ 693 c h ư ơ n g thánh vực thần nữ sáu cựu nhị thánh vực thần nữ thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ lao tiền cùng thế hệ có phải hay không là bởi vì sáu phong ấn cũng không triệt để giải khai là lấy chỉ có một cái này gió lốc yêu m à chạy ra ngoài cái này sáu cơ quỷ giật mình những mày hơi suy tư lắc đầu e rằng sáu khả năng không lớn cái này phong ấn hoặc là không mở ra hoặc là mở ra bảy mươi hai vị đại yêu tất nhiên sẽ đều đi ra nhưng thiên vệ trường ca mở miệng tình huống hiện tại đúng là chỉ có một cái gió lốc yêu chủ đi ra làm loạn chẳng lẽ còn lại đại yêu là ở dài rằng rặc trong phong ấn xuất hiện biến cố tiêu d i ệ t í c sáu cơ quỷ ngần người lắc đầu n ở nụ cười nói đùa cái gì những thứ này đại yêu nếu là thật sự có thể dễ dàng như thế tiêu d i ệ t vậy thì không cần trả giá lớn như thế đại giới mới có thể đem đều phong ấn a năm thiên vệ trường ca s ờ lên c ằ m chấm tư phúc chốc còn là nói sáu khắc đại yêu đều giấu chờ đợi tốt hơn cơ hội ra tay nhưng cũng không đạo lý a sáu l i ê n một vị do lốc yêu chủ liền đã có như thế uy thế hủy thiên diện khắc đại yêu giấu chẳng phải là c h ế cười c h ú n a thiên c vệ trường ca gật đầu một cái tôi đã làm phiền lao tiền cùng thế hệ kỳ thực lao tiền cùng thế hệ ngươi bây giờ đi tới cũng không sao dù sao những yêu ma này đối với chúng ta tình trạng cũng không hiểu rõ cũng không biết lộ tuyến của chúng ta chạy về bốn đỉnh tông trên đường sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì thiên diễn tông trận pháp bị hủy diệt trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục lại là lấy thiên vệ trường ca quyết định đem tất cả nhân viên tạm thời chuyển rời đến bốn đình tông cơ quỷ không khỏi ngạc nhiên ngươi tiểu tử này ngược lại là bình tĩnh lao phu rời đi về sau những yêu ma này ngươi ứng phó chiếm được ca ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu cũng không thành vấn đề cơ quỷ lập tức kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca tiểu tử ngươi có biện pháp ứng đối những yêu ma này nô thiên vệ trường ca nghĩ hoặc hồi thứ tư đình tông giấu đi cái này rất khó khăn sao chẳng lẽ cái này do lốc yêu chủ còn có thể phá vỡ có mười hai viên linh nguyên cung cấp linh khí từ tiểu nương tử tự mình bày phòng ngự trận pháp không thành cái này do lốc yêu chủ hẳn là còn chưa đạt tới cái này c h ở sự đáng sợ a nếu là muốn lấy kỹ xảo phá trận chỉ cần có v ă n bối tại vậy càng không thể nghi ngờ là người x i、si、nói mộng ách sáu cơ quỷ sững sờ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca ngươi sáu tiểu tử ngươi nói ứng đối chiếm được chẳng lẽ chính là chỉ giấu đi thiên vệ trường ca nghi hoặc nhìn xem cơ quỷ không giấu đi chẳng lẽ lao tiền cùng thế hệ ngươi muốn cho văn bối trực tiếp cùng những yêu ma này đối kháng không thành lao tiền cùng thế hệ ngươi có phần cũng quá để mắt ván bối a ván bối bây giờ còn là linh mạch cảnh a nếu là đạt đến ngự không cảnh hoặc cho ván bối một kiện có thể tự do thao túng thiên địa t r í bảo ngược lại là có thể cùng cái này do lốc yêu chủ chơi một chút đến nỗi bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục m ấ y vị hóa linh cảnh cường giả chết thì chết trọng thương trọng thương ngoại trừ giấu đi còn có thể như thế nào cơ quỷ trầm mặc nhìn thiên vệ trường ca một hồi lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ vì hôm nay nguyên đại lục thương sinh lao lực một phen thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười bây giờ ngoại trừ có cường đại phòng ngự trận pháp siêu cấp t ô n g môn còn có cái gì biện pháp có thể chống cự cái này do lốc yêu chủ sao lao tiền cùng thế hệ hiện tại có thể giải quyết được cái này do lốc yêu chủ sao cơ quỷ m i đầu n h ấ t nhăn lắc đầu đương nhiên không thể như lão phu có thể đối phó được cái này do lốc yêu chủ đã sớm ra tay lão phu cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý hơi giam cầm thứ nhất đoạn thời gian chính diện đụng tới sợ là sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này thiên vệ trường ca cười liêu tiếu vậy được rồi liền lao tiền cùng thế hệ ngươi bực này có thể vì đều không làm gì được văn bối trong tay bây giờ muốn g ư i không g ư i muốn tu vi không tu vi muốn bảo vật không bảo vật lại có thể thế nào cùng ở nơi này chuyện không thể nào lãng phí thời gian còn không bằng khả năng lớn nhất đem có thể bảo trụ mạnh nhất chiến lược đều bảo lưu lại tới chờ thánh vực chân chính bị tiểu nương tử mở ra thời điểm làm tiếp phản kích chính xác cơ q u ỷ gật đầu một cái than nhẹ một tiếng có lẽ cái này cũng là thánh vực không tuyển ngươi làm chủ nguyên nhân a ngươi ở đây xử lý bên trên càng bình tĩnh hơn càng thêm lợi ích trên hết càng bắt tay vào làm tại kết quả cuối cùng thẩm cách đến nỗi tiểu nha đầu kia sáu đối với cái này hẳn là còn có thể tận một phép lực cứ việc biết được đây chỉ là phí công thậm chí sẽ gây họa tới tự thân liền như là năm đó thần nữ đồng dạng sáu một bên kế vô cương không khỏi trầm mặc thiên vệ trường ca rơi vào trầm tư một lát sau mở miệng tiểu nương tử có lẽ thật đúng là sẽ như thế dù sao ở phương diện này nàng vẫn là quá lý tưởng hóa cái này cũng là n h ư ờ n g vãn bối lo lắng một điểm đến lúc đó có phần lại muốn thay nàng thu thập đầu đôi nên biết được thương sinh hai chữ phân lượng biết bao trọng cái này trọng trách ai có thể chân chính bốc lên ai có thể nhìn chung chiếm được xin thứ cho vãn bối chỉ có thể ưu tiên chú ý hảo người bên cạnh đến nội những người khác khả năng giúp đỡ được dưới tình huống tự nhiên không tiếp làm giúp đỡ cơ quỳ lắc đầu lao phu cũng không phải trách ngươi dù sao ai cũng không có quyền cưỡng cầu ai làm một cái thánh nhân chỉ là đột nhiên hơi xúc động cũng coi như là minh bạch thánh vực vì cái gì không lựa chọn tại các phương rõ ràng thắng tiểu nha đầu kia ngươi vì thánh vực c h i chủ tại lao phu xem ra ngược chi trước thánh vực c h i chủ là ngươi tiểu tử này mà cũng không phải là thần nữ có lẽ cái này bảy mươi hai đại yêu sợ là sẽ phải bị ngươi giải quyết cũng khó nói đương nhiên đây cũng không phải là lao phu cho rằng thần nữ không tốt chỉ là trên trực giác ngươi ở đây khắp mọi mặt năng lực so với thần nữ mạnh nhiều lắm dù sao cùng ngươi tiểu tử này trao đổi đoạn thời gian này ngươi đủ loại biểu hiện lão phu đều thấy ở trong mắt thực sự là chưa từng nghĩ tới thế gian này còn sẽ có nhân vật như vậy lão phu đều không thể không hoài nghi ngươi chỉ là một vị che giấu tu vi một vị cường đại tồn tại ách sáu thiên vệ trường ca giật mình trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc theo cũng thoải mái nhún vai lao tiền cùng thế hệ ngươi thực sự là nói dỡn thần nữ sở dĩ là thần nữ đó là bởi vì nàng sẽ bởi vì thương hại cái này thương sinh mà bưng xuống lần này g i i văn bối cuối cùng không thể lại là thần nữ a cũng đối cơ quỷ gật đầu một cái thần nữ sở dĩ là thần nữ đó là bởi vì nàng có hắn đặc hữu không thể thay thế chỗ cũng không phải là cường giả liền có thể có thể gánh vác được bất quá lao phu vẫn là hết sức t i y n t đối cái này tân nhiệm thần nữ vì cái gì không có người tiểu t ử này vậy có thể vì thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười t ố t vấn đề này liền đến chỗ này mới thôi a khả năng giúp đỡ được văn bối tự nhiên sẽ tận lực vì đó đến nỗi tiểu nương t ử bất kể như thế nào văn bối đều sẽ bảo toàn nàng chúng ta bây giờ cũng không cần ở đây chậm trễ thời gian có lẽ sớm đi sắp hiện ra phía dưới sự tình giải quyết còn có thể mau chóng tìm ra ứng đối cái này do lốc yêu chủ những biện pháp khác đến lúc đó lao tiền cùng thế hệ ngươi sẽ không cần cùng v ã n bối thảo luận cái gì thương sinh không thương sinh vấn đề ha ha ha cơ q u ỷ cười lớn một tiếng nói cũng đúng ngược lại là lao phu ở đây trễ mãi nhiều lắm h ổ thẹn h ổ thẹn đi thôi lão phu đem các ngươi cùng mấy vị k i ê n người bị thương nặng hóa linh cảnh đưa tới bốn đình tông liền lập tức đi tới cực tây chi địa tìm tòi hư thực sáu trăm chín mươi b ố thứ sáu trăm chín mươi bốn t ư ơ n g thiên mệnh gì về sáu cựu tam thiên mệnh gì về không lâu sau đó ân thiên, thiên, thiên vệ trường ca khẽ gật đầu đoạn thời gian này làm phiên ngươi đẹp nhân tiên tử những người còn lại cũng ngao nhau tiến lên đón đấy vừa quyền đàn chán nhẹ lay động đoạn thời gian này tới đều không thể có gì công hiến huyền đàn không dám nhận đẹp nhân tiên tử nói đùa thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười theo một tay dối ra tự nhiên nhẹ nhàng hơi mở đ ấ y vừa quyền đàn trên ngọc dùng một k i a tóc xanh ngươi như thế nào lại không x á u nói động tác không khỏi cứng đờ đ ấ y vừa quyền cầm mỹ con mắt sững sờ nhìn lên trời vệ trường ca k h ú k h ú thiên vệ trường ca ho nhẹ một tiếng vội vàng thu tay về xin lỗi đẹp nhân tiên tử là bản công tử thất lễ đ ấ y vừa quyền đàn mặt mày đỏ bừng lúng túng lên tiếng ân vô sự long quan hoàng hai mắt chốc chớp huyện cầm tiên tử quả nhiên đã cùng con rể tiến tới với nhau sao khó trách cho tới nay sáu thiên vệ trường ca không khỏi nhìn về phía chỗ khác ân sáu tinh nguyên vũ tôn bọn hắn mấy vị như thế nào thiên vệ đế luật mậm i ệ m t ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái đệ tử biết được ai thế cục thật đúng là không thể là quan át thôi vẫn là nhanh chóng đi tới bốn đình tông lại tính toán sau a con rể sáu long quan hoàng không khỏi trần trờ mở miệng chấm sợ là không thể tùy ngươi đi tới bốn đình tông dù sao chấm trung pi là vua của một nước không thể thả phía dưới đế quốc gánh nặng mà không chú ý nô sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhíu nhìn về phía long quan hoàng theo gật đầu một cái ân bản công tử minh bạch dù sao cái này cũng là nhạc phụ sứ mệnh của ngươi nhưng có một chút thỉnh nhạc phụ ngươi ghi nhớ bây giờ những yêu ma này không người nào có thể ngăn cản được nên từ bỏ lúc thỉnh chớ có khí phách làm việc mang lên nên mang người mau chóng đuổi tới bốn đình tông hoặc sáu thinh vân tông đến lúc đó thật sự yêu ma tàn phá bừa bãi thời khắc hai cái tông môn có thể chứa l ư ợ n nhân cũng sẽ không quá nhiều có thật nhiều người sợ là nhất định hy sinh chỉ có đem hạch tâm nhất sức mạnh bảo tồn lại mới có thể tại ngày sau phản k í c h chung phát huy ra tác dụng lớn nhất mọi người tại đây lập tức trong lòng hơi giật long quan hoàng gật đầu một cái minh bạch chấm trong lòng hiểu rõ ở nơi này đế quốc vẫn còn tồn tại thời khắc chấm vô luận như thế nào cũng là không cách nào thả xuống đế quốc con dân không để ý ít nhất chấm không muốn trên lưng cái này ô danh thật đến rồi chuyện không thể trái thời khắc chấm cũng là tận lực một bên đ ấ y vượt huyện đàn cũng nhẹ nhàng một lời thiên mệnh công tử xem như đế quốc thủ hộ giả xin thứ cho huyện đàn cũng tạm thời không cách nào đi tới bốn đình tông thiên vệ trường ca không khỏi nhìn đáy vừa quyển đàn phúc chốc gật đầu một cái bản công tử tôn trọng đẹp nhân tiên tử ngươi quyết đấu định bản công tử sẽ vì nhạc phụ cùng đẹp nhân tiên tử ngươi lưu lại vị trí đến lúc đó thỉnh chớ có phụ lòng bản công tử h ả o ý ân đáy vừa quyển đàn hạ thấp người thi cái lễ đa tạ thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca mở miệng bản công tử cũng sẽ nếm thử trong đoạn thời gian này mau chóng đem bây giờ thiên diễn tông trận pháp chữa trị tới dù sao bên kia thế nhưng là có mười hai viên linh nguyên linh khí cung ứng nếu thật trở thành chắc hẳn cũng có thể vì chúng ta tương lai chống lại yêu ma thêm không thiếu chiến lực kế vô cương không khỏi phát ra một tiếng than thở cũng may mắn có ngươi tiểu gia hỏa này tại không phải vậy cái này đến l à n thế thật đúng là không biết ứng đối ra sao xem ra ngươi tiểu gia hỏa này xuất hiện thật đúng là thiên mệnh sở quy đám người không khỏi trầm mặc gật đầu một cái thiên vệ trường ca ánh mắt thoáng qua một kia phức tạp t r ầ m rãi quay người lại ngẩng đầu nhìn bầu trời t r ầ m rãi hợp lại mắt một phương thiên địa vạn năm xuân thu nửa đời trưng thu nhung thiên mệnh gì về kế vô cương lập tức khe giật mình đám người cũng là lộ ra vẻ không hiểu không đợi đám người đa nghi nghi ngờ thiên vệ trường ca nhặt thanh khai khẩu t u t chớ có chậm chế nữa nhanh chóng gấp rút lên đường a đám người nhao nhao gật đầu một cái sáu gió lạnh xâm xâm trong thành trì một tòa từ b ă n g lãnh nham thạch xây thành trên ngai vàng gió lốc yêu chủ khí thế lạnh lùng ngồi chị phong n g ụ c ma quỳ một gối xuống tại vương tọa phía dưới cung kính mở miệng yêu chủ bây giờ ti hạ chờ nên như thế nào hành động nô sáu gió lốc yêu chủ do dự hiện nay hôm nay nguyên đại lục tình báo biết được bao nhiêu chị phong n g ụ c ma lắc đầu thời gian ngắn ngủi đạt được tin tức cũng không nhiều nhưng ti hạ có thể chắc chắn bây giờ không nên chầm lợi gió lốc yêu chủ những mày điểm này bản tọa biết được vấn đề trước mắt chính là cờ quỷ giá hỏa này còn tại chưa phát hiện thánh vực tin tức sao chị phong n g ụ c ma lắc đầu từ hiện giờ tình báo đến xem tựa hồ không người biết được cờ quỷ người này càng không mảy may cùng thánh vực có liên quan tin tức Do lốc yêu chủ nhắm mắt suy tư này ngược lại là cổ cái sáu chẳng lẽ hiện nay chỉ có cờ quỷ còn tại mà thánh vực cùng thái cổ cái kia đám nhân loại cờ giả đều đã không có ở đây sao yêu chủ sáu chị phong n g ụ c ma trần trờ mở miệng nếu ngươi kiên kỵ thánh vực mà nói đến lúc đó không bằng nghĩ cách để cho còn lại đại yêu đi ra cùng nhau đối kháng mặc dù vậy không về thánh quân thi triển thủ đoạn làm cho còn lại đại yêu tạm thời không cách nào đi ra nhưng lấy không về thánh quân thực lực tuyệt đối không thể nào là cưỡng ép làm cho các vị đại yêu ra không được chắc hẳn chỉ cần chúng ta hơi thi triển thủ đoạn liền có thể nhường thủ đoạn của hắn mất đi hiệu lực gió lốc yêu chủ lông mày c a o chặt tuyệt đối không thể để cho còn lại đại yêu đi ra ít nhất tại bản tọa đạt đến yêu đế phía trước tuyệt đối không thể hiện nay loại tình huống này là đối bản tọa có lợi nhất nếu là các đại yêu tất cả đi ra bản tọa sợ là liền không có cơ hội trở thành yêu đế ừ lạnh lùng một tiếng đối với thánh vực đối với bản tọa tới nói còn lại đại yêu uy hiếp ngược lại lớn hơn nữa ít nhất coi như thánh vực còn t ạ i cũng không thể đem bản tọa như thế nào cái này sáu c h ỉ phong n g ụ c ma không khỏi mở miệng đã như vậy người yêu chủ kia cần gì phải ở đây lo ngại đâu tiếp tục càn quét hôm nay nguyên đại lục chính là như thánh vực thật còn t ạ i chúng ta cũng không thể tránh được nhưng như thánh vực không ở sáu gió lốc yêu chủ giật mình theo nhẹ nhàng vô năm tay đúng a hiện nay loại tình huống này trực tiếp càn quét thiên nguyên đại lục chính là bản tọa ở nơi này kiên kỵ cái gì ừ ngược lại là bị cái này cờ quỷ hụ dọa thực sự là ngu muội chi phong n g ụ c ma phân phó như hôm nay nguyên đại lục cường giả mười không còn một cho bản tọa toàn lực tiến công không cần có bất kỳ kiên kỵ nhớ kỹ chỉ cần cờ tướng quỷ hành tung cho bản tọa nắm giữ tốt liền có thể người này từ bản tọa tự mình ứng phó là ti hạ lĩnh mệnh chi phong n g ụ c ma lúc này cung kính yến thanh theo cấp tốc đứng dậy mà đi gió lốc yêu chủ hiếp đôi mắt một cái cờ quỷ h ừ chờ bản tọa đạt đến yêu đế xem các ngươi lấy cái gì tới chống lại bản tọa sáu trăm chín mươi năm thứ sáu trăm chín mươi năm chương hắc á m thiên trường sáu cựu tứ h ắ cám thiên trường thánh vực bên trong bạch linh phượng khoanh chân tại ở trung tâm bốn phía từng đạo thánh quang không ngừng tràn vào thân thể mềm mại bên trong trên ngọc dung một mảnh ngưng túc chuyên tâm c h i sắc trong ý thức đến tôn vũ hậu quan sát đến bạch linh phượng tình trạng không khỏi than nhẹ nô sáu lấy tiểu mọi loại tình huống này muốn triệt để trưởng không cái này thánh vực thật đúng là quá miễn cưỡng nếu là tiếp qua một hai năm có lẽ tình huống rất khác nhau thôi ta chỉ có dốc hết toàn lực tương trợ thuận đường quan sát cái này thánh vực ảo diệu sáu thiên vệ tế nhạc l i u huyên công tôn tử tiên long nguyệt nhi cùng nhau đứng tại một chiếc tấm địa đá l i u huyên mặt mày lo nghĩ không biết linh phượng tỉ, tỉ. còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành đối với cái này t h á n h vực trường khống long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại chúng ta cũng không cần quá lo lắng tất nhiên linh vượng t ỷ t ỷ cũng đã trở thành cái này t h á n h vực c h i chủ muốn trưởng không thánh vực chẳng qua là vấn đề thời gian ân liêu huyên nhẹ nhàng điểm một cái chán công tôn tử tiên đôi môi khai mở không biết công tử tại bên ngoài tình trạng như thế nào theo đạo lý hắn hẳn là cũng trở lại đi thiên vệ t ế nhạc nhẹ thanh khai khẩu có lẽ hành nhi tại bên ngoài có việc phải xử lý trong thời gian ngắn về không được chúng ta vẫn là tại cái này coi chừng hảo phượng nha đầu a dù sao hành nghi bây giờ là nhất tông c h i chủ nhất định sẽ có thật nhiều sự tình phải xử lý liêu huyên k h ẽ thở dài một tiếng đôi mắt đẹp nhìn về phía bia đá sáu thiên long thành chiến dịch trung hóa linh cảnh cường giả thảm bại thiên long thành thảm tao hủy diệt sự tình giống như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra làm cho toàn bộ thiên nguyên đại lục lòng người bàng hoàng tất cả đế quốc hoảng loạn không thôi thậm chí có thế lực đã hướng yêu ma thế lực lấy lòng tính toán quy hàng tại yêu ma thế lực nhưng mà chúng yêu ma nhưng là không để một chút để ý loài người bất luận cái gì cử động đắp lễ khát máu răng nanh vô tình tàn sát cùng xâm chiếm đối mặt yêu ma cương đại mọi người tộc thế lực vô lực chống cự lưu lại tới chỉ có nhu nhược cùng têu dên sáu mặc dù theo phạm vi lãnh địa không ngừng k h u y ế t t r ư ờ n g chúng phong yêu ma mở rộng tốc độ dần dần chậm lại nhưng cái kia vô địch một dạng tàn sát cùng huyết tình cho toàn bộ thiên nguyên đại lục mang tới là vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng sáu thiên nguyên đại lục chính thức kéo ra h ắ t cám thiên trường sáu thời gian dần dần trôi qua bốn đ ỉ n h tông bên ngoài thiên vệ trường ca cả đám đội xe đến đến rồi thiên vệ trường ca đi đầu xuống xe ngựa đám người cũng nao nhao từ dưới mã sát ớ i phương xuống phúc chốc mấy người đã từ bốn đình tông bên trong đi ra là tử tuyết giữ sở mây trôi qua sở khách quyền bạch đồng nhạc sở cô tuấn tử tuyết đi tới gần nhẹ thanh khai khẩu phu quân sở vân trôi qua mở miệng hành nhi sở khách quyền mở miệng thiên hành tiểu chất chúng ta đợi đợi các ngươi đã lâu bạch đồng nhạc thấp thanh khai khẩu tỷ phu sáu sở cô tuấn mở miệng gặp qua đường h ì n h thiên vệ trường ca nhìn mấy người một mắt nhất là bạch đồng nhạc giữ sở cô tuấn gật đầu một cái làm phiền các ngươi theo quay người lại nhìn về phía sau lưng một đại đám người các ngươi tùy phụ thân bọn hắn tiến vào bốn đỉnh tông a bản công tử ở đây còn có chút sự tình phải xử lý đám người n a o n a o lên tiếng đi tiến lên hóa thành hình người đầu t h u ờ n g luồng huyền quy mấy vị hóa linh cảnh linh thú cùng cá t h i ê n kế phương phượng cũng tại mà phó tinh n vấn vẫn như cũ toàn thân bị băng bó ghim tại lương tinh phi cùng đi phía dưới bị r ơ lên tới bây giờ phó tinh n vấn hơi ngẩng đầu nhìn thiên vệ trường ca tựa hồ có lời gì muốn nói thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười tinh nguyên vũ tôn có chuyện gì chờ chết chút bạn công t ử sự tỉnh xử lý hoàn tất sẽ cùng ngươi nói đi ngươi bây giờ vẫn là thật tốt dưỡng thương không phải vậy hỏi nhiều hơn nữa cũng là vô dụng phó tinh vấn giật mình liền một lần nữa nằm xuống lương tinh phi đôi mắt đẹp nhìn trời một chút vệ trường ca điểm n h ẹ chán thăm hỏi lại nhìn về phía an tĩnh lại phó tinh ấn. Chốc lát, cả lát, đám tại sở vấn â n trôi qua m y g tông. người, trường nguyên Cùng long hoàng nòng người tông, nghi miệng, ư dưới, dưới, lưu ờ i tiến thiên thiên đại viên tiến lại. dẫn nhập bốn đình Chuyến này người, trên căn bản lĩnh phận thành viên cốt. Đám người tiến nhập bốn đình đầu đế Đám xuất quốc tuyết lưu lại. Tử tuyết nghi hoặc mở miệng, phu qu tâm. thất, cốt. tử tuyết má ngọc, cũng không nhiều lời. Tử phủ hạch bạch chỉ hoặc bộ ca có xoáy là ra, vệ ra mở sở p ân cơ, cơ quỷ gật đầu một cái bây giờ đã đem các ngươi đưa tới lao phu tự nhiên đi xử lý chuyện quan trọng thiên vệ trường ca cười liêu thiếu hiện tại xem ra có phải hay không có chút hồn công vô ích dọc theo con đường này như thế nào lại nguy hiểm cơ quỷ lắc đầu mặc kệ có hay không nguy hiểm hiện nay thế cục này lao phu trung pi là không yên lòng a t ố thiên t vệ trường ca liền ôn quyển nhiều không nói lao tiền cùng thế hệ một đường cẩn thận cơ quỷ theo liền ôn quyển thỉnh nói xong thời khắc thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa từ tuyết đôi mắt đẹp n h ẹ nháy phu quân sáu cái này c ờ quỷ lao tiền cùng thế hệ hắn còn muốn đi nơi nào hắn còn có cái gì chuyện trọng yếu sao ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái lao tiền cùng thế hệ còn muốn đi dò xét những cái tia đại yêu ma phong ấn bởi vì trạng hướng này tựa hồ có chút không thích hợp từ tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc do xét đại yêu ma phong ấn là đã ra sự tình gì sao thiên vệ trường ca quay người lại đi thôi cái này sau này hay nói cụ thể bản phu quân cũng không rõ lắm chỉ có thể chờ đợi lao tiền cùng thế hệ dò xét trở về mặt khác bây giờ thế cục nghiêm trọng bản phu quân an b à i tốt bốn đ ỉ n h tông sự tình còn muốn trở về thiên diễn tông làm lại trận pháp còn muốn đến linh nguyên bí cảnh cùng tiểu nương t ử các nàng nói một chút cái này bên ngoài tình huống ấ n sáu t ử tuyết điểm nhạy chán có chuyện gì cần rút phu quân cứ việc cùng t ử tuyết nói một tiếng thiên vệ trường ca cười liêu tiếu bảo vệ tốt chín mươi cùng cha bọn hắn liền tốt sáu trở lại bốn đình tông bên trong bởi vì tụ tập không ít người thiên vệ trường ca cùng từ tuyết dọc theo đường đi cũng là có chút náo nhiệt từng người từng người đệ tử hướng về hai người chào hỏi mặc dù thời khắc này bốn đình tông người có chút h ô tạc nhưng cũng không có người làm ít việc một lát sau trong nghị sự đại sảnh thiên vệ trường ca thiên vệ đế luật thiên vệ chính t ỷ bốn đình tông tông chủ mấy vị hóa linh cảnh một đám thân phận địa vị hoặc thực lực đỉnh tiêm giả tất cả tại đầu thuồng luồng huyền quy nhìn lên trời vệ trường ca chậm rãi mở miệng nghĩ không ra trong tin đồn thiên mệnh công tử chính là ngươi tiểu gia hòa này lao quy ta thực sự là thất kính thất kính thiên vệ trường ca khoát tay nợ nụ cười vị này lao tiền cùng thế hệ lời khách sáo sẽ không cần nhiều lời bây giờ tình thế nghiêm trọng thời gian của chúng ta cũng không nhiều các ngươi cũng hiểu biết bây giờ những cái kia yêu ma đang nhanh chóng khuyết c h ứ n g lấy nhưng mà bây giờ đã không người có thể ngăn cản được bây giờ chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem có thể an bài tốt sự tình an bài tốt trước tiên đâu thuôn luồn huyền quy k h ẽ thở dài một tiếng gật đầu một cái chính xác không người có thể ngăn cản được chúng ta mấy vị hóa linh cảnh thương thế còn chưa khỏi hẳn coi như khỏi rồi cũng tự hiểu không thể nào là cơn lốc kia yêu chủ đối thủ đến rồi hiện nay loại tình huống này c h ú một như thông nào hướng thiên đối đây? Mong rằng c tri ử có chỉ thể n tưởng các ó trô đối đại p h o n g ngự trận pháp đủ để chống cự độ kiếp cảnh cường giả thông môn để bọn hắn toàn lực phối hợp tận khả năng thu nhận có thể thu nhận đỉnh tiêm sức mạnh nhưng loại chuyện này không thể khinh thường truyền đi nhất định phải là lấy tập kết sức mạnh chống lại yoma danh nghĩa bằng không sẽ dẫn tới khủng hoảng lớn hơn nữa đến lúc đó sợ là sẽ phải xuất hiện càng thêm khó khăn cục diện bây giờ thiên nguyên đại lục cần chính là một tia hy vọng cho dù là hư vua hy vọng mâm anh đám người không khỏi sắc mặt nặng nề thiên vệ trường ca lên tiếng lần nữa thứ hai dốc hết sở hữu tài nguyên nhất thiết phải mau chóng để chúng ta hóa linh cảnh chiến lược khôi phục lại đây là chúng ta đối kháng yoma lực lượng nòng cốt chỗ đầu thôn l u ồ n huyền quy mấy vị hóa linh cảnh cường giả nhau nhau lộ ra vẻ cảm kích thiên vệ trường ca dội ra ba ngón thứ ba phái người đi tới lôi hỏa minh hoàng tông thương lượng thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng sự tỉnh nếu là lôi hỏa minh hoàng chưa bị thu phục mà lôi hỏa minh hoàng bên trong cũng không có người có thể thu phục hy vọng khả năng đủ thả ra đại môn nhường ngoại môn cơ duyên giả đi tới thử một lần đám người nhao nhao s ứ n g sở cái này sáu kế vô cương kinh ngạc thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng tiểu tử ý của ngươi là nói lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo xuất hiện â thiên vệ trường ca gật đầu một cái đám người càng là kinh ngạc thiên vệ chính tì một mặt không hiểu trường ca tiểu tử n g ư ơ i thế nào biết h i ể u lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo hiện thế thiên vệ trường ca lắc đầu cái này không phải trọng điểm trọng điểm là mau chóng n h ư ờ n g lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo tìm được tân chủ lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo sự tỉnh thiên vệ trường ca sớm đã từ cờ quỷ nơi nào biết được dù sao đều là đề cập tới bảy mươi hai đại yêu phong ấn cờ quỷ tự nhiên là biết được a thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái cũng sẽ không hỏi nhiều theo trần trờ mở miệng đã như vậy không bằng trường ca tiểu tử ngươi đi tới thử một lần á vạn nhất cái kia lôi hỏa minh hoàng tông tông môn trí bảo còn chưa nhận chủ có lẽ tiểu tử ngươi có thể trở thành hắn tân chủ đến l lấy ngươi có thể vì chẳng phải là có khả năng đem thiên địa trí bảo phát huy ra tác dụng lớn hơn đám người nhao nhao gật đầu nô sáu thiên vệ trường ca lắc đầu lao tông chủ đệ tử còn muốn trở về thiên diễn tông làm lại t r ậ n pháp thiên địa trí bảo nhận chủ loại này không thể dự đoán kết quả sự t ì n h đệ tử thực sự không quá nhiều thời gian đi nếm thử chờ đệ tử bên này sự tình kết thúc như cái này lôi hỏa minh hoàng chưa nhận chủ đệ tử lại đi tới thử một lần a thiên vệ chính tỷ những mày như vậy sao sáu thiên diễn tông trật pháp trường ca ngươi chuẩn bị như thế nào chữa trị thiên vệ trường ca hơi trầm lầm cái này muốn chờ đệ tử trở lại thiên diễn tông một lần nữa điều tra một phen tình trạng mặt khác sáu đệ tử cần mang một chút bên trong cánh cửa quen thuộc trận pháp đệ tử trở về thiên diễn tông xem như khôi phục trận pháp n i ậ p trợ hảo thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái những chuyện này lão phu vì ngươi an bài tốt ta không biết trường ca ngươi t r ư ờ n g nào thì xuất phát thiên vệ trường ca nhẹ nhàng hợp lại mắt tự nhiên là càng nhanh càng tốt c h ậ m nhất cũng là ngày mai a tốt chư vị có thể có cái gì đề nghị hoặc ý kiến nếu không có liền tạm thời tắn đi đem bản công tử an bài sự tình mau sớm hoàn thành a đám người nao nhau, nhau lắc đầu theo ai đi đường ấ y kế vô cương đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân tiểu gia hỏa đến lúc đó liền từ lao đầu ta hộ tống ngươi trở về thiên diễn tông a bằng không đám người sợ là không yên lòng ngươi cũng không cần lo lắng lao đầu c h ạ m g h u ố n của ta lao đầu ta bây giờ cũng khôi phục không sai bị ệ lắm dù sao cũng gió lốc yêu chủ chiến dịch bởi vì sợ liên lụy đám người lao đầu ta cũng không tham dự bằng không ta sợ là không về được chớ nói chi là bây giờ đem thương thế khôi phục thiên vệ trường ca gật đầu một cái hảo đa tạ tiên tổ đệ tử đi trước gặp một lần tinh nguyên vũ tôn ân kế vô cương gật đầu một cái không ngại lao đầu ta cùng nhau đi tới a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu cất bộ b ư ớ c ra đi thôi sáu một lát sau phó tinh ấn điều dưỡng chỗ chỉ thấy lương tinh phi đang tại cẩn thận chăm sóc lấy phó tinh ấn mỗi ngày vệ trường ca hai người đến lương tinh phi liền vội vàng đứng lên hạ thấp người thi lễ gặp qua thiên mệnh công tử gặp qua láo tiền bối thiên vệ trường ca khoát tay á o vũ tôn phu nhân quá k h á c h khí phó tinh ấn không khỏi khẽ giật mình thiên mệnh công tử lương tinh phi nhẹ dọn đáp lại nếu không phải thiên mệnh công tử phu quân sợ là không về được ân này vô cùng cảm kích thiên vệ trường ca cười liêu tiếu t i ệ n tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống tinh nguyên vũ tôn hiện nay tình trạng như thế nào kế vô cương cũng theo ngồi vào một bên lương tinh phi đôi môi k h ẽ nói phu quân thương thế nghiêm trọng bây giờ sáu không đợi nói xong phó tinh ngấn hơi âm thanh khàn khàn vang lên bản tôn cũng không lo ngại lương tinh phi đôi mắt đẹp k h ẽ giật mình thiên vệ trường ca lắc đầu cười liêu tiếu không hổ là tinh nguyên vũ tôn quả thật sinh mệnh lực cương ngạnh phó tinh ngấn n h ạ t thanh khai khẩu thử chỉ cần không chết được cái gì thương đều như thế lương tinh phi đôi môi nhẹ giật giật nhưng sợ trêu đến phó tinh ngấn không vui cuối cùng cũng không nói cái gì thiên vệ trường ca khẽ gật đầu mỉm cười mở miệng quyển tiêu công tử sẽ không lo lắng nhiều người đối với thân thể ngươi nói một chút lúc này cảm tưởng a tinh nguyên vũ tôn cảm tưởng gì phó tinh ấn n g h i hoặc thiên vệ trường ca nhẹ xuất khẩu khí đương nhiên là cùng gió lốc yêu chủ đánh một trận s o n g cảm tưởng phó tinh ấn con ngươi không khỏi hơi hơi có rút ẩn ẩn có chút sợ hãi nhất thời nhưng là rơi vào trong trầm mặc thiên vệ trường ca bình tĩnh chờ đợi lương tinh vi cùng kế vô cương trong ánh mắt có chút phức tạp chốc lát phó tinh ấn cắn răng chậm rãi mở miệng vô địch sáu không thể chiến tháng sáu kế vô cương lập tức trong l chỉ những thứ này sao phó tinh n g ấ n giật mình lên tiếng lần nữa hắn có thể đủ tự do thao túng thiên địa chi lực tùy ý mỗi một kích đều tương đương với chúng ta những thứ này hóa linh cảnh thúc giục toàn bộ lực lượng ra tay muốn chiến thắng hắn trừ phi sáu trừ phi cùng hắn một dạng có thể tùy ý thao túng thiên địa chi lực bằng không bản tôn nghĩ không ra có gì có thể chiến thắng phương pháp của hắn mặc dù đồng dạng là hóa linh cảnh nhưng có khả năng vận dụng sức mạnh căn bản vốn không ở một cái phương diện bên trên cùng hắn đối chiến liền như là cùng toàn bộ thiên địa là địch đồng dạng nói đúng ra hẳn là cùng thiên địa này diễn sinh ra tới tất cả gió lốc là địch ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái xem ra là triệt để hòa hợp trong trời đất này trong đó một đạo p h á p tắc bản công tử biết được theo trầm rãi đứng lên tinh nguyên vũ tôn ngươi tốt nhất tính dưỡng a thừa dịp đoạn này thời gian khôi phục thật tốt đốn ngộ trận chiến kia hy vọng đợi ngươi khôi phục lại thời khắc thực lực sẽ có để thăng các loại phó tinh ấ n vội vàng mở miệng ngươi là như thế nào đem bản tôn từ cái này gió lốc yêu chủ trong tay cứu ra thiên vệ trường ca cước bộ bước ra cứu ngươi giả không phải là bản công tử mà là đồng dạng cùng gió lốc yêu chủ đồng dạng nằm trong tay thiên địa tri l ư ợ nhân cũng chính là nắm giữ thần thôn người bất quá lao tiền bối nắm giữ thần thông cấp độ so với gió lốc yêu chủ kém rất nhiều cũng chỉ có thể từ gió lốc yêu chủ trong tay mau cứu người thôi nói đã cùng k ế vô cương rời đi 697 thứ trường tranh thủ trí tranh thủ trí tinh không khỏi một mặt thần thông người. Chẳng lẽ nhân loại cũng có thể nắm giữ thần thông sao 6? Lương tinh phi ngọc nhan bên trên, phó không khỏi chi chủ Chẳng nhân phi nhan kinh chi người Lương cương sờ sờ ấn sững Cùng đồng dạng Nắm cũng nắm ngọc bên đồng dạng ngạc sững Bên ngoài, miệng, gió giữ giữ sao bảo bảo loại có kế vô cương mở sắc sắc lốc lẽ là yêu c h u ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lên tiếng cất bước mà đi tiểu lương tử các nàng còn tại linh nguyên trong bí cảnh mà đối phó những yêu ma này mấu chốt cũng tại linh nguyên trong bí cảnh cái này sáu kế vô cương không khỏi một mặt xứ sở mà đối phó những yêu ma này mấu chốt cũng tại linh nguyên trong bí cảnh、6. Thời gian dần dần trôi、qua. Thiên tông. Thiên vệ trường ca tại gian diễn qua. ca dần dần vệ kế vô cương hai mắt sáng lên xem ra tiểu gia hỏa ngươi là trong lòng hiểu rõ thế nhưng là có tốt hơn ý nghĩ ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bây giờ ngược lại là có thể thiết hạ một đạo chuyên môn dùng để đối phó những yêu ma này tối cường áp chế t r ậ ợ pháp kế vô cương không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có thể đối phó yêu ma t r ậ ợ pháp gió lốc yêu chủ bực này tồn tại sao thiên vệ trường ca chậm rãi mở miệng chỉ có thể nói có thể từ bên cạnh hiệp trợ áp chế h ắ n thực lực đến nơi đúng nghĩa đối phó khả năng hay không đại kế vô cương hơi nắm chặt quyền như vậy cũng tốt có thể áp chế gió lốc yêu chủ thực lực đó cũng là một sự giúp đỡ lớn ít nhất cũng là cho chúng ta tăng thêm không thiếu phần thắng rồi ân t h i ân vệ trường ca gật ca sáu tất nhiên hôm nay địa chỉ bảo đã hiện thế chắc hẳn rất nhanh liền có thể chọn chủ a dù sao chín bích lạnh linh cũng đã chọn chủ sáu sáu thiên nguyên đại lục bên trên theo gió yêu ma cấp tốc huyết trường thiên long đế quốc một nửa quốc thổ đã luân hãm lần nữa trở lại phía trước điên cùng lòng đế quốc lúc l ã n h địa mà thần di đế quốc cũng bị thôn tính một ba lãnh thổ bây giờ đã không người dám cùng những thứ này khát máu tàn nhẫn phong yêu ma đối kháng còn dư lại chỉ có tuyệt vọng cùng khủng hoảng chỉ có thể mong đợi tại siêu cấp thế lực có thể có người đứng ra đánh lui những yêu ma này lôi hỏa minh hoàng tông bởi vì thiên vệ trường ca đem lôi hỏa minh hoàng một chuyện nói ra làm cho không ít người đến đây thương lượng thiên địa trí bảo nhận chủ sự tình lôi hỏa minh hoàng tông cả đám lập tức nhức đầu không thôi dù sao thuộc về tự thân tông môn trí bảo cho dù ai cũng không nguyện ý đem dao ra nhưng mà hiện nay thế cục lại thị phi cùng bình thường toàn bộ lôi hỏa minh hoàng tông nội càng không người có thể có được thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng tán thành lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ lông mày cao chặt bây giờ nên làm thế nào cho phải những thứ này tham gia náo n h i ệ thứ t không sợ chết thật đúng là nhiều a chúng ta tông môn tự thân đều không thể nhường lôi hỏa minh hoàng tán thành những thứ này đưa đần ở đâu ra tự tin cung thắng anh nhạt thanh khai khẩu cũng đã làm cho một số người thử bên ngoài những người này cũng không cần để ý tới ừ ngược lại cũng không phải chúng ta không vui chắc chắn không có khả năng để chúng ta tông môn mở rộng làm cho những này ra hỏa tùy ra vào a lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ gật đầu bất đắc dĩ thật là đáng chết cũng không biết là ai đem lôi hỏa minh hoàng hiện thế một chuyện truyền đi lôi hỏa minh hoàng hiện thế sự tình cũng chỉ có chúng ta tông môn người biết được tất nhiên bên trong cánh cửa người truyền ra n h ư n g bản tông chủ bắt được nhất định lột ra hắn mực phong đ ồ nhữ mày mở miệng tông chủ như bây giờ cũng không phải biện pháp tha cái này lôi hỏa minh hoàng một mực đặt ở cái này không người có thể thu phục đối với chúng ta cũng không chỗ tốt gì hơn nữa những cái kia yêu ma đã hướng chúng ta bên này lan trả tới lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ nhìn về phía mực phong độ cái kia tam trưởng lão ngươi nhưng có gì đề nghị mức phong đồ hơi châm trước ta quả thật có một cái ý nghĩ chính là nhường những cái kia muốn đến đây thu phục lôi hỏa minh hoàng ngoại tông người nhất định phải gia nhập vào chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông mới có thể tất nhiên muốn có được chúng ta tông môn trí bảo liền phải gia nhập vào chúng ta tông môn cái này cũng rất hợp lý à cứ như vậy lôi hỏa minh hoàng sẽ trả là thuộc về chúng ta tông môn hơn nữa chờ những cái kia yêu ma tàn phá bừa bãi đến chúng ta bên này có tông môn phòng ngự trận pháp cùng lôi hỏa minh hoàn g tại chúng ta tông môn an toàn cũng càng thêm một phần bảo đảm ân cung thắng anh gật đầu một cái đây cũng là một biện pháp làm cho những n à y đến đây thu phục tông môn trí bảo người thoát ly bọn họ vốn có thế lực từ nay về sau chỉ có thể là chúng ta tông môn đệ tử như thế chúng ta ngược lại là còn có thể tiếp nhận lỗi hỏa minh hoàng tông tông chủ gật đầu một cái tốt ta vậy thì làm như vậy đi bất quá còn phải khảo nghiệm những người này là thành tâm mới có thể không phải vậy mơ tưởng đi vào nếm thử sáu lỗi hỏa minh hoàng bên ngoài tông một mảnh cây rừng bên trong chỉ thấy thiên vệ vũ đ ỉ n h quân vô lượng ú c danh bằng ba người bây giờ quân vô lượng cùng ú c danh bằng trên mặt đều có lấy một tia không nhịn được vui mừng thiên vệ vũ đình nhìn xem hai người sắp mặt chậm rãi mở miệng k h ô n g biết c h ú n g ta có thể có hay k h ô n g để c h o cái này lôi hỏa m i n hoàng n h h ậ t c h ủ đây c h í n h là thiên địa vệ vũ đình không c h ỏ i nghi hoặc tông chủ đại trưởng lão các ngươi có nắm chắc ngừng cái này lôi h ỏ a minh hoàng nhất thiết phải thuộc về chúng ta năm h u y ế n tông úc danh bằng mở miệng vẫn là nhanh chóng bước nhanh a chớ có để cho còn lại cơ duyên người dành trước nếu là bởi vậy bỏ lỡ cơ hội coi như thật là hối hận thanh ruột Ấn. Quân vô lượng vô lúc túc danh bằng thuận miệng lên tiếng đi đến liền biết thiên vệ vũ đỉnh nhữ mày trong lòng kinh ngạc vì cái gì hai người bọn họ tựa hồ rất có tự tin có thể để cho cái kia lôi hỏa minh hoàng nhận chủ thiên địa chí bảo nhận chủ không phải nhìn cơ duyên sao chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì quyết khiếu không thành túc danh bằng nhưng là kích động trong lòng mặc dù thiên diễn tông món kia thiên địa chí bảo không biết tung tích nhưng hiện tại xem ra chúng ta năm huyễn tông cơ duyên rõ ràng là ở nơi này lôi hỏa minh hoàng lên chỉ cần đem chi thu hồi chúng ta năm huyễn tông liền có thể lần nữa bất khởi 698 t h ứ 698 c h ư ơ n g đại sự không ổn 697 đại truyện không ổn tại mọi người vì lôi hỏa minh hoàng hao tổn tâm cơ thời khắc đông nghịt một đám phong yêu ma dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người nặng nề g h k h í tức cấp tốc bao phủ trong lòng mọi người toàn bộ lôi hỏa minh hoàng tông lập tức h o ả n g l o ạ n lên một mảnh bạo động phát lên lôi hỏa minh hoàng tông tông trụ sắc mặt đại biến không ổn là yêu ma cung thắng anh nặng thanh khai khẩu chớ có hốt hoảng chúng ta nơi này có tông môn trận phát tại những yêu ma này không làm gì được chúng ta bây giờ trước hết để cho đệ tử trong môn phái làm tốt đề phòng mức phong độ sắc mặt nặng nề những yêu ma này khuyết trương tốc độ cũng quá nhanh a sáu thiên vệ vũ đỉnh ba người đồng dạng là sắc mặt kinh hãi quân vô lượng nặng thanh khai khẩu đáng chết là đám kia yêu ma úc danh bằng nét mặt đầy vẻ giận dữ đáng giận vậy mà tuyển vào thời khắc này tới chuyện xấu nhanh thăng thêm tốc độ nhanh chóng đuổi tới lôi hỏa minh hoàng tông để bọn hắn thu nhận chúng ta đi vào cái này sáu thiên vệ vũ đỉnh một mặt chăn trở nhưng mà những yêu ma này đã vượt qua phạm vi chúng ta tiếp tục đi qua sợ là muốn cùng những yêu ma này giao thủ ừ úc danh bằng lạnh l ù n một tiếng vậy thì giết d t đến lôi hỏa minh hoàng tông trong không khí những thứ này tiên phong yêu ma thực lực sẽ không quá mạnh chỉ cần chúng ta có thể đi vào được lôi hỏa minh hoàng tông đến lúc đó đem lôi hỏa minh hoàng thu phục muốn sẽ tông môn cũng bất quá là dễ như t r ở bàn tay ít sáu tốt đa sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h m ộ t người trong lòng kinh ngạc tông chủ tự a hồ thật sự có niềm tin tuyệt đối thu phục lôi hỏa minh hoàng sáu đến cùng vì cái gì đúng sáu phía trước năm huyễn tông một mực dòm ngó thiên diễn tông chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn kỳ thực cũng tại thiên diễn tông tông môn trí bảo sáu rất nhanh thiên vệ vũ đỉnh ba người cùng vượt qua lôi hỏa minh hoàng tông một đám phong yêu ma tướng t a o n g ộ lập tức chiến đấu bạo phát đứng lên giết úc danh bằng gầm thét một tiếng cùng người vô lượng toàn lực chém giết không ngừng ép về phía lôi hỏa minh hoàng tông thiên vệ vũ đỉnh cũng trầm mặc theo cùng nhau chém giết trên đường phong yêu ma phía trước mở đường phong yêu ma phần lớn thực lực yêu kém cấp tốc bị thiên vệ vũ đỉnh ba người ngược sát mà thiên vệ vũ đỉnh ba người cử động cũng cấp tốc kinh động đến toàn bộ phong yêu ma đại quân không đến phút chốc đã có linh mạch cảnh phong yêu ma đến đây phản kích đối mặt phong yêu ma chủ lực dần dần đến thiên vệ vũ đỉnh ba người trợt cảm thấy áp lực đại tăng. cũng may mắn được có linh đan cảnh thiên vệ vũ đình tại còn có thể chiếm hết ưu thế nhưng mà thế cục vẫn như cũ nhanh chóng hướng về bất lợi phương pháp phát triển thiên vệ vũ đình hơi biến sắc mặt không ổn ẩn ẩn có linh đan cảnh đang chạy tới tông chủ nếu ngươi không đi sẽ không đi được t u ố c danh bằng cùng người vô lượng lập tức kinh hãi t u ố c danh bằng không khỏi kinh sợ mở miệng đáng giận những thứ này đáng chết yêu ma hết biết hỏng việc đi rời đi a chỉ có thể tìm cơ hội khác đến đây thu phục lôi hỏa minh hoàng một tiếng rơi xuống ba người cấp tốc hướng về bên ngoài không ngừng rét ra ngoài một đám phong yêu ma truy sát phút chốc thực sự không cách nào lưu lại ba người cũng liền từ bỏ bây giờ lỗi hỏa minh hoàng tông bầu trời từng nhánh phong yêu ma b ì n h sĩ、si、d ù đãng một bức bài yêu ma thủ lĩnh không vui mở miệng ở đây lại có một cái xác rùa đen thực sự là phiền ừ một cái khác song rác yêu ma thủ lĩnh n ế t miệng những thứ này cản trở không lấy được xác rùa đen liền mặc kệ mau chóng đem lãnh địa khuyết t r ư ơ ra là yêu chủ cung cấp thiên địa chi là ca ân bức bài yêu ma thủ lĩnh gật đầu một cái đi nhanh lên đi đến lúc đó tự nhiên sẽ có đại ma tới thu thập những thứ này xác rùa đen các loại trong đôi mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi nhìn xuống dưới đó là cái gì thiên địa chí bảo sao thiên địa chí bảo một đám yêu ma nhao nhao theo nhìn xuống chỉ thấy một đầu khí thế ép người lôi hỏa phượng hoàng ở vào phía dưới lôi hỏa minh hoàng tông nội chính là lôi hỏa minh hoàng thật là thiên địa chí bảo song g i á c yêu ma thủ lĩnh hai mắt mở to vội vàng mở miệng nhanh mau đem tin tức truyền trở về nhường ngục ma đại nhân đến đây xử lý một đám yêu ma nhào tao động sáu lôi hỏa minh hoàng tông nội ừ lôi hỏa minh hoàng tông tông trụ phát ra một tiếng kinh thường những yêu ma này cũng bất quá như thế quả nhiên là không làm gì được chúng ta siêu cấp tông môn mức phong độ nhữ mày nhìn xem trên không yêu ma tông chủ sáu tình huống tựa hồ không thích hợp n h ữ n g yêu ma này tựa hồ sáu tựa hồ theo dõi chúng ta tông môn trí bảo sáu cung thắng anh sắc mặt nặng nề chính xác bọn hắn đều vây tụ tại tông môn trí bảo bên kia l ô i hỏa minh hoàng tông tông chủ không khỏi trong lòng nhảy một cái theo lệnh thanh khai khẩu lại không công vào nổi những yêu ma này muốn làm cái gì chúng ta tông môn trí bảo là bọn hắn có thể dọn nó sao cung thắng anh chậm rãi mở miệng vẫn cẩn thận thì tốt hơn nhường đệ tử trong môn phái làm tốt cảnh giới sáu không lâu sau đó một cố khí tức cực lớn cấp tốc ép tới gần lôi h ỏ a minh hoàng tông lôi h ỏ a minh hoàng tông nội lập tức một mảnh bối rối c u n g thắng anh sắc mặt đại biến hóa linh cảnh lôi h ỏ a minh hoàng tông tông chủ cùng mực phong đồ đồng dạng một mặt vẻ kinh hãi ngắn ngủi p h ú t chốc chi phong n g ụ c ma cấp tốc đến cường h ã n uy áp làm cho lôi h ỏ a minh hoàng tông c h ú n g đệ tử nhau nhau nuốt lôi h ỏ a minh hoàng tông tông chủ âm thanh có chút run dậy tỉnh táo sáu tỉnh táo sáu chúng ta có tông môn trận phát sáu chi phong mục ma lãnh đạo ánh mắt nhìn xuống lôi hòa minh hoàng bên trong tông lôi hòa minh hoàng không chút nào nhìn nhiều chỗ khác một mắt. Âm thanh có chút kinh nghi, cái này chẳng lẽ là lôi hỏa minh hoàng phương nào yêu ma quát khẽ một tiếng cung thắng anh cưỡng ép chấn định lại đừng muốn tại chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông nào sự lôi hỏa minh hoàng tông chị phong ngục cử chỉ điên rồ giật mình hai mắt hơi híp nhìn về phía cung thắng anh quả nhiên s a o sáu cung thắng anh không khỏi hơi hơi n u ố t chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông có tông môn trận pháp tại các ngươi tất nhiên công không vào sáu lời còn chưa dứt một tiếng ẩm vang vang r ộ i toàn bộ tông môn trận pháp đều r u n động ngươi cung thắng anh bọn người không khỏi kinh hãi nhìn xem một tay ngầm chỉ phong ngục ma chị phong ngục ma không để một chút để ý cung thắng anh bọn người, tay kia lại nâng lên. một đạo cường hạn gió lốc cấp tốc n g ư n g kết dựng lên dừng tay lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ không khỏi giận dữ người nghĩ làm cái gì lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang lôi hỏa minh hoàng tông phòng ngự trận pháp lại lần nữa kịch liệt run dày làm cho lôi hỏa minh hoàng tông nội chúng đệ tử nhao nhao thất kinh c h ì phong ngục ma nhất kích qua một cái khắc kích lại nổi lên từng đạo công kích liên tục đánh phía lôi hỏa minh hoàng tông phòng ngự trận pháp khiến cho kịch liệt run dày không ngừng một đám phong yêu ma càng là ở một bên họ hét trợ uy cảm nhận được lung lay đung đưa tông môn trận pháp lôi hỏa minh hoàng tông mọi người đều là lâm và vô tận trong sự sợ hãi. Không、6. Không、song. Chúng ta tông môn trận pháp chỉ tông môn song. trận viên sáu. có ta ba l i n nguyên h l i n hỏa khí Không kích. hộ. chịu nổi cái này hóa linh cảnh yêu công kích. Theo phen thanh thúy hưởng. h ủng nổi này công tiếng một Sợ sáu. là Lôi cái yêu ma bạo minh hoàng tông tông môn trận pháp cuối cùng không chịu nổi chỉ phong n g ụ c ma kéo dài oanh kích trực tiếp bể ra l ô i hỏa minh hoàng tông đám người nhao nhao sắc mặt cứng ngắc không thể ức chế sợ hai đã làm cho toàn thân kịch liệt run dày lên l ô i hỏa minh hoàng tông tông chủ mồ hôi lạnh trượt xuống hơi hơi một bước đại sáu đại sự không ổn sáu sáu trăm chín mươi chín một tiếng rơi xuống tiếng la rết vang lên một đám phong yêu ma nhao nhao bổ nhào mà rơi lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ lập tức hai mắt tràn đầy tơ máu phát ra một tiếng phân chấn lòng người gầm thét rết làm cho những ngày yêu ma kiến thức sáu lời chưa kịp nói hết rết a i ê u to một tiếng trong nháy mắt vang lên một phong độ cấp tốc quay đầu mà đi chúng đệ tử ngay lệ theo lao đầu ta i ế t ra ngoài chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông không thể v ỡ lạc z ế t a người lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ không khỏi hai mắt mở to một mặt s ư ơ n g sở bây giờ từng người từng người lôi hỏa minh hoàng tông đệ tử nhau nhau hưởng ứng đứng lên cấp tốc theo mực phong đồ hướng tông môn hậu phương phóng đi cung thắng anh nặng thanh khai khẩu tam trưởng lao n ó i không sai tử thủ tông môn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt chỉ cần người còn tại chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông sẽ trả tại ở đây cùng những yêu ma này liều mạng nhất định toàn tông bị tiêu diệt tông chủ dẫn dắt các đệ tử z ra ngoài lao phu cho các người lót đằng sau lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ là người cấp tốc lấy lại tinh thần cắn r ă n g một cái hảo ta hiểu được trong khoảnh khắc lôi hỏa minh hoàng tông cả đám cấp tốc hướng ra phía ngoài đầu đánh tới phong yêu ma đại quân lúc này đối với lôi hỏa minh hoàng tông đám người tiến hành toàn lực bắt giết tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên một hồi thảm thiết đào vong chiến dịch chính thức diễn ra mà trì phong ngục ma cũng không để ý tới chạy trốn lôi hỏa minh hoàng tông một đám trực tiếp hướng lên trời mà trí bảo lôi hỏa minh hoàng đi đến gần trong nháy mắt lôi hỏa minh hoàng hai mắt, lóa mắt ánh lửa lấp lóe cường h ã n khí tức vân ra lập tức từng đạo lôi hỏa chi lực liên tục đánh phía tr chị phong n g ụ c ma tâm bên trong hơi giật lực lượng trong cơ thể toàn lực tôi động trực tiếp ngăn cản lôi hỏa minh hoàng phát ra công kích dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang một mảnh lôi xả trong ngọn lửa chị phong n g ụ c ma không ngừng tới gần lấy lôi hỏa minh hoàng nhưng mà càng là tới gần thừa nhận công kích càng là cường hãn cuối cùng cắn răng gượng chống phúc chốc đ ê u đau một tiếng vang lên chị phong n g ụ c ma không chịu nổi lôi hỏa minh hoàng n g lực cấp tốc tránh lui ra lúc này nơi xa một tiếng ầm vang tiếng vang chuyển đến chúng phong yêu ma thê lương bi thảm bên trong một cô cường hãn năng lượng ba đ ậ quyết tán bị lôi hỏa minh hoàng đánh toàn thân vết cháy hướng về tiếng nổ lớn phương hướng nhìn lại một cái phong yêu ma tướng lĩnh cấp tốc đi tới c h ỉ phong ngục ma trước mặt nặng thanh khai khẩu bẩm ngục ma đại nhân những nhân loại này bên trong ngự không cảnh võ giả tự b ả o tu vi ngăn đi chúng ta truy sát con đường có một số người loại chúng ta sợ là không đội kịp ai chỉ phong ngục ma nhàn nhạt một tiếng k h o á t tay á o mặc kệ không thành được ảnh hưởng sâu kiến đi cũng liền đi b ả n ma không rảnh rỗi trên người bọn hắn lãng phí thời gian là phong yêu ma tướng lĩnh cung kính lên tiếng chị phong ngục ma ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh trở tại chỗ cũ lôi h o à minh hoàng nhặt thanh khai khẩu không hổ là thiên địa chí bảo lôi h o à minh hoàng coi như không người trưởng khống vẫn như cũ không phải ta có thể ứng phó được ngươi lập tức đem tin tức truyền về nhường yêu chủ đại nhân xử lý ta muốn ở đây xem trọng cái này thiên địa trí bảo cũng không thể nhường chi quay về đến trong tay nhân loại mặc dù bây giờ không thánh v h ự c tại coi như quay về đến trong tay nhân loại cũng đối yêu chủ đại nhân không tạo được bao nhiêu uy hiếp nhưng đối với cái này lôi hỏa minh hoàng uy lực vẫn là không thể q u a loa là phong yêu ma tướng lĩnh lúc này lĩnh mệnh cấp tốc lôi xuống c h í phong mục ma trầm rãi ngẩm đầu nhìn về phía phương xa x e m ra sáu hôm nay thiên nguyên đại lục thật là tùy ý chúng ta làm t h i sáu nợ xa đang l i ề u mạng đ à o vong bên trong lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ hai mắt đỏ bừng âm thanh khẳng khản lão tổ sáu sáu cực tây chi đ ị a hoàn toàn hoang lương yên tĩnh nhu hỏa liên miên tiếng địch vang vọng không dứt làm cho bốn phía lâm vào một mảnh quỷ bí dị tượng bên trong tuấn lãng nam t ử khoanh chân tại một trên hòn đá bình tĩnh nhắm hai mắt không n ú p đ í t trước người là một chi thanh ngọc địch nổi lơ lửng trên sáu ngọc khác nhỏ vẽ xưa cũ hai chữ nước chảy mà bốn phía tiếng địch chính là từ này trên sáu ngọc không ngừng chuyển ra sau một lát một giọng giàn u a đột nhiên văng lên thì ra là ngươi không về thanh quân một lao giả đến chính là cờ quỷ n ô t sáu không về thánh quân chậm rãi mở hai mắt ra khinh đạm hơi kinh ngạc cơm thanh văng lên c ờ quỷ ngươi lại còn sống sót ngươi cơ quỷ lập tức dựng râu trứng mắt không về t h á n h quân ngươi đây là ý gì nguyền rủa l á o phu đi chết sao không về thánh quân cười liêu tiếu không dám chẳng qua là bởi vì có thể gặp lại bạn cũ mà cảm thấy kinh ngạc thôi h ừ cơ quỷ nhàn nhạt một tiếng cũng không đánh với ngươi miệng ùi vào tình huống bây giờ như thế nào ánh mắt nhìn về phía nước chạy sáo ngọc phía trước một mảnh vạt mẹo lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ngươi ở đây phong ấn bên trên động tay đậu chân nhường những cái kia đại yêu ra không được không về thánh quân lắc đầu phong ấn đã giải mở ta chỉ bất quá là lấy vốn có phong ấn uy thế còn dư ở đây vì chúng đại yêu làm ra một mảnh huyễn tượng cùng ảo giác để bọn hắn cho là phong ấn còn tại thôi cái này sáu cơ quỷ không hiểu chạy ra một tia mồ hôi lạnh ngươi đây là đang l i ề u mạng à, không về thánh quân có chút sai lầm ngươi cẩn thận bị những thứ này đại yêu xé a không về thánh quân cười liêu tiếu tình huống nếu là không thích hợp ta tự nhiên sẽ chạy trốn thật đúng là tại bực này chết sao cơ quỷ lông mày cao chặt nhưng mà ngươi muốn ở nơi này chế tạo đồng thời duy trì có thể mê hoặc một đám đại yêu huyết tượng nhất là trong đó còn có năm vị yêu đế cùng yêu thánh cái này đối ngươi tiêu hao không nhỏ a có thể duy trì bao lâu không về thánh quân mở miệng làm hết sức mình nghe thiên mệnh tất ố t t nhiên cờ quỷ ngươi còn t ạ i hơn nữa cũng tới hẳn là tin h tưởng hiện nay thiên nguyên đại lục tình trạng a vì cái gì ta đến bây giờ còn không nhận thấy được thánh vực tồn tại cơn lốc kia yêu ma đã đi tới thiên nguyên đại lục thánh vực đến bây giờ đều không có phản ứng chẳng lẽ bây giờ không có người trưởng không thánh vực vẫn là cơn lốc kia yêu chủ đã bị các ngươi chế p h ụ cơ mặt quỷ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu không thánh vực đã có người nắm trong tay bất quá cũng chính là trước đây không lâu sự tình hẳn là cùng gió lốc yêu ma thời gian đi ra ngoài không kém bao nhiêu đâu bất quá sáu bây giờ vị này thánh vực c h i chủ còn quá non nớt e rằng còn cần không thiếu thời gian mới có thể nhường thánh vực chính thức khởi động như vậy sao sáu không về thánh quân gật đầu một cái thánh vực có người trưởng khống liền tốt ta lo lắng nhất chính là thân nữ sau đó thánh vực không người kế tục đã có người trưởng khống vậy thì có thể yên tâm bây giờ tình huống bên kia như thế nào cái này gió lốc yêu chủ các ngươi khống chế được chưa cơ quỷ giật mình tóc mày bây giờ thiên nguyên đại lục thế cục không thể lạc quan a tại lao phu tới chỗ này giờ khắc này e rằng đã thương vong thảm trọng người cái tên này như thế nào không đem cơn lốc kia yêu chủ cũng lưu tại nơi này thả hắn đi ra ngoài làm gì tất nhiên ba vị yêu thánh đều bị ngươi ở lại chỗ này chỉ là một cái gió lốc yêu chủ cũng không vấn đề a chẳng lẽ là không kịp ngăn cản sao bảy trăm thứ bảy trăm chương tranh thủ thời gian sáu cựu cựu tranh thủ thời gian không về thánh quân m i đầu nhất nhăn phóng cái này gió lốc yêu chủ ra ngoài bất quá là vì nhường thiên nguyên đại lục biết được bảy mươi hai vị đại yêu phong ấn đã giải mở nhường thế nhân mau chóng làm tốt chuẩn bị nên chiến ta cũng tốt thuận tiện trở thành vực tin tức đến lúc đó cũng có thể nhìn tình huống lúc nào có thể rút lui chỉ là một cái gió lốc yêu chủ đối với thiên nguyên đại lục tới nói hẳn là còn không đến mức quá mức phiền phức ca hiện giờ thế cục thật có như thế hỏng bét sao như dạng này trong này bảy mươi một vị đại yêu đều đi ra mà nói còn đ ứng đối sao ai cơ quỷ vô chán một cái tình trạng hiện tại chính là như thế hỏng bét chớ nói nơi này bảy mươi một vị đại yêu đều đi ra chỉ là cái này một vị gió lốc yêu chủ cơ hồ liền có thể đem toàn bộ thiên nguyên đại lục quét sạch không về thánh quân không khỏi kinh ngạc cái này sao có thể coi như thánh vực không ở chỉ cần cái kia mấy món thiên địa chí bảo còn tại cũng không không thể cùng gió lốc yêu chủ chống lại a cơ quỷ lập tức c ư ờ i khổ bây giờ nào có cái gì mấy món thiên địa chí bảo a trước mắt lao phu biết được cũng chính là một cái tiểu nữ hoa truyền thừa chín bích lạnh linh nhưng hắn hiện tại chỉ có linh mạch cảnh mà lôi hỏa minh hoàng tựa hồ còn chưa nhận chủ đến nội những thứ khác thiên địa chí bảo bây giờ căn bản không biết tung tích cái này sáu không về thánh quân sắc mặt nghiêm trọng như thế thật đúng là phiền phức thánh vực không xuất hiện thiên địa trí bảo cũng không ở phải đối mặt cái này do lốc yêu chủ thực sự là mười phần gian khổ hiện nay nhân loại chúng ta thực lực như thế nào cơ quỷ khé thở dài một tiếng chỉ có thể nói suy nhược không chịu nổi tựa hồ trải qua biến cố gì dẫn đến toàn bộ thiên nguyên đại lục thực lực tổng hợp đều suy yếu quá nhiều trước mắt mặc dù có một chút tốt người kế t ụ nhưng trung pi là quá non nớt xa xa chưa trưởng thành đứng lên bao quát tân nhiệm thánh vực c h i chủ sáu không về thánh quân thở p h à o tình huống thật không ngờ nghiêm trọng sao liền một vị gió lốc yêu chủ đều ứng phó không được nếu là bảy mươi hai đại yêu đều xuất hiện cái này căn bản liền sáu Ai? cơ quỷ lại là khe thở dài một tiếng kỳ thực nếu là tân nhiệm thánh vực c h i chủ không phải bây giờ bé con này nhi mà là chồng mình tế tình huống tất nhiên rất khác nhau tiểu t ử này có thể vì quả thực là trước nay chưa từng có ở mọi phương diện năng lực cũng là nhân tuyến tốt nhất so với năm đó thần nữ xa xa có phần hơn e rằng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành hắn tương lai lại là sánh ngang ba yêu thánh tồn tại c h ỉ t i ế c thánh vực cũng không lựa chọn hắn mà là lựa chọn bây giờ bé con này nhi a không về thánh vực không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bây giờ thiên nguyên đại lục bên trên lại có nhân vật như vậy ân Cơ cái, bạch. tiếc chính vực cũng ngươi quỷ đầu duy gật Đáng một thấy tự nhất thánh đợi minh nhiên nhìn hắn, sẽ là, không lựa chọn hắn. Không phải vậy t h á n h vực bây giờ cũng đã xuất hiện mà do lốc yêu chủ cũng sẽ lọt vào ức chế không về thánh quân hơi do dự ngươi cũng hiểu biết thánh vực lựa chọn có đạo lý riêng liền chưa có suy nghĩ nhiều quá bây giờ loại tình huống này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt dù sao trước đây thần nữ thật sự là quá mức cô trợ bất lực bên cạnh k h u y ế t thiếu một cái chân chính khả năng giúp đỡ đắc thủ cờ giả đến mức cơ hồ là từ thần nữ sức một mình chống lại yêu ma liên minh tuyệt đại bộ phận sức mạnh bây giờ có dạng này một vị nhân vật tại tân nhiệm thánh vực c h i chủ bên cạnh có lẽ cùng những yêu ma này đối kháng kết quả sẽ rất khác nhau cơ quỷ lắc đầu vấn đề là bây giờ những tiểu tử này còn xa xa chưa trưởng thành đứng dậy a trước mắt khẩn yếu nhất chính là thánh vực còn chưa xuất hiện còn không biết cần bao nhiêu thời gian không về thánh q u â n k h ẽ t h ở dài một tiếng vậy thì vì bọn họ tranh thủ trưởng thành thời gian a coi như hao hết chút sức lực cuối cùng cơ quỷ giật mình theo gật đầu một cái lao phu minh b ạ c h ngang dọc cờ vừ a một tiếng rơi xuống không về thánh quân cùng cười liêu tiếu liền hiểu ngươi sẽ hỗ trợ cơ quỷ n h ạ t thanh khai khẩu đó là cũng không thể nhường không về thánh quân ngươi một người ở đây trang t h á n h nhân chiếm hết danh tiếng không về thánh quân lắc đầu nợ nụ cười có cờ quỷ ngươi cái này ngang dọc cờ vực tại ta thì ung dung hơn nhiều đa tạng cơ quỷ lắc đầu không cần cảm ơn lão phu cũng không phải vì ngươi sáu lôi hỏa minh hoàng tông nội tại lôi hỏa minh hoàng tông đám người chết thì chết trốn thì trốn sau đó bây giờ đã hoàn toàn bị phong yêu ma chiếm lĩnh chỉ phong ngục ma một mực an tịnh nhắm mắt canh giữ ở lôi hỏa minh hoàng phụ cận không lâu sau đó một cỗ to lớn khí thế cấp tốc tới gần thông thiên gió lốc cấp tốc mà đến chì phong mục ma hai mắt vừa mở yêu chủ tới trong khoảnh khắc ầm ầm âm thanh bên trong thông thiên gió lốc đến ngay sau đó gió lốc yêu chủ trực tiếp hiện ra chân thân chì phong mục ma cùng một chúng yêu ma nhao nhao quỳ xuống hành lễ gặp qua yêu chủ gió lốc yêu chủ không để một chút để ý chúng yêu ma hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lôi h ỏ a minh hoàng từng bước một tới gần có chút không rõ kích động lôi h ỏ a minh hoàng sáu quả thật là lôi h o à minh hoàng ha ha, ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta ha ha ha, ha. theo gió lốc yêu chủ tới gần lôi hỏa minh hoàng hỏa hồng hai mắt tia lôi dẫn lại lên lôi hỏa chi lực lập tức mánh liệt mà ra từng đạo lôi hỏa cấp tốc đánh phía gió lốc yêu chủ rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang từng đạo lôi hỏa đánh vào trên thân gió lốc yêu chủ tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào s á t mặt vẫn như cũ từng bước một đến gần lôi hỏa minh hoàng trong t i ế n khác đã đi tới gần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi hỏa minh hoàng lôi hỏa minh hoàng mánh liệt lôi hỏa thế công vẫn như cũ không ngừng tại gió lốc yêu chủ trên thân d o n h g a liên tục bảo hưởng gió lốc yêu chủ một tay trong nháy mắt xuyên thấu lôi hỏa thế công trực tiếp c h ộ t vào lôi hỏa minh hoàng trên thân lập tức một tiếng lê eeee、e e e、vang lên doanh một thanh âm vang lên lôi hỏa minh hoàng trên thân lôi hỏa đại thịnh tàn mắt ra đốt diệt thiên địa một dạng cực đoan uy thế gió lốc yêu chủ không khỏi phát ra một tiếng hư nhẹ lực lượng trong cơ thể thúc giục trong nháy mắt kinh khủng gió lốc trực tiếp đem lôi hỏa minh hoàng bao phủ cùng lôi hỏa minh hoàng trên thân mánh liệt lôi hỏa hóa thành một đạo hỏa hồng gió lốc gió lốc lôi hỏa phân cao thấp phát ra uy thế kinh khủng cấp tốc phá hủy bốn phá hủy bốn phía h nô sáu dần dần, gió lốc yêu chủ híp đôi mắt một cái trong nháy mắt tán đi thế công trực tiếp tránh lui ra yêu chủ chi phong ngục ma không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi gió lốc yêu chủ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lôi hoàng minh hoàng bây giờ lôi hoàng minh hoàng đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh gió lốc yêu chủ những mày không hổ là thiên địa trí bảo Nếu muốn đem tâm r、e、rằng i đi, đối ệ t ta hao tổn để đ hủy hao không nhỏ. e cũng không phải là y vậy cũng cử chỉ không sản xuất. Đã như vậy Không bằng phải là xuất. Đã đ e luyện hóa, tư r ự c chẳng tiếp tọa toàn phải đôi quy bản bên. dụng, vẹn n sử g là ợ c lại m u ố nhất đem i đi cũng cần không thiếu thời hủy không hao cũng cần cùng gian tổn. n Tâm tư nhất định quay người lại bản tọa muốn ở đây bố trí tế luyện t r ậ n pháp chỉ phong n g ụ c mà cho bản tọa an bài thật kỹ xuống chi phong n g ụ c mang lời người theo gật đầu một cái là yêu chủ trong lòng kinh nghi tế luyện trợ pháp yêu chủ là muốn tế luyện cái này lôi h o à minh hoàng bảy trăm linh một thứ bảy trăm linh một chương tân trận hoàn thành chương bảy trăm tân trận hoàn thành không lâu sau đó l ô i hỏa minh hoàng tông cả đám chạy trốn tới thiên diễn tông nhìn thấy cơ h ồ người đi nhà chống thiên diễn tông lôi hỏa minh hoàng tông cả đám nhao nhao s ư ơ n g sở nhưng mà v ỡ tại một cái lưu thủ đệ tử dẫn đầu dưới đi tới thiên vệ trường ca trước mặt lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ đi đầu thi lễ lao phu lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ hoác khổng lích gặp qua thiên diễn tông tông chủ gặp qua thiên diễn tông tông chủ mực phong độ bọn người nhao nhao thi lễ nô thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc trong lòng có dự cảm không tốt lôi hỏa minh hoàng tông. Chư vị đây là ai hoặc khổng lích phát ra k h ẽ than thở một tiếng một mặt cực kỳ bị ai nói ra thật sự là hổ thẹn chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông luân hãm liền lao tổ cũng hy sinh tại những cái kia yêu ma trong tay sáu cái này sáu thiên vệ trường ca sướng sở lôi hỏa minh hoàng tông luân hãm sáu này thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng đâu một bên kế vô cương đồng dạng là vẻ ngạc nhiên lôi hỏa minh hoàng sáu hoặc khổng lích có chút chật vật mở miệng những cái kia yêu ma dường như là bởi vì lôi hỏa minh hoàng mà đến cho nên sáu lôi hỏa minh hoàng cũng đã rơi vào những yêu ma này trong tay không biết bọn hắn muốn làm gì sáu thiên vệ trường ca không khỏi hai mắt nhắm lại lộ ra một tia khổ tư tri sắc phiền tài sáu l ô i hỏa minh hoàng có thể khắc chế gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ tất nhiên sẽ kiên kỵ bây giờ lôi hỏa minh hoàng rơi vào trong tay của hắn e rằng sáu theo mở ra tới hai mắt n h ặ t thanh khai khẩu t ố t bản công tử minh bạch không biết chư vị bây giờ là có tính toán gì không hoác khổng ích liền ưu quyền lão phu đại biểu lôi hỏa minh hoàng tông toàn tông trên giới đệ tử đến đây đi nương nhờ thiên diễn tông tông chủ ngươi hy vọng thiên diễn tông tông chủ ngươi có thể vì chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông hơi thi giút đỡ A thiên vệ trường ca gật đầu một cái bởi vì thiên diễn tông tông môn trận pháp bị hủy diệt cho nên bản tông môn đệ tử đã đều đi đến tứ đ ỉ n h tông hoặc khổng l ĩ c h lộ ra nhiên t h i sắc thì ra là thế sáu không biết thiên diễn tông tông chủ ngươi bây giờ ở đây là thiên vệ trường ca mở miệng bản công tử bây giờ tại này làm lại tông môn trận pháp tranh thủ mau chóng nhường thiên diễn tông khôi phục lại hoặc khổng lĩnh mở miệng đã như vậy vậy chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông tạm thời lưu lại nơi đây hỗ trợ a hy vọng có thể hơi tận sức m ọ n không phải vậy cứ như vậy thụ lấy thiên diễn tông tông chủ ngươi so sánh chú ý cũng băn khoăn a thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu ở đây bây giờ có thể không phòng ngự phương sách lôi hỏa minh hoàng tông tông chủ ngươi sẽ không lo lắng sao hoác khổng lích lắc đầu thiên diễn tông tông chủ thân phận quý giá còn không lo lắng ở đây tự thân đi làm chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông đến đây làm khách lại có cái gì tốt tự cao đâu thiên vệ trường ca liền ô m quyền đã như vậy, vậy làm phiền trư vị hỗ trợ h o á khổng lĩnh vội vàng ôn quyền không dám sáu lôi hỏa minh hoàng tông nội minh hỏa yếu ớt lôi hỏa minh hoàng bốn phía đã bị thiết hạ một đạo cực lớn đều trận pháp nhiều đám minh hỏa tại trận pháp bốn phía tô điểm gió lốc yêu chủ hai tay thi pháp tà dị trận pháp ánh sáng l ó i lên từng người từng người nhân loại cùng linh thú bị c h ú n g phong yêu ma đầu nhập hiến tế bên trong phát ra thê lương rú thảm hóa thành từng sợi cho tàn khí tức hiện lên lôi hỏa minh hoàng lôi hỏa minh hoàng bốn phía lôi hỏa đại tác không ngừng chống đỡ cho tàn khí tức h ừ gió lốc yêu chủ nhạc thanh khai khẩu truyền lệnh xuống nhường trì g i ngục ma tăng lớn bắt giữ cường độ những tế phẩm này còn thiếu rất nhiều cho ta có bao nhiêu bắt giữ bao nhiêu là yêu chủ một cái yêu ma cung kính lên tiếng cấp tốc rời đi gió lốc yêu chủ nhàn nhạt nhìn trước mắt lôi h ỏ a minh h o à n g coi như không thể đem ngươi trường khống chỉ cần tế luyện hoàn thành ngươi cũng lại không uy hiếp được bản toạn trong lúc nhất thời thiên nguyên đại lục bên trên yêu ma càng thêm cản dỡ tàn phá b ờ bãi bóng tối bao trùm toàn bộ thiên nguyên đại lục chúng sinh linh tất cả lâm vào vô tận trong tuyệt vọng mười hai hồi lâu sau thiên diễn tông mười ba khối linh khí cực kỳ sung túc ẩn linh cự thạch bên trong tạo thành phức tạp hơn trong mắt trận chín quyết sáu phong hạ linh thiên tri trận thành nhất thanh h vang lên chỉ thấy thiên vệ trưởng ca hai tay kết tớn mà ra lập tức mười ba khối vật linh trên đá lớn thôi sinh thương đỗ cảnh chết kinh mở c ả n khôn trấn phong tiên hết thể mười ba cái huyền quang chữ lớn từng cái nổi lên theo một đạo bành trướng khí tức phóng lên trời mênh m ông khí thế quần quận không dứt trận nhãn bên ngoài kế vô cương cùng hoác khổng l ĩ c h cùng một đám thiên diễn tông bên trong người đều là một mặt rung động nhìn trước mắt cùng bốn phía biên hóa trong trận nhãn thiên vệ trường ca đạo nhiên nhìn xem không trùng lục đoạn hẳn là lần này giới cực h ạ sáu kế vô cương cùng hoác khổng lĩnh bọn người từ đầu đến cuối xứng sở lấy một lát sau t h i ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng gật đầu hoàn thành cái này mới thiết lập chín quyết sáu phong hạ linh thiên tri trận coi như không cách nào đem các loại đại yêu thực lực gáp chế bao nhiêu nhưng ít nhất cũng sẽ không dễ dàng bị hủy diệt đi hơn nữa tiên h tri trận cũng là thực dụng nhất trận pháp có thể ứng đối kế vô cương vội vàng gật đầu một cái vậy là tốt rồi sáu các loại sáu theo lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu ra hỏa ngươi là nói đây là hạn chế thực lực cân bằng tu vi trật pháp không phải phòng ngự trật pháp là thiên vệ trường ca gật đầu một cái dù sao chỉ có thể một mực mà phòng thủ cũng không phải là chuyện tốt dù sao cũng nên có một chỗ phản kích chi điểm kế vô cương m i đầu nhất nhăn nhưng x ấ u thăng bằng tu vi lời nói những yêu ma này số lượng cũng là khổng lồ không thể ngăn cản bọn hắn xâm nhập đây cũng là không cách nào trở thành một vững vàng cứ điểm sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở dài một ngụm điểm này đệ tử tin tưởng thiên d i ệ n tông trận pháp này thiết lập đệ tử cũng có ý định khác a kế vô cương kinh ngạc gật đầu một cái trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt lao đầu ta cũng không hỏi nhiều thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía hoác khổng lích bọn người trận pháp này đã hoàn thành các ngươi về t r ư ớ c tứ đỉnh tông a sau này ăn bài đến lúc đó bản công tử sẽ báo cho các ngươi tiên tổ ngươi hộ tống bọn hắn trở về đi đám người nhao nhao khẽ giật mình ách kế vô cương nghĩ hoặc thiểu g i a hỏa ngươi đây chẳng lẽ ngươi không quay về thiên vệ trường ca lắc đầu thời gian cấp bách đệ tử còn muốn đi tới linh nguyên bí cảnh một chuyến cho nên chuẩn bị trực tiếp từ tông môn bên này đi tới sẽ không cùng các ngươi đồng đạo lãng phí thời gian cái này sáu kế vô cương là người vậy bên này không cần người trấn thủ sao không cần thiên vệ trường ca lắc đầu trận pháp trở thành cũng không cần các ngươi bây giờ liền xuất phát ta sau đó đệ tử hẳn là sẽ trực tiếp từ linh nguyên bí cảnh trở lại tứ đình tông kế vô cương vẫn có chút chăn trở cuối cùng vẫn gật đầu một cái tốt ta lao đầu kia ta liền hộ tống bọn hắn trở về đi bảy trăm linh hai thứ bảy trăm linh hai chương trở lại thánh vực bảy t r l i một trở lại thánh vực chờ kế vô cương đám người rời đi thiên diễn tông thời khắc quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên diễn tông cảnh tượng một mảnh v ặ n mèo biến hóa đã triệt để mất đi nguyên trạng cái này sáu h o ắ lỗ í t người huyễn tượng sáu như thế cũng thực là không cần lo lắng quá mức bên này sáu ân kế vô cương gật đầu một cái chúng ta nhanh chóng đi tới bốn đỉnh tông a trở lại thiên diễn tông bên trong thiên vệ trường ca chậm dai hướng đi linh nguyên bí cảnh lối vào những chuyện này thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị nam huyễn tông sáu thiên vệ vũ đỉnh sáu âm dương yêu long sáu thiên dương hồn sáu địa âm phép sáu cái thứ hai tiểu nương bị bây giờ lại chạy đi đâu núp trong bóng tối hấp thu thiên dương hồn cùng địa âm phép sao sáu vừa suy nghĩ lấy một bên tiến nhập linh nguyên bí cảnh m ư ơ i hai nam h u y tông thiên vệ vũ đỉnh lông mày cao chặn tông chủ đại trưởng lão hiện nay nên như thế nào dự định lỗi hỏa minh hoàng tông l â n hãm thiên địa c h í bảo lôi hỏa minh hoàng chúng ta lại không lấy được hiện nay những yêu ma này lại như thế hung hăng ngang ngược không người có thể cản chúng ta tình thế không thể lạc quan a ánh mắt âm thầm quan sát đến đâu danh bằng cùng người vô lượng hai người thần sắc trong lòng suy nghĩ hai lão già này thật sự có trưởng khống thiên địa c h í bảo quyết khiếu sao không phải vậy phía trước bọn họ là ở đâu ra tự tin liều mạng chạy tới lôi hỏa minh hoàng tông nếu thật có lời nên như thế nào để bọn hắn báo cho ta sáu quân vô lượng thầm mắng một tiếng những yêu ma này thật là đáng chết còn kém một chút làm hại chúng ta thất bại trong c ă n tấc âu danh bằng nhạc thanh khai khẩu lôi hỏa minh hoàng tông sự tỉnh liền không cần nhắc lại muốn trách thì trách chúng ta thời vẫn không đủ a võ đ ỉ n h trường l a o nói không sai cục diện bây giờ đối với chúng ta tới nói chính xác không thể lạc quan những yêu ma này sự đáng sợ hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng chúng ta nhất thiết phải tại những n à y yêu ma đi tới chúng ta bên này phía trước tìm ra một con đường lùi quân vô lượng n h ư mày hiện nay chúng ta có thể có cái gì đường lùi phía trước là những cái kia hung tàn yêu ma mà chúng ta bên này cơ hồ tất cả thế lực cũng đã hướng tiên diễn tống quý hằng có thể nói là ngày đó mệnh công tử đã triệt để trưởng khống cả nhân loại thế lực đều không quá phận thiên vệ vũ đ ỉ n h lập tức sắc mặt khó chịu tiểu xúc sinh kia có tài đ ứ t gì ta sớm muộn phải tìm hắn báo thủ một bên âu thanh hạc mở miệng tông chủ đại trưởng lão đến rồi lúc này này cảnh những chuyện này chúng ta cũng không cách nào lo lắng nhiều lắm bất kể như thế nào chúng ta bây giờ cũng là một sợi dây thừng lên châu chấu cái này thiên mệnh công tử nữa đối chúng ta cố ý gặp cũng sẽ không ngay tại lúc này đối với chúng ta đạo thủ n h ư thực sự không cách nào vẫn là đi tới đi nương nhờ a âu danh bằng khẽ thở dài một tiếng ta cũng hiểu biết bất quá sáu vấn đề là bây giờ cái này thiên mệnh công tử nắm giữ lấy cả nhân loại quyền sinh sát mặc dù sẽ không dễ dàng đối với chúng ta đậu thủ nhưng như đang đối kháng với yêu ma lúc cần phải có người bị hy sinh sáu e rằng chúng ta cũng là khó thoát hắn ma trảo tiểu tử này thủ đoạn chúng ta cũng không phải không biết được chẳng lẽ còn sẽ cùng chúng ta nói giao tình sao cho dù có hắn gì nương vì chúng ta nói hộ cũng vô dụng mượn tay yêu ma giết chúng ta cái này thiên mệnh công tử cũng không phải làm không được ai sáu quân vô lượng bất đắc dĩ l â y động đầu cho nên nói trước đây thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng mới là mấu chốt nếu chúng ta có thể đem lôi hỏa minh hoàng nắm giữ ở trong tay thế cục tất nhiên là rất khác nhau âu danh bằng khoát tay áo ra hiệu không muốn nhiều thảo luận lời này để nhìn về phía âu thanh hạc bây giờ hai vị lao tổ tình trạng như thế nào thu vi khôi phục bao nhiêu âu thanh hạc than nhẹ một tiếng quân không phá lao tổ phương khôi phục lại ngự không cảnh muốn khôi phục lại ngự không cảnh sợ là còn cần không thiếu thời gian đến nỗi mục lao tổ còn tại linh đàn cảnh đ ỉ n h phong nếu chúng ta bên này có thiên diễn tông bốn đình tông còn có tinh vân tông như thế m ư ơ i hai khối linh nguyên linh khí cung cấp hai vị lao tổ sợ là đã khôi phục thất bắt âu danh bằng nhẹ nhàng thở dài một ngụm phiền phức cá sáu ta ngược lại thật ra muốn cho hai vị lao tổ đi tới cái này và cái tông môn mau chóng khôi phục tu vi nhưng lại sợ vạn nhất xảy ra ngoài ý m u ố n thiên vệ vũ đỉnh hơi trong trước tông chủ không muốn chần chờ trực tiếp nhường hai vị lao tổ đi tới khôi phục thử xem a dù sao đến nơi này cái thời khắc mấu chốt tiểu x ú c sinh kia cũng gấp cần tăng cường thực lực tổng hợp hẳn là không đến mức dưới loại tình huống này đối với hai vị lao tổ xuất thủ đến lúc đó đang cùng yêu ma đối kháng lúc chúng ta lại tính toán sau cũng không mượn âu danh bằng nhìn thiên vệ vũ đỉnh một hồi gật đầu một cái căn hệ trọng đại chúng ta lại thương nghị kỹ cảng cân nhắc hảo lợi và hại sau đó mới quyết định a ân thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái chính xác hẳn là thận trọng sáu linh nguyên trong bí cảnh thiên vệ trường ca đã trở lại thành một chỗ thiên vệ t ế nhạc chúng nữ không khỏi lại hỉ thiếu ra liêu huyên vội vàng bước nhanh đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân ôm lấy cánh tay kia ngươi có thể tính đã trở về bên ngoài là gặp phải chuyện gì sao tại sao lâu như thế ân thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản gật đầu một cái chúng nữ lập tức phát g i ra cảm thấy có cái gì không đúng thiên vệ t ế nhạc lông mày nhẹ trao lại tiến lên hai bước hơi lo lắng mở miệng hành nhi bên ngoài là đã ra sự tình gì sao thiên vệ trường ca nhìn một chút trong thánh vực tầm còn tại cố gắng đồng hóa thánh vực màu trắng bóng hình sinh đẹp một mắt chậm rãi mở miệng tiểu nương t ử tình trạng như thế nào nhưng có gặp phải phiền t h á i gì sao thiên vệ t ế nhạc chán nhẹ lây động phượng nha đầu bên này tựa hồ hết thể bình ổn không có cái gì dị trạng ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu vậy là tốt rồi để cho nàng chuyên tâm hoàn thành thánh vực tiếp nhận a thiên vệ t ế nhạc đôi môi hãy mở hành nhi bên ngoài có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không gần cùng mẫu thân nói có chuyện gì dễ giấu dếm chẳng lẽ là sáu cha ngươi mây trôi qua sáu tốt thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười nhẹ nhàng nắm chặt lại thiên vệ tễ nhạc cánh tay ngọc mẫu thân ngươi cũng không cần mù lo lắng bên ngoài quả thật có chút sự tình bất quá cũng không phải cái đại sự gì ngay cả có chút g ư ờ m g i à mà thôi không nên suy nghĩ quá nhiều phải không thiên vệ tễ nhạc mặt mày bên trên lộ ra vẻ h ồ nghi đây rốt cuộc là chuyện gì a liêu huyên chúng nữ đồng dạng lộ ra vẻ hỏi thăm cái này sáu thiên vệ trường ca hơi chần chờ theo hướng bạch linh phượng bên kia đưa mắt liếp ra ý qua một cái chính là năm huyễn tông bên kia lại náo loạn một ít chuyện bởi vì di nương quan hệ hài nhi có chút xử lý không tốt thiên vệ t ế nhạc g i ữ l i ê u huyên chúng nữ đều là xương sở có chút không hiểu nhìn một chút bạch linh phượng bên kia đều là âm thầm n ờ tới thiên vệ trường ca tại bên ngoài gặp phải sự t ì n h phải chăng cùng bạch linh phượng có liên quan thiên vệ trường ca trong lòng thắt nhẹ hy vọng tiểu nương tử có thể mau sớm hoàn thành cái này t h á n h vực trường khống á bây giờ cũng không thể để cho nàng biết được bên ngoài sự t ì n h một khi để cho nàng phân tâm nóng lòng đứng lên liền sợ ảnh hưởng tới cái này thành vực tiếp nhận sáu như vậy sao sáu thiên vệ t ế nhạc lông mày nhẹ trao lại hơi suy tư một hồi. vậy thì trở vi nương sau khi ra ngoài lại xử lý a cái này nam huyết tông thật đúng là sẽ gây chuyết tình nhưng trong lòng thì nghĩ hoặc bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra sợ ảnh hưởng đến phượng nha đầu sao chẳng lẽ là phượng nha đầu bọn hắn bạch g i a đã xảy ra chuyện bảy trăm linh ba thứ bảy trăm linh ba trương thánh vực xuất hiện bảy t l i h a t thánh vực xuất hiện tuyệt vọng khủng hoảng tính m ị c h mờ mịt nặng nghề đủ loại phân tạp tâm tình tiêu cực lan tràn hung tàn phong yêu ma tàn phá b ử a bãi địa vực đã từ từ khuyết trương đến thiên long đế quốc tân đô thành cách đó không xa trong hoàng cung bầu không khí một mảnh nặng nghề chiêu hồng phó tiến lên một bước n ặ n thanh khai khẩu, đến rồi giờ này k h ắ c này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán không thể lại chân trở long quan hoàng có chút run rẩy nhìn xem chiêu hồng phó cùng một chúng đại thần chúng ta thiên long đế quốc sáu thật sự liền muốn liền như vậy sáu diệt quốc sao sáu một đám đại thần nhao nhao túi thấp đầu không dám ứng thanh ai sáu chiêu hồng phó khẽ than thở một tiếng đế quốc tướng sĩ、si、thương vong thảm trọng đã không người có thể tiến lên chống cự những cái kia siêu cấp thế lực cũng chậm t r ệ im lặng tin toàn bộ đế quốc sớm đã lâm vào dung chuyển bất an đều đã đến phải vận dụng vũ lực chấn áp tình cảnh cái này kết quả cuối cùng e rằng đã sáu long quan hoàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên mặt mày tái nhuận đáy vượt q u y ề n đàn đáy vượt q u y ề n đàn c h á n nhẹ lay động thiên mệnh công tử bên kia trước mắt còn không tin tức chuyển đến huyền đàn phía trước ở tiền tuyến bị hai tên linh đ à n cảnh yêu ma liên thủ gây thương tích thương thế đến bây giờ còn không khôi phục lại như yêu ma đại quân thật sự đi tới đế đô sáu lấy huyền đàn tình trạng hiện tại chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu sáu a năm long quan hoàng một tay nắm chặt cái chán chỉ cảm thấy đầu đau một nức nhìn lại một chút a sáu đến lúc này còn có thể thối lui đến đi đâu siêu cấp thế lực phạm vi có thể có bao nhiêu thật sự tất cả lãnh thổ đều bị những yêu ma này xâm chiếm chỉ còn lại mấy cái siêu cấp thế lực thật sự còn có thể được việc sao đám người không khỏi trầm mặc sáu trầm trạm không thấy được hy vọng không chiếm được viện trợ thế nhân dần dần xu hướng tại buôn hội loạn tượng bộc phát người cầm quyền vũ lực chấn áp xuống cũng khó có thể kiềm chế dần dần mất khống chế mọi người các đại thế lực cũng đã lo lắng nhưng mà nhưng cũng không thể làm gì có chút thế lực không thiếu đệ tử mang một bầu nhiệt huyết nếm thử đi tới chống cự yêu ma cuối cùng cũng là ôm hận cắt bụi sáu tại thế đạo dần dần mất tự thời khắc một đạo sán lạn thải hà nợ rộ vạn d ặ m không trùng theo một cố minh ngông thánh khí bao phủ đại địa làm cho đám người mừng rỡ sao động cảm xúc cấp tốc bình tĩnh trở lại thiên nguyên đại lục bên trên ba mươi sáu cái phương vị ba mươi sáu chỗ cũng chính là ba mươi sáu cái tông môn c h ỗ điểm từng đạo thánh quang xung đột dựng lên bao phủ tại thánh quang bên trong các tông môn người nhao nhao lộ ra vẻ chấn động lập tức trong hư không một tòa giống như, như tiên cảnh hòn đảo huyến tượng hiện lên trên hòn đảo tràng cảnh chính là linh nguyên trong bí cảnh tràng cảnh thiên long đế quốc cung điện bên ngoài long quan hoàng ánh mắt lóe lên nhìn xem xuất hiện ở hư không thánh vực đây rốt cuộc là cái gì này lại là chúng ta l o à i người hy vọng sao đáy vược uyển cầm mỹ con mắt chớp lên nhìn không giống như là yêu ma kế tác có thể hay không cùng thiên mệnh công tử bọn hắn những t h ứ này siêu cấp thế lực có liên quan nếu thật như thế sáu sáu bốn đ ỉ n h tông bên trong trúc dực một mặt vẻ kinh ngạc nhìn không c h u n g cái k i a thật giống như linh mẫn nguyên bí cảnh làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây là có chuyện gì linh nguyên bí cảnh thiên vệ chính tỳ đồng dạng là một mặt kinh ngạc theo ánh mắt biến ảo đứng lên trường ca tiểu tử còn tại linh nguyên trong bí cảnh chẳng lẽ bọn hắn đã n ô ra linh nguyên bí cảnh bí mật kế vô cương một mặt xuất thần linh nguyên bí cảnh sáu trong này có thể tồn tại hay không lấy đối kháng yêu ma mấu chốt không phải vậy tiểu gia hỏa kia mấy cái đến rồi giờ này khác này còn chờ tại linh nguyên bí cảnh làm cái gì sáu mà n ă m huyễn tông cùng với những cái khác tông m ô n người cũng là riêng phần mình kinh nghi bất định mà một đám yêu ma nhưng là nhao nhao kinh loạn chỉ gió ngục ma sắc mặt đại biến thánh vực thánh vực vẫn tồn tại đi về trước xem yêu chủ an b à i như thế nào a lôi hỏa minh hoàng tông theo thánh quan g dâng lên lôi hỏa minh hoàng tại gió lốc yêu chủ kéo dài tế luyện phía dưới đã từ từ nhiễm lên màu cho tàn không khỏi biến mất một chút gió lốc yêu chủ sắc mặt tâm trầm thánh vực ừ con tưởng rằng đã biến mất rồi đã như thế t h ầ n nữ vẫn còn chứ vì phong ấn chúng ta bảy mươi hai đại yêu nàng trả ra đại giới tất nhiên không nhỏ coi như còn tại hẳn là cũng không có bao nhiêu uy hiếp không phải vậy toàn bộ thiên nguyên đại lục làm sao có thể sẽ trở nên như thế suy nhược không chịu nổi ừ hay là đem cái này lôi hỏa minh hoàn g luyện hóa rồi nói sau sáu cực tây chi địa nô sáu không về thánh quân nhàn nhạt một tiếng là thánh vực khí tức thánh vực cuối cùng mở ra cơ q u ỷ âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm tiểu nha đầu cuối cùng đem thánh vực nắm trong tay liền không biết bây giờ bên kia tình trạng như thế nào cơ quỷ sáu không về thánh quân hơi t r ầ n t r ờ nếu không thì ngươi trở về nhìn một chút tình trạng a cơ quỷ lắc đầu vẫn là bên này tình trạng quan trọng bên này nếu là xuất hiện cái gì vẫn nhất vậy thì đại sự không ổn đến nỗi bên kia chỉ cần còn chưa xuất hiện yêu đế đản sinh dấu hiệu vậy thì vẫn chưa tới xấu nhất tình trạng sợ là sợ thánh vực còn chưa xuất hiện Do lốc yêu chủ cũng đã bắt đầu xung kích yêu đế c h i cảnh đến lúc đó coi như thật là vạn kiếp bất phục bây giờ chúng ta liền tận lực cho tân nhiệm thánh vực tri chủ bọn hắn tranh thủ trưởng thành thời gian a không phải vậy liền dựa vào hai chúng ta sợ là muốn bị bao phủ tại yêu ma triều bên trong sáu ân sáu không về thánh quân gật đầu một cái tất nhiên thánh vực xuất hiện t i ể u lấy cái này do lốc yêu chủ xem như bọn họ tôi luyện cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu cơ quỷ tiếu yêu tiếu lão phu tin tưởng t â n nhiệm thánh vực c h i chủ cùng sáu tiểu ra hoặc kia bọn hắn tất nhiên có thể đem thế cục thay đổi chân chính trọng đầu hí vẫn là bảy mươi hai đại yêu tất cả lúc đi ra sáu sáu thánh vực chỉ là hiện lên một đoạn thời gian tiếp đó liền nặc đi dấu vết thế nhân mặc dù lần nữa cảm thấy khủng hoảng nhưng bây giờ nhưng trong lòng không hiểu nhiều hơn một phần hy vọng còn tại yên tĩnh trở lại thánh vực bên trong thánh q u a n lập lòe như thần nữ buông xuống bạch linh phượng đôi mắt đẹp thải quan g huyên hóa thân thể mềm mại lang đứng ở hư không tay áo phiêu vũ một thân thần thánh khí tức quanh quẩn trước người đoàn kia thần quang thánh vực hạch tâm lập lòe h à o quan g lóa mắt l i ê u huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy thật xinh đẹp a linh phượng tỉ tỉ đây là hoàn thành thánh vực n ắ m trong tay sao ân thiên vệ tễ nhạc chán nhẹ nhàng điểm một cái nhìn trạng hướng này phải như vậy thiên vệ trường ca ánh mắt lấp lóe cuối cùng hoàn thành sao hy vọng sẽ không quá chê a sáu chốc lát thánh vực hạch tâm tia sáng thu lại cấp tốc về tới chỗ cũ một tiếng hự nhẹ bạnh linh ph thân thể mềm mại chậm rãi từ trên không rơi xuống thiên vệ trường ca mấy người không khỏi lộ ra hết hồn chi sắc vội vàng đi lên trước rơi xuống đất bạch linh phượng màu sắc đã là dị thường tái nhuận đôi mắt đẹp hơi mở nhìn về phía thiên vệ trường ca mấy người còn không kịp mở miệng chỉ cảm thấy một hồi đầu c h o n g váng hoa mắt thân thể mềm mại mềm lún g không khỏi ngã về phía sau linh phượng tỉ tỉ long nguyệt nhi màu sắc kinh hãi còn không kịp bước nhanh về phía trước bên cạnh một thân ảnh đã tránh ra t i ế u nương tử thiên vệ trường ca thân ảnh l o i lên trong nháy mắt đi tới bạch linh p ư ợ n g bên cạnh thân đem trước mắt yếu đối g a i nhân ôm vào trong ngực. Phượng Nha đầu thế nào? thiên vệ tễ nhạc chúng nữ vội vàng đi tới gần hai mươi b ố phiếu đề cử phiếu đề cử các vị thư hữu trong tay phiếu đề cử có nhiều phiền phức ném một ném cái này liên quan đến viết sách thành tích sách có thể hay không thật tốt tiếp tục viết thì nhìn các vị ủng hộ ở đây đa tạ các vị bảy trăm linh bốn thứ bảy trăm linh bốn chương cảnh tượng hình chiếu bảy l i ba cảnh tượng hình chiếu thiên vệ trường ca cẩn thận thăm dò bạch linh phượng khí thức hơi nhẹ nhàng thở ra tiểu nương tử cũng không lo ngại chẳng qua là siêu viện phụ tải quá độ điều tức điều tức là có thể khỏe nói lấy ra một cái đan dựa phục vào bạch linh phượng trong nhựa đỏ một tay đặt tại hắn vùng đan điển vì đó vận công hóa tiêu tan dược lực thiên vệ t ế nhạc chúng nữ đều là yên tâm không thiếu một lát sau ân sáu một tiếng ngâm khẽ bạch linh vượng ung dung tỉnh lại linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ ngươi đã tỉnh như thế nào cảm giác khá hơn chút nào không bạch linh vượng nhẹ nhàng từ thiên vệ trường ca trong ngực chọi người lên chán hơi điểm ân khá hơn một chút đa tạ công chúa điện hạ quan tâm đa tạ phu quân thiên vệ trường ca nhẹ thanh khai khẩu tiểu nương tử mặt ngươi sắc vẫn không tốt lắm lại muốn nghỉ ngơi một hồi sao bạch linh vượng chán nhẹ lay động chậm dài đứng lên từng bước một hướng đi thánh vực hạch tâm âm thanh có chút trầm trọng phu quân sáu bên ngoài có phải hay không đã xảy ra chuyện thiên vệ t ế nhạc chúng nữ n h a o n h a o khẽ giật mình nhìn về phía thiên vệ trường ca là thiên vệ trường ca khẽ gật đầu phong ấn đã giải mở yêu ma đã ra tới bạch linh phượng thân thể mềm mại không khỏi run lên liêu huyên chúng nữ n h a o n h a o ngạc nhiên đều có chút phản ứng không kịp theo thiên vệ t ế nhạc trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc hành nhi người nói cái gì phong ấn đã giải mở yêu ma đi ra chẳng lẽ thiên dương hồn đã đã xảy ra chuyện sao bạch linh vượng trắng non tay ngọc có chút run dày chạm chạm thánh vực hạch tâm khiến cho quan mang chấp tránh đôi môi theo khẽ mở âm thanh khẽ run phải không sáu xem ra linh vượng triệt để hoàn thành thánh vực tiếp nhận thời khắc thấy thiên nguyên đại lục cảnh tượng là sự thật sáu liêu huyên đôi mắt đẹp hết hồn nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra bên ngoài bây giờ là ra sao đúng vị kia cờ quỷ lão tiền bối đâu hạ tại sao không có cùng thiếu ra người trở về long nguyệt nhi chúng nữ đã là một mặt vẻ kinh nghi bây giờ bạch linh vượng khẽ chạm vào thánh vực hạch tâm đột nhiên tia sáng đại tác theo một bộ cảnh tượng ở trước mặt mọi người hình chiếu mà ra chỉ thấy từng bức họa ở trước mặt mọi người dần dần thoát qua là ba mươi sáu cái tông môn vị trí chỗ ở cảnh tượng cuối cùng cảnh tượng dừng lại ở lôi hỏa minh hoàng tông sở ở vị trí cảnh tượng bên trong từng đầu phong yêu ma riêng phần mình hành động lấy từng người từng người nhân loại tuyệt vọng rẽ rụa bị đầu nhập vào tế luyện trong chất pháp bị gió lốc yêu chủ luyện hóa thành từng đạo màu cho tàn khí tức không ngừng đánh thẳng vào lôi hỏa minh hoàng những thứ kia là cái gì long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to chính là yêu ma sao bọn chúng đang làm cái gì đem người sống tế luyện thật không ngờ tàn nhẫn đầu kia phượng hoàng lại là cái gì thiên vệ trường ca con ngơi co g i t lại gió lốc yêu chủ lôi hỏa minh hoàng thiên vệ t ế nhạc chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc ạch sáu một tiếng h ừ nhẹ cảnh tượng trong nháy mắt c h n vùi bạch linh p h ư ợ n g thân thể mềm mại hơi lảo đảo hướng phía sau vừa lui thiếu nương tử thiên vệ trường ca thân ảnh khét động trong nháy mắt đi tới bạch linh p h ư ợ n g sau lưng đem tiếp lấy phượng nha đầu thiên vệ t ế nhạc chúng nữ đều là lộ ra vẻ lo lắng ân sáu bạch linh p h ư ợ n g nhẹ lay động c h á n mặt mày tái nhận âm thanh có chút suy yếu đa tạ phu quân linh vượng cũng không lo ngại thân thể còn chưa khôi phục lại tạm thời chỉ có thể để các ngươi nhìn thấy những thứ này bây giờ tự a hồ cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ thiên nguyên đại lục toàn cảnh sáu ngươi mau chóng khôi phục lại à bây giờ ngươi thế nhưng l à ứng đối những yêu ma này mấu chốt những chuyện này ta chậm rãi cùng các ngươi nói x ấ u theo thiên vệ trường ca chậm rãi tự thuật lên bạch linh vượng cùng trời vệ tễ nhạc chúng nữ không khỏi sắc mặt liên tục biến ả o một lát sau thiên vệ trường ca tự thuật hoàn tất bạch linh vượng chúng nữ một mặt thất thần liêu huyên bất t ử răng ngà hơi cắn thiên vệ vũ đ ỉ n h lại là lao tặc kia gây sự thiếu ra ngươi khi đó sẽ không nên bởi vì lao tông chủ mà buông tha hắn nếu không phải là hắn mang cái kia hai yêu nữ long tiến vào thiên diễn tông thiên dương hồn cũng sẽ không bị trộn đi những yêu ma này cũng sẽ không bị phát ra ngoài thôi thiên vệ trường ca lắc đầu những chuyện này sau này hãy nói a bây giờ bên ngoài lao tông chủ bọn hắn còn không người biết được những yêu ma này xuất hiện là bởi vì thiên dương hồn xảy ra chuyện long nguyệt nhi mặt mày đều là vẻ lo lắng lông mày níu chặt lấy bây giờ bên ngoài thế cục nghiêm trọng như vậy xú ra hỏa chúng ta nên như thế nào ứng đối a cái này t h á n h vực mặc dù bị linh phượng tỷ tỷ n ắ m trong tay nhưng sáu tựa hồ nhìn không ra có cái gì có thể ứng đối những yêu ma này chỗ a sáu cũng không biết đế quốc cùng cha hoàng bọn hắn như thế nào sáu còn có huyện cầm tỷ tỷ sáu một bên thiên vệ tễ nhạc nghiến chặt hàm răng trên ngọc dung đều là nặng nề g h cùng thất thần c h i sắc tựa hồ phát giác được thiên vệ tễ nhạc dị trạng thiên vệ t r ư ờ n g ca nhẹ thanh khai khẩu mẫu thân những chuyện này truy nguyên đứng lên cũng sẽ không là bởi vì ngươi truyền thừa tông môn trí bảo mà đưa đến sơ xuất coi như ngươi không đi tới cấm địa lấy thiên dương hồn không lấy được thiên dương hồn cũng không đại biểu thiên dương hồn cũng sẽ không đi ra yêu ma phong ấn sẽ không giải khai nên biết được hài nhi là bởi vì mẫu thân các ngươi tới đến thiên diễn tông nhưng mà căn nguyên của hết thể những thứ này còn tại ở trước đây hai yêu long cùng năm n u y ễ n tông đối với thiên diễn tông sinh ra ảnh hưởng. coi như một nhà chúng ta không tham dự trong đó hài nhi tương lai đến thiên diễn tông ngày hôm đó dần dần suy nhược thiên diễn tông sớm muộn cũng sẽ bị hai yêu long cùng năm huyễn tông có cơ hội để lợi dụng được hài nhi có thể chắc chắn năm huyễn tông mục tiêu tất nhiên tại tông môn trí bảo bên trên mà hai yêu long một mực canh chừng thiên dương hồn những thứ này đã được quyết định từ lâu kết quả tất nhiên đúng vậy a liêu huyên vội vàng cùng vang phu nhân ngươi cũng không cần cảm thấy tội lỗi những chuyện này chẳng qua là trùng hợp để chúng ta gặp gỡ mà thôi coi như chúng ta không tham dự cái kia hai đầu không có hảo ý yêu long cũng giống vậy sẽ cướp đoạt thiên dương hồn、Ấn. t h i ân nhạc nhàng bạch linh phượng điểm nhẹ chán chỉ cảm thấy trong lòng nặng nghề nhấp nhẹ lấy đôi môi phu quân sáu linh phượng mặc dù đã đón nhận thánh vực truyền thừa nhưng hiện nay linh phượng đối với thánh vực lực khống chế vẫn là quá yếu tớt căn bản vốn không biết nên như thế nào lấy nhựa đối kháng những yêu ma này sáu bảy trăm linh năm thứ bảy trăm linh năm chương thương nghị đối sách bảy t l i h bốn thương nghị đối sách đúng thế liêu huyên mặt mày bên trên đều là hết hồn c h i sắc bây giờ chỉ ra rồi một vị yêu chủ đều như vậy tình huống t h á n h vực thật có thể đối kháng được những yêu ma này sao thiếu gia ngươi nói cờ quỷ lão tiền bối tại cực tây t r i địa cũng không biết cái gì tình huống những cái kia đại yêu ma có thể hay không cũng đi ra sáu thiên vệ trường ca nhìn một chút trong ngực dung mạo tái nhợt gia nhân tiểu nương tử ngươi bây giờ đối với thánh vực nắm giữ tình huống như thế nào bây giờ mấu chốt nhất một điểm người đối với thánh vực chi môn trường khống đến rồi trình độ như thế nào bạch linh vượng nhữ mày suy tư theo khe nói bây giờ linh vượng có thể tương đương hạ n độ dùng thánh vực khống chế toàn bộ thiên nguyên đại lục linh khí hướng chảy cái này mặc dù là vô cùng năng lực cường đại nhưng lại cũng chỉ có thể để cho chúng ta một số người mức độ lớn nhất để cao tốc độ tu luyện trước mắt cục diện này cũng không có cách nào trực tiếp dùng để đối kháng những thứ này yêu ma cường đại đến nôi thánh vực chi môn bây giờ ba mươi sáu cái tông môn thánh vực cửa ra vào linh vượng cũng có thể tự do khống chế có thể thay đổi hắn tiến vào người điều kiện hạn chế nhưng đây cũng chỉ là tác dụng phụ trợ vẫn như cũ không cách nào chân chính trên ý nghĩa đối kháng những y ê u m a này a sáu long nguyệt nhi điểm nhạy chán đúng a những năng lực này tác dụng mặc dù phi thường lớn nhưng thật vẫn không cách nào dùng để trực tiếp ngăn địch a sáu chúng ta bây giờ kém hẳn là có thể trực tiếp đối kháng cường đại y ê u m a vũ lực a sáu liêu h u y ê n chúng nữ không khỏi lộ ra vẻ ưu s ầ u đủ thiên vệ trường ca hơi gật đầu hai cái này năng lực đã đủ dùng tiểu nương tử ở nơi này mau chóng khôi phục khôi phục đến lúc đó rất nhiều điểm mấu chốt cần người điều hành bản phu quân đi ra ngoài trước cùng mọi người thương nghị đối địch kế sách mẫu thân làm phiền các ngươi coi chừng tốt tiểu nương tử ân thiên vệ t ế nhạc trên ngọc dung lộ ra vẻ trịnh trọng hành nhi ngươi c ứ yên tâm đi vi nương sẽ mau chóng nhường phượng nha đầu khôi phục lại bạch linh phượng đôi mắt đẹp kinh ngạc phu quân ngươi đã có ứng đối phương pháp sao thiên vệ trường ca gật đầu một cái tiểu nương tử trong khoảng thời gian này ngươi cũng tại c h u y ể n thừa lấy thành vực có thật nhiều kỹ càng còn không rõ ràng m ẫ u chốt đối với mấy cái này yêu mà cũng không hiểu trong lúc nhất thời tự nhiên vô kế khả thi tốt, tạm thời không nên suy nghĩ quá nhiều chuyên tâm khôi phục ca hết thể có buồn q u n tại ân b ạ c h linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng trong lòng vung lòng rất nhiều sau một lát thiên vệ trường ca đã là đứng dậy mà đi sáu trở lại bốn đình tông kế vô cương thiên vệ đế luật thiên vệ chính tỷ bọn người nhao nhao quay chung quanh đi lên thiên vệ chính tỷ nặng thanh khai khẩu trường ca tiểu tử linh nguyên trong bí cảnh chuyện gì xảy ra có phải hay không có ứng đối gió lốc yêu chủ biện pháp ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái thánh vực đã mở ra chúng ta có cùng những yêu ma này đối kháng điều kiện thánh vực chính là linh nguyên bí cảnh chân chính diện mục cũng chính là thái cổ thời điểm đối kháng chúng yêu ma g i a dẫm cả đ á n không khỏi xôn xao nhao nhao kinh ngạc không thôi kế vô cương kinh nghi mở miệng tất nhiên linh nguyên bí cảnh không t h á n h vực có thể đối kháng yêu ma vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào thiên vệ trường ca nhìn mọi người một cái tinh nguyên vũ tôn bọn hắn mấy vị hóa linh cảnh cường giả bây giờ tình trạng như thế nào có thể khôi phục đi qua thiên vệ chính tìm mở miệng tinh nguyên vũ tôn thương thế quá mức nghiêm trọng muốn khôi phục lại sợ là cần không thiếu thời gian đến nỗi còn lại mấy vị hóa linh cảnh tôn giá ngoại trừ lôi hỏa hai cánh toan tôn giá bên ngoài tựa hồ cũng khôi phục không sai bị lắm lại điều tức một chút thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại Nô thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ tinh nguyên vũ tôn cái này một đại chiến lực còn chưa khôi phục lại sao đây cũng thật là làm mười phần đáng tiếc bây giờ thời gian cấp bách cũng không cách nào đợi lâu lao tông chủ người phái người thông chi ngoại trừ tinh nguyên vũ tôn bên ngoài mấy vị hóa linh cảnh cường giả đến đây nghị sự a i chúng ta muốn p h ả n kích đám người không khỏi mừng rỡ thiên vệ chính tỷ liền đ ộ i và ngật đầu hảo lao phu bây giờ liền đi báo cho mấy vị hóa linh cảnh tôn giá không lâu sau đó trong nghị sự đại sảnh cá thiên kế cùng đầu thuồng lồn huyền quy một đám hóa linh cảnh cường giả tất cả đến đông đủ thiên vệ trường ca đối với đám người hơi ư quyền xin lỗi q ấ y dày mấy vị tôn g i á nghỉ ngơi bởi vì tình thế nghiêm trọng thời gian cấp bách chúng ta đã không thể kéo dài nữa t h ỉ n h mấy vị thứ lỗi đầu thuồng luồng huyền quy khoát tay h á o thiểu g i a hỏa quá k h á c h khí chúng ta tính dưỡng còn không phải là vì đối kháng yêu ma như tình trạng đến rồi không cách nào vãn hồi tình cảnh chúng ta điều dưỡng tốt lại có ý nghĩa gì cần dùng đến giả quy chúng ta cứ việc lên tiếng a không tệ l ô i hỏa hai cánh toan nặng thanh khai khẩu bản tọa đã sớm kìm nén không được tìm những yêu ma này tính sổ nếu không phải sợ hỏng đại cục bản tọa sao lại còn ở lại chỗ này lần chậm rãi điều dưỡng thiên vệ trường ca cười liêu tiếu chư vị có phần này đ ồ u t r í bạn công tử cũng là càng thêm yên tâm cá thiên kế ánh mắt nhìn thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử bây giờ đã có ứng đối yêu ma phương pháp sao cũng không cần q u a n co trực tiếp an bài chúng ta a ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái q u y ề n t i ê u công tử cũng không nhiều khách sáo kế tiếp bạn công tử muốn an bài sự t ì n h các ngươi không cần nóng lòng truy vấn dựa theo bạn công tử an bài đi làm liền có thể đến lúc đó các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ ân cá thiên kế gật đầu một cái thiên mệnh công tử mời nói đi nếu là những người khác lão phu ta còn muốn nhiều chần chờ nhưng thiên mệnh công tử ngươi nổi tiếng bên ngoài lao phu tin ngươi an bài đa t ạ thiên vệ trường ca lần nữa liền ô m quyền bởi vì t h ầ n nữ lại đến bây giờ thánh vực đã lần nữa mở ra thánh vực đã linh nguyên bí cảnh nhân loại chúng ta thái cổ đối kháng yêu ma chỗ mấu chốt m à t h ầ n nữ nhưng là chỉ dẫn chúng ta đối kháng yêu ma người cũng chính là thánh vực chi chủ một tiếng r a đám người nhao nhao xứng sở ngạc nhiên cá thiên kế đôi mắt giàn mua chấp chớp thánh vực sáu linh nguyên bí cảnh sáu thân nữ sáu đâu thôn luôn huyền quý nhưng là dần dần lộ ra một bộ vẻ cân nhắc những người còn lại đều là mờ mịt nhưng cũng không người hỏi nhiều chờ thiên vệ trường ca phía sau văn thiên vệ trường ca mở ra một cái phó địa đồ thiên nguyên đại lục đại khái địa đồ chỉ điểm một chút rơi bây giờ gió lốc yêu chủ ở nơi này lôi hỏa minh hoàng tông đang tại tế luyện lấy thiên địa trí bảo lôi hỏa minh hoàng mà lôi hỏa minh hoàng bản công tử phía trước đã nói đối với cái này gió lốc yêu ma thế nhưng là có tác dụng khắc chế điểm này gió lốc yêu chủ chắc hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn hiện nay chúng ta chưa đem lôi hỏa minh hoàng thu phục cái này lôi hỏa minh hoàng rơi xuống gió lốc yêu chủ trong tay hắn tất nhiên là muốn đem cái này k ắ c tính tiêu trừ cho nên chúng ta bây giờ nhiệm vụ thứ nhất chính là ngăn cản lôi hỏa minh hoàng bị hủy diệt đi đồng thời đem mang về cái này sáu phệ hỏa tức đôi mắt đẹp kinh nghi vậy chúng ta muốn thế nào ngăn cản cái này gió lốc yêu chủ đồng thời đem lôi hỏa minh hoàng mang về gió lốc yêu chủ có thể vì chúng ta đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bây giờ sẽ cùng hắn đối đầu chúng ta chắc chắn phải chết còn là nói thiên mệnh công tử ngươi có khác hậu chiêu hoặc giúp đỡ bảy trăm linh sáu thứ bảy trăm linh sáu chương phản kích bắt đầu bảy l i n ă m phản kích bắt đầu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đương nhiên là mượn nhờ thành vực lực lượng các người mấy vị hóa linh cảnh tôn g i á nhiệm vụ là những thứ này đầu tiên thông qua thánh vực tới chỗ này sáu đọ kiêu tông sau đó sáu nghe thiên vệ trường ca kỹ cẳng và làm cho người không hiểu ăn bài đám người một hồi sửng sốt một chút một lát sau thiên vệ trường ca nhìn về phía đám người tốt bây giờ chư vị có thể nghe rõ ách sáu phệ hỏa tức đôi mắt đẹp chớp chớp mặc dù không quá hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại đến lúc đó ta theo kế hoạch làm việc chính là cũng được thiên vệ trường ca cười liêu tiếu ánh mắt nhìn về phía những người còn lại chư vị đâu những người còn lại nhìn nhau một cái riêng phần mình chậm rãi gật đầu một cái giao thủ huyền quy mở miệng tùy ý có chút bộ phận lao quy ta không quá rõ là chuyện gì xảy ra nhưng kế hoạch hướng đi vẫn là hiểu hảo thiên vệ trường ca gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ lao tông chủ chúng ta bên này nhằm vào lôi hỏa minh hoàng ứng cử viên cũng có thể tổ chức can bài nếu không có vấn đề gì mà bắt đầu phản kích t a đám người nhao nhao trịnh trọng gật đầu sáu lôi hỏa minh hoàng tông tại g i lốc yêu chủ tế luyện phía dưới lôi hỏa minh hoàng rộng lớn hai cánh đã đều hóa thành màu cho tàn bây giờ một thân ảnh cấp tốc đến chỉ gió ngục ma Chỉ gió ngục c h gió ma một ân quỳ u x ố n gió cung kính mở m ệ n kiến nhân. Ơn. g g tham chủ đại i yêu lốc yêu chủ gật đầu một cái như thế nào chỉ gió ngục ma mở miệng trở về yêu chủ t h á n h vực xuất hiện một chuyện chắc hẳn ngươi đã biết được yêu chủ bây giờ có thể có cái gì cần phân p h ó thi hạ Ừ. gió lốc yêu chủ nhàn nhạt một tiếng t h á n h vực xuất hiện chính xác không thể xem thường ngươi tiếp tục can bài song xuôi gió lốc ma vừa khuyết trương không thể ngừng nhường tiên phong đại quân tùy thời tương chiến huống hồ hồi báo thánh vực mặc dù là xuất hiện nhưng cũng phải nhìn bây giờ thánh vực có bao nhiêu năng lượng cùng những nhân loại này còn có bao nhiêu cường giả có thể cùng chúng ta chống lại nếu vẫn chỉ có cờ quỷ cùng lúc trước bị bản tọa đánh tan những cái k i ê u hóa linh c ả n h cường giả coi như thánh vực tại cũng không đủ gây cho sợ hãi những người này nếu lại dám cùng chúng ta đối nghịch bản tọa tự thân xuất mã nhất định để bọn hắn có đến mà không có về cơ quỷ bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không thể đánh lén được bản tọa bây giờ vấn đề duy nhất chính là thần nữ hiện nay tình trạng như thần nữ thực lực như lúc ban đầu có lẽ bản tọa chỉ có thể làm ra một chút ngựa ư bộ chậm dần yêu đế c h i cảnh sung kích như thần dân tộc nữ chân là thoi thóp đến nay thử vậy thì ngượng ngùng bản tọa cần phải thử một chút phải chăng có thể đem thánh vực nhất cử cầm xuống là chỉ do ngục ma cung kính bắt lại ti hạ linh mệnh sáu thời gian dần dần trôi qua đỏ kiêu tông bốn phía đã là hoàn toàn hoang lương thỉnh thoảng có yêu ma lướt qua thử nghiệm công phá đỏ kiêu tông tông môn trận pháp đỏ kiêu tông nội một đám hạch tâm đệ tử cùng tông chủ trưởng lao tệ tụ mọi người đều là một bộ lo lắng đ ọ t i ê u tông tông chủ sắc mặt nghiêm trọng ai hiện nay chúng ta tông môn đã đến nguy hiểm cho t ổ n vòng thời khắc nếu lại tìm không ra cách đối phó tông môn sắp bị diệt tới nơi đ ọ t i ê u tông đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu bằng vào chúng ta tông môn thực lực có thể có cái gì cách đối phó à? cái này bên ngoài đã sớm trở thành yêu ma lãnh địa chúng ta coi như muốn cầu viện binh cũng tìm không được viện binh a trừ phi các đại thế lực chủ động tới này đem các loại yêu ma khu trục sáu thà thiếu vũ không khỏi mở miệng tông chủ đại trưởng lão nhìn cái này trạng thái chỉ sợ các đại siêu cấp thế lực cũng đã ra tay rồi nhưng như cũng không thể làm gì được những yêu ma này sáu mọi người nhất thời trở m ặ t Ai sáu? đỏ kiêu tông tông chủ phát ra một tiếng ai thán chẳng lẽ chúng ta đỏ kiêu tông nhất định tiêu vong sao sáu vào thời khắc này một đạo quang mang lấp lóe dựng lên kèm theo một cỗ cường đại linh khí cấp tốc tràn ngập toàn bộ đỏ kiêu tông đỏ kiêu tông tông chủ một mặt vẻ kinh ngạc đây là có chuyện gì vì cái gì trong tông môn linh khí đột nhiên như thế dư dả đỏ kiêu tông đại trưởng lão không khỏi có chút run dày thực sự là linh khí thật nồng nặc ga sáu lão đầu ta tại tông môn như vậy đa tình năm còn là lần đầu tiên cảm nhận được linh khí nồng nặc như vậy sáu đỏ kiêu tông đám người n a o n a o kinh ngạc không thôi mà thà thiếu vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía quan g mang chấp lên chỗ nơi đó sáu không phải chúng ta tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào chỗ sao chúng ta bên này linh nguyên bí cảnh cửa vào cũng đã đóng lại a sáu đám người nao h nhao đánh thức đều là nhìn về phía linh nguyên bí cảnh cửa vào chỗ đỏ kêu tông một mặt vẻ kinh nghi đến cùng đã xảy ra chuyện gì đi chúng ta đi xem ân đỏ kêu tông đại trưởng lão gật đầu một cái các vị cẩn thận một chút mọi người đều là tiểu tâm cẩn thận hướng đi linh nguyên bí cảnh cửa vào chỗ sáu đỏ kêu tông linh nguyên bí cảnh cửa vào chỗ cái này sáu cái này sáu giao thủ huyền quy một mặt xứng sở đánh giá bốn phía cảnh tượng ở đây thật là đỏ kiều tông sao chúng ta thật có thể thông qua linh nguyên bí cảnh sáu không là thông qua thánh vực tự do lui tới tại ba mươi sáu cái tông môn cá thiên kế nhìn một chút hai tay linh nguyên bí cảnh đã từng thế nhưng là chỉ có ba mươi tuổi trở xuống võ giả mới có thể đi vào a bây giờ sáu thực sự là không thể tưởng tượng n ổ i sáu phệ hỏa tức ngọc quyền nắm chặt lại chúng ta những linh thú này đều có thể tự do xuất nhập chớ nói chi là những thứ khác thánh vực t h ầ n nữ sao thật là khiến linh thú hiếu kỳ a sáu đỏ kiều tông linh nguyên bí cảnh cửa vào chỗ phước vượng lôi hỏa hai cánh toan mấy vị hóa linh c ả n h từng cái đi ra đều là một mặt vẻ ngạc nhiên lúc này một đạo kinh nghi phòng bị âm thanh văng lên các ngươi là người nào đỏ kiêu tông tông chủ khó tin nhìn xem thông qua linh nguyên bí cảnh cửa vào đi tới đỏ kiêu tông giao thủ huyền quy cả đám vì cái gì tự tiện xông vào chúng ta đỏ kiêu tông các ngươi l ạ i như thế nào tiến vào theo cùng nhau đến đỏ kiêu tông đại trưởng lão cả đám đồng dạng là một mặt vẻ kinh nghi giao thủ huyền quy k h o á t tay áo b ỉ m cười mở miệng chư vị đỏ kiêu tông bằng hữu chúng ta muốn mượn quý tông dùng một chút xin chớ để ý cho chúng ta tông môn dùng một chút đọ k y ê u tông tông chủ đám người nhất thời một mặt vẻ kinh ngạc đọ k y ê u tông tông chủ trong lòng càng là kinh hãi những người này rốt cuộc là lai lịch ra sao mỗi một cái đều để ta cảm thấy áp lực vô hình bây giờ linh nguyên bí cảnh lối vào lại là một đạo tuấn giật thân ảnh đi ra nhưng là thiên vệ trường ca theo sát đi ra ngoài còn có c h ú t lại còn phong cùng mười mấy tên thiên diễn tông đệ tử nhìn xem nối đuôi nhau ra thiên vệ trường ca b ọ n người đọ k y ê u tông cả đám đều là một mặt t r ợ n mắt hốc m ồ m mảy may không nghĩ ra trước mặt chi cảnh là chuyện gì xảy ra Tốt. Kinh thiên vệ trường ca ánh m ắ t quét bốn phía một mắt cuối cùng nhìn về phía đỏ kiêu tông tông chủ b ọ n người chư vị tôn giá việc này không nên chậm trễ bắt đầu hành động a ân giao thủ huyền quy mấy vị hóa linh cảnh cường giả riêng phần mình gật đầu một cái lập tức nao nhao lách mình mà ra hướng bốn phía không chung bay đi chỉ để lại kế vô cương một vị hóa linh cảnh đỏ kiêu tông tông chủ lập tức con ngươi kịch co lại một mặt kinh hại không thôi hóa linh cảnh đỏ kiêu tông những người còn lại đều là hít vào một n g u ồ khí lạnh bảy trăm linh bảy thứ bảy trăm linh bảy chương thần nữ chỉ dẫn bảy t r sáu thần nữ chỉ dẫn đỏ k i u tông những người còn lại đều là hít vào một n g u ồ khí lạnh thiên vệ trường ca mệnh ỉ m xem một diễm mạch một nhóm. m cười chút trước chắc kiêu thiếu khỏi tới thiên nhìn tông trúng nhân, nhìn không nhớ long sơn thà phía Theo đỏ tay, vũ, vừa công tử ở đỏ â y bái đợi đ kiêu, kiêu tông chúng ư vị bằng Thiên mệnh công tông hưu. kiêu tử. t Đỏ nhân ngao ngao kinh ngạc theo phanh phanh phanh liên thanh b ạ o hưởng cùng tiếng hét thảm văng lên đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đầu thùng luồng huyền quy cùng một đám hóa linh cảnh cường giả xuyên r a đỏ kiêu tông tông môn trận pháp đem bốn phía yêu ma liên tục canh sát đỏ kiêu tông chúng nhân không khỏi một mặt lên người đỏ kiêu tông tông chủ h ả o phiến khắc phương phản ứng lại liền v ộ i vàng tiến lên hướng thiên vệ trường ca thi cái lễ đỏ kiêu tông tông chủ địch đồng sơ ở đây đại biểu đỏ kiêu tông trên d ư ớ i đa tạ thiên mệnh công tử cùng các vị tôn giá đến đây tương trợ ân này đỏ kiêu tông suốt đời khó quên đỏ kiêu tông những người còn lại cũng nhao nhao tiến lên thi lễ nói tạng thiên vệ trường ca khoát tay áo k h á c h khí hiện nay thiên nguyên đại lục đại địch trước mặt chúng ta vốn là nên đồng tâm t ề lực cùng ngăn địch đại địch trước mặt địch đồng sơ không khỏi kinh ngạc mở miệng không biết bây giờ thiên nguyên đại lục là cái gì tình trạng thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở dài một ngụm thế cục nghi chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a bây giờ trước tiên làm phiền đỏ k i ê u tông mang bản công tử nhìn một chút các ngươi tông môn trận pháp bản công tử xem có gì cần cải tiến chỗ điều chỉnh xong cũng tốt giảm bất thiên nguyên đại lục linh khí cung ứng đánh vác ách sáu địch đồng sơ giật mình theo cái hiểu cái không gật đầu một cái minh bạch liên tư địch nào đó là trời mệnh công tử ngươi mang đến a tại địch đồng sơ dẫn đầu dưới thiên vệ trường ca cùng kế vô cường mười mấy tên thiên diễn tông đệ tử bắt đầu xem xét đỏ kiều tông tông môn trận pháp sáu sau một thời gian ngắn đâu thôn luồn huyền quy mấy vị hóa linh cảnh cường giả đã giết ra đỏ kiêu tông chúng nhân phạm vi tầm mắt xứng sở xem cuộc chiến đỏ kiêu tông chúng nhân thật lâu không bình tĩnh nổi sáu đỏ kiêu tông tông môn trận pháp trận nhãn chỗ thiên vệ trường ca ánh mắt bình thản đánh giá bốn phía đỏ kiêu tông tông chủ làm phiền ngươi đem các ngươi tông môn trận pháp tạm thời đóng lại bản công tử bây giờ muốn bắt đầu sửa chữa các ngươi tông môn trận pháp cái này sáu địch đồng sơ nao nao có chút trần trờ đóng lại tông môn trận pháp thiên vệ trường ca cười liêu tiếu nhìn về phía một bên kế vô cường yên tâm đi nơi này có chúng ta thiên diễn tông tiên tổ tại nhất định có thể bảo đảm các người tông môn tại mất đi trận pháp bảo hộ khoảng thời gian này an toàn huống hồ bên ngoài yoma cũng đã bị chém giết hầu như không còn còn cần lo lắng sao địch đồng sơ ngạc nhiên nhìn về phía kế v u a cương trong lòng kinh nghi thiên diễn tông tiên tổ xem ra vị tiền bối này chỉ sợ cũng là hóa linh cảnh cường giả sáu theo gật đầu một cái ân địch nào đó minh bạch thiên mệnh công tử xin chờ một chút một lát sau đỏ kiêu tông tông môn trận pháp đóng lại thiên vệ trường ca bắt đầu chỉ huy mười mấy tên thiên diễn tông đệ tử bắt tay vào làm đỏ kiêu tông trận pháp điều t h ân h vực b sáu long nguyệt nhi kiểu nhan hết sức chuyên chú nhìn xem sú gia hỏa đã bắt đầu điều chỉnh đỏ kiều tông trận pháp hy vọng có thể hết thể thuận lợi sáu công tôn tử tiên đôi môi khé mở công tử tự mình ra tay tất nhiên không có vấn đề gì Liêu h Linh Phượng. Linh Phượng trong lòng tham nhẹ tỷ tỷ vì ta chia sẻ áp lực cũng là phụ tải nghiêm trọng đã lâm vào ngủ say chẳng biết lúc nào có thể thức tình sáu liêu huyên nhẹ nhàng thở dài một ngụm phu nhân bên kia hẳn là cũng tiến triển thuận lợi a sáu mươi sáu thành vực vào ngoài một chỗ thiên vệ chính tỷ thiên vệ t ế nhạc chờ thiên diễn tông bốn đ ỉ n h tông hoạch tâm đệ tử cùng bộ phận những tông môn khác đệ tử tụ tập các tông môn đệ tử đều là kinh ngạc đánh giá thánh vực nội cảnh tượng một bộ v ẻ không thể tin được thiên vệ chính t ì nhạc thanh khai khẩu các ngươi yên tĩnh chờ a chuẩn bị sẵn sàng cái này cơ duyên lớn lao có thể hay không nắm chặt t ự u xem các ngươi mình bây giờ hữu thần nữ ngon tay dẫn chúng ta tất nhiên có thể chiến thắng những yêu ma này đám người nhao nhao trầm mặc gật đầu bây giờ sở vân trôi qua vụ trộm đem thiên vệ tễ nhạc kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi thăm tễ nhạc mấy cái tia tiểu nhà đầu đầu thấp giọng đáp lại, tại trong thánh vực tâm. Tại trong thánh vực tâm. đáp giọng lại, vực vực sở v â n trôi qua giật mình, kinh nghi ạ tại c mở miệng, t ầ n nữ n ơ đó sao? Ấn. t h i ê nhạc vệ tế n điểm nhạy chán. Cái này sáu a kinh nghi, n h tế ạ cái này thần nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một mực ở hai nơi này sáu trong thánh vực tâm sao ách sáu thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp chớp chớp nhẹ nhàng nhìn những người còn lại một mắt tại sở v â n trôi qua bên thai nói nhỏ một tiếng kỳ thực thần này nữ là người con râu bạch linh phượng sáu a sở vẫn trôi qua lập tức cả kinh thiên vệ t ế nhạc tay ngọc vội vàng c h e sở vân trôi qua miệng đôi mắt đẹp trợt tròn suýt sáu sự phát hiện này tại còn không thể nói ra sáu hành n h i ý tứ á c h sở vân trôi qua vội vàng gật đầu một cái trong lòng đều là nghi hoặc hành n h i ý tứ sao thiên vệ t ế nhạc lông mày nhẹ nhàng n h h n lại không biết lao tổ đến rồi ngũ huyết tông sẽ là như thế nào tình trạng thực sự là không muốn để cho bọn hắn tham dự bên kia ngoại trừ tiểu muội thực sự là không hy vọng bọn hắn có người nào người có thể được thiên địa chỉ bảo lôi hòa minh hoàng tán thành ân sáu sở vân trôi qua gật đầu một cái ta cũng không hy vọng bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng những người khác có thể thu được thiên địa t r í bảo lôi hỏa minh hoàng công nhận như bị tán thành người thật là tại ngũ huyễn tông vậy chúng ta cũng không biện pháp sáu a i thiên vệ t ế nhạc khẽ thở dài một tiếng sáu ngũ huyễn tông bên trong âu tên bằng cả đám nhìn chằm chằm kinh nghi nhìn xem từ linh nguyên bí cảnh cửa vào đột nhiên xuất hiện người thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật một mặt bình thản nhìn xem âu tên bằng cả đám nhất là ánh mắt rơi vào thiên vệ vũ đình trên thân thiên vệ vũ đình không khỏi có chút chột dạ tránh đi thiên vệ đế luật ánh mắt quân vô lượng nặng thanh khai khẩu thiên vệ lao tổ người tại sao lại xuất hiện ở đây ngươi tới nơi này muốn làm cái gì ừ thiên vệ đế luật nhàn nhạt một tiếng khẩn trương cái gì lao phu tới đây tự nhiên là tìm các ngươi cùng nhau đối kháng yêu ma chẳng lẽ các ngươi muốn lui e sợ không thành đối kháng yêu ma âu tên i bằng sắc mặt vị kinh muốn thế nào đối kháng yêu ma thiên vệ lao tổ ngươi cũng biết chúng ta ngũ viễn tông tình trạng hôm nay cũng chỉ có thể hơi tận sức mà thôi còn có ngươi rốt cuộc lại như thế nào tiến bảo ngũ viễn tông cả đám đều là một mặt nghi v ẫ n cùng không hiểu bảy trăm linh tám thứ bảy trăm linh tám chương yêu ma tế đàn bảy t r ă bảy yêu ma tế đàn thiên vệ đế luật lộ ra một tia k i n h thường không cần ở nơi này nghi thần n g h i quỷ lão phu có thể tới này tự nhiên là bởi vì thần nữ chỉ dẫn thần nữ thất tỉnh linh nguyên b í cảnh cũng đã thánh vực chính thức mở ra thần nữ có thể để cho chúng ta tùy ý thông hướng bất kỳ một cái nào tông môn lão phu tới đây cũng không phải vì muốn các ngươi những lao binh này tản tướng ra ngoài mất mặt xấu hổ bất quá là đại biểu thần nữ ý tứ cho các ngươi một cái cơ duyên nếm thử thu phục thiên địa t r í bảo lôi h ỏ a minh hoàng có thể hay không chắc chắn nhìn chính các ngươi nam huyễn tông đám người n h e gương mặt lên người âu danh bằng theo hai mắt mở to lộ ra vẻ kinh ngạc Cho chúng o c h ta thu phục thiên địa t r í bảo lôi hỏa minh hoàng cơ hội là thiên vệ đế luật nhàn nhạt một tiếng theo quay người lại chậm dãi hướng đi thánh vực cửa vào ý tứ lao phu đã truyền đạt muốn thế nào quyết định là của các người sự tình cố ý chính các người quyết định xong có khả năng nhân tuyển trực tiếp tiến vào cái này thánh vực cửa vào liền có thể hiện nay thánh vực cửa vào đã không tuổi hạn chế mặt khác bởi vì đủ loại nguyên nhân hạn chế mỗi cái tông môn chỉ có thể trước tiên hạn chế ba mươi người tuyển đến đây nếm thử thực sự tìm không ra cơ duyên giả phương sẽ tiếp tục mở rộng tham dự nhân tuyển nói thân ảnh đã biến mất tại thánh vực trong cửa vào không cần âu danh bằng không khỏi thốt ra chúng ta năm huyễn tông chỉ cần hai người tham dự liền có thể năm huyễn tông những người còn lại hai mặt nhìn nhau r i ê n g phần mình nghị luận thiên vệ vũ đỉnh ở một bên ánh mắt lập lòe quân vô lượng có chút kinh nghi mở miệng tông chủ hôm nay vệ lao tổ nói lời hẳn là thật sao âu danh bằng ánh mắt hơi hơi l o e lên có chút kích động mở miệng không thể giả tất nhiên hắn đều có thể tùy ý tiến vào chúng ta tông môn nếu thật muốn đ ố i chúng ta ra tay trực tiếp đ ể bọn hắn tiên diễn tông hóa linh cảnh tiên tổ đến đây chúng ta căn bản là không có cách chống tự ân quân vô lượng gật đầu một cái đã như vậy vậy chúng ta đi vào đi âu danh bằng hít một hơi thật sâu lần này nhất thiết phải chắc chắn hảo bây giờ thiên diễn tông có thể tùy ý xuất nhập chúng ta n a m huyễn tông nếu chúng ta không thể đem lôi hỏa minh hoàng tranh thủ được tay lấy được một tia bảo đảm sau này thời gian thật là khiến người ta nơm nớp lo sợ dùng mình a n a m huyễn tông cả đám đều là trong lòng hơi giận tông chủ thiên vệ vũ đình không khỏi mở miệng xin cho đệ tử cũng đi theo xem một chút đi ta cũng muốn gặp hiểu biết thức cái này trong tin đồn thiên địa chí bảo bằng vào ta thực lực cũng ít nhiều có thể cùng các ngươi có chút phối hợp a âu danh bằng là người ánh mắt đánh giá thiên vệ vũ đình phúc chốc gật đầu một cái có thể bản tông chủ chỉ sợ ngươi sẽ dẫn tới thiên diễn tông phản ứng bên k i a sáu thiên vệ vũ đỉnh trịnh trọng mở miệng tông chủ xin yên tâm như thiên diễn tông thật muốn nhằm vào đệ tử đệ tử sẽ một người nam hạ tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi cùng tông môn âu danh bằng giật mình c h ầ m rãi gật đầu một cái yên tâm đi nếu không phải vạn bất đắc dĩ bản tông chủ cũng sẽ tận lực bảo vệ ngươi chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó có mâu thuẫn gì chớ có xúc động là thiên vệ vũ đỉnh liền ô quyền đệ tử minh bạch hảo âu danh bằng quay người lại cướp bộ bước ra vậy chúng ta lên đường đi bên trong cánh cửa chúng đệ tử các ngươi coi t r ư n g hảo tông môn Theo, ba người cùng n sáu phút chốc âu danh bằng ba người đi tới thánh vực bên trong nhìn thấy các tông môn người không khỏi nhao nhao ngây người mà các tông môn người gặp âu danh bằng ba người nhưng là thần sắc khác nhau a i nhàn nhạt một tiếng thiên vệ chính tỷ ông quyền đã lâu không gặp nam huyễn tông tông chủ nam huyễn tông đại trưởng lão cùng vị này sáu ánh mắt rơi vào thiên vệ vũ đ ỉ n h trên thân ngựa khi ý vị thăng trường nam huyễn tông tinh anh sáu thiên sáu vệ sáu võ sáu đỉnh sáu thiên vệ vũ đình không khỏi túi lầu xuống ô n quyền đáp lễ cũng không dám mở miệng nhiều ha ha âu danh bằng vội vàng một mặt ý cười ôm q u y ề n đáp lại đã lâu không gặp đã lâu không gặp thiên diễn tông lão tông chủ đi qua rất nhiều chuyện là chúng ta năm h u y ệ n tông không đúng cũng không dám yêu cầu xa vời quý tông tha thứ chỉ có thể tận lực bù đắp sai trái ừ thiên vệ chính thì quay người lại không muốn nhìn nhiều âu danh bằng ba người năm h u y ệ n tông tông chủ khách sáo bây giờ đại địch trước mặt lúc chúng ta thiên diễn tông còn không đến mức thị phi bất phân tổn hại đại cục là là âu danh bằng liền vội vàng gật đầu trong lòng suy nghĩ lao thất phu các ngươi không muốn tính toán tự nhiên tốt nhất hảo âu danh bằng vội vàng lên tiếng bây giờ thiên vệ tết nhạc giữ sở mây trôi qua đi tới thiên vệ chính tì trước mặt cùng kính thi cái lễ thiên vệ tết nhạc không chút nào nhìn nhiều âu danh bằng ba người một mắt sở vân trôi qua khen nhữ mày nhìn một chút thiên vệ vũ đình âm thầm nắm quyền một cái thiên vệ vũ đình từ đầu đến cuối cuối đầu、Sáu. Tây tiêu trong đế quốc. Đầu nhưng đ mà đối mặt với hai vị hóa linh cảnh cứng giả liên một đầu ngự không cảnh chiến lược cũng không có phong yêu ma nhóm dễ dàng bị gạt bỏ phương phượng hai người một bên chém giết phong yêu ma một bên tới gần lấy tế đàn yêu ma tế đàn từ yêu chủ tự thân bản nguyên lực lượng kiến tạo ra thu lấy thiên địa chi lực cùng chúng sinh linh sinh mệnh lực dùng phục sinh cùng chế tạo mới yêu ma chi dụng phần lớn là trực tiếp chế tạo mới yêu ma trừ phi là một chút đặc thù cùng yêu ma cường đại phương sẽ cố ý tiến hành phục sinh đồng thời yêu ma tế đàn cũng là yêu ma ngưng kết thần thông chi lực sung kích cao hơn thần thông cảnh giới một trong thủ đoạn cá thiên kế nhìn xem phong yêu ma tế đàn n h ạ t thanh khai khẩu thứ đây chính là những yêu ma này trong đó một chỗ tế đàn chỗ những thứ này đáng chết ma vật dừng ở đây rồi một tiếng rơi xuống phát ra nhất thanh h song trường sức mạnh cường hãn cấp tốc hội tụ một đạo kinh khủng trưởng tình mãnh liệt mà ra trực tiếp đánh phía yêu ma tế đàn âm ấm long nổ vang gió lốc tán đi yêu ma tế đàn hủy đi sáu giải quyết cá thiên kế ánh mắt nhìn về phía nơi xa không biết mấy vị khác tiến triển như thế nào chúng ta tiếp tục càn quét đi qua đi ân phương phượng nhẹ nhàng điểm một cái đầu sáu lôi hỏa minh hoàng tông nội đang tại tế luyện lấy lôi hỏa minh hoàng gió lốc yêu chủ không khỏi toàn thân run lên sắc mặt chầm xuống có yêu ma tế đàn bị hủy theo lại là r u lên lộ ra vẻ kinh lộ lại một chỗ yêu ma tế đàn bị hủy rốt cuộc là ai dám lớn mật như thế chẳng lẽ là cờ quỷ bây giờ một đầu y ê u m a vội vàng hấp t ậ p đến hoảng sợ mở miệng yêu chủ đại sự không ổn chúng ta hậu phương bị loài người hóa linh cảnh cường giả xâm nhập bọn hắn không ngừng chém giết chúng ta y ê u m a đại quân chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản bảy trăm linh chín thứ bảy trăm linh chín chương lần đầu gặp mặt bảy linh c lần đầu gặp mặt cái gì gió lốc yêu chủ một mặt vẻ kinh nộ những thứ này đáng chết sâu kiến thật to gan nhưng có biết những nhân loại này lai lịch thế vực tới sao sáu s ư n g dê yoma trần trờ lắc đầu dường như là sáu p h í lạnh sắt thanh em vang i t lên một đạo cường hạn gió lốc từ gió lốc yêu chủ trên thân khuyết tán mà ra làm cho chúng yêu ma nhau nhau dùng mình một cái s ư ớ n g dê yêu ma vội vàng mở miệng yêu chủ bây giờ nên làm thế nào cho phải chúng ta hậu phương hẳn là hoàn toàn bị phá hủy trước đây hết thảy đều là thất bại trong g ă n t ứ c nếu lại không yêu ma ngăn cản bọn hắn chúng ta đằng trước phương chiếm lĩnh lãnh địa bọn hắn hậu phương liền đến đây tập kích vậy chúng ta cũng gần như là phí công hộ a gió lốc yêu chủ lập tức sắc mặt âm tính bất định nặng thanh khai khẩu đi đem chỉ phong n g ụ c ma cho bàn tọa gọi tới là một cái yêu ma cấp tốc lĩnh mệnh rời đi sau một thời gian ngắn chỉ phong mục ma đến cung kính thi lễ t i hạ gặp qua yêu chủ không biết yêu chủ có gì chỉ lệnh Do lốc yêu chủ nhìn xem trì phong ngục ma l ệ n h thanh khai khẩu chúng ta hậu phương lọt vào nhân loại những cái kia hóa linh cảnh võ giả tập kích sự t ì n h ngươi nên biết được a là trì phong ngục ma trầm giọng đáp lại thi hạ ở phía trước đến thời điểm đã biết được không biết yêu chủ có gì chỉ lệnh muốn thi hạ đi tới tiêu diệt những thứ này hóa linh cảnh võ giả sao Do lốc yêu chủ hai mắt hiếp lại ngươi có n ắ m chắc không trì phong ngục cử chỉ điên r ồ giật mình lắc đầu nếu là nhân loại bên kia khác hóa linh cảnh cừng giả còn dễ nói nhưng nếu là vị kia tinh nguyên vũ t ô n cùng vị kia đã đối với thần thông hơi có nắm giữ đầu luồng u y ệ t uy t h hạ khó mà ngang hàng sáu Ừ. ử gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng biết được liền tốt chi phong n g ụ c ma túi đầu không nói gió lốc yêu chủ ngữ khí sát ý trăng đập bản tọa sẽ đích thân đi tới đến lúc đó gặp một cái r ế t một cái sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào chi phong n g ụ c ma ngươi cho bản tọa c h ấ n thủ hào nơi đây đem lực lượng mạnh nhất đều tập trung ở này chớ để cho bọn họ động lôi h o a minh hoàng chi phong n g ụ c ma lúc này trầm giọng đáp lại t h i h ạ nhất định không có nhục sứ mệnh g i lốc yêu chủ không cần phải nhiều lời nữa bay thẳng thân mà đi、sáu. trong thánh v ứ tâm nhìn xem trong hình chiếu lôi hỏa minh hoàng tông cảnh tượng long nguyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên cái kia gió lốc yêu chủ rời đi linh p h ư ợ n g tỉ tỉ cái kia gió lốc yêu chủ rời đi tất nhiên là đi tới tây tiêu đế quốc đối phó lao tiền bối bọn họ ân sáu bạch linh p h ư ợ n g túi đầu lên tiếng công chúa điện hạ không cần quá mức kích động còn muốn triệt để xác nhận cái này do lốc yêu chủ đã đến tây tiêu đế quốc mới có thể yên tâm trước tiên cho phu quân bọn hắn một cái tín hiệu a sáu ân long nguyệt nhi nhẹ nhàng điểm một cái chán sáu đỏ t ê u tông nội thánh vực cửa vào hào quang chói sáng liên tiếp lấp lóe nô sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt, nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ rời đi lôi hỏa minh hoàng tông cũng nên nhường huyền quy láo tiền bối bọn hắn làm tốt để phòng cùng chuẩn bị sáu một bên trúc lại còn phong không khỏi mở miệng tông chủ là thần nữ truyền đến tin tức sao chúng ta bên này t r ậ t pháp cũng gần như cải thiện hoàn tất hẳn là tới kỳ ba ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái thời gian đầy đủ bây giờ mấu chốt của vấn đề là có thể hay không đem cái này gió lốc yêu chủ dẫn tới trúc lại còn phong hơi n h ữ mày cũng có thể dù sao chúng ta làm việc lớn như vậy cái này gió lốc yêu chủ vô luận như thế nào cũng nên có hành động thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thì n bây g i n lối hỏa minh hoàng bên ngoài tông rất xa một đạo cường đại thân ảnh dừng lại gió lốc yêu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lối hỏa minh hoàng tông tình trạng chẳng lẽ không phải kế điệu hổ lý sơn chậm rãi xoay người nhìn chỉ thấy chỗ xa xa không trùng ẩn ẩn từng đạo kịch liệt ánh lựa tướng ngược không khỏi hai mắt hiếp lại không tiên nghệ gì như thế sao bây giờ nhân loại cường giả cũng chỉ có như vậy mấy vị hóa linh cảnh các ngươi có khả năng sao coi như vạn nhất bị các ngươi lấy được lôi hỏa minh hoàng bản tọa chỉ cần xóa bỏ các ngươi mấy vị hóa linh cảnh đó cũng là đầy đủ một phen cân nhắc lợi hại do lốc yêu chủ quyết định cuối cùng tự mình ra tay lại là bí mật quan sát lôi hỏa minh hoàng trong tình trạng một đoạn thời gian thật sự là nhìn không ra manh mối sau đó trực tiếp quay người mà đi tốc độ cực nhanh cấp tốc tới gần lấy tây tiêu đế quốc sáu tây tiêu trong đế quốc l ô i hỏa hai cánh toan cùng vệ hỏa tức đang khắp nơi trắng trận pháo hỏa ha ha ha, ha. lối hỏa hai cánh toan cười lớn thấm khoái. khoái những thứ này đáng chết yêu ma nhìn bản tọa đem bọn hắn đốt cái hầu như không còn chờ gió lốc yêu chủ đến không biết lại là vẻ mặt gì phệ hỏa t ứ c lông mày nhẹ trao lại đừng quá mức quên hết tất cả không sai biệt lắm liền chọn một cái an toàn vị trí chờ gió lốc yêu chủ đến a huyền quy tiền bối bọn hắn hẳn là cũng trở về ân lối hỏa hai cánh toan gật đầu một cái yên tâm đi ta minh mạch sáu thời gian dần dần trôi qua theo khoảng cách tới gần nhìn xem tây tiêu đế quốc mặt phía bắc trên bầu trời bốn phía dâng lên càng ngày càng rõ ràng ánh lửa gió lốc yêu chủ tức giận trong lòng dần dần nhảy lên tới đỉnh điểm đáng chết đi qua tương đương một đoạn lộ trình gió lốc yêu chủ cuối cùng đi tới tây kiêu đế quốc chỉ thấy tây kiêu đế quốc các nơi cũng là một mảnh đại hỏa máy liệt không thiếu yêu ma thi hải lưu lại gió lốc yêu chủ một quyền nắm chặt trên thân là khó mà để nén nổi g i ậ n khí tức nhưng vào lúc này một đạo khí tức cấp tốc đánh tới nô gió lốc yêu chủ híp đôi mắt một cái tiện tay cả ra gió lốc theo dựng lên đ ô n g một tiếng một đạo hỏa diễm đoàn bị h o à n h tán gió lốc yêu chủ theo hỏa diễm đoàn đánh tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xôi trên bầu trời một đại một nhỏ nhắn xinh xắn hai đạo bóng đen cấp tốc bay khỏi cái kia hai đầu hỏa thuộc tính linh thú gió lốc yêu chủ không khỏi sắc mặt trầm xuống cấp tốc đuổi theo nhưng mà trên bầu trời hai đạo bóng đen cấp tốc bay xa ngay tại gió lốc yêu chủ sắc mặt âm t ì n h bất định thời khắc chỗ xa xa t ừ n g đạo tia sáng liên tiếp lấp lóe chính là đỏ kiêu tông phương hướng tín hiệu gió lốc yêu chủ nắm quyền một cái cấp tốc hướng về đỏ kiêu tông bay qua liên tiếp lóe lên tia sáng rõ ràng ở trước mắt gió lốc yêu chủ cấp tốc thấy rõ đỏ kiêu tông trong lòng cảm giác nặng nghề có dự cảm không ổn giờ này khác này cũng chỉ có thể lại lần nữa tăng nhanh tốc độ dần dần đi tới đỏ kiêu tông bầu trời một đạo âm thanh lạnh nhạt theo vang lên gió lốc yêu chủ lần đầu gặp mặt hãy ngộ gió lốc yêu chủ h i ế p đôi mắt một cái định thần nhìn lại một đạo nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tuấn giật thân ảnh đã rơi vào trong mắt thiên vệ trường ca bảy trăm mười thứ bảy trăm mười chương ám độ trần thương bảy l i chín ám độ trần thương thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến c ư ờ i nhạt nhìn xem gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca vung ngược tay lên một đạo cùng bạo gió lốc oanh đến đỏ kiêu tông cùng bạo gió lốc a n h đến đỏ kiêu tông một đạo phòng ngự che chắn cấp tốc lấp loe dựng lên lập tức ầm ầm ngay cả tiếng vang bên trong tại cùng bạo gió lấp Đỏ kiêu t ô n gió p lốc, lốc yêu chủ khỏe miệng dâng lên không khỏi từng đạo cường hàn gió lốc yêu phía dưới cắt bụi dần dần che lấp thiên địa đỏ kêu tông phòng ngự tre chắn kịch liệt lập lọe tia sáng tựa hồ đã tới cực hạn nhưng mà tuy ý gió lốc yêu chủ thế công như thế nào hôm ánh đ ộ t i ê u t ô n g p h ò n g n g ự t r ậ n p h á p t h ủ y t r u n g l à duy trì l ấ y l u n g lay s ắ p đổ, cũng không bị phá đi dấu hiệu đỏ kiêu tông cả đám nhìn trước mắt kinh khủng gió lốc thế công cùng nhìn tùy thời có khả năng bị hủy diệt đi tông môn trận pháp đều là không khỏi hết hồn khe r u n đứng lên mà thiên vệ trường ca tuấn cho cờ nhạt từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh nhẹ lay động lấy bạch n g ọ c phiến một bên trúc lại còn phong sắc mặt tương đối chấn định nhìn lên t r ờ i vệ trường ca trong lòng đối với cái này lúc đỏ kiêu tông trận pháp cũng không quá lo lắng gió lốc yêu chủ liên tục a n h kích đỏ kiêu tông phòng ngự trận pháp phúc chốc tựa hô phát năm chặt quyền thân ảnh k h ẽ động một quyền trong nháy mắt đánh vào đỏ tiêu tông phòng ngự trận pháp bên trên ẩm ấm long liên thanh tiếng vang từng đợt gió lốc theo diễn sinh mà ra cùng nhau g h a n h kích lấy đỏ tiêu tông phòng ngự trận pháp nhưng mà đỏ tiêu tông phòng ngự trận pháp mặc dù vẫn như cũ chấn động kịch liệt nhưng thủy trung chưa từng phá vỡ gió lốc yêu chủ m i đầu n h ấ t nhăn trong lòng kinh nghi bản tọa gió lốc chi lực cư nhiên bị hóa tiêu tan cái này sao có thể lại là cường hạn đấm ra một quyền kết quả vẫn như cũ theo cấp tốc l u gia ánh mắt một lần nữa rơi vào đạm nhiên không kinh sợ đến mức thiên vệ trường ca trên thân ngươi là người nào thiên vệ trường ca cờ ư i n h ạ t bản công tử thần nữ dưới t r ư ớ n g thứ nhất thân vệ thiên mệnh công tử ở đây thất kính gió lốc yêu chủ con n g ư ơ i co rụt lại thần nữ dưới t r ư ớ n g thứ nhất thân vệ thần nữ quả nhiên vẫn còn chứ theo không khỏi âm t ì n h bất định thử quả nhiên là kế điệu hổ lì sơn sao thiên vệ trường ca lắc đầu có lẽ gió lốc yêu chủ ngươi có thể cho rằng là ám độ i t r ầ n thương đương nhiên bản công tử còn muốn đa tạ gió lốc yêu chủ ngươi rộng lượng đã liệu đến có thể là kế vẫn như cũ hơi nhường chúng ta một ván h ử gió lốc yêu chủ cười lạnh phía trước các ngươi đều chậm chạp không n g ờ có thể thu phục lôi hòa minh hoàng Bản t ọ A cũng không thiên i ngươi bây giờ liền n các có bây t ể Hú hồ, c o như ngươi thu hồi lôi hỏa minh hoàng, lấy các ngươi thực lực bây giờ. Cũng bản thành n thu hồi hỏa thực chưa chắc có thể h để đối các các lực có giờ. lôi với i tọa tạo lấy bao bây u uy hiếp. h i A t ê vệ trường ca cười liêu tiếu có thể hay không thu hồi nhưng xem thiên ý mặt khác dẫn gió lốc yêu chủ ngươi đến đây bản công tử còn có một cái mục đích a gió lốc yêu chủ lộ ra một tia v ẻ khinh miệt chẳng lẽ không chính là vì kéo dài thời gian sao thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười đây bất quá là thứ nhất một mục đích khác bản công tử phải hướng thân là bảy mươi hai đại yêu gió lốc yêu chủ ngươi phía dưới thư k i ê u chiến liền không biết do lốc yêu chủ người có g i á m tiếp đỏ y ê u tông nội những người còn lại nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc đều có chút khó có thể tin chúc lại còn phong trong lòng kinh nghi tông chủ muốn khiêu chiến cái này gió lốc yêu chủ nói đùa sao tông chủ bây giờ không có khả năng liền đến hóa linh cảnh a vẫn là có ý định khác gió lốc yêu chủ hiếp đôi mắt một cái phía dưới thư khiêu chiến người muốn khiêu chiến bản tọa chỉ bằng ngươi vô duyên vô cớ nhô ra cái gọi là thần nữ thứ nhất thân vệ không tệ thiên vệ trường ca nhàn nhạc gật đầu gió lốc yêu chủ ngươi chẳng lẽ là sợi sao gió lốc yêu chủ âm t ì n h bất định nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho nụ cười lạnh nhạt như thế nào tiếp vẫn là không dám tiếp gió lốc yêu chủ sắc mặt trầm xuống hơi hơi hướng lên bài bản tọa liền đón ngươi đi ra đánh một trận a để cho ngươi lại dây dưa một đoạn thời gian lại có làm sao bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi mấy phần bản sự thiên vệ trường ca cười nhạt nhìn xem gió lốc yêu chủ t r ầ m mặc không ra gió lốc yêu chủ m i đầu nhấc nhăn lộ ra một tia vẻ khinh miệt ngươi chính là lấy bực này tiểu thủ đoạn tranh thủ cái tia ít ỏi đáng thương thời gian sao xin thứ cho bản tọa không hứng thú ở đây phục bồi tại gió lốc yêu chủ quay người thời khắc thiên vệ trường ca cười nhạt mở miệng sau một tháng thiên diễn tông bản công tử lặng chờ gió lốc yêu chủ đích thân tới nhất quyết thắng bại như gió lốc yêu chủ n g ư ơ i bại từ đó ra khỏi thiên nguyên đại lục phạm vi nếu là bản công tử bại chắp tay nhường ra thiên nguyên đại lục gió lốc yêu chủ động tác trì trệ theo cấp tốc rời đi nhàn nhạt đáp lại một tiếng phải không bản tọa dám đến nơi hẹn liền sợ ngươi không dám xuất hiện thiên vệ trường ca cười liêu tiếu yên tâm bản công tử tất nhiên có mặt ha ha ha ha người to một tiếng bên trong gió lốc yêu chủ cực tốc rời đi đến lúc đó nhưng chớ có nhường bản tọa xem thường thần nữ cùng ngươi cái này cái gọi là thần nữ dưới t r ư ớ n g thứ nhất thân vệ thiên vệ trường ca vẫn như c ũ n h ẹ lay động lấy bạch ngọc phiến ý cười dần dần thu liễm chấp lên nhấp nháy ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì bây giờ chúc lại còn phong bước n h ẹ đến tông chủ lão tông chủ bọn hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành sao thiên vệ trường ca chậm rãi thở phào một cái hơi lắc đầu không biết xem thiên ý a đi chúng ta cũng đi qua a theo quay người mà đi gió lốc yêu chủ phải trở về lôi hỏa minh h o à n tông còn cần một chút thời gian là tông chủ chúc lại còn phong đội vàng đuổi theo trong lòng cũng là có chút chờ mong sáu cực dương tốc chạy về lôi hỏa minh hoàng tông gió lốc yêu c h ủ ánh mắt lạnh lùng thánh vực xuất hiện quả nhiên vẫn là không nhỏ phiến phức thân nữ g i ớ i trướng thứ nhất thân vệ thiên mệnh công tử sao ừ có gan cùng bản tọa chơi tiểu thủ đoạn liền không biết n g ư ờ i rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh sáu lôi hỏa minh hoàng tông thánh vực cửa vào chợ xuất hiện tại t r ì phong n g ụ c ma cùng một chúng phong yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc đầu thuồng luồng huyền quy dẫn đầu giết ra cùng kế vô cương mấy vị hóa linh cảnh cường giả cấp tốc tấn công về phía tri phong mục ma ma thiên vệ đế luật cùng một đám ngự không cảnh cường giả trực tiếp tấn công về phía bốn ph tuy có đề phòng nhưng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi chỉ phong ngục ma một đám cấp tốc lâm vào khẩu chiến liên tiếp bạo hưởng cùng chém g i ế t rú t h ả n bên trong đối mặt thiên nguyên đại lục chúng liên minh toàn lực phản công mất đi gió lốc yêu chủ c h ấ n giữ chỉ phong ngục ma một đám yêu ma cấp tốc bị đầu thuồng lồn huyền quy một đám đánh bại chỉ phong ngục ma càng là trực tiếp bị bắt sổ dưới l ô i hỏa hai cánh toan vững vàng đệ lại bị phong bế tu vi người bị thương nặng chỉ phong ngục ma l ệ n h lùng một tiếng thử cho bản tọa thành thật một chút chỉ phong ngục ma ra sức dây r u a ách thanh khai khẩu ngươi thì tính là cái gì một chọn một ngươi là bản ma đối thủ chỉ bằng ngươi còn dám tại bản ma trước mặt tự xưng bản tọa lôi hỏa hai cánh toan lập tức giận dữ đ ỗ n g nhiên một cước đá ra ngươi lại là cái thá gì bản tọa bây giờ liền có thể gạt bỏ ngươi ngươi không phục phanh một thanh â m vang lên trí phong n g ụ c ma trực tiếp bị đạp trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích nhưng mà lại là cắn răng không lên tiếng n h a lôi hỏa hai cánh toan lột lột cánh tay bước dài ra ngược lại là rất có thể nhẫn bản tọa sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu có thể nhịn bảy trăm mười một thứ bảy trăm mười một chương liên tục thất bại thấp nhất linh liên tục thất bại kế vô cương một tay để lại lôi hỏa hai cánh toan lắc đầu lôi hỏa hai cánh toan yêu cái này mà nếu đều đã là tù nhân bây giờ nhục nhà hắn cũng có mất phong độ vẫn là giao cho trường ca t i ể u t ử kia xử trí a lôi hỏa hai cánh toan giật mình theo gật đầu một cái tùy ý ngắm chỉ gió ngục ma một mắt tôi ta liền cho kế vô cương tôn giá ngươi một cái mặt m ũ i đa t ạ kế vô cương gật đầu một cái nhìn về phía trước bây giờ chính là chỗ này lôi hỏa minh hoàng vấn đề sáu lôi hỏa minh hoàng hai cánh bên trên vẫn như cũ màu cho tàn bào trùm đang chậm chạp biến mất lấy bây giờ ở trên thiên vệ đế luật một đám ngự không cảnh cường giả coi chừng phía dưới thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua mọi người n h o nhao từ thánh thiên diễn tông cả đám đi đầu hướng đi lôi hỏa minh hoàng chỗ chỗ những người còn lại nhưng là bị thiên vệ đế luật mấy vị thiên diễn tông cường giả lưu lại không ít người mặc dù có chút không vui nhưng cũng hiểu biết có thể hay không phải lôi hỏa minh hoàng trung quy là nhìn cơ duyên độ không quá nhiều bất mãn biểu hiện ma âu danh bằng cùng người vô lượng nhưng là sắc mặt tâm trầm riêng phần mình n ắ m quyền một cái thiên vệ vũ đỉnh nhữ n g mày cũng không nhiều lên tiếng một lát sau lôi hỏa minh hoàng bên này đám người sợ hãi than nhìn xem khí thế cường hãn lôi hỏa minh hoàng một mặt xuất thần cùng say mê bây giờ thiên tông một đám đệ tử tụ khí cảnh vỏ đồng cảnh thiết cốt cảnh từng cái cảnh giới tầng thứ đệ tử thiên tài từng cái thử nghiệm thu phục lôi hỏa minh hoàng nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại lúc này lôi hỏa minh hoàng mặc dù hai cánh màu cho tàn dị trạng vi lực không bằng phía trước cường hãn lại tăng thêm thiên vệ chính tỷ cùng trời vệ tễ nhạc cùng một đám người coi chừng lấy vẫn như cũng làm cho không ít người t h ụ thương không nhẹ sở vân trôi qua khẽ thở dài một tiếng xem ra lôi hỏa minh hoàng công nhận cơ duyên người không ở chúng ta tông môn sáu thiên vệ tễ nhạc đôi môi mất máy vậy liền để bốn đỉnh tông cùng tinh vân tông đi thử một chút a chúng ta đem năm huyễn tông phóng tới cuối cùng chính là không hy vọng cơ duyên người thực sẽ rơi xuống năm n u y ễ n tông bên kia a sáu ân sở vân trôi qua khẽ gật đầu một cái theo các tông môn đệ tử n h a u n h a u đến đây nếm thử nhưng mà đều không ngoại lệ mỗi một cái đều là thất bại chấm dứt nhìn xem các tông môn từng người từng người đệ tử tất cả đều thất bại thiên vệ t ế nhạc nhẹ trao lại đôi môi nhóc nhẹ lấy chẳng lẽ sáu lỗi hỏa minh hoàng công nhận cơ duyên người không ở chúng ta những tông môn này bên trong còn là nói thật sự sẽ ở năm n u y ễ n tông sáu sở vân trôi qua không khỏi trầm mặc mà â danh bằng bên này nhìn xem từng cái tông môn thay phiên đi lên nếm thử chậm chạp không tới phiên tông môn của mình âu danh bằng cùng người vô lượng đều là trong lòng lo lắng âm thầm cầu nguyện các tông môn không thể thành công bây giờ âu danh bằng không khỏi nhìn về phía thiên vệ đế luật thiên vệ lao tổ lúc nào mới đến phiên chúng ta năm huyện tông a thiên vệ đế luật nhữ mày không nhịn được nhìn âu danh bằng ba người một mắt không có nhanh như vậy chỉ cần lôi hỏa minh hoàng từ đầu đến cuối không nhận chủ t i ể u gì cũng sẽ đến phiên các ngươi yến tính chờ a gấp cái gì âu danh bằng khỏe miệng giật giật cũng sẽ không nhiều lời sáu trở lại lôi hỏa minh hoàng bên này các tông môn từng người từng người đệ tử đếm thử thu phục lôi hỏa minh hoàng không ngừng lấy thất bại chấm dứt thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp phức tạp đều thất bại sao sáu một bên thiên vệ chính t ì trong mày ánh mắt phức tạp đây là cuối cùng một nhóm kế tiếp là năm n u y ễ n tông sáu phải không sáu thiên vệ tết nhạc nhẹ nhàng cắn răng đôi môi thật là năm n u y ễ n tông sao mặc dù không cam tâm nhưng sáu cuối cùng không thể không để ý toàn bộ đại cục sáu ai sáu sở vân trôi qua k h ẽ thở dài một tiếng như thiên ý như thế vậy cũng chỉ có thể như thế sáu các loại thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp vừa mở nhìn về phía liêu sở mây trôi qua phu quân sáu ngươi không phải còn không có nếm từ sao sáu sở vân trôi qua giật mình ta sáu ta có thể trừ sáu thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm sở vân trôi qua thiên vệ chính tìm ở miệng mây trôi qua ngươi cũng thử một chút ta đây không phải mỗi người đều có thể đ ế m thử sao như thế nào ngươi liền không thể đâu cái này sáu sở vân trôi qua có chút chăn trở chỉ là sáu ta cảm giác ta khả năng không lớn sáu đi thôi thiên vệ t ế nhạc đôi môi nhẹ nhàng mở ra n ắ m chặt lại n g ọ c quyển không thử một chút lại có thể nào biết được đâu dù sao cũng tốt hơn cứ như vậy trơ mắt đem cơ hội ngừng cho năm huyễn tông những người kia sở vân trôi qua lăng lăng gật đầu một cái t ố t a sáu ân thiên vệ tết nhạc điểm n h ẹ chán ngọc dung nổi lên ý cười phu quân cố lên sở vân trôi qua gật đầu một cái theo chậm dãi đi về phía lôi hỏa minh hoàng phương bước vào lôi hỏa minh hoàng để phòng phạm vi lôi hỏa minh hoàng quanh thân lôi hỏa lập tức lấp lóe cùng đối đại những người khác một dạng từng đạo lôi hỏa thế công trực tiếp quanh hướng sở mây trôi qua sở vân trôi qua trong lòng hơi giật thể nội linh nguyên cấp tốc thôi động toàn lực ngăn cản lôi hỏa thế công tiếp tục tới gần lôi hỏa minh hoàng a sáu thiên vệ chính tỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhìn cái này lôi hỏa minh hoàng phản、ứng. sợ là sáu thiên vệ tết nhạc không cam lòng nhấp nhẹ lấy đôi môi vẫn chưa được sao mười hai thiên vệ đế luật bọn người bên này đã đợi phải không nhịn được âu danh bằng ẩn ẩn có chút tức giận mở miệng những tông môn khác cũng đã thử qua nên đến chúng ta a quân vô lượng cũng là mở miệng đúng vậy a chẳng lẽ thiên vệ lao tổ ngươi để chúng ta tới chính là để chúng ta ở đây xem các n g ư y i n ế m t h ử sao một bên thiên vệ vũ đỉnh an tĩnh nhìn xem cũng không tỏ thái độ thiên vệ đế luật những mày tựa hồ cũng có chút ngượng ủng chờ thêm chút nữa a chúng ta thiên diễn tông còn có người không có nếm thử âu danh bằng hai mắt mở to các ngươi thiên diễn tông phía trước không phải liền là đã thử qua sao thiên vệ đế luật lắc đầu trường ta tiểu tử bọn hắn còn chưa nếm thử bọn hắn thế nhưng là tại đỏ kiều tông vì chúng ta kéo dài thời gian tranh thủ cơ hội lần này v ề tình v ề lý còn là muốn chờ bọn hắn đến đây nếm thử mới có thể thiên mệnh công tử âu danh bằng hơi khẽ giật mình theo sát mặt chầm xuống tất nhiên hắn tương lai chẳng lẽ liền không thể để chúng ta đi trước nếm thử sao những tông môn khác cũng có thể nếm trước thí vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta năm huyện tông không thể các ngươi đây là công báo tư thủ thiên vệ đế luật lập tức im lặng nhìn xem âu danh bằng cũng không đáp lại Âu danh bằng sắc mặt âm t ì n h bất định những thứ này vương bắt đản nói dễ nghe cho chúng ta cơ hội tới nếm thử Thử. bất quá là lo lắng không người có thể thu phục lôi hỏa minh hoàng bị đám người chỉ trích thuận tiện bắt chúng ta năm huyễn tông làm dự bị căn bản cũng không nghĩ tới chúng ta năm huyễn tông có thể lấy được lôi hỏa minh hoàng quân vô lượng trầm mặc nhìn lên t r ờ i vệ đế luật cùng người chung quanh trong lòng ý tưởng giống nhau bây giờ thiên vệ đế luật chậm rãi mở miệng ngự khí bình thản đây là thần nữ chỉ dẫn hết thể tự có an bài các ngươi làm theo là được không cần nghĩ quá nhiều người l sở vân g trôi đặt Thần này. qua cắn răng tới gần lấy lôi hỏa minh hoàng tiến lên bước chân càng ngày càng gian khổ theo sở vân c r ô i qua dù sao lôi hỏa thế công càng ngày càng hung hát têu đau một tiếng sở vân trôi qua khỏe miệng một tia tiên huyết tràn ra đã là bắt đầu không chịu nổi a i sáu thiên vệ chính tỳ k h ẽ thở dài một tiếng quả nhiên vẫn là không được sao sáu người chung quanh cũng là lộ ra cảm khái giống nhau thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp do dự môi mím thật chặt đôi môi răng ngà c ắ n cắn phu quân sáu ngay tại thiên vệ chính tỳ chuẩn bị mở miệng thuyết phục sở vân trôi qua lùi về sau thời khắc chín bích hàn linh một tiếng khét ư thiên vệ t ế nhạc tay ngọc bóp phát quyết trên thân thể mềm mại lập tức khí tức băng hàn mãnh liệt mà ra ở trên thiên vệ chính tỳ kinh ngạc cùng mọi người trong kinh ngạc một cô cực hàn chi ý bao phủ mà ra thiên địa trí bảo chín bích hàn linh hiện đám người nhao nhao kinh ngạc là thiên địa ở đây vẫn còn có thiên địa trí bảo hơn nữa đã bị vị cô nương kia đã thu phục được vị kia dường như là thiên diễn tông thánh nữ thiên mệnh công tử mẫu tôn thiên vệ t ế nhạc nghĩ không ra nàng vậy mà nắm giữ thiên địa trí bảo sáu bây giờ thiên vệ t ế nhạc trực tiếp thôi động chín bích hàn linh thích ra từng đợt hàn khí che lại đang tại tới gần lôi hỏa minh hoàng sở vân trôi qua sở vân trôi qua giật mình nhất thời cảm thấy áp lực đều biến mất cảm kích nhìn lại thiên vệ t ế nhạc một mắt cước bộ kiên định nhanh chóng tới gần lôi hỏa minh hoàng trong lòng không hiệu dấy lên một tia đâu trí có thiên vệ tễ nhạc toàn lực thôi động chín bích hàn linh hàn khí ra tr sở vân trôi qua rất nhanh liền ép tới gần lôi hỏa minh hoàng đám người không khỏi một mặt vẻ hâm mộ đây cũng quá ăn g i a n a có một kiện khắc thiên địa chí bảo trợ rút đi thu phục một kiện khắc thiên địa chí bảo đây đối với chúng ta quá không công bằng coi như như thế kết quả cũng chưa chắc có thể thoại nguyện a thiên địa chí bảo chọn chủ thế nhưng là có điều kiện không phải dựa vào ngoại lực ép tới gần liền có thể đem thu phục a sáu sở vân trôi qua nhìn trước mắt lôi hỏa đại tác lôi hỏa minh hoàng lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc một tay rôi ra lôi hỏa minh hoàng thỉnh tán thành ta đi b à tay cấp tốc chạm đến làm cho người sợ hãi lôi hỏa trí lực lập tức một tiếng tê tâm liệt phế âm thanh vang lên a ba là có chín bích hàn linh hàn khí g i a trì khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lôi hỏa minh hoàng bản nguyên lực lượng sở vân trôi qua tay trưởng không thể tránh khỏi bị bị thương s ư n g đỏ máu thịt bé bét phu quân thiên vệ t ế nhạc mặt mày kinh hãi vội vàng tăng lớn cường độ thôi động chín bích hàn linh phu quân nhanh chóng lùi về sau a tất h nhiên lôi hỏa minh hoàng không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng những người còn lại cũng nhao nhao vì đó cảm nhận được vẻ này dây rất đau quả nhiên sáu vẫn là không thể nhận được tán thành vị tiêu h u n h đệ lùi về sau a đúng vậy a lùi về sau a ngươi đây là liệu mạng a sáu không sở vân trôi qua cắn chặt hàm r ă n g thể nội linh nguyên mãnh liệt thôi động tay kia cũng sở hướng về phía lôi h ỏ a minh hoàng lôi h ỏ a minh hoàng thỉnh tán thành ta lập tức lại là một cố kịch liệt đau đớn chuyển đến nhưng mà sở vân trôi qua nhưng là cắn chặt hàm r ă n g kiên định nhìn trước mắt lôi h ỏ a minh hoàng thể nội linh nguyên thôi động đến cực h ạ n phu quân thiên vệ tễ nhạc không khỏi thân thể mềm mại run dậy khàn dọn g quát to lên phu quân lùi số a không nên miễn cưỡng không cần miễn cưỡng tễ nhạc cũng không bắt buộc ngươi thu phục lôi h o à minh hoàng lùi số a Nhưng mà, sở v đột r i nhiên mắt đ h máu nhìn lôi hỏa minh hoàng phát ra một tiếng to do huyết giải ẩm van một tiếng bạo hưởng càng là lôi hỏa b n g phát trong nháy mắt h ó a thành một đạo thông thiên lôi hòa trụ trực tiếp đem bốn phía bao quát sở vân trôi qua ở bên trong đều thôn p h ệ cường hãn lôi hỏa khí tức làm cho người chung quanh nhao nhao kinh hãi tránh lui không thiên vệ t ế nhạc ngọc dung trong nháy mắt tái n h ậ n thất thanh hô to lên phu quân cái này đầu thuồng luồn huyền quy một mặt vẻ kinh ngạc lực lượng này sáu là không kiểm soát sao không ổn kế vô cương sắc mặt kinh hãi đây chẳng lẽ là bởi vì chín bích hàn linh tham gia đưa đến lôi hòa minh hoàng n g c phát thiên vệ t ế nhạc thân thể mềm mại r u lên chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng đã có chút đ tế nhạc thiên vệ chính t ì trong lòng cả kinh vội vàng đỡ lấy thiên vệ tế nhạc bây giờ toàn bộ lôi hỏa minh hoàng tông tất cả lâm vào bạo động bên trong thiên vệ đế luật bên này thiên vệ đế luật một mặt s ữ n g sờ nhìn xem đạo kia thông thiên lôi h ỏ a trụ cái này sáu đây là có chuyện gì là lôi h ỏ a minh hoàng nhận chủ sao âu tên i bằng sắc mặt biến thành màu đen ánh mắt biến ảo chập trởn cái này sáu cái này sao có thể làm sao có thể liền như vậy nhận chủ không thể nào tuyệt đối không có khả năng quân vô lượng đồng dạng một mặt khó xử tri sắc sáu trở lại lôi hỏa minh hoàng bên này tại mọi người kinh nghi bất định thiên vệ t ế nhạc tuyệt vọng rên gì thời khắc chỉ thấy đạo kia thông thiên lôi hỏa trụ dần dần yếu đi chậm rãi tiêu thất đồng thời một bóng người ở trong đó hiện ra thiên vệ t ế nhạc lập tức đôi mắt đẹp mở to phu quân kế vô cương hai mắt sáng lên chẳng lẽ trở thành lôi hỏa chi lực đều tiêu tan sau đó lưu lại hai mắt thất thần toàn thân quần áo bị đều tiêu hủy sở vân trôi qua phu quân sáu thiên vệ t ế nhạc không khỏi đôi mắt đẹp kích động ngươi thật sự trở thành mà kế vô cương bọn người nhưng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng những người còn lại cũng là rối loạn lên không phải chứ l ô i hỏa minh hoàng thật sự nhận chủ có lẽ thật là dù sao không thấy l ô i hỏa minh hoàng tung tích sáu chẳng lẽ muốn nhường tiên địa c h í bảo nhận chủ là muốn liều mạng như vậy sao sáu đây cũng có sáu sáu á c sáu một tiếng đau ngâm sở vân trôi qua nhưng là một cái lảo đảo trực tiếp hướng mặt đất té xỉu rồi phu quân thiên vệ tết nhạc không khỏi mặt mày kinh hãi một thân ảnh cấp tốc tránh ra kế vô cương trong nháy mắt đi tới sở vân trôi qua bên cạnh thân đem tiếp lấy nhưng mà phương c h ạ m đến sở vân trôi qua cơ thể không khỏi sắc mặt một quất tê v n g thật nóng cấp tốc thận trọng đem sở vân trôi qua đặt ở trên mặt đất một mặt kinh ngạc nhìn xem đã hôn mê sở vân trôi qua thật nóng đây là lôi hỏa minh hoàng còn lưu lại nhiệt độ đám người không khỏi nao n h a o khe giật mình nhường lao quy t a tới a đầu thôn luồng huyền quy cấp tốc đi tới sở vân trôi qua bên cạnh t i ệ n tay ngưng ra một đoàn thủy tre hướng sở mây trôi qua trên thân suy suy suy ngay cả tiếng vang thủy c h ạ m đến tại sở vân trôi qua trên thân không khỏi cấp tốc bị bốc hơi đám người nao n h a o kinh ngạc đầu thôn luồng huyền quy hơi khe g i ậ mình tiếp tục ngưng ra hơi nước vì sở vân trôi qua hạ nhiệt độ lúc này Từng đợt tiếng hoan vang lên, nhưng hô là sáu thiên vệ đế luật bên này nghe nơi xa chuyển tới gieo họ vui mừng âm thanh âu tên bằng lập tức toàn bộ khuôn mặt đều tái rồi tất nhiên là biết được bên kia kết quả không khỏi nhìn trời vệ đế luật giận mắng đứng lên ngươi l á o thất phu này các ngươi thiên diễn tông chính là như vậy làm việc sao ta muốn gặp thần nữ dựa vào cái gì để chúng ta năm huyễn tông ở đây ngồi xem người khác thu phục thiên địa chí bảo đây chính là cái gọi là liên hợp chống lại yêu man nên có cách làm sao ta muốn gặp thần nữ bảy trăm mười ba thứ bảy trăm mười ba chương lấy quyền nhự tư thất nhất hai lấy quyền nhự tư thần nữ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên âu danh bằng mấy người nhao nhao khẽ giật mình theo tiếng nhìn về phía chỉ thấy thiên vệ trường ca chẳng biết lúc nào từ thánh vực cửa vào đến bên cạnh đi theo liều h u y ề n công tôn tử tiên long n g u y ệ t nhi cùng chúc lại còn phong một đám thiên diễn tông đệ tử thiên mệnh công tử âu danh bằng sắc mặt hơi đổi quân vô lượng đồng dạng sắc mặt q á i dị thiên vệ vũ đình nhưng là con ngươi hơi co lại nhìn lên trợi vệ trường ca cùng chúc lại còn phong âm thầm nam quyền chúc lại còn phong khen nh Thử, phế v ậ ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái quét nơi xa một mắt lao tổ lôi h ỏ a minh hoàng đã thu phục được sao âu danh bằng lập tức sắc mặt khó xử ân thiên vệ đế luật mừng rỡ gật đầu một cái hẳn là đã thu phục được a thiên vệ trường ca có chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ là ai thu phục đệ tử còn tưởng rằng sẽ có cơ hội thử một lần long nguyệt nhi chúng nữ không khỏi nhìn nhau một cái cũng là nghĩ lấy thử một lần thu phục lôi h o à minh hoàng thiên vệ đế luật lắc đầu không rõ ràng lão phu chỉ là ở đây duy trì trật tự để tránh hỗn loạn a thiên vệ trường ca gật đầu một cái tùy ý nợ nụ cười chỉ cần bị thu phục liền tốt h ừ lạnh lùng một tiếng vang lên âu danh bằng ngữ lộ trào phúng duy trì trật tự thực sự là nói d ễ nghe không phải liền là lợi ích điều đ ộ n g sao nhường những cái kia cùng các ngươi gần gửi nếm trước thí sau đó lại nhường lợi ích quan hệ không sâu bổ đầu thực sự là đường hoàng lý do a thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn về phía âu danh bằng đây là bản công tử an bài ngươi có cái gì bất mãn sao bản công tử cùng phó tông chủ còn có chúng ta thiếu gia nhà ta đều không thể nếm thử thu phục lôi h ỏ a minh hoàng chẳng lẽ thiếu gia thu phục lôi hoàng minh hoàng khả năng không giống như các ngươi những thứ này gà đất cho sành tại sao ở nơi này kêu là cái gì mười sáu âu danh bằng không khỏi ngữ khí trì trệ thiên vệ vũ đỉnh trường n g là sắc mặt t ca mày kiếm vẩy một cái nhìn về phía thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật hai mắt hơi nháy mắt cũng không lên tiếng thiên vệ trường ca lần nữa nhìn về phía âu danh bằng ba người hơi chân trước ta tin tưởng lão tổ bọn hắn cách làm nhất định đ ề u thỏa thiên địa trí bảo vốn là người có duyên có được mặc cho các ngươi ở đây kêu la ông sòm dùng hết đủ loại bất nhập lưu âm như thủ đoạn không phải là của các ngươi cuối cùng không phải là của các ngươi tin tưởng điểm này sáu ngữ khí trở nên ngữ trọng sâu xa đứng lên các ngươi nên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ à, ngũ huyễn tông tông chủ các ngươi nói có phải hay không ngươi âu danh bằng hai mắt mở to lập tức trở nên sắc mặt khó xử trong lòng biết thiên vệ trưởng ca là có ý riêng ý hữu sở trị quân vô lượng đồng dạng sắc mặt biến phải cực kỳ khó xử biết được thiên vệ trường ca nói là phía trước ngũ viễn tông sắp đặt nhiều năm nhằm vào thiên diễn tông sự tình âu danh bằng chậm rãi thu l i ễ m t h ầ n s ắ c cứ việc sự thực là như thế nhưng các ngươi hôm nay cách làm cùng thái độ có phần mọi người trái tim băng giá a năm thiên vệ trường ca ngữ khí quái dị nhìn xem âu danh bằng ba người bản công tử không so đo hiểm khích lúc trước vẫn như cũ cho các ngươi thu hoạch thiên địa t r í bảo cơ hội như thế lây ơn bà oán các ngươi lại còn lòng mang oán hận nói ra sẽ không sợ trở thành thiên hạ trò cười sao âu danh bằng lập tức hai mắt mở to ngữ khí phẫn nộ thử ngươi chẳng qua là lo lắng sáu không đợi âu danh bằng nói xong xoát một thanh âm vang lên thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến bày ra h ú hồ các ngươi ngũ huyễn tông tới chỉ có ba người các ngươi à. cứ như vậy thái độ đối đãi các đại hăng hái tham dự tô n g môn các ngươi còn nghĩ người khác lấy như thế nào thái độ đối đãi các ngươi cái này sáu âu danh bằng sắc mặt cứng đ ở một mặt mất tự nhiên đứng lên cũng không thể nói cho hắn biết chúng ta có niềm tin tuyệt đối thu phục những thiên địa này chỉ bảo a sáu thiên vệ trường ca lãnh đạm cười liêu tiếu không lời có thể nói sao ừ âu danh bằng lạnh lùng một tiếng bất kể như thế nào các ngươi loại này bất công phương thức xử sự, sự lao phu quyết không thỏa hiệp lao phu muốn gặp thần nữ tất nhiên cái này thánh vực là từ thần nữ trường khống dựa vào cái gì để các ngươi tùy ý làm vậy a thiên vệ trường ca gật đầu một cái muốn gặp thần nữ sao chỉ tiếc các ngươi không có tư cách này bây giờ bản công tử là thần nữ dưới trướng đệ nhất thân vệ các ngươi có cái gì bất mãn cùng bản công tử nói chính là thần nữ sẽ như thế nào xử trí các ngươi sẽ không cần hỏi tới ngươi âu danh bằng hai mắt mở to ngươi đây là lấy quyền nhu tư a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười ngươi có thể cho rằng như vậy nhưng c á ân thiếu nào Muốn gia b liêu huyên khẽ lên tiếng đắc ý nhìn thiên vệ vũ đỉnh ba người một mắt cùng long nguyện nhi công tôn tử tiên theo thiên vệ trường ca mà đi trong lòng cười thẩm thần nữ thế nhưng là linh phượng tỷ tỷ a để các ngươi thấy lại như thế nào còn không phải là thành thành thật thật ăn quả đắng theo trong lòng t h â m đủ bất quá thiếu ra cũng là thật là xấu thế mà đánh thần nữ tên tuổi để trưởng k h ô n g toàn bộ thiên nguyên đại lục các đại thế lực sáu chúc lại còn phong cùng trời vệ đế l u ậ t cũng là nhìn âu danh bằng ba người một mắt theo thiên vệ trưởng ca rời đi lưu lại âu danh bằng cùng người vô lượng đều là sắc mặt â m trầm khó xử đến được điểm. thời ô n g c ủ Thiên đỉnh trần vệ vũ trần trờ mở m ệ hiện n nay, chúng ta như thế nào g thế ta dự điểm ị n h Bây g ờ tất thế theo t cả lực nghe đều i u xuất ta sinh kia i lệnh, chúng chỉ h c ế Âu d ông nắm thật chủ t n ắ sáu quân vô lượng không khỏi t h ầ n trờ mở miệng ta liền sợ thần này nữ chẳng qua là một cái ngụy trang thiên mệnh công tử để thuận tiện làm việc một cái tên tuổi dù sao chúng ta căn bản không người nhìn qua vị này cái gọi là đều thần nữ chỉ sợ thánh vực bên trong có khác bí mật sáu 714. thứ bảy trăm mười bốn chương cái t h ê anh hùng thất nhất ba cái t h ê anh hùng âu tên i bằng ánh mắt lấp lóe mặc kệ ở trong đó chân tướng như thế nào chúng ta sáu kíp đôi mắt một cái đi tới quan sát lại nói nếu thật hữu thần nữ tại có lẽ liền có thể không để cái này thiên mệnh công tử một tay che trời quân vô lượng cùng thiên vệ vũ đỉnh nhao nhao gật đầu đi thôi âu tên i bằng quay người đi về phía thánh vực cửa vào chúng ta cũng xem cái này khi xưa linh nguyên bí cảnh chỗ sâu đến cùng có gì hào d ư ợ u sáu một mảnh trúc mừng âm thanh bên trong thiên vệ trường ca mấy người dần dần đến kế vô cương hai mắt sáng lên t i ể u ra hỏa ngươi đã đến đầu thuồng luồng huyền quy lộ ra một nụ cười tiểu hữu rốt cuộc đã đến bất quá ngươi c h ậ m một bước thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu ra hiệu liêu huyên chúng nữ thì nhìn về phía đang ôm trong ngực sở vân trôi qua thiên vệ tễ nhạc đều có chút ngạc nhiên hành nhi thiên vệ tễ nhạc là người nhìn về phía thiên vệ trường ca mấy người trên ngọc dung có chút ý mừng cũng có chút lo nghĩ nô thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua không khỏi vội vàng đi lên trước mẫu thân đây là sáu bây giờ đang nằm ở trên thiên vệ tễ nhạc trong ngực sở vân trôi qua trên thân đã bị một lần nữa phủ thêm một kiện ngoại b ả o vẫn như cũ hôn mê thiên vệ tế nhạc hơi lo lắng k h ẽ mở đôi môi cha ngươi bởi vì thu phục liễu lôi h ỏ a minh hoàng lâm vào trong hôn mê thiên vệ trường ca lập tức hai mắt mở to mẫu thân ngươi nói cha thu phục liễu lôi h ỏ a minh hoàng l i ê u huyên chúng nữ đồng d ạ n g mặt mày kinh ngạc cùng cổ quái thiên vệ trường ca vội vàng ngồi sổn người xuống vì sở vân trôi qua dò xét tình trạng tiểu hữu đầu thuồng luồng huyền quy nhẹ thanh khai khẩu lệnh tôn cũng không lo ngại hẳn là tính dưỡng mấy ngày liền sẽ khôi phục hơi dò xét chốc lát thiên vệ trường ca âm thầm thở pháo nhẹ nhõm, gật đầu một cái, cha hắn chính xác không có gì đáng ngại mẫu thân ngươi sẽ không cần lo lắng ân thiên vệ t ế nhạc điểm n h ẹ chán cũng yên tâm không thiếu mặc dù trong lòng cũng là biết m â y trôi qua cũng không lo ngại lại bởi vì không thức tỉnh từ đầu đến cuối có không cần thiết lo lắng ba một tiếng văng nhỏ đã thấy liệu huyên nhất song tay ngọc nhẹ nhàng vỗ mặt mày đều là vẻ vui mừng nghị không ra lại là lao ra thu phục liễu lôi h ỏ a minh hoàng không hổ là lao ra thực sự là lợi hại long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn nhau một cái k h ỏ môi đồng dạng là mơ hồ ý mừng thiên vệ trường ca mịm cười mờ miệng hài nhi cũng là cảm thấy ngoài ý mớn không ngờ tới lôi hỏa minh hoàng vậy mà chọn chúng phụ thân xem ra cái này lôi hỏa minh hoàng vẫn rất có ánh mắt ta ừ thiên vệ t ế nhạc hơi hơi hừ một cái trên ngọc dung có chút nào ý trực tiếp được tuyển chọn tính là gì lôi hỏa minh hoàng là bị cha ngươi chết phục các ngươi là không thấy cha ngươi thu phục lôi hỏa minh hoàng lúc cái kia khí phách đó nhất định chính là cái thế anh hùng ạch thiên vệ trường ca giật mình có chút kinh ngạc lôi hỏa minh hoàng là bị cha chết phục không phải chọn chúng sao đúng vậy a thiên vệ chính tỳ không khỏi cảm khái cái này lôi hỏa minh hoàng là bị cha ngươi chết phục ngay từ đầu cái này sáu thiên vệ trường c a một mặt xứng sở c h i sắc liêu huyên tam nữ đều là đôi mắt đẹp kinh ngạc không tưởng tượng nổi lúc đó là như thế nào một phen c h ẳ n g cảnh thiên vệ t ế nhạc thanh âm sâu kín văng lên cái này chết ra hỏa cũng không vì chúng ta suy nghĩ một chút sẽ ở đó cậy anh hùng nếu là hắn đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ a sáu nói đến phần sau âm thanh đã có chút n h ẹ n n o a thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng xem ra mẫu thân cùng cha quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi cũng là đã thu phục được thiên địa trí b ả o người một hỏa một băng cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thực sự là anh hùng phối giai nhân a thiên vệ t ế nhạc ngọc dung lập tức c n g đỏ đôi mắt đẹp hung hăng hoan thiên vệ trường ca một mắt ngươi cái này t h ằ n g danh con nói cái gì loạn bậy tao tám đâu thiên vệ trường ca liền vội vàng l ắ ấ đầu không có không có hài nhi nói chỉ là chút lời nói thật l i u huyên chúng nữ đều là âm thầm cười trộm lúc này thiên vệ trường ca mấy người từ thái độ của mọi người đều là cảm nhận được lúc đó sở vân trôi qua thu phục lôi hỏa minh hoàng h u n g hiểm trong lòng đều là may mắn vô sự cũng không muốn nhường thiên vệ tễ nhạc quá mức lo nghĩ thiên vệ tễ nhạc chậm rãi thở dài một ngụm hành nhi các ngươi bên kia như thế nào không chuyện gì a thiên vệ trường ca lắc đầu không mẫu thân xin yên tâm a tất nhiên sự t ì n h đã thuận lợi hoàn thành cũng bất tất ở đây nhiều chậm trễ gió lốc yêu chủ đang tại chạy về bây giờ làm lại lôi hỏa minh hoàng tông trận pháp cũng là không kịp chúng ta hay là trước rời đi a theo nhìn về phía đám người phân phó ân thiên vệ tễ nhạc điểm n h ả chán chị ũ phong mục ma, ma, ma. ma lập tức khẽ giật mình hơi nhữ mày nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca tiêu sái khom người thi cái lễ bản công tử thần nữ giới trướng đệ nhất thân vệ thiên mệnh công tử hãy ngộ chị phong n g ụ c ma không khỏi xứng sở thần nữ giới trướng đệ nhất thân vệ thiên mệnh công tử theo nhàn nhạt một tiếng thất kính không biết thần nữ hiện nay tình trạng như thế nào mọi người nhất thời nhao nhao lộ ra vẻ tò mò dù sao cho tới bây giờ cũng chỉ là từ thiên vệ trường ca trong miệng biết được thần nữ cái này một hào nhân vật thiên vệ trường ca ngồi dậy cười nhạt nhìn xem chì phong ngục ma thần nữ hiện nay hết thể đều rất tốt cũng không nhọc đến các hạ lo lắng theo quay người lại mang đi chúng ta mau rời khỏi a cùng gió lốc yêu chủ đ ỏ sức bây giờ phương bắt đầu chì phong ngục ma lập tức trong lòng hơi giật thiên mệnh công tử sáu người này tự tin như vậy là có chỗ ỉ lại vẫn là quá mức không biết trời cao đất rộng thân nữ thật sự sẽ hết thể đều rất tốt sao cả đám áp lấy chỉ phong ngục ma nhanh chóng rời đi liếu lôi hỏa minh hoàng tông không lâu sau đó các tông môn người thông qua thánh vực r i ê n g phần mình trở lại tông môn lưu lại thiên vệ trường ca mấy người công tôn tử tiên thở phào một cái tiểu nhan cờ ư i yêu ớt công tử c h u n g pi là hoàn thành lần này mục tiêu thu hồi liếu lôi hỏa minh hoàng lại chém giết như vậy đa tình yêu ma bắt lại cái này yêu ma đại tướng chắc hẳn trong lòng mọi người cũng một lần nữa đã có lực lượng cùng hy vọng a thiên vệ trường ca gật đầu một cái cũng coi như là khó được thuận lợi cùng may mắn a đúng tiểu nương tử tình trạng như thế nào ba người các ngươi tại sao chạy tới thiếu nương tử ý tứ sao đúng vậy a thiếu gia liêu huyên vội vàng mở miệng linh vượng t ỷ t ỷ bây giờ đã khá nhiều hơn nữa có tử tuyết t ỷ t ỷ chiều cố cho nên cố ý để chúng ta đến đây đếm thử thu phục lôi h ỏ a minh hoàng lo lắng không người có thể thu phục cũng tốt thêm một cái bảo đảm nghĩ không ra trùng hợp như vậy gặp phải thiếu g i a người đã trở về càng không nghĩ tới lôi h ỏ a minh hoàng thế mà bị lao ra cho đã thu phục được đây thật là bất ngờ kinh hỷ a bảy t h ứ bảy chương kẻ tự tiện sông và phải chết thấp nhất bốn kẻ tự tiện sông và phải chết thánh vực chỗ sâu ba đạo nhân ảnh c h ậ m rãi đi về phía trước âu danh bằng quân vô lượng thiên vệ vũ đỉnh thiên vệ vũ đỉnh nhạc thanh khai khẩu cái này thánh vực c h ỗ sâu giống như cũng không đặc thù gì à. nhớ kỹ trong ghi chép hung hiểm dị thường đến bây giờ cũng không gặp phải hung hiểm gì chẳng lẽ là bởi vì mở ra nguyên nhân âu danh bằng những mày có lẽ vậy mặt khác ghi chép những cái kia cũng là chỉ đối với ba mươi tuổi phía dưới đến đây tranh đoạt linh nguyên võ giả hung hiểm b ă n g vào chúng ta tu vi còn có thể có cái gì hung hiểm a năm thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái hơi chần chờ đúng tông chủ vì cái gì các ngươi có nắm chắc như vậy thu phục thiên địa trí bảo ở trong đó phải chăng có bí quyết gì bây giờ thiên địa trí bảo cũng đã bị thu phục có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta sao nô、no. âu danh bằng không khỏi thần sắc không rõ nhìn về phía thiên vệ vũ đình thiên vệ vũ đình là người không tiện nói sao vậy ta cũng không hỏi nhiều âu danh bằng k h ẽ trao mày lông mày đang muốn mở miệng bây giờ ba đạo cường hạn khí tức đột nhiên vào tới âu danh bằng ba người sắc mặt không khỏi đại biến linh n ă n cảnh trong khoảnh khắc tam đầu thủy tinh nửa lòng cự thú xuất hiện ở ba người trước mặt thiên vệ vũ đình một mặt vẻ kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì linh thú âu danh bằng sắc mặt ngưng trọng lại có thủ hộ linh thú tại sáu quân vô lượng hơi hơi bớt phiền p h ả i sáu ba đầu linh đàn cảnh không biết linh thú tông chủ chúng ta gặp nguy hiểm sáu một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên là ai cho phép các ngươi đến đây thánh vực cấm địa âu danh bằng ba người nhao nhao cả kinh chỉ thấy một cái tuyệt sắc thiếu nữ á o tím chậm rãi từ tam đầu thủy tinh nửa lòng cự thú sau l ư n g đi ra chính là t ử tuyết tam đầu thủy tinh nửa lòng cự thú là bạch linh phượng tiếp nhận thánh vực sau đó một lần nữa ngưng tủ ra nghe theo tại bạch linh phượng mệnh lệnh là ngươi t tuyết. Tuyết các ngươi k lộ cũng h n có nhìn thể ở đây tự do ra vào vì cái gì sẽ không cho phép chúng ta gặp thần nữ còn là nói các ngươi ở đây có dấu người không nhận ra bí mật sao dựa vào cái gì sẽ không để chúng ta gặp không tệ quân vô lượng theo mở miệng t h không? Không, một tiếng chỉ ta, vì rơi xuống tam đầu thủy tinh nửa long cự thú riêng phần mình phát ra một tiếng giống to nhao nhao tấn công về phía âu danh bằng ba người người âu danh bằng sắc mặt kinh hãi lúc này giữ quân vô lượng thiên vệ vũ đỉnh cùng nhau toàn lực ngăn cản đứng lên dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang tam đầu thủy tinh nửa long cự thú thay phiên ra tay trong khoảnh khắc làm cho âu danh bằng ba người bị thương ngoại trừ đã đạt đến linh đan cảnh thiên vệ vũ đỉnh âu danh bằng giữ quân vô lượng đều là bị thương không nhẹ thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt nặng nề tông chủ đại trưởng lão các ngươi có thể chống đỡ sao ta nếm thi tiến đến đem tiểu nha đầu kia cầm xuống bây giờ hẳn là có thể giải vây hảo âu danh bằng lúc này gật đầu tử thủ lời nói nhất thời phúc chốc chúng ta vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ âu danh bằng một tiếng rơi xuống thiên vệ vũ đ ỉ n h không trần trở nữa thân ảnh chấp động mà ra miễn cưỡng vòng qua một đầu thủy tinh nửa lòng cự thú trong lòng ngạc nhiên phóng tới t ử tuyết âu danh bằng giữ q u â n vô lượng thấy thế đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đối mặt cấp tốc vọt tới thiên vệ vũ đ ỉ n h t ử tuyết ngọc nhan lạnh nhạt một tay gánh vác tại thân thể mềm mại phía sau lanh đạm đứng thiên vệ vũ đ ỉ n h lập tức trong lòng đột ngột xú nha đầu này là phản ứng không kịp sao trong ấn tượng nàng thế nhưng là chưa bao giờ xuất thủ qua hơn nữa chưa bao giờ có võ giả khí t ứ c ta cũng không tin thực lực của nàng sẽ cùng tiểu xúc sinh tiêm một m u ố người một đạo cường hạn khí tức trong nháy mắt bộc phát tử tuyết tốc độ cực nhanh không chút nào dư thiên vệ vũ đỉnh kinh ngạc cơ hội đã một quyền đánh vào hắn giữa ngực bụng bá đạo khí kình từ thiên vệ vũ đỉnh sau lưng lộ ra khiến cho cơ thể cung thành con t ô n hình dáng âu danh bằng giữ quân vô lượng nhao nhao hốc mắt nhảy một cái trong lòng kinh hãi theo thiên vệ vũ đ ỉ n h bị trọng thương đánh bại hai tiếng rú thảm liên tiếp truyền ra âu danh bằng giữ quân vô lượng cũng nhao nhao bị trọng thương ngã xuống mặt đất lại không phản kháng từ tuyết tùy ý thu hồi ngọc quyền miệng thơm khẽ mở dết tam đầu thủy tinh nửa long cự thú nhao nhao linh mệnh cự trả cường hãn linh khí chớp mắt hương kết âu danh bằng ba người lập tức trong lòng tuyệt vọng s o n g sáu nô sáu một đạo nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên vang lên t ử tuyết nương tử đây là đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên tam nữ c h ậ m g ã i đến phu quân t ử tuyết đôi mắt đẹp đ á y mắt tay ngọc giơ lên ngăn lại tam đầu thủy tinh nửa lòng cự thú sắp thi xuất sắc chiêu thiên vệ trường ca mang theo công tôn tử tiên tam nữ c h ậ m g ã i đi tới ánh mắt tùy ý nhìn một chút trên đất âu danh bằng ba người đạm thanh nợ đủ cười à nguyên lai là cái này ba cái không biết sống chết đứa đàn a l i u huyên đôi môi nhẹ nhàng công lên gặp qua tìm chết chưa từng thấy qua như thế tìm chết đâu từ tuyết đôi mắt đẹp nhìn lên tr phu quân tử tuyết bây giờ đem cái này ba cái tự tiện xông vào thánh vực cấm địa xử trí không âu danh bằng vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử tha mạng tha mạng a chúng ta chỉ là muốn gặp một lần thần nữ mà thôi vô luận như thế nào cũng tội không đáng chết a huống chi chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng chống cự yêu ma liên minh chẳng lẽ ngươi thật muốn tự tồn sức mạnh sao ừ tử tuyết lạnh lùng một tiếng chỉ bằng các ngươi phế vật như vậy chết thì đã chết có thể có ảnh hưởng gì chính là liêu huyên nhẹ nhàng điểm một cái chán các ngươi đoan trừng liền huyên nhi đều đánh không thắng giữ lại các ngươi cũng chỉ là cho thiếu gia thêm phiền mà thôi âu danh bằng giữ quân vô lượng đều là sắc mặt kinh hãi liều mạng cầu xin tha thứ tha mạng tha mạng a chúng ta thể tuyệt sẽ không cho thiên mệnh công tử thêm phiền mấy vị tha mạng a tử tuyết không để một chút để ý tay ngọc hơi hơi vung lên đôi môi mềm mại khẽ mở lạnh nhạ tâm thanh theo t r u y ề n ề n n ra giết 716 t h ứ 716 ờ i chương đầu đôi câu chuyện t h ấ t nhất năm đầu đôi câu chuyện c h ậ m đã thiên vệ trường ca âm thanh bình thản vang lên nô tử tuyết đôi mắt đẹp khẽ giật mình tay ngọc vừa thu lại nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca phu quân âu danh bằng trong lòng vui mừng thiên mệnh công tử tha mạng tha mạng a chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm quân vô lượng đồng dạng cầu xin tha thứ thiên mệnh công tử tha mạng tha mạng thiên vệ vũ đ ỉ n h thì nắm sấp không nói một lời thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tha không n ô n g tha các người trả lời trước bạn công tử mấy vấn đề lại nói âu danh bằng sắc mặt cứng đ ở run rẩy mở miệng không sáu thiên mệnh công tử ngươi nếu thật đáp ứng n ô n g tha chúng ta chúng ta liền trả lời vấn đề của ngươi a thiên vệ trường ca híp đôi mắt một cái ngươi cho rằng người nhỏn có bản điều kiện vốn liếng sao âu danh bằng cứng ngắc lắc đầu không nhưng lão phu biết được lấy thiên mệnh công tử phong cách hành sự nếu muốn giết chúng ta mặc kệ chúng ta trả lời không trả lời vấn đề của ngươi trả lời như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chúng ta cho nên trừ phi thiên mệnh công tử ngươi hứa hẹn xuống bông tha chúng ta chúng ta phương sẽ trả lời ngươi đối với vấn đề bằng không lão phu tình n g u y ệ n chết cũng sẽ không trả lời thiên vệ trường ca giật mình có chút kinh ngạc nhìn xem âu danh bằng liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt lao giả này nói thật giống như thật đúng là chuyện như vậy sáu âu danh bằng khẩn trương chờ thiên vệ trường ca ngoạn vị nhìn xem âu danh bằng ba người mỉm cười gật đầu Ý tứ. có Có công tử liền cho các ý tứ. thể, tử vấn đề. bản công tử liền n g ư ơ i m ộ thiên cơ ộ Chỉ c vệ trường ca nhàn b g nhạt nao, t kinh n g một tiếng trước đem vấn đề trả lời tốt ra bằng không nhiều cũng là nói nhảm v v âu danh bằng liền vội và n gật g đầu có gì vấn đề thiên mệnh công tử mời nói đi xoát một thanh âm v ă n g lên thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng h ợ p lại đập vào trong lòng bàn tay trước tiên nói nói chuyện các ngươi nam huyên tông như vậy đa tình màn qua nhằm vào chúng ta thiên diễn tông mục đích ta cái này sáu âu danh bằng giật mình theo mở miệng tầng này thiên mệnh công tử nguyên nên đã biết được ga phía trước chúng ta nam huyên tông chẳng qua là tưởng thu phục các ngươi thiên diễn tông tiếp đó hảo nghị cách lấy được dấu ở thiên diễn tông bên trong thiên địa trí bảo ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái là chuyện gì bắt đầu nhu đồ cái này sáu âu danh bằng trần trờ một chút kỳ thực tại rất lâu trước đó chúng ta năm huyễn tông cũng đã bắt đầu lập chỉ bất quá vẫn luôn không có tìm được tốt thời cơ tiến hành thằng đến đời trước năm huyễn tông tông chủ tiếp nhận năm huyễn tông sau đó phương tìm được cơ hội tiếp đó sáu sớm liền phái úc thanh hạc đi tới thiên diễn tông làm nội ứng cũng chính là các người thiên diễn tông trước đây ngũ trưởng lão ừ thiên vệ trường ca cười lạnh gật đầu thực sự là t r ô n phải một tay hào cờ bản công tử lấy được tư liệu cái này úc thanh hạc thế nhưng là thừa thiếu thời liền đi đến thiên diễn tông tiếp đó từng bước một đi lên ngũ trưởng lão tri vị chắc hẳn lúc đó tiềm nhập thiên diễn tông không chỉ vị này ngũ trưởng lão a là sáu âu danh bằng cứng ngắc gật đầu kỳ thực trước trước sau sau cũng có chút chúng ta năm huyễn tông nội ứng lại vào nhưng số đông cũng không có cái gì thành tích chỉ có ước thanh hạ c thành công từng bước một tiến nhập thiên diễn tông hoạch tâm quyền lợi trên thực tế còn lại những cái kia nội ứng cũng là trở thành trợ ước thanh hạc lên trước trợ lực mà ở ước thanh hạc bại lộ thân phận sau đó chúng ta năm huyễn tông còn lại những cái kia đê vị nội ứng cũng đã bị các ngươi thiên diễn tông xử lý thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến gõ lại gõ thiên diễn tông bên trong như vậy đa tình nam rất nhiều mâu thuẫn các ngươi cũng không thiếu âm thầm trợ giúp a thậm chí sáu bao quát bản công tử phụ thân cùng mẫu thân sự t ì n h dù sao ngũ trưởng lao thế nhưng là đại biểu cho họ khác đệ tử một thế lực là sáu âu danh bằng gian khổ lên tiếng nếu không phải có thiên mệnh công tử ngươi đột nhiên xuất hiện có lẽ sáu thiên diễn tông đã triệt để đã rơi vào chúng ta năm huyễn tông trường sáu liêu huyên mặt máy bên trên không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ các ngươi thực sự là đủ h è n hạ vô sỉ công tôn tử tiên cùng long nguyệt nhi đều là không khỏi dùng mình một cái thiên vệ trường ca hơi nhìn liễu huyên nhắc mắt tiếp tục mở miệng nói ngay bây giờ nói các ngươi là như thế nào tại bản công tử tiến nhập thánh vực đoạn thời gian kia đem thiên diễn tông phòng ngự trận pháp hủy đi náo động lên nhiều như vậy sự t ì n h cái này sáu âu danh bằng không khỏi nhìn về phía nằm sấp thiên vệ vũ đình tầng này chỉ có thể hỏi thiên vệ vũ đình trưởng lão nếu không có hắn cùng với lúc trước hắn mang tới hai vị tôn giá chúng ta căn bản là không nắm chắc cũng không dám nữa đối thiên diễn tông hành động như thế nào thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên chúng nữ nhao n h a o nhìn về phía thiên vệ vũ đình nhưng mà thiên vệ vũ đình một mực nằm sấp không núp ních thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên lão gia hỏa ngươi nếu thật muốn già chết bản công tử không ngại để cho ngươi g i ả bộ càng giống một điểm như thế nào thiên vệ vũ đỉnh cơ thể hơi cứng đở theo chậm rãi b ò lên túi thấp đầu lâu ngươi nghĩ biết được cái gì sáu thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh nhạt hai vị kia lai lịch ngươi là như thế nào cùng các nàng gặp thiên vệ vũ đỉnh trầm mặc phúc chốc theo mở miệng ta muốn không biết được cái kia hai cái nha đầu lai lịch là cái gì bất quá dựa theo chuyện lúc trước đến xem hẳn là cái kia hai đầu âm dương yêu lòng hóa thân đến nỗi như thế nào cùng các nàng gặp gỡ sáu phải nói là các nàng chủ động tìm được ta a thiên vệ trường ca ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư các nàng vì sao muốn tìm ngươi ngươi trực tiếp đem cùng các nàng liên quan sự t ì n h từng cái cùng bản công tử nói rõ ràng thiên vệ vũ đỉnh là người c h o m trước phút chốc theo đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra thiên vệ trường ca một bên nghe một bên gõ nhẹ bạch ngọc phiến công tôn tử tiên t r ú n g n ữ nhưng là nghe đôi mắt đẹp kinh ngạc không thôi một lát sau thiên vệ trường ca gật đầu một cái thử cái này hai tiểu nơ môn ngược lại là rào hoạt đa dạng kiên nhẫn mười phần á hiện tại không cách nào liên lạc với các nàng sao thiên vệ vũ đỉnh vội vàng lắc đầu không có cách nào kể từ thiên diễn tông sự tỉnh đi qua các nàng thật giống như hoàn toàn biến mất một cái giống như lại không bất cứ tin tức gì Nô thiên vệ trường ca nhữ mảy nhắm mắt suy tư theo n h ạ t thanh khai khẩu rời đi à tại bản công tử không thay đổi chủ ý phía trước nhanh chóng tiêu thất âu danh bằng ba người nao h nhao, nhao k h ẽ giật mình nhanh chóng phản ứng vội vàng thối lui liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt đôi môi nhấp nhẹ thiếu ra sáu ngươi thật sự như thế thả bọn họ đi à thiên vệ trường ca trầm tư p h ú t chốc chậm rãi mở hai mắt ra sống chết của bọn hắn đã không quan trọng gì bản công tử để ý hơn chính là cái thứ hai con quỷ nhỏ sự tình hai vị này ở nơi này yêu ma làm loạn thời khắc biến mất vô tông vô ảnh nhưng là làm bản công tử mười phần bất an a coi bọn nàng cùng chúng ta ân đoán cũng sẽ không để chúng ta nhẹ nhõm a long nguyệt nhi lông mày nhăn lại xú ra hỏa cái kia hai đầu yêu lòng không phải chỉ có ngự không cảnh sao chúng ta bên này như vậy đa tình hóa linh cảnh có cái gì tốt lo lắng chẳng lẽ các nàng không lo lắng những cái kia yêu ma sao chẳng lẽ các nàng cùng những cái kia yêu ma lại là cùng một bọn không thiên vệ trường ca lắc đầu cái này hai đầu yêu lòng bây giờ đã chiếm được thiên dương hồn địa âm phách lần sau lại gặp nhau chỉ sợ không phải ngự không cảnh đơn giản như vậy các nàng là không phải cùng những cái kia yêu ma một đám có thể hay không kiên kỵ những cái kia yêu ma trước mắt cũng không thể nào biết được đồng dạng cũng không bài trừ các nàng là không sẽ cùng những cái kia yêu ma hợp tác dù sao những yêu ma này được thả ra cùng các nàng thế nhưng là thoát không được quan hệ a cái này sáu long nguyệt nhi hơi chần chờ đã như thế cũng thực là có chút phiền phức nhưng tương đối đứng lên các nàng lại như thế nào cũng sẽ không so bây giờ cơn lốc kia yêu chủ khó giải quyết ta xú g i a hỏa nguyên nên không cần lo lắng quá mức a thiên vệ trường ca chậm rãi n g n g đầu cái này hai đầu yêu l o n g cũng không phải vận tầm thường đặt đến hóa linh cảnh sau đó sẽ có như thế nào biến hóa thế nhưng là không thể biết được nói thật các nàng bản thân thế nhưng là so với cái này chút yêu ma cao đẳng hơn tồn tại ít nhất cũng là so yêu chủ càng cao cấp hơn liệu huyên chúng nữ nao h nhau lộ ra vẻ kinh ngạc công tôn tử tiên đôi mắt đẹp c h ớ p chớp cái kia hai đầu yêu lòng thật không ngờ có lai、like、lịch sao công tử các nàng rốt cuộc là thứ gì thôi thiên vệ trường ca lắc đầu quay người lại những chuyện này sau này hay nói à hiện tại trong lòng có cái đo đếm liền có thể bây giờ đi trước xem tiểu nương tử như thế nào kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị liêu huyên chúng nữ riêng phần mình khẽ lên tiếng theo thiên vệ trưởng ca hướng trong thánh vực tâm mà đi hai mươi b ố phiếu phiếu có phiếu phiếu bằng hữu đà tạ ném một chút quốc khánh sẽ tận lực nhiều c à n g đã một trăm năm mươi vật chữ ném điểm phiếu phiếu cho ít động lực a bảy trăm mười bảy thứ bảy trăm mười bảy chương chiến t r ư ớ c chuẩn bị t ấ t nhất sáu trận chiến chuẩn bị trước thánh vực ngoại vi chỗ đang nhanh chóng thoát đi thiên vệ vũ đỉnh ba người trong lòng hồi hộp chưa định tông chủ sáu thiên vệ vũ đỉnh âm thanh k h ẳ n g hẳn hiện nay chúng ta như thế nào dự định âu tên bằng âm thanh chấm thấp còn có thể như thế nào chỉ có thể tạm trước tiên ngủ đông n h ư hôm nay mệnh công tử thế không thể đỡ ngoại trừ những cái kia yêu ma ai còn có thể t r ê o c h ọ c được sáu trong thánh vực tâm thiên vệ trường ca mấy người c h ậ m dại đến bạch linh vượng đôi mắt đẹp kinh ngạc phu quân t ử tuyết tỉ tỉ các ngươi đã trở về ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tiểu nương tử ngươi bây giờ khá hơn chút nào không t ử tuyết chúng nữ cũng là điểm n h ẹ chán ân bạch linh vượng khẽ lên tiếng đa tạ phu quân quan tâm đã không cái gì trở ngại lần này hết thệ có thể thuận lợi thực sự là may mắn thiên vệ trường ca cười liếp tiếu xem ra tiểu nương tử ngươi sớm đã thông qua thánh vực đem sự tình thu hết vào mắt thánh vực cái này trợ giúp t r ư ở n g không cục diện năng lực thực sự là cường đại bạch linh phượng điểm nhạy chán phu quân ngươi b ư ớ c kế tiếp dự định là cái gì bây giờ nắm trong tay hai cái thiên địa trí bảo có thể cùng cơn lốc kia yêu chủ chống lại sao Nô、6. Thiên vệ trường nhỉu, vẫn Không này cái thiên địa bảo bao nhiêu Bạn quân thế nhưng là trong lòng không tu thấp. biết thể phát trí thế hơi cha huy hai phu kiếm vi, cái cái vi vệ ra ca có lực. địa bao mày mẹ là là đấy quá bảo thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn xem bạch linh phượng bản phu quân chuẩn bị tự mình một hồi cái này gió lốc yêu chủ bạch linh phượng đôi mắt đẹp kinh ngạc phu quân ngươi muốn đích thân một hồi gió lốc yêu chủ người có n ắ m chắc liêu huyên chúng nữ đều là ngọc dung kinh ngạc thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu đương nhiên không thể nào là cùng gió lốc yêu chủ trực tiếp cứng đôi cứng bản phu quân sẽ ở thiên diễn tông cùng hắn nhất quyết thắng bại hy vọng có thể đem thuận lợi cầm súng a thiên diễn tông bạch linh p ư ợ n g đôi mắt đẹp chấp chớp cũng là cân bằng trận pháp sao bất quá phu quân ngươi ở đây thiên long thành bậy đạo kia trận pháp thế nhưng là trực tiếp bị gió lốc yêu chủ hủy. thiên vệ trường ca gật đầu một cái bản phu quân tự nhiên sẽ hiểu thiên long thành đạo kia trận pháp cường độ vốn cũng không phải là quá cao tăng thêm thiên long thành bản thân địa lợi cũng không thể coi là thật tốt đối mặt cái này nắm giữ thần thông hóa linh cảnh đại yêu tự nhiên không chịu nổi nhưng thiên diễn tông nhưng là không giống nhau nơi đó thế nhưng là đạt đến linh khí súng túc điểm tới hạ bản phu quân ở nơi đó bày trận pháp cường độ cũng là đạt đến hạ giới cực hạ tất nhiên có thể chịu được gió lốc yêu chủ sức mạnh ân bạch linh p ư ợ n g điểm n h ạ chán tất nhiên p u quân có năm chắc linh p ư ợ n g an tâm、tốt. thiên vệ trường ca ôn nu vút ve bạch linh p ư ợ n g mã ngọc thời gian cũng không nhiều tới đây chỉ cần vẫn là xem tiểu nương tử tình trạng của ngươi đã ngươi đã không còn đáng ngại bản phu quân cũng nên tiếp tục chuyện kế tiếp thật tốt bảo trọng thân thể có bản phu quân tại không cần sự tình gì đều một người chịu trách nhiệm bạch linh vượng đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca trong ánh mắt đã t o á t ra uy tứ thiên vệ trường ca quay người lại t ử tuyết nương tử ngươi theo bản phu quân đi ra ngoài đi huyên nhi các ngươi coi chừng tốt tiểu nương tử có chuyện gì muốn thông chuyển huyên nhi trực tiếp đến đây thông báo bản phu quân liền có thể liêu huyên chúng nữ nao nhau, nhau lên tiếng từ tuyết bước nhanh theo thiên vệ trường ca mà đi、Sáu. lôi hỏa minh hoàng tông một cố cường hạn khí tức cấp tốc đến gió lốc yêu chủ trở về nhìn xem một mảnh hỗn độn lôi hỏa minh hoàng tông gió lốc yêu chủ lập tức sắc mặt tâm trầm một tay nắm thật chặt quyền đáng chết lôi hỏa minh hoàng vậy mà thật sự bị bọn hắn lấy đi không cảm ứng được chỉ gió ngục ma tử vong xem ra hẳn là bị bọn hắn bắt giữ thừ thiên mệnh công tử t h ầ n nữ coi như các ngươi may mắn ánh mắt theo ngắm nhìn một phía loại lên nơi đây mặc dù là bọn họ cứ điểm trọng yếu một trong nhưng bây giờ trường không lấy nơi đây đối với bản tọa nhưng là hại lớn hơn lợi xem ra vẫn là chỉ có thể rời đi Nhìn phải nghiêm phải túc suy nghĩ một chút chiến cuộc sáu u y nghĩ chiến chút một cuộc s Trong lòng tưởng tốc lòng nhớ định, cấp tốc hay người mà đi. cấp hay mà Sáu. không lâu sau đó thiên vệ trường ca khiêu chiến gió lốc yêu chủ một tháng sau tại thiên diễn tông nhất quyết thắng bại sự t ì n h bị cấp tốc c h u y ề n đi gây nên một mảnh kích động cùng phí dương bây giờ thế nhân nhìn trời vệ trường ca càng là có m ũ quán g tín nhiệm sáu thiên diễn tông bên trong thiên vệ trường ca thiên vệ đế luật quân không phá mạnh tiên h p h o n g mực phong đổ các tông môn hạch tâm đệ tử kế vô cương mấy vị hóa linh cảnh bao quát phó tinh ngấn đều ở đây đầu t h u ồ luồng huyền quy như mày tiểu hữu ngươi thật sự khiêu chiến cơn lốc kia yêu chủ sao vẫn là có khác nhu đồ đám người đồng dạng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ n g h i hoặc thiên vệ trường ca cười liêu tiếu khiêu chiến tự nhiên là thật khiêu chiến đương nhiên nhu đồ cũng không thiếu được thật sự khiêu chiến đầu thuồng luồng huyền quy một mặt kinh ngạc nhưng sáu tiểu hữu tu vi của n g ư ờ i sáu đám người nao h nhao lộ ra vẻ kinh nghi một bên thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua tử tuyết cũng không quá nhiều biểu tình biến hóa bởi vì đã biết được thiên vệ trường ca kế hoạch cùng dự định thiên vệ trường ca khoát tay áo chư vị mời yên tâm đi bản công tử tự có chừng mực dù sao bản công tử thế nhưng là có thần nữ chỗ g i a a một bên phó tinh ấn khẽ nhữ mày trong lòng suy nghĩ cái này thiên mệnh công tử tu vi tất nhiên còn theo không kịp cũng dám khiêu chiến gió lốc yêu chủ chẳng lẽ là chuẩn bị dùng cái kia cân bằng trận pháp cái này thiên diễn tông trận pháp thế nhưng là một lần nữa b à y ánh mắt quét bốn phía hoàn g cảnh lấy thiên diễn tông ưu thế bày cân bằng trận pháp vô luận như thế nào đều hẳn là so tại thiên long thành đạo kia trận pháp mạnh hơn nhiều nếu thật có thể dùng cái này thăng bằng gió lốc yêu chủ thực lực đến lúc đó sáu gật đầu một cái đa tạ thiên mệnh công tử quan tâm bản tôn cũng tốt phải thất thất bát bát theo đi lòng vòng cánh tay phải hơi nhữ mày chỉ là tay còn thiếu một chút bất quá h ẳ n rất nhanh cũng sẽ không có ảnh hưởng gì vậy là tốt rồi thiên vệ trường ca gật đầu một cái tinh nguyên vũ tôn ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta chiến lược nồng c ủ a ta phó tinh n g ấn nhữ mày không muốn cho ta chụp lớn như vậy mũ bản tôn hết sức nỗ lực chính là a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười tinh nguyên vũ tôn ngược lại là suy nghĩ nhiều bản công tử cũng không cho ngươi áp lực ý tứ tốt còn là nói trọng điểm a ân phó tinh ấn nghĩ hoặc cái gì trọng điểm đám người đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc thiên vệ trường ca chậm rãi quét đám người một mắt hôm nay triệu tập các vị tới đây chủ yếu là muốn cho chư vị ở đây l u ậ n v õ lẫn nhau tăng cao thực lực vì ứng đối tương lai nguy cơ làm chuẩn bị đám người nhao nhao khẽ giật mình kinh ngạc nhìn nhau một cái thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu bây giờ đại địch trước mặt tin tưởng được chứng kiến gió lốc yêu chủ có thể vì các người hẳn là cũng biết được tự thân là cỡ nào nhỏ bé nông t ạ n a đám người không khỏi khẽ giật mình sắc mặt khó xử nhất là phó tinh ấ n thiên vệ trường ca khẽ thở dài một tiếng bản công tử cũng không chế nhạo chư vị chi ý chỉ là hy vọng chư vị có thể thấy do thế cục ở đây lẫn nhau tìm đột phá khẩu mau chóng tăng cao thực lực các vị cũng hiểu biết thu vi cũng không phải là thực lực toàn bộ nên làm như thế nào các ngươi hẳn là minh bạch đi 718 t h ứ 718 t r ư chương trọng điểm hạch tâm thất nhất thất trọng điểm hạch tâm kế vô cương gật đầu một cái đây đúng là một cái phương pháp tốt trao đổi lẫn nhau võ đạo lý niệm cấp d à i bổ đoạn là một cái vô cùng tốt tăng lên phương thức chẳng qua ở điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người không có quá nhiều dấu dốt mọi người thấy nhìn theo chậm rãi gật đầu nao nhao biểu thị đồng ý vệ hỏa tức lông mày nhẹ trao lại thiên mệnh công tử ngươi cái này đề nghị đúng là một cái phương pháp tốt ta cũng không có ý kiến gì bất quá có một cái vấn đề chúng ta linh t h ú phương thức tu luyện cùng võ kỹ cùng các ngư ơ i nhân loại bao nhiêu là có chút xuất nhập trên võ đạo giao lưu sợ là sẽ phải có chút c h ứ n g ngại thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h cái này lại đáng là gì vấn đề đâu tốt nhất giao lưu còn không phải luận bàn sao tự mình suy nghĩ lĩnh hội lúc nào cũng cần thực tiễn ở trong luật bàn lẫn nhau đốn ngộ lẫn nhau chỉ ra đối phương điểm mù đây chính là đối với đám người nhanh nhất để thăng phương thức loại phương thức này bất quá là đối với thiên phú người nổi bật tới nói thiên phú hơi kém giả càng chiếm tiện nghi dù sao thiên phú kém một chút có thể càng nhiều từ thiên phú thoát tục giả chỗ thu được chỉ điểm để thăng tại bây giờ cái này cần đám người hợp lực kháng địch thời khắc mấu chốt chắc hẳn chư vị cũng nên có giác ngộ sẽ không t à n g tự a ân đầu thuồng luồng huyền quy trịnh t r ọ n gật g đầu một cái đã như vậy vậy bây giờ hay bắt đầu đi chỉ là cái đầu này muốn thế nào bắt đầu lấy loại phương thức nào từng đôi giao lưu sao thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên ánh mắt nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua bản công tử sắp cùng gió lốc yêu chủ đ ọ sức bây giờ đương nhiên là trước tiên từ trọng điểm chỗ hạch tâm bắt đầu l u ậ n võ trọng điểm hạch tâm đám người nao nhao ư ớ n g sở ánh mắt nghi ngờ theo nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua bây giờ sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc đồng dạng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu hiện nay đối kháng những yêu ma này mấu chốt còn tại ở thiên địa chí bảo nắm giữ thiên địa chí bảo cha và mẹ tự nhiên là chúng ta hôm nay hạch tâm cùng trọng điểm cho nên trước mắt lập võ hẳn là quay chung quanh tại thiên địa chí bảo vận dụng tiến hành đám người nhìn nhau một cái lộ ra nhiên c h i sắc có thể phó tinh ân trước tiên mở miệng vừa vặn bản tôn cũng muốn gặp hiểu biết thức thiên địa chí bảo có thể vì thiên vệ trường ca nhìn xem sở vân trôi qua cha bây giờ cơ thể không vấn đề a đối với lôi hòa minh hoàng trường khống hẳn là cũng không vấn đề gì a ân sở vân trôi qua trịnh trọng gật đầu một cái có thể cũng không lo ngại thiên vệ trường ca gật đầu vậy là tốt rồi bây giờ cha ngươi trước phóng xuất ra lôi hòa minh hoàng chính mình thông thạo thông thạo cũng làm cho đám người cảm thụ cảm giác hảo sở vân trôi qua lên tiếng chậm rãi lui ra mọi người đều là nghiêm túc nhìn xem sở vân trôi qua chậm rãi thối lui đến đất chống chỗ quét đám người một mắt chậm rãi nhắc lên tỉnh theo quát nhẹ một tiếng lôi hỏa minh hoàng một tiếng rơi xuống một tiếng to rõ vang lên nóng bỏng mãnh liệt nghĩ khí tức trong nháy mắt bộc phát một đạo lôi hỏa từ sở vân trôi qua thể nội cấp tốc tuân ra trực tiếp trước người vết thương ngưng kết hóa hình lôi hỏa minh hoàng lôi hỏa phun trào khí thế cường hãn làm cho đám người không khỏi kích động trong lòng lương tinh p i đôi mắt đẹp nhạy uy thế cỡ này sáu linh đăng cảnh căn bản không có khả năng chống lại sáu u nô g cùng l i tinh lông lực. không chặn, ngự không cảnh đều có áp lực. Phó tinh ấn nhìn mày một cao có chút Phó đều áp sáu ở vân trôi thiên vệ trường ca do dự nhìn xem không trung lôi h ỏ a minh hoàng ngự không cảnh tới một vị ngự không cảnh thử trước một chút cha bây giờ n ắ m trong tay lôi h ỏ a minh hoàng uy lực ai nguyện ý tiến lên thử một lần đám người không khỏi lẫn nhau nhìn xem nhất thời không có quyết định chốc lát một cái gánh vác trường kiếm lao giả tiến lên một bước khánh một thanh em vang lên trường kiếm ra khỏi vỏ khí thế cấp tốc c h ẳ n ra liền để lão hủ giật kiếm tông cam kiếm ngu ngốc trước tiên tung gạch nhự n g ca theo nhìn hướng sở mây trôi qua cha bắt đầu đi hảo sở vân trôi qua nhìn về phía cam kiếm ngu ngốc tiền bối cẩn thận cam kiếm ngu ngốc vẻ mặt thành thật nhìn xem lôi hoàng minh hoàng cũng không đáp lại sở vân trôi qua biết được cam kiếm ngu ngốc đã chuẩn bị sẵn sàng sở vân trôi qua một trường âm thầm vận kính thúc g ụ n g công kích một tiếng rơi xuống lôi hỏa minh hoàng lập tức hai mắt hồng quang l ó i lên phát ra một tiếng văng lên theo trên thân cường h ã n khí tức phú u trào từng đạo lôi hỏa chi lực cấp tốc đánh phía cam kiếm ngu ngốc cam kiếm si tâm bên trong hơi giật thân ảnh l ó i lên cấp tốc né tránh dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang cường h ã n lôi hỏa thế công trong nháy mắt gây nên một hồi b ụ i m n mọi người đều là sắc mặt vi kinh chăm chú nhìn bây giờ cam kiếm ngu ngốc p ư ơ n g né qua lôi hỏa minh hoàng một đợt thế công mảy may không kịp phạt kích một đợt khác liên tục và nhanh chóng thế công liên tiếp mà、tới. thiên vệ trường ca khinh đạm một tiếng kết thúc sáu đám người nhao nhao kinh ngạc cũng là có đồng dạng dự cảm mấy tức không tới ngăn cản tê đau một tiếng vang lên trong khoảnh khắc bị thương nhiều chỗ cam tiếng ngu ngốc huệ miệng một tia tiên huyết tràn ra tốt thiên vệ trường ca thanh em trầm thấp vang lên cha dừng tay sở vân trôi qua giật mình tay vừa thu lại cấp tốc ngừng lôi hỏa minh hoàng thế công a năm một tiếng đau ngâm cam kiếm ngu ngốc vội vàng điều tức sở vân trôi qua không khỏi vội vàng mở miệng tiền bối cơ thể không ngại không cam kiếm ngu ngốc nhắm mắt điều tức khe khẽ lắc đầu không có gì đáng ngại chỉ là hơi có bị thương khi tức có chút nối lại bất quá vậy là tốt rồi sở vân trôi qua âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời kinh ngạc nhìn trước mắt lôi h ỏ a minh hoàng đây chính là thiên địa chí bảo vì l ự c sao vậy mà có thể để cho ta đánh bại dễ dàng một cái ngự không cảnh định phong c ư ờ n g giả sáu đám người càng là hai mặt nhìn nhau nghị luận cái này sở vân trôi qua thế nhưng là chỉ có linh đan cảnh tu vi à dùng tới cái này lôi h ỏ a minh hoàng vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại một cái ngự không cảnh định phong c ự n giả đơn giản có thể sánh ngang hóa linh cảnh nếu là chờ cái này sở vân trôi qua đặt đến ngự không cảnh chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đánh bại hóa linh cảnh cái kia cũng không sai biệt lắm vô địch ra sáu đây chính là thiên địa chí bảo châu đáng sợ khó trách có thể đối kháng yêu ma sáu sáu phó tinh ấn nhẹ nhàng sờ lên c ằ m nô sáu đây chính là thiên địa chí bảo h năng sao có thể được thiên địa chí bảo tán thành loại này lại khí vận thật là khiến người hâm mộ nếu là bản tôn nắm giữ thiên địa này t r í bảo tuyệt đối có năm chắc đánh bại gió lốc yêu chủ thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười chỉ tiếc cái cơ duyên này cũng không thuộc về tinh nguyên vũ tôn ngươi bản công tử cũng là hy vọng ngươi có thể đủ nắm trong tay một cái kiện thiên địa t r í bảo dù sao sáu âm thanh hơi trầm trọng yêu chủ cũng không chỉ gió lốc yêu chủ một vị a bảy trăm mười chín thứ bảy trăm mười chín chương toàn lực tôi luyện t h ấ t nhất tám toàn lực tôi luyện phó tinh ngấn nao nao không khỏi kinh nghi nhìn về phía thiên vệ trường ca yêu chủ không chỉ gió lốc yêu chủ một vị sáu thiên vệ trường ca than nhẹ một tiếng tốt nói nhiều rồi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá trước giải quyết hiện nay vấn đề này đi phó tinh ngấn hơi nuốt nhìn về phía lôi h ỏ a minh hoàng không chỉ gió lốc yêu chủ một vị theo lý thuyết chúng ta bây giờ đối mặt yêu ma còn không phải tất cả yêu ma thực lực chân chính tiên h mệnh công tử tiểu tử này đến cùng biết được bao nhiêu sáu có lẽ hết thể chân tướng tại thánh vực sáu thân nữ sáu bây giờ đám người xó xính chỗ âu tên i bằng cùng người vô lượng đều là một mặt không cam lòng cùng không cam lòng c h i s ắ c nhìn xem lôi h ỏ a minh hoàng mà thiên vệ vũ đỉnh như là một mặt ghen tị nhìn xem sở vân trôi qua sở vân trôi qua nhìn về phía thiên vệ trường ca hành nhi sau đó thì sao thiên vệ trường ca k h o á t tay áo nhìn về phía đám người chư vị hiện nay đối với cha nắm trong tay lôi hỏa minh hoàng mỹ lực trong lòng có một cái đại khải đại à. đám người nhao nhao trịnh trọng gật đầu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu kế tiếp bạn công tử chuẩn bị nhường hai tên ngự không cảnh cùng cha đọ sức ai muốn ra tới thử một lần cái này sáu đám người không khỏi t a o động phệ hỏa tức đôi mắt đẹp trần trờ nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử lệnh tôn bây giờ thực lực này đều đầy đủ cùng hóa linh cảnh đấu ngươi nhường hai tên ngự không cảnh đi lên được việc sao a thiên vệ trường ca lắc đầu cười nhạn cùng hóa linh cảnh đọ sức còn sắc bên phó tinh ngấn sắc mặt nhiên, chính xác còn kém lắm. Một mặt、so、xa phó đ ạch m nhiên, sáu phệ hỏa tức giật mình thiên mệnh công tử ngươi là nói muốn đối lệnh tôn ra tay nếu là như vậy mà nói lấy lệnh tôn tu vi một khi bị ngự không cảnh cẩn thân kết quả chính xác không thể tưởng tượng n ổ i sáu thiên vệ trường ca than nhẹ một tiếng đúng vậy ai cho nên đây mới là bản công tử muốn nhằm vào phụ thân huấn luyện mà chư vị ngự không cảnh trở xuống cũng có thể nhân cơ hội này sớm hơn thích t ư ớ n g cùng thực lực tuyệt đối trên lệnh cường giả cục diện chờ không sai bị lắm chính là hóa linh cảnh cùng thiên địa t r í bảo đấu ân phệ hỏa tức cùng mọi người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ thiên vệ đế luật một bước tiến lên vậy thì do lão phu đến đây đi lão phu cũng ở đây ngự không cảnh đình phong đình trệ quá lâu là nên nhiều tìm đối thủ tìm kiếm đột phá thời cơ một bên mạnh thiên phong theo tiến lên một bước liền từ lao phu cùng trời vệ lao tổ cùng gặp một hồi thiên mệnh công tử lệ n h tôn a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu vậy thì bắt đầu a thiên vệ đế luật giữ mạnh thiên phong lúc này từ hai bên giữ sở mây trôi qua tạo thành rằng co sở vân trôi qua lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đã biết đối phương chiến lược là chuẩn bị một người k i ể m chế một người tiến công chính mình thiên vệ đế luật giữ mạnh thiên phong lẫn nhau liếc nhau một cái riêng phần mình thân ảnh bạo phát mà ra an ý cấp tốc công hướng sở mây trôi qua sở vân trôi qua trong lòng hơi giật cũng là thân ảnh chất động toàn lực thoát khỏi thiên vệ đế luật giữ mạnh thiên phong sừng thú kiểm chế. đồng thời khống chế lôi hỏa minh hoàng phân biệt hướng hai người phát động thế công phát giác được lôi hỏa minh hoàng nguy thế thiên vệ đế luật giữ mạnh thiên phong không dám đáp ứng chậm lại tiến công riêng phần mình né tránh dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang ba người cấp tốc lâm vào kịch đấu bên trong bây giờ bởi vì sở vân trôi qua tự thân an nguy có chối lo lắng chịu ảnh hưởng lôi hỏa minh hoàng cũng không phát huy ra đủ để cấp tốc đánh bại thiên vệ đế luật giữ mạnh thiên phong uy lực là lấy ba người lâm vào cục diện rằng co nô sáu đầu t h u ồ n huyền u y hơi trầm ngầm thật đúng là ứng phó không được quá nhiều ngự không cảnh chỉ là đối mặt hai tên ngự không cảnh liền lộ ra nhược điểm xem ra cái này lôi hỏa minh hoàng c h i chủ chính xác cần thật tốt huấn luyện huấn luyện không phải vậy cái này lôi hỏa minh hoàng uy lực thật là lớn suy giảm đến lúc đó chính diện cùng những cái kia yêu ma đối kháng vấn đề thật đúng là không nhỏ sáu đám người nhao nhao gật đầu thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy xem ra chậm một chút ta cũng muốn thật tốt huấn luyện mới được không phải vậy chín bích lạnh linh uy lực không có phát huy ra còn kéo chân sau sẽ không tốt sáu s ở vân trôi qua ba người lại là chiến đấu phúc chốc thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu lại đến một cái ngự không cảnh đám người nhao nhao khẽ giật mình ta tới theo một tiếng quắc nhẹ chúng cùng lôi thân ảnh lõe lên mà ra, cấp tốc tự tử sừng b ư ớ c hướng sở mây trôi qua tựa hồ sớm đã xem trọng ra tay điểm thiên vệ tết nhạc bất tử ngọc quyền nắm chặt lên tiếng kinh hô phu quân cẩn thận bây giờ cảm nhận được cấp tốc ép tới gần nguy hiểm sở vân trôi qua trong lòng hoảng hốt nhưng mà đã là không kịp làm tiếp t r á n h né vội vàng vừa quay người hai tay cả ra chúng cùng lôi trong nháy mắt tới gần cùng bạo một q u y ề n trực tiếp đánh phía liêu sở mây trôi qua ngay tại sở vân trôi qua bởi vì phải bị trọng thương thời khắc theo dự đoán cường đại xung kích cũng không xuất hiện chỉ cảm thấy một cỗ khí kình tán lạc tại trên thân cũng không tạo thành tổn thương chút nào không khỏi nao nao chỉ thấy chuông cùng lôi một quyền đình trệ tại sở vân trôi qua trước người nhặt thanh khai khẩu lôi hỏa minh hoàng c h i chủ tốc độ của ngươi cùng phản ứng cũng có thể nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá nông cạn bây giờ chiến đấu đã kết thúc là sáu sở vân trôi qua xứng sở gật đầu một cái tiền bối dạy rất đúng văn bối chính xác k huyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu chuông cùng lôi thu hồi nằm đấm nhìn về phía thiên vệ trường ca chờ đợi thiên vệ trường ca ra hiệu thiên vệ trường ca nhặt thanh khai khẩu tiếp tục lần này trực tiếp ba tên ngự không cảnh thẳng đến cha có thể ứng phó được mới thôi sau đó là bốn tên ngự không cảnh năm tên ngự không cảnh thậm chí h càng n i sở vân h là muốn trôi qua trình trọ gật đầu một cái vậy cứ tiếp tục ca theo sở vân trôi qua cùng trời vệ đế luật ba người chiến đấu lại lần nữa bắt đầu bây giờ đối mặt với ba tên ngự không cảnh sở vân trôi qua đã là liên tục bị thua đồng thời cũng tại không ngừng tiến bộ mười hai bị hủy diệt đi thiên long thành một tòa ma thành đã thiết lập dựng lên gió lốc yêu chủ lạnh lùng ngồi ở trên n g a i vàng n g h e trước mặt một đầu bức bài yêu ma hồi báo một lát sau gió lốc yêu chủ n h ạ t thanh khai khẩu cái này thiên mệnh công tử thật sự muốn khiêu chiến b ả n tọa bức bài yêu ma cung kính gật đầu là cái này không biết trời cao đất rộng thiên mệnh công tử muốn khiêu chiến yêu chủ đại nhân chuyện của ngươi tại nhân loại quá độ bên trong đã truyền đi xôn xao sự chống cự của bọn hắn cường độ cũng biến thành có chút mạnh để chúng ta có chút áp lực bất quá này chủ yếu vẫn là chúng ta phía trước đem chủ lực tập trung ở lôi hòa minh hoàng tông bên kia bị gió lốc yêu chủ nhàn nhạt một tiếng đây đều là vấn đề nhỏ chúng ta yêu ma đại quân thế nhưng là quần quận không dứt không cái gì tốt lo lắng còn là nói nói cái này thiên mệnh công tử vấn đề a bảy trăm hai mươi thứ bảy trăm hai mươi chương trở thành thánh tử thấp nhất chín thành vì thánh tử là bức bài yêu ma cung kính đáp lại căn cứ vào thi hạ thu thập được tình báo cái này thiên mệnh công tử tựa hồ cũng không cái gì quá hơn một mươi chỗ trước mắt biết được cái này thiên mệnh công tử căn bản chính là một cái mao đầu t i ể u tử t u vi không cao tựa hồ liền linh mạch cảnh cũng chưa tới ngược lại tin tức phương diện này cũng không bao nhiêu càng nhiều chẳng qua là bản thân sau lương thế lực c ư ờ n g đại mà liên quan tới hắn cao nhất đánh giá nghe đồn cũng là chút không đủ vì đạo sự tình kiện thứ nhất chính là hắn phía trước trợ giúp tiên h long đế quốc thực hiện thống nhất một chuyện khác chính là phía trước ở tòa này thiên long thành bố trí một tòa đặc biệt t r ậ t pháp bắt lại vài tên ngự không cảnh võ giả thôi a do lốc yêu chủ mi đầu nhất trọn linh mạch cảnh cũng chưa tới liền dám đến k ê u chiến bản tọa hắn là từ đâu tới sức mạnh gặp gió lốc yêu chủ trầm mặc bức bài yêu ma lên tiếng lần nữa yêu chủ đại nhân xem ra những nhân loại này còn là chưa đủ gây cho sợ hãi căn bản không có cái gì có thể chân chính uy hiếp được yêu chủ đại nhân người tồn tại không bằng mau trong tiến công đem mục ma đại nhân cứu ra trước tiến a gió lốc yêu chủ khoát tay áo không nội bản tọa cùng ngày đó mệnh công tử còn có một cái chiến hẹn b ư ớ c bài yêu ma giật mình yêu chủ đại nhân ngươi thật muốn ứng ngày đó mệnh công tử chiến hẹn a cái này chiến hẹn rõ ràng chính là một chuyện cười a gió lốc yêu chủ nhạc thanh khai khẩu bây giờ còn không đến thời điểm tiến công đại quân chúng ta còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại chỉ gió ngục ma bị bắt mất đi một thành viên đại tướng mà thánh vực đã xuất những nhân loại này cũng không phải phía trước thấy như vậy suy n h ư ợ c lại thêm lôi hỏa minh hoàng bị bọn hắn đoạt lại bây giờ không thể khâm phỏng dù sao cái này lớn như vậy lãnh địa bản tọa một người coi chừng không tới thừa dịp chiến hẹn trong khoảng thời gian này bản tọa cũng nên phục sinh mấy cái trợ lực bức bại yêu ma lập tức xứng sở yêu chủ đại nhân nguyên là dự định sáu sáu một đoạn thời gian đi qua thiên diễn tông bên trong rầm rầm rầm liên thanh b ạ o hưởng giả dích không dứt lôi hỏa thế công không ngừng tướng n ư ợ c mấy đạo thân ảnh không ngừng đấu đang lúc mọi người dưới sự giúp đỡ sở vân trôi qua đối với lôi hỏa minh hoàng trường khống đã càng ngày càng thành thạo có thể đồng thời đối mặt ít nhất ngự không cảnh liên thủ mà thiên vệ đế luật trúng ngự không cảnh một đoạn thời gian xuống đối mặt lôi hỏa minh hoàng bực này hung hiệm tri vật thực lực cũng riêng phần mình để thăng không thiếu sở vân trôi qua cùng trời vệ đế luật mấy người nhao nhao ngừng lại sở vân trôi qua khuôn mặt vui vẻ hướng đi thiên vệ trường ca hành nhi vi phụ cảm giác bây giờ mới có thể nếm thử cùng hóa linh cảnh l u ậ n bàn một chút thiên vệ đế luật đám người nhìn nhau một cái tựa hồ cũng có trôi đồng cảm nô sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu còn chưa đủ cha bây giờ còn không có khiêu chiến hóa linh cảnh thực lực ngược lại là có thể dùng lôi hỏa minh hoàng trợ mấy vị hóa linh cảnh cường giả tiến hành sức đề kháng khổ tu cái này sáu sở vân trôi qua là người dạng này còn chưa đủ h ân thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu cha ngươi bây giờ cùng hóa linh cảnh ở giữa còn có tính tuyệt đối thực lực t r ê n l ệ n h chủ yếu là tốc độ kém quá xa mà ngươi bây giờ k h ô n g chế lôi hỏa minh hoàng có khả năng phát huy ra được uy lực hóa linh cảnh cường giả còn có thể chịu được cái này a sáu sở vân trôi qua cảm thấy thất lạc gật đầu một cái xem ra vi phụ còn kém xa lắc thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười cha ngươi cũng không cần nóng nổi biểu hiện bây giờ đã không tệ trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian a thật tốt t i n h tu cảm lộ đoạn thời gian chiến đấu này tâm đắc hảo sở vân trôi qua lúc này gật đầu một cái á sáu cái này sáu một đạo thanh n m lưỡng lự vang lên chỉ thấy h o ắ c lô ích mong chờ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca giữ sở mây trôi qua thiên mệnh công tử lôi hỏa minh hoàng c h i chủ h o ắ c mô có một không mời chi cầu sáu nô thiên vệ trường ca giữ sở mây trôi qua nhau nhau nghi hoặc h o ắ c lô ích hơi bình phục nỗi lòng khát vọng nhìn xem sở v â n trôi qua lôi hỏa minh hoàng c h i chủ ngươi có thể đáp ứng không làm chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông thánh tử á c sáu sở vân trôi qua hơi xứng sở thiên vệ trường ca bọn người cũng là xứng sở hoắt lô ích vội vàng mở miệng lôi hỏa minh hoàng tri chủ ngươi cũng hiểu biết lôi hỏa minh hoàng là chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông đích tiêu chí bây giờ ngươi đã chiếm được lôi h ỏ a minh hoàng tán thành cái này cũng là đại biểu cho chúng ta lôi h ỏ a minh hoàng tông tán thành a ngươi nếu là không đáp ứng trở thành chúng ta lôi h ỏ a minh hoàng tông thánh tử vậy chúng ta toàn bộ lôi h ỏ a minh hoàng tông thật là quá lung túng một bên mực phong đ ồ mấy vị lôi h ỏ a minh hoàng tông hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao mở miệng phụ họa thiên vệ trường ca lắc đầu cười khẽ bọn gia hỏa này sáu bây giờ sở vân trôi qua không khỏi khổ sở nhìn về phía thiên vệ trường ca cùng trời vệ đế luật một đám thiên diễn tông người thiên vệ chính tỷ n h ạ thanh khai khẩu tiểu tử mặc dù ngươi là chúng ta thiên diễn tông đ nhưng cũng không quy định ngươi không thể là lôi hỏa minh hoàng tông thánh tử á c s ở vân trôi qua lập tức k h ẽ giật mình mực phong độ vội vàng mở miệng đa tạ thiên diễn tông lão tông chủ đại lượng theo trực tiếp hướng sở mây trôi qua hành đại lễ đệ tử gặp qua thánh tử đại nhân h o á c l ô hích cùng mấy vị lôi hỏa minh hoàng tông hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao phản ứng lại vội vàng hướng sở mây trôi qua hành đại lễ gặp qua thánh tử đại nhân thiên vệ trường ca bất đắc dĩ lắc đầu bọn gia hỏa này thực sự là liền một điểm cơ hội cự tuyệt cũng không cho cha á t i bây giờ lôi hỏa minh hoàng tông tông môn bị hủy diệt cái này lôi hỏa min mà mơ hồ trở thành lôi hỏa minh hoàng tông thánh tử sở vân trôi qua nhưng là một mặt mẫu mộ. thiên vệ t ế nhạc âm thầm cười trộn đồng thời cũng vì sở vân trôi qua cảm thấy cao hứng mẫu thân sáu thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn về phía thiên vệ t ế nhạc cũng nên đến ngươi a thiên vệ t ế nhạc là người theo phản ứng lại a a vi nương biết được chốc lát thiên vệ t ế nhạc đi tới giữa đất trống đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca hành nhi vi nương chuẩn bị xong thiên vệ trường ca gật đầu một cái mẫu thân ngươi đối với chín bích lạnh linh trưởng không cùng độ phù hợp hải nhi cũng là kiến thức qua cho nên mặc dù ngươi chỉ có linh mạch cảnh hài nhi vẫn là có ý định n h ư ờ n g ngự không cảnh cùng ngươi đọc sức có thể thiên vệ t ế nhạc chán nhẹ nhàng điểm một cái lộ ra rất có tự tin cửa nam mộ anh một bước đi ra mỉm cười mở miệng vậy thì do lão phu tới l i n h giáo một chút thánh n ữ thực lực à? a ân thiên vệ t ế nhạc một tay nê ra thái thượng trưởng lão thỉnh một tiếng rơi xuống cực hàn khí tức t ử trên thân thể mềm mại tràn ra chín bích lạnh linh cấp tốc ngưng hiện nô cảm thụ được bốn phía từng cơn nới lạnh cửa nam mộ anh không khỏi nhữ mày thể nội linh nguyên chậm rãi vận chuyển lại thánh nư xin cẩn thận âm thanh trong nháy mắt chấp động mà ra cấp tốc tới gần thiên vệ t bảy trăm hai mươi mốt thứ bảy trăm hai mươi mốt chương yêu chủ ứng chiến bảy hai linh yêu chủ ứng chiến thiên vệ tễ nhạc mặt mày chuyên chú tay ngọc nhẹ nhàng vừa bấm phát quyết lập tức thấy lạnh cả người từ chín bích lạnh linh bên trên lan tràn bao trùm mà ra cực hàn khí tức tập kích thân mạc qua cửa nam mộ anh động t á c trong nháy mắt trì trệ cơ thể lạnh đến có chút cứng ngắc sắc mặt không khỏi biến đổi cái này theo chỉ cảm thấy quanh thân đã bắt đầu băng phong trong lòng cả kinh vội vàng thôi động linh nguyên chống cự thiên vệ tễ nhạc tay kia cấp tốc d ừ n g lên lập tức r e n r e n r e n thanh thúy vang lên truyền ra chín bích lạnh linh theo phát ra một cỗ mánh li cực tạch tạch, hàn khí, khí. Tạch tạch tạch, khí tức bay sượt mã qua cửa nam mộ anh không kịp triệt để tránh né cánh tay trực tiếp bị hàn khí phong bế chỉ cảm thấy cả cánh tay cấp tốc băng lãnh thể lực linh nguyên vội vàng toàn lực thôi động cấp tốc chấn vỡ băng phong mà giờ khác này đâm đầu vào đã làm mấy đạo cực lớn băng truy đánh tới lúc này vội vàng hai tay ngăn cản lập tức phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang vụ băng bay múa Băng trong lòng không khỏi hãy nhiên cái này chín bích lạnh linh không góp chết hàn khí lĩnh vực mặc dù cũng không quá lớn lực sát thương nhưng lại có thể cực tốt chỉ hoán địch nhân hành động sáu mà thiên vệ tễ nhạc đã ngừng công kích đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ đế luật bọn người đều là lộ ra vẻ mặt hứng trọng Tựa phát biết hồ bích cũng giác được vấn đề, biết được vấn đã đề, lúc n linh tính vân minh hoàng hẳn còn có sử dụng tốt hơn phương thức, ta muốn thật tốt lính h khó hỏa thức, thật thể lôi l giải trôi rơi mới đặc có có quyết. trầm tư, tốt ta tốt qua Sở sử vào ra xem mộ này thiên vệ trường ca nhìn trời vệ tễ nhạc mỉm cười gật đầu không tệ xem ra bị chín bích lạnh linh trực tiếp công nhận mẫu thân quả thật có thể rất tốt phát huy ra chín bích lạnh linh năng lực vậy thì tới nhiều hai tên ngự không cảnh a mấy người nhìn nhau một cái lúc này hai tên ngự không cảnh tiến lên gia nhập chiến cuộc mà cửa nam mộ anh cũng thừa cơ cấp tốc tránh thoát băng p h n g chốc lát chiến đấu lại lần nữa bắt đầu bây giờ gặp phải ba tên ngự không cảnh liên thủ thiên vệ t ế nhạc lập tức trở nên có chút giật gấu và vai nhưng mà dựa vào chín bích lạnh linh hàn khí l i n h vực cũng là miễn cưỡng có thể cùng ba vị ngự không cảnh võ g dạ ràng co dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang hàn khí tàn phá bừa bãi giao chiến hồi lâu sau thiên vệ t ế nhạc bởi vì sức mạnh tiêu hao cấp tốc bại trận xuống dưới thiên vệ t ế nhạc xoa xoa tú ngạch mồ hôi dịn khẽ thở dài một tiếng xem ra vi nương vẫn là kém nhiều lắm thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười dù sao mẫu thân ngươi bây giờ vẫn chỉ là linh mạch cảnh đợi ngươi đạt đến linh đăng cảnh tình huống Vi giác cách linh nương đàn cảnh không cảm cách xa, thiên r o n g k o ả n g t h ờ gian này, mới i này, có thể đột t phá. h vệ trường ca gật đầu một cái vậy là tốt rồi hy vọng mẫu thân ngươi có thể mau chóng tại gió lốc yêu chủ đến đây thời khắc đột phá a thiên vệ t ế nhạc trong lòng hơi giận khẽ lên tiếng ân thiên mệnh công tử phó tinh n g ấn n h ạ t thanh khai khẩu thời gian cũng sắp đến rồi lấy lệnh tôn hai người tiến độ thật sự kìm sao đến lúc đó sợ là không được tác dụng quá lớn thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười có thể lên tác dụng bao lớn đến lúc đó liền biết hiểu trong khoảng thời gian ngắn đ ề thăng m â u thân cùng cha thực lực dù sao cũng so đ ề thằng đám người thực lực sẽ mo một chút chờ cùng gió lốc yêu chủ đánh một trận xong chính là chân chính đám người lẫn nhau tăng cao thực lực thời điểm bây giờ liền sợ gió lốc yêu chủ không tiến tới ưng chiến yên tâm phó tinh huấn nhàn nhạt một tiếng hắn sẽ đến thân là một phương yêu chủ chắc hẳn không yếu hắn như thế sáu thời gian dần dần trôi qua thiên long thành bên trong mấy đạo mãnh liệt gió lốc sao động ở giữa một tòa to lớn tế đàn chỗ một cô cường hát khí tức tràn ngập tế đàn cách đó không xa gió lốc yêu chủ nhữ mày nhìn xem nô sáu trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm chờ bản tọa phó thiên mệnh công tử cái kia chiến hẹn ba tên i này cũng gần như sống lại thiên mệnh công tử sáu ừ bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chơi ra hoa d ạ n gì g sáu thiên vệ trường ca cùng gió lốc yêu chủ quyết đấu ngày dần dần đến thiên diễn tông bên trong cả đám sớm đã đang đợi thiên vệ trường ca đứng tại phía trước nhất nhắm mắt chậm đợi tử tuyết t i ê n tĩnh đứng tại thiên vệ trường ca bên cạnh thân mặt m à y bên trên có chút lo nghĩ bầu không khí có vẻ hơi nặng n ề thiên mệnh công tử phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu ngươi ở đây thiên diễn tông bày trật pháp có thể áp chế được thần thông uy thiên vệ trường ca vẫn như cũ nhắm hai mắt cũng không đáp lại phó tinh n g ấn cũng sẽ không hỏi thăm chờ rất lâu một cố khí thế cường hãn dần dần mà đến thiên vệ trường ca hai mắt vừa mở tới mọi người đều là trong lòng hơi giật riêng phần mình có chút run dày sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc lẫn nhau nắm chặt tay đều có chút khẩn trương cùng lo lắng lúc này chỉ thấy một đạo thông thiên gió l ố c cấp tốc tới gần trên đường tất cả trở ngại cấp tốc bị phá hủy phó tinh n g ấn cùng đầu thuồng luồng huyền quy mấy vạn ngự không cảnh võ giả không khỏi cơ thể kéo căng sắc mặt nặng nề thông thiên do lớp cấp tốc đến lập tức đất đá bay mù trời đám người cho là bay phất phới xoát một tiếng vang nhỏ thiên vệ trường ca tiện tay bày ra bạch ngọc phiến m ỉ m cười mở miệng gió lốc yêu chủ bản công tử ở đây chờ lâu ha ha ha ha ha. một trận cười điên cuồng truyền ra gió lốc yêu chủ đáp lại thiên mệnh công tử quả thật có đảm lượng chờ đợi ở đây bản tọa không nhường bản tọa thất vọng liền không biết ngươi cái gọi là khiêu chiến bản tọa là ngươi một người đâu cũng là ngươi bên cạnh này một đ á m đâu phó tinh ấn lập tức sắc mặt hơi trầm xuống nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm tuấn cho vẫn như cũ mang theo ý cười không biết gió lốc yêu chủ cho rằng bản công tử là tự mình khiêu chiến ngươi thích vẫn là liên hợp đám người khiêu chiến ngươi thích hợp Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. chủ không chút kiên tiếng cùng tiêu vang lên, tự mình khiêu chiến. Có can đảm này sao? Có thực lực này sao? Thiên mệnh Thiên khỏe chủ hy thủ. chủ lạnh lùng một tiếng, người dám chiến bản tọa tới đây. Bản tọa cũng không tin người thật vang can sao? sao? ca ra tọa tọa Gió tiếng cùng Ngươi Ngươi công trường miệng dương gió vọng công cùng người Gió lùng tiếng, ngươi cũng ngươi đúng người ứng kiên tiếu mọi liên tới tin có có lốc lên, lực lên, lốc là lốc là yêu này này yêu yêu đây, kỵ bản bản bản tự tử. tử một ớt một vệ đảm xem dám À. sẽ Ừ. một tiếng n rơi xuống h thông vậy, bản c tin tạ gió lốc yêu chủ nguyên bại từ đó ra khỏi thiên nguyên đại lục phạm vi không còn đến đây tìm việc một tiếng rơi xuống thông tin h ê gió lốc uy thế trong nháy mắt trở nên cường hạn rất nhiều đám người không khỏi trong lòng hơi giật âm thầm đề phòng bảy trăm hai mươi hai thứ bảy trăm hai mươi hai chương thần thánh phương nào bảy hai một thần thánh phương nào mọi người ở đây cho là gió lốc yêu chủ s ắ p buộc phát thời khắc thông thiên gió lốc lại khôi phục bình ổn đạm nhiên âm thanh truyền ra các ngươi nếu có bản sự này đánh lui bản tọa bản tọa tự nhiên sẽ ra khỏi a năm thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên có bản lĩnh đánh lui sáu nói nhảm cũng không cần nhiều lời bắt đầu đi lạnh l u n g một tiếng vang lên thông thiên gió lốc đột nhiên di động mang theo khí thế khủng bố cấp tốc ép về phía thiên vệ trường ca đám người thiên mệnh công tử liền để bản tọa kiến thức một chút ngươi đến cùng có gì có thể vì a phó tinh ấ n bọn người nhao nhao sắc mặt k ị c biến như thế nóng đội sao thiên vệ trường ca tuấn giật k h ỏ e miệng cười nhạt xoát một thanh â m vang lên theo phù hợp bạch ngọc phiến một trưởng n g ừ n g ra quắc khẽ một tiếng càn khôn tố nguyên phong c h ấ n linh nguyên tiên là trời dẫn cực chi lục đoạn khải âm thanh rơi thời khắc một đạo lập loẹ trận vằn trong nháy mắt ngưng ra lập tức mây gió đất trời đột biến toàn bộ thiên diễn tông r ồ i dào linh khí cấp tốc rung động hóa thành một đạo khổng lồ vô hình áp chế quy tắc trong khoảnh khắc đám người tu vi đều bị áp chế lại mà sức mạnh cường đại nhất g i lốc yêu chủ càng là đứng mũi chịu、xào. cả đạo thông tin ê gió lốc chính diện liệt cùng trận pháp chống lại lấy nô gió lốc yêu chủ âm thanh hơi kinh ngạc thật là mạnh sức áp chế trận pháp này quả thật có chút môn đạo bất quá sáu giọng nói vừa chuyển âm thanh chấm xuống chỉ là như thế còn không làm gì được b ả n tọa một tiếng rơi xuống thông tin ê gió lốc tản mát ra càng cường đại hơn uy lực giữa thiên địa to lớn sức mạnh không ngừng tuân ra tụ mà đến lập tức làm cho toàn bộ thiên diễn tông trận pháp bắt đầu chấn động lên đám người không khỏi sắc mặt đại biến phó tinh ngân sắc mặt chấm xuống không ổn trận pháp này vẫn như cũ không làm gì được gió lốc yêu chủ sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ n h ạ t một mặt hết hồn nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản lật bàn tay một cái thiên tri dẫn lôi hỏa chi lực thiên lôi địa hỏa trong nháy mắt toàn bộ trận pháp xảy ra lần nữa biến hóa dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang sấm xét v a n g rội từng đạo cực lôi diễn sinh mà ra cấp tốc đánh phía thông thiên gió lốc nóng bỏng ánh lửa lấp lóe trên mặt đất lửa nóng hừng hực cấp tốc tuân hướng thông thiên gió lốc chính là thiên lôi địa hỏa toàn bộ trận pháp cường đại khắc chế chi lực á p chế xuống thông thiên gió lốc lập tức cấp tốc có giúp lại tới đây là gió lốc yêu chủ kinh nghi bất định âm thanh nhằm vào bản tọa được điểm khắc chế trật pháp tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thông thiên gió lốc cấp tốc rút về dần dần hóa thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc phó tinh n g ấ n lăng lăng nhìn xem đẻ sáu áp chế lại sáu vậy mà thật sự áp chế lại sáu thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến nhìn xem rút nhỏ gió lốc vẫn như cũ tuấn trò đ ạ m nhiên bây giờ gió lốc yêu chủ thanh lâm trầm thấp vang lên người rốt cuộc là ai thiên vệ trường ca hơi trầm mặc theo mở miệng thần nữ dưới trướng đệ nhất thân vệ thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca như thế nào gió lốc yêu chủ người là sợ sao nếu là sợ ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói liền có thể bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng ha ha ha ha gió lốc yêu chủ phát ra cười to một tiếng theo tản đi gió lốc hiện ra bản thể ánh mắt sắc bén nhìn lên trời vệ trường ca đám người hứ. chớ có cho là bản tọa không biết được tu vi của các ngươi đồng dạng bị áp chế xuống dưới tất nhiên cao không quá bản tọa bản tọa còn gì phải sợ thiên vệ trường ca cười nhạt tất nhiên không sợ vậy thì đến đây một trận chiến a bây giờ nên tin tưởng bản công tử khiêu chiến các hạng cũng không phải là nói một chút mà thôi à gió lốc yêu chủ đưa mắt nhìn thiên vệ trường ca phúc chốc cấp tốc bay đến trước mọi người chưa dứt phía dưới vẫn như cũng nhìn lên trời vệ trường ca nói người rốt cuộc là thần thánh phương nào a thiên vệ trường ca không khỏi buồn cười không phải đã nói rồi sao thần nữ g i ớ i trướng đệ nhất thân vệ thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca gió lốc yêu chủ ngươi trí nhớ này thật là không được ga bản công tử vừa mới nói liền quên đi gió lốc yêu chủ gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca đối với thần nữ có thể vì bản tọa thế nhưng là rất rõ ràng nàng nhưng không có thiết hạ bực này vượt qua bản tọa tầm mắt trận pháp bản sự người rốt cuộc là lai lịch ra sao một tiếng ra, đám người cũng không từ có chút hiếu kỳ nhìn về phía thiên vệ trường ca nhao nhao nhìn trời vệ trường ca có thể vì cảm thấy không hiểu nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm theo khỏe miệng d ư n g lên ngươi liền xem như bản công tử cùng thần nữ một dạng là từ địa vị càng cao hơn hàng lâm xuống chấn áp các ngươi những yêu ma này tồn tại a gió lốc yêu chủ mi đầu nhất nhăn cùng thần nữ một dạng từ địa vị càng cao hơn hạ xuống những người còn lại nhưng là vô cùng ngạc nhiên c h i sắc、Tốt. thiên ố t t vệ trường ca tiện tay đem bạch ngọc phiến hợp lại gió lốc yêu chủ nói chuyện p i ế m liền đến chỗ này mới thôi giữa ngươi ta đối quyết phải chăng nên chính thức bắt đầu gió lốc yêu chủ giật mình hơi đánh giá thiên vệ trường ca phúc chốc nhàn nhạt, nhạt một tiếng thử vậy thì tới đi bản tọa đối với ngươi ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú ngay vậy ngoại trừ phó tinh ấn đám người nao h nhao lui ra gió lốc yêu chủ không khỏi nhìn về phía phó tinh ấn nô thiên vệ trường ca nghi hoặc tinh nguyên vũ tôn đây là bản công tử cùng gió lốc yêu chủ ở giữa quyết đấu không cần ngươi nhung tay đám người cũng là nghi hoặc nhìn phó tinh ấn lương tinh phi đôi mắt đẹp có chút lo nghĩ phu quân sáu phó tinh ấn bình tĩnh nhìn xem gió lốc yêu chủ theo chậm rãi mở miệng thiên mệnh công tử sáu có thể hay không nhường bản tôn trước tiên cùng gió lốc yêu chủ tái chiến một hồi mọi người nhất thời s ữ n g sở gió lốc yêu chủ mi đầu nhất trọn có chút kinh ngạc a thiên vệ trường ca nhìn phó tinh ấn thần sắc phúc chốc liền nhìn về phía gió lốc yêu chủ không biết gió lốc yêu chủ người ý tứ gió lốc yêu chủ cười n h ạ t nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn sao không sao coi như các người muốn cùng tiến lên bản tọa cũng không để ý chắc hẳn kết quả không có cái gì khác biệt phó tinh ấn mi đầu nhất nhăn không khỏi âm thầm nắm quyển một cái a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười cùng một cảnh g i i phía dưới bản công tử cũng không lấy nhiều khi ít thói quen theo quay người lại nhạc thanh khai khẩu liền để các ngươi tới trước một hồi a gió lốc yêu chủ khe nhữ mày nhìn lên trời vệ trường ca bóng lưng ngược lại là thật là tự tin bây giờ một đạo hàn mang lấp lóe chỉ thấy phó tinh ấn tinh hồn x u ố n g chỉ ra gió lốc yêu chủ bản tôn lần nữa linh giáo nô sáu gió lốc yêu chủ đạm nhiên nhìn về phía phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn mặc dù bản tọa có chút thưởng thức ngươi nhưng loại này ngu m g ộ i cử động cũng không có chút nào l ấ y phải không phó tinh ấn h í đôi mắt một cái theo nhất thanh trầm hát thân ảnh trong nháy mắt chốc động mà ra một thương cực nhanh tấn công về phía gió lốc yêu chủ đ á n gió ư ờ nhao nhao ngưng thần quan chiến. g i lốc yêu chủ hơi hơi h ư ánh g lên mắt mặt đạm n hơi i Tại phó tinh ngấn tinh ê n ngấn hồn t phó h ư n cận g cấp tốc cận thân t h kinh ngạc một cỗ sức do theo mà đi tại phó tinh n g ấ n trường thường công gần thời khắc thân ảnh trong nháy mắt né tránh ra phó tinh n g ấ n cảm xúc trầm ổ n trong tay tinh hồn thương lại lần nữa tấn công về phía gió lốc yêu chủ vẫn là thi triển hư thực chi chiêu tại gió lốc yêu chủ ứng chiêu thời khắc cấp tốc đổi chiêu gió lốc yêu chủ khoe miệng dâng lên cũng không gấp tại toàn lực phản kích trong lúc nhất thời một người một yêu ma lâm vào ngắn n g i rằng co thiên vệ t ế nhạc nhìn xem đi tới trước mặt thiên vệ trường ca lông mày nhẹ trao lại hành nhi tất nhiên cái này gió lốc yêu chủ tù vi đã bị chế trụ vì cái gì chúng ta không thừa cơ liên thủ đem gạt bỏ mà ở, ở đây cùng hắn từng cái quyết đấu cái này không cần t h i ế ta nô sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu những thứ này đại yêu thế nhưng là có bất tử thuộc tính muốn đem chi gạt bỏ há lại dễ dàng sự tình hài nhi là muốn đem cầm xuống giang cầm lại cái này sáu thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt như vậy sao vậy cũng có thể liên thủ a sáu thiên vệ trường ca lắc đầu không nhiều người ngược lại dễ loạn các ngươi xem trọng cái này gió lốc yêu chủ chớ có bị hắn thoát đi liền có thể bây giờ tại bên trong trận pháp này chúng ta cũng là linh mạch cảnh nắm giữ năng lực phi hành chỉ có gió lốc yêu chủ cùng lôi hỏa hai cánh toan phệ hòa tước ấ n sáu thiên vệ t ế nhạc đuôi lông mày bên trên có chút lo nghĩ hành nhi cùng cái này gió lốc yêu chủ từng đôi từng đ ộ i quyết ngươi có n ắ m chắc không yên tâm đi thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu hài nhi tự có t r ư ừ n g mực thiên vệ t ế nhạc không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục xem gió lốc yêu chủ cùng phó tinh n g ấn chiến đấu tại một người một yêu ma đỏ sức sau một lát dừng ở đây rồi nhàn nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ tại phó tinh n g ấn thi triển hư chiêu thời khắc đồng dạng là hư chiêu thi xuất tránh đi đánh tới tinh hồn thương thời khắc trong n h mắt một cước phản công quốc a phó tinh ấn hơi biên sắc mặt vội vàng hồi thương ngăn cản phanh một thanh âm vang lên phó tinh ấn ngã trên đất phát ra từng tiếng đau ngâm gió lốc yêu chủ ống ấp hai tay đạm nhiên nhìn xem phó tinh ấn tựa hồ khinh thường với tiếp tục tiến công nhạc thanh khai khẩu tinh nguyên vũ thôn mặc dù thực lực của ngươi còn không vào được bản tỏa mắt nhưng ngươi nên không chỉ chút thực lực ấy tới đưa ngươi hôn nguyên chiến thể phát huy đến cực hạn xem có thể hay không siêu việt phía trước thiên long thành trận chiến kia phó tinh ngấn ngón tay giật giật theo n ắ m chặt tinh hồn thường chậm dai bỏ lên nhìn chăm chú gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ đ ạ m nhiên bất động chờ phó tinh ngấn tiến công phó tinh ngấn híp đôi mắt một cái thân ảnh chấp động mà ra lại lần nữa tấn công về phía gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ đ ạ m nhiên đ ứng chiêu chỉ là giao thủ mấy tức gió lốc yêu chủ cường hãn một q u y ề n trong nháy mắt đánh vào phó tinh ngấn trên thân phanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng gió lốc hiện ra mang ra mấy đạo tiên huyết phó tinh ngấn cả người lại lần nữa bị a n h bay đổ mạ lương tinh phi không khỏi đôi bàn tay trắng như phân năm chặt đám người nhưng là một mặt l ô i hỏa hai cánh toan hơi b ớ c cái này gió lốc yêu chủ thực lực thật sự là thật là đáng sợ thần thông sức mạnh cơ hồ có thể nói là không chê vào đâu được căn bản cũng không khả năng cùng chi được đấu đầu t h u ờ n g luồng huyền quy cũng là mở miệng thiên mệnh công tử ngươi thật sự có chắc chắn sao thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua đều là lộ ra vẻ lo lắng một bên tử tuyết ngược lại là bình tĩnh thiên vệ trường ca vẫn như cũng nhìn xem gió lốc yêu chủ cùng phó tinh ấn tựa hồ cũng không nghe thấy đầu t h ư n luồng huyền quy cùng lối hỏa hai cánh toan lợi nói đồng đạo bây giờ phó tinh ấn đã lại lần nữa đứng lên tiếp tục tấn công về phía gió lốc yêu chủ. Nhưng mà, kết quả vẫn là mấy tức bị gió lốc yêu chủ trọng thương tiên huyết bắn tung tóe dũng manh chiến đấu anh dũng phó tinh n g ấn đổi lấy là lần lượt bị đánh bại dần dần phó tinh n g ấn tiến nhập trạng thái điên cuồng hung mánh hơn thế công đẻ hướng về phía gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ cười nhạt cuối cùng bắt đầu có chút ý tứ trong tay thế công dần dần trở nên nghiêm túc phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng từng đạo gió lốc không ngừng hiện ra mang ra từng mảnh từng mảnh tiên huyết bây giờ phó tinh ấn n i ễ m nhiên trở thành một cái huyết nhân nhiên dũng a n h thế công vẫn như c ũ chưa từng dừng lại mọi người đều phải không tự động dùng đứng lên lương tinh ph ngọc quyền cũng là nắm chặt thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến nhẹ lay động lấy đạm nhiên tuấn cho bên trên cũng không bao nhiêu biểu tình biến hóa phó tinh n g ấ n cùng gió lốc yêu chủ kịch đấu rất lâu tinh thần chấn động một tiếng quát lớn phó tinh n g ấ n trong tay tinh hồn thương mang theo mánh liệt khí thức điểm hướng gió lốc yêu chủ chỗ yếu hại gió lốc yêu chủ ánh mắt lạnh nhạt song quyền nắm chặt trên thân một cỗ to lớn khí thế trong nháy mắt bộc phát lập tức một tiếng ẩm vang vang dội một đạo mạnh mẽ gió lốc tự thân bên trên diễn sinh mà ra trực tiếp ngăn lại điểm tới cường h a n thương kình tinh hồn thương kích phá ngôi sao làm cho gió lốc yêu chủ trên thân mạnh mẽ gió lốc xuất hiện một mảnh chấn động nhưng là giới hạn nơi này theo mạnh mẽ gió lốc phản oanh mà ra phanh một tiếng bạo hưởng trong máu tươi tung tóe phó tinh ấ n trực tiếp bị hất bay hung hăng ngã xuống mà tiên huyết nhiễm ở mức đại điện phu quân lương tinh phi lập tức phát ra run r à y k i n h hồ thân thể mềm mại k h ẽ động liền muốn tiến lên nhưng mà lại là bị thiên vệ trường ca c ả n lại thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu vũ tôn phu nhân không nên v ọ n động yên tâm đi lấy tinh nguyên vũ tôn có thể vì cùng thể chất muốn chết cũng không dễ dàng như vậy nhưng sáu lương tinh phi đôi môi hơi há ra cuối cùng vẫn nằm chặt g ọ c quyền thu chân bảy bước gió lốc yêu chủ bình thản nhìn xem ngã xuống đất phó tinh ấn thực lực có chỗ tiểu tiến bộ nhưng c h u n g pi là không thể nhường bản tọa tận hứng xem như món ăn khai vị ngươi liền đến chỗ này mới thôi a hy vọng kế tiếp là bản tọa chân chính quyết đấu ách sáu phó tinh ấn thấp kém âm thanh vang lên cơ thể giật giật phát ra thanh âm khẳng khẳng, chậm đã sáu còn chưa kết thúc sáu bản sáu bản tôn còn có thể chiến sáu a gió lốc yêu chủ hiếp đôi mắt một cái tức bộ theo bước ra xem ra là nóng lòng t i ế chết bản tọa liền thành toàn ngươi đi lương tinh phi ngọc dung biến sắc liền muốn lại lần nữa đi lên nhưng như cũng bị n g ă n lại thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu xem trước lấy à có bản công tử ở đây nhất định bảo đảm tinh nguyên vũ tôn tính mệnh không lo bản công tử cũng tin tưởng tinh nguyên vũ tôn sẽ không để cho chúng ta thất vọng những người còn lại nhưng là trầm mặc nhìn xem không có nhiều lời bây giờ do lốc yêu chủ từng bước một hướng đi phó tinh ấ n phó tinh ấ n đang dấy rụa chậm rãi chống lên thân thể lãnh đ ạ m cước bộ dần dần tới gần g i lốc yêu chủ đến gần thời khắc phó tinh vẫn như cũ không thể triệt để đứng dậy phanh phanh phanh dồn dập tiếng tim đập vang lên lương tinh phi đã là tim nhảy tới cổ rồi bên trên ngọc quyền nắm thật chặt phải trắng bệnh phu quân sáu đầu thôn luồn huyền quy bọn người cũng là một mặt vẻ khẩn trương thiên vệ t ế nhạc không khỏi đôi môi khé mở hành nhi sáu thiên vệ trường ca bình tĩnh như trước nhìn xem trong tay bạch ngọc phiến nhẹ lay động tiết tấu không có khó lường hóa gió lốc yêu chủ lạnh lùng nhìn xuống phó tinh ấn đây chính là ngươi cái gọi là còn có thể t á i chiến sao tinh h nguyên vũ tôn cũng không đợi đáp lại nằm chặt quyền cường hãn khí kình bộ phát trực tiếp đánh phía lửa bỏ dậy phó tinh ấn thứ trương một tiếng bạo giống phó tinh ấn trên thân cường hãn khí tức bộc phát tinh hồn thương đánh trạng nên ra nô gió lốc yêu chủ nao nao ẩn ẩn có một chút không bình thường dự cảm thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái một quên một thương va chạm thời khắc gió lốc lên đồng thời sáu tương đạo tinh thần quang ảnh hiện lên theo tinh hồn thương như l ư u tinh đánh ra gió lốc yêu chủ lập tức hai mắt mở to đây là trong né mắt g ầ m g ầ m g ầ m ngay cả tiếng vang tinh thần quang ảnh cùng gió lốc phát ra va chạm kịch liệt bạo hưởng liên tục tiêu đau một tiếng phó tinh ấn phun ra một ngụm máu tươi vẫn là không địch lại gió lốc yêu chủ trực tiếp bị oanh bay thấp mã nhưng mà lần này bởi bính kết quả rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều thần thông kinh nghi âm thanh vang lên gió lốc yêu chủ lăng lăng nhìn xem nằm đấm lại nhìn một chút lần nữa ngã xuống đất phó tinh ấn đám người cùng là có chút xứng sở đầu thuồng luồng huyền quý âm thanh kinh ngạc vừa mới đó là sáu thần thông sao t h i n h nguyên vũ tồn tại vừa mới ngộ h i ể u thần thông thiên vệ trường ca tuấn giật khỏe miệng hơi hơi vung lên có ý t ứ sáu cá thiên kế cùng lôi hỏa hai cánh toan một đám hóa linh cảnh đều là lộ ra vẹ kinh ngạc <cười> ha ha ha ha khu khu một tiếng chật vật cười to vang lên nằm sát xuống đất phó tinh ấn nỗ lực chống lên thân thể đồng thời ho ra tiên huyết thần t h ô n g sáu bản tôn cũng lĩnh ngộ thần thông đám người nhao nhao tao động phu quân sáu lương tinh phi đôi mắt đẹp phức tạp kinh ngạc còn có c h à n đầy lo nghĩ gió lốc yêu chủ không khỏi sắc mặt trầm xuống nghĩ không ra tại bản tọa chứng kiến phía dưới lại một vị nhân loại thần thông giả sinh ra thật là khiến bản tọa cảm thấy ngoài ý mớn theo các bộ bước ra đi về phía phó tinh ấn hôn nguyên chiến thể quả thật là được chờ ưu ái Cái một ạ n nhỏ n g của tiếng chỉ có thể dừng ở đây r kinh ấ n hô h n g vang h lên i thông lương Một tiếng r i tinh c độ ế trong k vi đôi mắt đẹp kinh hãi nhưng mà ngay tại phó tinh ấn sắp bị gió l lốc yêu chủ hành sát thời khắc một cô vi rượu khí tức biến nào gió lốc yêu chủ n g ư ơ i chân chính đối thủ là bản công tử một đạo nhẹ nhàng âm thanh văng lên tại gió lốc yêu chủ kinh ngạc bên trong thiên vệ trường ca trợ xuất hiện ở phó tinh ngấn trước người một tay vững vàng chặn gió lốc yêu chủ đánh ra nằm đấm bất ngờ là nên theo gió lốc yêu chủ công kích mà xuất hiện gió lốc cũng không xuất hiện mọi người đều là đột ngột xứng sở gió lốc yêu chủ tựa như hóa đá đóng chặt ngay tại chỗ rất lâu mới tỉnh lại xứng sở nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên sáu mệnh công tử như thế nào thiên vệ trường ca tuấn cho cờ nhạt vận động nóng người đã làm đủ chưa gió lốc yêu chủ、người. gió lốc yêu chủ con người co rụt lại âm thanh k h ẽ động cấp tốc tránh l ư i ra theo cấp tốc đánh ra mấy quyền từng đạo gió lốc diễn sinh mà ra thiên vệ trường ca vẫn như cũ tuấn trò cười nhạt nhìn xem gió lốc yêu chủ n h ư mày kinh nghi nhìn về phía thiên vệ trường ca rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra vì cái gì bản tọa thần thông trong tay hắn không thi triển ra hơn nữa sáu hắn là như thế nào như thế nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt bản tọa tốc độ này hơi bị quá mức khoa trương chẳng lẽ h ắ n nắm giữ không gian năng lực một bên lương tinh phi không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm phu quân vô sự sáu hành n h i sáu thiên vệ trường nhạc nhẹ nháy nhìn thiên đôi đẹp mắt xem t vệ ca trên n g ọ c rung, đều thấu nhìn không là c h i sắc. t h i ê nhạt m ệ n công chậm chống ca cười tinh ngấn thanh khản khản vang lên, chậm chống lên thân ngươi Thiên vệ trường n tử thể, Tốt. Phó h rãi âm vệ mở miệng không cần nói nhiều l u i xuống đi thật tốt dưỡng thương thật tốt thể ngộ vừa mới lĩnh hội thần thông á ngươi quả thật không nhường bản công tử thất vọng kế tiếp là bản công tử chiến đấu phó tinh n g ấ n giật mình c h ầ n trờ một chút điểm một chút thiên vệ trường ca hướng về gió lốc yêu chủ đi lên mấy bước mỉm cười mở miệng gió lốc yêu chủ chuẩn bị xong chưa n h ư còn chưa khôi phục lại bản công tử có thể cho ngươi một chút thời gian thật tốt điều tức gió lốc yêu chủ nhìn chăm chú thiên vệ trường ca không cần một chút hao tổn không quan hệ quan trọng ngược lại là ngươi thiên mệnh công tử thật là làm cho bản tọa cảm thấy ngoài ý mớn đã như vậy sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng canh n ế c nhẹ như người một tay ninh già, vậy thì tới đi gió lốc yêu chủ sắc mặt biến phải ngưng trọng lên khí thế trên người chậm rãi ngưng kết gắt gao nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca tính toán nhìn thấu thiên vệ trường ca sâu cạn kế vô cương bọn người ở tại bây giờ cũng là một bộ hết sức chăm chú đâu thuồng huyền u ỵ nhưng là ánh mắt lấp lóe vừa mới cái này thiên mệnh công tử thi triển là được xưng là thân pháp trung thần thông kỹ xảo xúc điệu thành thốn cơ hồ sánh ngang năng lực không gian cường đại thủ đoạn thực sự là dự đoán không đến cái này thiên mệnh công tử có thể vì lại đáng sợ như thế hơn nữa còn chưa thấy hắn chân chính thi triển ra sáu phệ hỏa tức trở hóa linh cảnh đồng dạng là trong lòng kinh nghi bị lương tinh phi cẩn thận đỡ trở về phó tinh ấn cũng là hết sức chăm chú nhìn xem đối với quanh thân bị thương nghiêm trọng không chút nào có nhiều để ý tới trong lòng một mảnh suy tư thiên mệnh công tử sáu cho đến nay bản tôn cũng chưa từng cùng ngươi giao thủ cũng chưa từng thấy ngươi ra tay bây giờ đối mặt cái này gió lốc yêu chủ người đến tột cùng sẽ thi triển ra thủ đoạn ra sao ngưng thần quan sát phút chốc gió lốc yêu chủ phát ra một tiếng q u á t nhẹ thân ảnh bùng lên mà ra tại sức gió tăng thêm phía dưới tốc độ cực kỳ d o a người thiên vệ trường ca vẫn như c ũ duy trì một tay nên ra tư thế đạm n h i ê n đứng gió lốc yêu chủ trong nháy mắt cận thân đấm ra một quyền mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn xem trước đây chỗ không có sắp bùng nổ một trận chiến tại gió lốc yêu chủ một quyền oanh đến thời khắc thiên vệ trường ca nên ra tri thủ chật khé động càng là dễ dàng đem gió lốc yêu chủ đánh tới tri quyền đời ra cũng không thấy gió lốc công kích xuất hiện xem cuộc chiến kế vô cương bọn người lại lần nữa cảm thấy đ ộ t n ộ t không có cách nào để ý tới như thế nào gió lốc yêu chủ một mặt vẻ kinh ngạc một quyền khác ngay sau đó cấp tốc công ra nằm đ ấ m quá cảnh tẩn t h n một đạo gió lốc c h i lực đã cấp tốc n g ư n g kết nhưng mà bây giờ h u y ề n dị một trưởng dễ dàng đẻ xuống gió lốc yêu chủ đánh ra c h i quyền làm cho hắn ngưng tụ gió lốc c h i lực cấp tốc tàn giã đồng thời đem quyền thế cấp tốc đẩy ra đây là có chuyện gì gió lốc yêu chủ lập tức một mặt khó có thể tin cùng không hiểu trong tay thế công nhưng là liên tục thi triển tính toán đem thần thống thi triển cũng tính toán biết rõ trong đó nguyên do thiên vệ trường ca thân ảnh x à o r ư ợ u k h ẽ động hai tay liên tục càn ra một lần lại một lần dễ dàng hóa giải gió lốc yêu chủ thế công làm cho gió lốc yêu chủ trong lòng kinh nghi không chắc dần dần dâng lên một tia sợ hãi như thế nào như thế phó tinh vấn khàn khàn kinh nghi âm thanh vang lên vì cái gì sáu vì cái gì gió lốc yêu chủ thần thông ở thiên mệnh công tử trong tay sẽ không sinh công hiệu chuyện này rốt cuộc là như thế nào đám người đồng dạng là trong lòng không hiểu không cách nào tưởng tượng gió lốc yêu chủ tối làm cho người kiên kỵ thần thông năng lực vì cái gì đối với thiên vệ trường không có tác dụng bảy trăm hai mươi lăm thứ bảy trăm hai mươi lăm chương vô địch khó giải bảy hai bốn vô địch khó giải lôi hỏa hai cánh toan s ữ n g sờ mở miệng cái này thiên mệnh công tử có thể vì thật không ngờ cường hãn khó trách hắn dám t h i ê u chiến gió lốc yêu chủ thiên vệ t ế nhạc không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm cực nhanh hai thân ảnh liên tục l ó i lên thiên vệ trường ca cùng gió lốc yêu chủ giao thủ đến khắc từ đầu đến cuối vững vàng áp chế gió lốc yêu chủ cuối cùng linh xảo một trường trực tiếp khắc ở gió lốc yêu chủ tim phanh một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng gió lốc yêu chủ kinh ngạc bị đánh liên tiếp lui về phía sau gió lốc yêu chủ t thể thể, là đây chính là thần thông thiên vệ trường ca một tay điểm nhẹ lấy mi tâm vậy chỉ có thể nói sáu bản công tử đối với thần thông hiểu rõ hơn xa ngươi không có khả năng gió lốc yêu chủ hai mắt mở to liền xem như lấy ba vị yêu thánh đối với thần thông hiểu rõ đều chưa hẳn có thể làm đến ngươi dựa vào cái gì có thể mọi người đều là một mặt kinh ngạc phó tinh ấn ngơ ngẩn mở miệng đối với thần thông hiểu rõ hơn xa tại gió lốc yêu chủ sáu đầu thôn ư g luồng huyền quy sắc mặt liên tục biến ảo cái này thiên mệnh công tử sáu rốt cuộc l à quái vật gì a sáu phải không thiên vệ trường ca sắc mặt đạm nhiên một tay nhẹ dơ lên ba vị yêu thánh làm không được bản công tử liền làm không đến sao hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là cùng giai phía dưới vô địch khó giải ngươi gió lốc yêu chủ sắc mặt theo trầm xuống một tiếng c ủng tiếu vang lên ha ha ha hà ha hà. hào một cái thiên mệnh công tử quả thật đủ công vọng bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào vô địch khó giải một tiếng rơi xuống hai tay huy động liên tục lập tức từng đạo gió lốc c ẩm ẩm tuân ra liên tục đánh phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca sắc mặt đ ạ m nhiên tại từng đạo gió lốc oanh đến thời khắc thân ảnh theo phiêu hốt mà động dễ dàng từng cái né qua gió lốc yêu chủ thế công nhưng mà gió lốc yêu chủ hai tay liên tục huy động lực phá hoại cường hạn gió lốc liên miên không dứt o a n ra trong lúc nhất thời thiên vệ trường ca đành phải thân ảnh không ngừng chất động né tránh lây dày đặc gió lốc thế công kế vô cương mi đầu nhất nhăn như cái này gió lốc yêu chủ dạng này một mực thi triển thần t h ô n g cận thân không thể một mực tránh né cũng không phải biện pháp à. h ừ phó tinh n g ấ n nhàn nhạt một tiếng loại này mạnh khóe b ạ n tôn tin tưởng không làm khó được thiên mệnh công tử bây giờ gió lốc yêu chủ nặng thanh khai khẩu như thế nào thiên mệnh công tử dạng này ngươi còn làm gì được bản tòa sao ẩm thanh rơi thời khắc thiên vệ trường ca thân ảnh trong nháy mắt nhoáng một cái càng là trực tiếp xuất hiện tại gió lốc yêu chủ trước mặt tuấn cho cửa nhạt ngươi nói xem phó tinh vấn bọn người n a o n a o con ngươi co g ụ c lại quả nhiên là xúc điệu thành thốn ngươi, gió lốc yêu chủ lập tức hai mắt hai nhiên nhưng mà còn đến không kịp nhiều phản ứng phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang thiên vệ trường ca đã là quyển trường xuất liên tục trực tiếp rơi vào gió lốc yêu chủ trên thân cuối cùng một quyển cường thế vanh ra phát ra một tiếng b ạ o hưởng ách ga đau hừ một tiếng gió lốc yêu chủ trong miệng tiên huyết phương ra trực tiếp bay ngược mà ra ẩm vang lâm vào trên vách núi đá thiên vệ trường ca một tay chắp sau lưng nhặt thanh khai khẩu như thế nào còn có lời gì muốn nói sao ao ao âm thanh gió lốc yêu chủ từ trên vách núi đá rớt xuống một t â n chật vật á c thanh khai khẩu xúc đ i ệ thành thốn t h u ộ c s ư n g là thân pháp trung thần thông kỹ xảo chúng ta yêu ma cũng chỉ có trong đó mấy vị yêu đế yêu thánh nắm giữ nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng sẽ xem ra hôm nay bản tọa bị bại không a n thực sự là nghĩ không ra trong nhân loại sáu không đợi nói xong thiên vệ trường ca thân ảnh k h ẽ động c h ư ớ c mắt xuất hiện ở gió lốc yêu chủ trước người một c ư ớ c quét ra vậy thì ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi gió lốc yêu chủ hai mắt ngưng lại một tay cấp tốc cản ra phanh một thanh âm vang lên chịu đến lực trùng kích gió lốc yêu chủ toàn bộ thân ảnh trực tiếp rời qua một bên mà ra không ngừng chút nào nghỉ thiên vệ trường ca thân ảnh lại lần nữa trong lúc nhất thời phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang gió lốc yêu chủ liên tục tổn thương đầu thôn luồng huyền quy bọn người nhìn không khỏi hốc mắt trực nhảy phó tinh ấn khỏe miệng hơi rút ra đây chính là cùng giai phía dưới vô địch khó giải sao sáu thật sự vô địch ra sáu thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp nhảy nháy xem ra sự lo lắng của ta thực sự là dư thừa sáu gió lốc yêu chủ lại lần nữa bị thiên vệ trường ca liên tục thương tích mấy chiêu tìm được cơ hội liều mạng phi thân mà đi cấp tốc hướng về không t r u n g bay đi thiên mệnh công tử quả nhiên hảo thủ đoạn bản tọa tâm phục khẩu phục chúng ta ra ngoài đầu lại đỏ sức ca thiên vệ trường ca tinh mâu nhữ lại muốn đi không dễ dàng như vậy động thủ một tiếng rơi xuống hai cố khí tức bục phát hai thân ảnh đặng không mà lên lối hỏa hai cánh toan cùng vệ hỏa tức cấp tốc truy hướng gió lốc yêu chủ thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua cấp tốc liếc nhau một cái chín bích lạnh linh lối hỏa minh hoàng. Hai tiếng quát nhẹ đồng thời nóng bỏng cùng cực hàn tôn nhau lên mà ra chín bích lạnh linh cùng lôi hỏa minh hoàng hiện trong nháy mắt dày đặc lôi hỏa chi lực cấp tốc đánh phía đang muốn chạy trốn gió lốc yêu chủ một cỗ cực hàn khí tức cũng là theo lan tràn mà đi các ngươi gió lốc yêu chủ không khỏi sắc mặt đại biến cấp tốc vừa quay người hai tay ngăn cản đông đúc đánh tới lôi hỏa chi lực lập tức phanh phanh phanh ngay cả t i ế n g vang t u vi áp c h ế giới lại không bao nhiêu ưu thế gió lốc yêu chủ thể nội khí tức trong nháy mắt khói đậu ngay sau đó mà đến cực hàn khí tức cấp tốc làm cho gió lốc yêu chủ cơ thể cứng ngắc dần dần xuất hiện bằng phong trí tượng không thể không vội và ngăn cản. Bây giờ, lôi hỏa hai cánh toan cùng vệ hỏa tức đã cấp tốc đi tới gió lốc yêu chủ đỉnh đầu đồng thời cường chiêu oanh ra gió lốc yêu chủ đi xuống cho ta a a đau hừ một tiếng gió lốc yêu chủ cấp tốc bị oanh rơi xuống mặt đất một tiếng ầm vang vang r ộ i tạo thành một mảnh dãn nước ách sáu gió lốc yêu chủ chậm rãi chống lên thân thể ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đến chính là thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho đ ạ m nhiên gió lốc yêu chủ ngoan ngoan t h ú c thủ chịu chói có thể miễn chịu đau khổ da thịt i n tưởng t h u ở bản công tử trong tay ngươi cũng không câu hoán là gì、ngươi. gió lốc yêu chủ con ngươi co g i t lại theo một tiếng bạo giống đấm ra một q u y ề n một đạo cường hạn gió lốc đánh phía thiên vệ trường ca nô thiên vệ trường ca mày kiếm vẩy một cái thân ảnh một tiếng cấp tốc tránh né ra một tiếng quát lớn gió lốc yêu chủ cấp tốc bạo khởi hai tay từng đạo cường hạn gió lốc trực tiếp đánh về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua cả đám ngươi thiên vệ trường ca lập tức sắc mặt lạnh lẽo lên một tiếng khét ư thiên vệ tễ nhạc một đôi tay ngọc vừa bấm phát q u y ế t trong khoảnh khắc từng đạo khoan hậu tường bằng chắn đám người trước người bảy trăm hai mươi sáu thứ bảy trăm hai mươi sáu chương yêu chủ bộ phát bảy hai năm yêu chủ bộ phát dầm dầm dầm dầ Đạo tường đ một ư ờ n băng g cách ấ cuối cùng phá phía hủy, sau c rơi xuống cực lớn bạo hưởng bên trong gió lốc yêu chủ toàn bộ thân thể lâm vào trong lòng đất vùng máu tươi lớn phun ra vết thương chẳng trịt đã người bị thương nặng t h i ê n vệ t r ư ờ n g ca nhẹ nhàng rơi xuống rơi trước ê n n rịa, một tay một tốc cấp g n g mắt chế chật văn, gió lốc yêu chủ ngoan ngoan trên h thủ chịu u c t ó i đi. tiếng tiếu Ha ha ha ha. Một tiếng cùng tiếu vang Một cùng l gió lốc yêu chủ yêu thân r ê n t sức mạnh kịch l i ệ t s ê n gió nổi của một phát cơ thể trong nháy mắt bị tan dạ phá hủy lập tức lực lượng kinh khủng kèm theo từng đạo cường hãn gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra cực đoan bùng nổ sức mạnh lập tức gây nên t i ê n diễn tông trận pháp phản ứng từng đạo trận mang kịch liệt lập lòe không ngừng áp chê không công bằng sức mạnh ầm ấm long liên miên tiếng vang bên trong tê đau một tiếng cấp tốc tránh lui thiên vệ trường ca khỏe miệng tiên huyết tràn ra trong n g á y mắt tổn thương Hành nhi, thiên vệ tế nhạc bất tử kinh hải phu kinh chi chủ là là quần. Tuyết mặt máy bên trên cũng Còn vận công ngăn cản lại gió tế bất tử Tử tuyết mặt yêu yêu vệ sắc. lốc đều máy ra lộ thiên vệ trường ca quỳ một gối xuống đầy đất sắc mặt t r ắ n g bệnh theo hao nhẹ ra một ngụm máu tươi hành nhi thiên vệ t ế nhạc lập tức ngọc dung lo nghĩ tiến lên phu quân tử tuyết liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca k h o á t tay á o sờ mép một cái vết máu c h ậ m dài đứng lên vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng vẫn là bị chạy trốn bất tử năng lực thực sự là phiền phức sáu đầu thôn luồng huyền quy nặng thanh khai khẩu tự bạo thân thể dung nhập thiên địa tri lực bên trong bỏ chạy đây thật là khó giải quyết ta phó tinh vấn lông mày tao chặt thiên mệnh công tử bây giờ như thế nào dự định thiên vệ trường ca nhẹ nhàng th c tiếp đó mấy vị hóa linh cảnh linh thú tiền bối các ngươi xem có thể hay không đem những cái kia giải rác cường đại linh thú tập hợp nhất là linh đan cảnh trở lên sức mạnh nhất thiết phải triệu thợ có thể đâu thuồng luồng huyền quy gật đầu một cái chuyện này cứ giao cho lão quy ta đi xử lý a lão quy ta sống như vậy đà tình năm không nói những cái khác biết linh thú còn là không ít q u ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái vậy làm phiền lao tiền bối kế tiếp chúng ta bên này cũng nên bắt đầu chân chính l u ậ n võ vừa vặn tinh nguyên vũ tôn đã lĩnh lộ thần thông chính là cần lúc thực tiễn tin tưởng các ngươi nếu là có thể trao đổi lẫn nhau quán thông các phương võ đạo tất nhiên sẽ thực lực đại tiến mà bản công tử cũng muốn nhân cơ hội này nghĩ cách trùng kiến các tông cửa phòng ngự t r ậ n pháp nhất là lôi hỏa minh hoàng tông đa tạ thiên mệnh công tử hoặc lỗ hích mấy vị lôi hỏa minh hoàng tông người nhao nhao lộ ra kích động vẻ cảm kích hảo phó tinh ân nắm quyền một cái có chút kích động vậy thì như thế quyết định đi sáu trong thánh vực trong nội tâm ân thiếu thiếu lão nguyệt n nhi điểm nhẹ chán ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm chạm đôi môi nghĩ không ra xú i a hỏa biến thái như vậy đôi chiến thực lực kia cường hạn gió lốc yêu chủ thế mà đều cùng đánh tiểu hài một dạng sáu tôn tử tiên đôi môi khẽ mở bình thường dù sao khác cùng công tử cùng một cảnh giới đối thủ công tử cơ hồ cũng là một chiêu liền có thể giải quyết cái này do lốc yêu chủ biểu hiện cũng coi như là không bôi nhọ thân phận của hắn long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng nói như vậy cái này xú ra hỏa nếu là đạt đến hóa linh cảnh chẳng phải là một người liền có thể giải quyết bảy mươi hai đại yêu liêu huyên che miệng cười khẽ vậy thật là nói không chừng đâu bạch linh phượng cười một tiếng do lốc yêu chủ vẫn chỉ là bảy mươi hai đại yêu, yêu chủ bên trong còn có lợi hại hơn yêu đế yêu thánh đừng nghĩ quá buông lỏng hơn nữa phu quân muốn đạt tới hóa linh cảnh cần thời gian cũng không ít t ố t không nhiều tán gấu vẫn là thật tốt chờ phu quân trở về xem còn có cái gì muốn thương nghị a linh vượng còn phải tiếp tục quen thuộc t h á n h vực năng lực ân long nguyệt nhi điểm n h ạ y chán linh vượng tỉ tỉ cố lên sáu một mảnh s á m đen thiên long thành tại tất cả phong yêu ma đâu vào đấy riêng phần mình công tác thời khắc một cỗ khí tức kinh khủng trợ t h n lên tiếp theo là không phân rõ được phương hướng đáng sợ chu lên liên tục v ă n g lên giống như ma quỷ tàn phá bừa bãi đồng dạng một đám phong yêu ma lập tức run dày bỏ lộn ổn a a âm thanh khủng bố càng ngày càng rõ ràng càng càng ngày càng vang rội. dần dần một thân ảnh chậm rãi vô căn cứ ngưng kết mà ra chính là gió lốc yêu chủ bây giờ gió lốc yêu chủ sắc mặt dị thường suy yếu khó coi tham kiến yêu chủ đại nhân sáu một đám phong yêu ma n h a o n h a o run dậy thi lễ nô gió lốc yêu chủ hiếp đôi mắt một cái hai tay nắm chặt lập tức một cố cưỡng ép hấp lực tạo thành trong n g á y mắt từng đợt thê lương kêu rên văng lên bốn phía phong yêu ma càng là đều bị gió lốc yêu chủ hấp thu mà đi a năm một tiếng ngâm khẽ gió lốc yêu chủ sắc mặt biến phải hơi tốt hơn chút nào ách thanh khai khẩu thật là đáng chết a sáu trong khoảng thời gian này tăng tiến thiên địa chi lực thất bại trong găng tốc thiên mệnh công tử bản tọa nhớ kỹ ngươi theo một tiếng quát lớn vang lên tới yêu ma không thiếu nút ở phía xa chỗ tối run lẩy bảy phong yêu ma từng cái bay ra nhao nhao rơi vào gió lốc yêu chủ trước mặt gió lốc yêu chủ sắc mặt tâm trầm xích phong yêu bọn hắn ba vị ra sao một cái màu nâu phong yêu ma liền vội vàng l ắ p đầu hồi bẩm yêu chủ ba vị kia đại nhân còn chưa đi ra bất quá hẳn là cũng nhanh hừ gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng đáng chết bản tọa ngoại công bị hao tổn chỉ gió ngục ma bị bắt xích phong yêu ba vị còn chưa đi ra trong lúc nhất thời ngược lại có chút khắp nơi bị quản chế chuyên lệnh xuống tạm dừng hết t h ể t r i n h chiến hoạt động thiết lập tuyến phòng ngự chờ bản tọa hồi khí lại làm tiếp hành động là chúng phong yêu ma n h a o n h a o ứng thanh bảy trăm hai mươi bảy thứ bảy trăm hai mươi bảy chương yêu ma cấm khu bảy hai sáu yêu ma cấm khu thiên diễn tông thiên vệ trường ca một tay chắp sau lưng một tay nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến đứng tại trước mặt mọi người t ử tuyết thiên t ĩ n h đứng tại thiên vệ trường ca bên cạnh mà ở một bên khác nhưng là bị cấm chế trói buộc chỉ phong ngự ma cả đám đều nhìn thiên vệ trường ca chờ mở miệng thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm, hôm nay bắt đầu c á công công ở nơi này trong trật pháp tất cả mọi người nhiều nhất đều chỉ có thể phát huy ra linh mạch cảnh tu vi t ạ i ngang nhau tu vi bên trong để các ngươi khắc sâu hơn lĩnh hội mọi người võ đạo trinh lệch đồng thời từ đối phương chỗ thiếu sót vẫn lấy làm xem rõ chưa ân phệ hỏa tức điểm n h ạ chán thiên mệnh công tử ý nghĩ này quả thật không tệ chỉ là chúng ta bình thường cũng không cách nào như thế thi triển bây giờ ngược lại là cung cấp một cái cực kỳ tốt bình đại sở vân trôi qua sở cầm một cái theo lý thuyết bây giờ sáu chúng ta là bất luận kẻ nào cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến so tài tỷ như ta có thể hướng tiến tổ hướng tinh nguyên vũ tôn hướng mấy vị hóa linh cảnh tôn giá thỉnh giáo a thiên vệ trường ca khẽ gật đầu không tệ chính là bất luận kẻ nào cũng có thể lẫn nhau lập bàn nếu là tự nghĩ năng lực cao tuyệt giả đại khái có thể một địch chúng nắm giữ thiên địa chí bảo phụ thân ngươi ở nơi này cân bằng trong trận pháp có thể vì là chiếm hết ưu thế chính là có thể lấy một địch nhiều người、X6. sở vân trôi qua không khỏi giật mình thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp n h ạ nháy hành nhi cái kia vi nương cũng là rồi đương nhiên thiên vệ t r ư ờ n g ca mỉm cười gật đầu một bên phó tinh ngấn không khỏi nhìn một chút sở vân trôi qua hai vợ chồng những h ữ mày thiên mệnh công tử phù bá dã mở miệng bọn này hùng luận võ đúng là một cái tốt tự động nhưng coi như võ đạo lĩnh ngộ tăng lên tu vi của chúng ta còn chưa đủ như trước vẫn là hạt cắt trong sa mạc ga sáu a thiên vệ t r ư ờ n g ca lắc đầu nợ nụ cười nhìn một chút phù bá dã tiền bối nên biết được hiện nay trung pi là đạt đến bình cảnh nhiều người một chút muốn đột phá tu vi đột phá tự thân bình cảnh võ đạo lĩnh ngộ thế nhưng là mấu chốt nơi này luận võ chính là vì đạt được đến bình cảnh cùng đã đạt đến hóa linh cảnh chư vị mà chuẩn bị đến nơi các ngươi bộ phận những thứ này còn đang tu luyện giai đoạn đại khái có thể mau chóng sách thăng tu vi gặp phải bình cảnh sau đó lại đến đây luận võ cũng không m u ộ n cái này sáu phù ba ra gật đầu một cái chính xác sáu thiên mệnh công tử ngược lại là lao p h ù mạng n ộ i thiên vệ trường ca lắc đầu không sao kỳ thực bản công tử cũng đã có một cái tường tận phương án mau chóng để thăng thiên nguyên đại lục thực lực tổng hợp lấy ba mươi sáu cái có thể tự do thông hành tông môn làm trung tâm trong đó thiên diễn tông làm hạch tâm điểm còn lại ba mươi năm tông môn đại lượng chiêu thu đệ tử từ thần nữ giảm dần an bài phân phối mỗi một cái tông môn lượng linh khí dần dần s à n g lọc tư chất người ưu tú phân phối đến không đồng tông môn tiến hành tu luyện sử dụng tốt nhất đem thiên phú cao tuyệt giả bồi dưỡng p h à m la đạt đến linh mạch cảnh đình phong liền có thể đến đây thiên diễn tông lẫn nhau luận võ giao lưu mà thiên diễn tông ở đây cùng mỗi cái tông môn địa thế muốn thế nào phân phối bản công tử tạm thời liền không cách nào cho các ngươi lục lọi có thể phó tinh ấ n trịnh trọng gật đầu một cái cái phương án này đã rất khá vấn đề chi tiết chính chúng ta có thể xử lý ân thiên vệ trường ca lên tiếng theo nhìn về phía thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua cha nương hai người các ngươi đều là có thiên địa t r í bảo tại người nhớ kỹ luận võ làm phụ mau chóng sách thăng tu vi mới là mấu chốt dù sao chỉ có tu vi tăng lên mới có thể càng dễ phát huy ra thiên địa t r í bảo y lực minh bạch sở vân trôi qua vẻ mặt thành thật hành n h i người yên tâm đi vi phụ tuyệt đối sẽ không nhường đám người thất vọng ân thiên vệ tễ nhạc trọng trọng điểm một chút chán vi nương cũng sẽ không thiên vệ trường ca cười liêu tiếu hải nhi tin tưởng cha mẹ các ngươi nhìn tiếp hướng về phía đám người tốt chư vị còn có vấn đề gì không nếu không có bản công tử cần phải bắt đầu đi tới các tông môn thiết trí phòng ngự trận pháp chờ trận pháp hoàn thành bản công tử cũng sẽ đến đây cùng chư vị biết võ dùng hết khả năng t r ợ sắp đặt đến hóa linh cảnh chư vị tiền bối đột phá tu vi có thể phó tinh n g â n khoát tay á o bên này có bản tôn coi chừng lấy còn có lệnh tôn lệnh đường hai vị này thiên địa trí bảo tri chủ ngươi cứ yên tâm đi ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu theo nhìn về phía chị phong ngục ma đang một mặt nghiêm túc nghe thiên vệ trường ca bọn người trao đổi chị phong ngục ma không khỏi xức sở liền vội vàng tránh ra thiên vệ trường ca ánh mắt thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng vị này yêu ma c ư ờ n giả các ngươi gió lốc yêu chủ chậm chạp không tới cứu ngươi ngươi bây giờ có thể có cái gì ý nghĩ chị phong ngục ma ngần người ánh mắt lóe lên nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy hay nhi cũng không phải là muốn ly r á n những yêu ma này kéo cho mình dùng a phó tinh vấn hơi n h ữ mày nhìn xem gió lốc yêu chủ đến thiên diễn tông phó chiến hẹn sự tỉnh chị phong ngục ma vẫn luôn không biết được. Trước đó, vẫn luôn bị giam giữ l ấ y hư hư l ệ n h một tiếng chị phong n g ụ c ma giận thanh khai khẩu này đáng chết gió lốc yêu chủ hưởng ta vì hắn xuất sinh nhập tử liều sống liều chết nghĩ không ra kết quả là nhưng là đổi được kết cục này loại này chủ tử không cùng cũng được đám người nhao nhao s ứ n g sở thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp liên tục chấp chớp cái này sáu chỉ đơn giản như vậy làm xong phó tinh ấ n n h ị nhữ mày a thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn xem chị phong mục ma xem ra các hạ đã thấy do gió lốc yêu chủ chân diện mục là chị phong mục ma gật đầu mạnh một cái bản ma thực sự là hối hận theo đổi hắn mọi người đều là sắc mặt có chút cổ quái nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm mỉm cười mở miệng không bằng đuổi theo bản công tử như thế nào bản công tử là người chắc hẳn ngươi cũng có mắt thấy tuyệt đối so với kia cái gì c ầ u thí gió lốc yêu chủ m ạ n h a có phải hay không chí phong n g ụ c ma khẽ cho mày theo n h ạ t thanh khai khẩu các hạ chính xác là thường nhưng muốn bản ma đuổi theo không có đơn giản như vậy ít nhất muốn để bản ma nhìn ra ngươi có cái gì đáng giá nhường yêu ma đuổi theo chỗ a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng cái này đơn giản nô chí phong mục ma lộ ra vẻ nghi hoặc chín g ư ờ phong ngục ma tâm bên trong không hiệu dâng lên vẻ kinh hoàng không tự chủ được hướng lui về phía sau ra một bước a thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên lộ ra thân thiết hỏa ái y cười dạng này yêu ma bằng hữu không cần khẩn trương bản công tử chỉ là đối với yêu ma tướng mạo có chút hiếu kỳ thôi 728 t h ứ 728 t r ư ơ chương giải trừ gò bó 727 giải trừ gò bó ách s á chị phong ngục ma sắc mặt có chút mất tự nhiên cái này s á dạng này a 6 á ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một tay nhẹ nhàng dựng d ự n chị phong ngục ma bà vai thật không tệ chị phong ngục ma một mặt lên người có chút không rõ ràng cho lắm thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở dài theo trong tay sức mạnh đột nhiên ngưng kết tại chị phong ngục ma kinh ngạc ánh mắt bên trong ở tại trên thân cấp tốc huy động người chị phong ngục ma hai mắt kinh hãi đám người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ nghĩ hoặc không cần khẩn trương thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng một đạo quan g mang nhất p h o á n g chẳng qua là giải trừ c ầ m chê trên người ngươi thôi c h ỉ phong ngục ma thân thể cứng đờ một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trời vệ trường ca ngươi sáu ngươi giải khai trên người ta gò bó đám người cũng là kinh ngạc không thôi thiên vệ t ế n h ạ t đôi mắt đẹp liền ấ y không phải chứ hành nhi cứ như vậy tin tưởng cái này yêu ma phó tinh ấn càng là lông mày c a o chặt lấy đúng vậy a thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng muốn nhường các hạ đ u ổ i theo không cho điểm biểu thị lại làm sao có thể nói qua đi đâu có phải hay không chị phong ngục ma lăng lăng nhìn lên trời vệ trường ca ánh mắt biến ảo đứng lên khoảng cách gần như thế nếu là trực tiếp đem người này cầm x u ố sáu ta hẳn là có thể nhờ vào đó chạy ra tiếp đó đem giao cho yêu chủ trong tay nhân loại bên này đã mất đi cái này nhân vật trọng yếu đến lúc đó sáu thiên vệ trường ca từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn xem chị phong ngục ma ánh mắt hữu hảo trong lòng tính toán rất lâu chị phong ngục ma lại không rõ không có động thủ có chút cứng ngắc mở miệng các hạ chính s á c rộng lượng sáu a thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười lại lần nữa vô vô chỉ phong ngục ma bà vai vì có thể để ngươi tốt hơn dung nhập không khí ngươi cũng tham dự bọn này hùng luận võ a cùng bọn hắn cùng nhau để thăng cùng nhau giao lưu a ách sáu chi phong n g ụ c ma lăng lăng gật đầu một cái h ả o sáu h ả o sáu đám người nhưng là hai mặt nhìn nhau tốt thiên vệ trường ca đạm nhiên quay người lại cất bước mà đi bản công tử cũng nên xử lý chuyện quan trọng hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a tinh nguyên vũ tôn ngươi gần nhất có chỗ đột phá bản công tử có chút lấy ít muốn nói với ngươi tới phó tinh ấn giật mình ánh mắt hơi bên ảo gật đầu một cái hào chi phong mục ma nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn lên trời vệ trường ca bóng lưng cái này thiên mệnh công tử thật sự tốt như vậy lừa gạt sao cũng không có thể a nếu không phải hắn đến tột cùng muốn chơi hoa dạng gì không sợ ta liền như vậy trốn sao kế vô cương bọn người sắc mặt quái dị nhìn xem chì phong ngục ma sáu thánh vực lối vào thiên vệ trường ca chậm dại đến bên cạnh là nhu thuận đi theo t ử tuyết phó tinh ấn đi theo thiên vệ trường ca sau lưng thiên mệnh công tử ngươi là có gì giao phó sao ân thiên vệ trường ca quay người nhìn về phía phó tinh ấn xem trọng cái này chì phong n ụ c ma chớ có nhường hắn chạy trốn lấy thủ đoạn của ngươi tin tưởng biết được nên xử lý như thế nào nô、no. phó tinh n g â n n h ư mày thiên mệnh công tử ngươi thả hắn ở nơi này thiên diễn tông là muốn làm cái gì thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt đương nhiên là làm cho các ngươi luyện tay cái đ ị a mặt khác chính là để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác từ trên người hắn moi ra càng nhiều cùng yêu ma có liên quan tư liệu mặc dù có chút đối bọn hắn yêu ma tới nói chỉ là tập mãi thành thói quen không quan trọng sự t ì n h nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là chưa hẳn ân phó tinh n g â n gật đầu một cái bản tôn minh bạch ở nơi này chỉ phong mục ma giá trị chưa hết phía trước bản tôi sẽ không để cho hắn đỏ thoát cũng sẽ không để hắn chết thiên vệ trường ca mỉm cười có ngươi ở đây t ỏ a c h ấ n bản công tử yên tâm mặt khác ngươi đã nắm giữ thần thông tận lực trợ bản công tử cha mẹ tăng lên có thể phó tinh vấn gật đầu điểm này ngươi cứ yên tâm đi hảo thiên vệ trường ca quay người lại quyển k i ế công tử rời đi trước tiến đến xử lý các tông môn sự tỉnh m ờ i thỉnh phó tinh vấn nhàn nhạt lên tiếng ngừng chân phúc chốc theo quay người mà đi sáu Chí phong ngục ma bên này bây giờ kế vô cương bọn người sắc mặt quái dị vây quanh trì phong ngục ma không một người lên tiếng bầu không khí cổ quái mà yên lặng c h ì phong n g ụ c ma không khỏi hơi hơi n u ố t ở đây toàn bộ sinh linh tu vi đều bị áp chế đến rồi linh mạch cảnh đã như thế đối mặt với này một đám linh mạch cảnh ta ngoại trừ năng lực phi hành bên ngoài cơ hồ không có chút nào ưu thế khó trách này g đó mệnh công tử dám như thế yên tâm giải khai trên người ta gò bó tình huống này không ổn a sáu yên lặng cổ quái bầu không khí duy trì hồi lâu sau đều ở nơi này làm cái gì đây âm thanh lạnh nhạt vang lên chỉ thấy phó tinh ấn chậm rãi trở về đám người n a o n a o khẽ giật mình nhìn về phía phó tinh ấn phó tinh ấn quét đám người một mắt các ngươi từng cái đứng ở chỗ này xương sờ phải không biết được như thế nào luận võ sao ách sáu cả đám không khỏi hai mặt nhìn nhau c h ỉ phong n g ụ c ma ánh mắt nghi ngờ nhìn xem phó tinh ấn thiên mệnh công tử đến cùng cùng hắn nói cái gì kế vô cương theo mỉm cười mở miệng tinh nguyên vũ tôn đối với cái này cái luận võ trong lúc nhất thời chúng ta chính xác không biết như thế nào mở cái đầu này không bằng ngươi tới đi trong lòng suy nghĩ trường ca tiểu g i a họa kia tất nhiên thông báo chuyện quan trọng cho cái này tinh nguyên vũ tôn dễ nói phó tinh ấn k h o á t tay áo theo ánh mắt quét đám người một mắt cuối cùng nhìn về phía chị phong mục ma mỉm cười mở miệng vậy thì do bản tôn bắt đầu trước a vừa vặn gần đây có chỗ đột phá phải thật tốt thực tiễn thực tiễn chị phong ngục ma tôn giá cũng coi như là bản tôn khó gặp một lần đối thủ cũ không bằng liền từ ngươi tới cùng bản tôn kiểm chứng kiểm chứng gần đây cảm nộ cùng đột phá a ách chị phong ngục ma ngạc nhiên nhìn xem phó tinh ấn tâm tư không khỏi nhanh quay ngược trở lại tìm ta kiểm chứng v õ đạo cái này tinh nguyên vũ tôn là muốn làm cái gì không có khả năng chỉ là đơn thuần kiểm chứng v õ đạo đơn giản như vậy a kế vô cương bọn người nhưng là sắc mặt đều có khắc thưởng trong mơ hồn được một chút manh mối như thế nào phó tinh ấn nhẹ liếp nhìn chị phong ngục、ma. Người nói, chứ ẳ n đường đường chỉ phong ngục ma, phía trước cùng bản tôn đánh một trận xong, chỉ sợ sao? Người phong ngục ma như mày, nhặt thanh g lẽ trước chỉ chỉ chỉ phía khai khẩu, h sao? ma, một ma mày, sáu, sợ chê cười. Tinh vũ tôn có thể vì, bản ma cũng Tinh thể tôn nguyên bản vũ vì, ma không phải không kiểm chứng qua sợ một chữ này có phần quá để cao chín h n g ư ơ i phải không phó tinh ấn nhàn n h ạ t gật đầu theo hàn mang loại lên tinh hồn thương trong nháy mắt chỉ ra khí thế ngưng lại đã như vậy cái k i a còn do dự cái gì đến đây đi c h ỉ phong n g ụ c ma lập tức hiếp đôi mắt một cái kế vô cương bọn người nhìn nhau một cái nhao nhao tránh lui ra phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu tới Bản t ô n để c h o n g ư ơ i x u ấ trước thủ t Có phần ngươi một hồi, nói bản t ô n k h i dễ n g ư ơ i h a ha ha ha. ha. c h í phong ngục ma phát ra c ư ờ i i to một t ế n g t h â n ả n h t r o n g nháy m ắ t mà động, v ọ t thẳng h ư ớ n g p h ó t i n ệ n ba n h n g u y ê n vũ t ô n n g ư ơ i t h ự sự c c là u ồ n g vọng c ự c kỳ. Lần t r ư ớ c giao phong n g bảy trăm a vẫn hai mươi chín t h nay, bảy trăm hai mươi chín c h t ơ n g thi vòng đầu thần thông bảy trăm hai mươi tám thi vòng đầu thần thông vừa mới giao thủ chị phong n g ụ c ma đã phát giác được không thích hợp phát giác phó tinh ngấn cùng lúc trước khác biệt trong lòng không khỏi có chút kinh nghi thử phó tinh ngấn c ư ờ i nhạt một tiếng trong tay tinh hồn thương một vật kình trong n g á y mắt đẩy lui chì phong n g ụ c ma ngay sau đó khoái thương liên tục công ra chì phong n g ụ c ma tâm bên trong ám ẩm hai tay liên tục ngăn cản trong lúc nhất thời khanh khanh khanh liên thanh vang dội một người một ma kịch đấu cùng một chỗ kế vô cương s ở lên dâu rịa â n trên lệch này rất rõ ràng a so với phía trước tinh nguyên vũ tôn thực lực thật là có chất đề thăng đó là cá thiên kế hai tay ôm ngực dù sao cũng là nắm giữ thần thống đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng cấp độ tất nhiên sẽ có rõ ràng để thăng cái này chỉ phong n g ụ c ma không thể lại là tinh nguyên vũ tôn đối thủ h ừ lối hỏa hai cánh toan lạnh lùng một tiếng cái này tinh nguyên vũ tôn còn chưa chân chính thi triển thần thông sự tranh lệch giữa bọn họ so trong tưởng tượng còn lớn hơn ai kế vô cương khẽ than thở một tiếng thực sự là hậu sinh khả hủy a bây giờ hậu bối thực sự là một cái so một gia loại bạc tụy h nhất là trường ca tiểu tử kia sáu có lẽ bọn hắn chính là vì ứng cái này đến họa kiếp mà xuất hiện a sáu phệ hỏa tức lông mày nhẹ trao lại thiên mệnh công tử t i ể u tử này kém chỉ là thời gian như hắn đạt đến hóa linh cảnh có lẽ ứng đối những yêu ma này chúng ta căn bản sẽ không có cái gì áp lực đám người nhao nhao trầm mặc bây giờ cùng phó tinh ngấn giao thủ đếm khắc chỉ phong mục ma bị phó tinh ngấn một thương đẩy lui một mặt kinh nghi bất định nhìn xem phó tinh ngấn như thế nào như thế cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng yêu chủ đại nhân cái k i ê liệu mình một trận chiến mà có chỗ ngộ hiểu sao theo hơi hơi nuốt g a hỏa này thế nhưng là còn có thể chất đặc thù hôn nguyên chiến thể theo lý thuyết ta bây giờ đã hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn nghĩ không ra thiên phú của hắn vậy mà đ á n g sợ như thế một tia mồ hôi dịn theo trượt xuống yêu chủ đại nhân bây giờ tại làm cái gì hắn không có khả năng bỏ mặc bọn g i a hỏa này trưởng thành mà không quản trong thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì kể từ bị bắt phía dưới sau đó liền sẽ không biết được yêu chủ đại nhân bất cứ tin tức gì x ấ u như thế nào phó tinh ấn trao lên lông mày ngươi e ngại sao bản tôn bây giờ chỉ là phương làm nóng người mà thôi nay liên không nên việc nô sáu chị phong n g ụ c ma không khỏi âm thầm nắm chặt n ắ m đấm tới mặc dù không phải không thừa nhận bản ma bây giờ không thể nào là đối thủ của ngươi nhưng chỉ bằng chút trình độ này còn chưa đủ nhường bản ma e ngại phó tinh vấn đạm nhiên gật đầu vậy là tốt rồi cái tia sáu bản t ô n tới một tiếng rơi xuống thân ảnh l o a lên trong nháy mắt tới gần chị phong n g ụ c ma lăng lệ một thương xảo trả công ra chị phong n g ụ c ma đồng lỗ hơi co lại cấp tốc ngăn cản khanh một thanh em vang lên không địch lại thương k ì n h không khỏi lảo đảo ra khỏi một bước phó tinh ấ n trong tay thế công đã là liên tục công ra k h a n k h a n k h a n ngay cả tiếng vang một lúc sau tinh hồn thương đã là một đạo tiên huyết mang ra c h ỉ phong n g ụ c ma vô ý bị phó tinh ngấn gây thương tích nhưng mà cũng không dành lo lắng mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn xem hai đại cao thủ đọ sức giao chiến đếm khắc sau đó phanh một thanh âm vang lên têu đau một tiếng c h ỉ phong n g ụ c ma phun ra búng máu tươi lớn bay ngược mà ra â m vang đập vỡ một tảng đá lớn a năm một tiếng đau ngâm c h ỉ phong n g ụ c ma lang bài đứng lên không đủ lạnh lùng một tiếng phó tinh ngấn nhìn chăm chú c h ỉ phong mục ma tinh hồn thương nghiêng nghiêng chỉ ra thực lực của ngươi vẹn vẹn có như thế sao đem hết toàn lực liều lên tính mạng của ngươi cùng bản tôn đọ sức chớ có ngươi h ư ờ n bản tôn t xem h ờ n n g g ư Theo lộ ra một tia khinh miệt, tiên tâm, bản tôn nhất khinh lộ ra kia bản định sẽ c h ú ý, sẽ không không cẩn thận Chí cẩn liền ngươi Ngươi. đem xóa bỏ. Chí phong ngục ma một quyền n ắ m phải cách cách vang dội ngay sau đó khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát cấp tốc tấn công về phía phó tinh vấn đã như vậy quyển tia ma giống như ngươi mong muốn t i n h nguyên vũ tôn phó tinh vấn sắc mặt lúc này thu liễm một bộ vẻ nghiêm túc khanh một thanh âm vang lên một q u y ề n một thương va chạm mà giờ khác này chì phong ngục ma nhưng là không đợi phó tinh vấn phản ứng lại hai cánh vỗ một cái cấp tốc hướng phía sau khoảng không vừa lui phó tinh vấn nao nao chị phong ngục ma thân ảnh cấp tốc trên không trung nhất c h u y ể n đi thẳng tới phó tinh n g ấn sau lưng bên cạnh lại lần nữa phát ra công kích nô phó tinh n g ấn m i đầu nhất trọn có ý tứ trong tay tinh hồn thương cấp tốc hướng sau lưng chặn lại khanh một tiếng miễn cưỡng chặn chỉ phong ngục ma thế công chị phong ngục ma thân ảnh cấp tốc lại cử động mượn nhờ năng lực phi hành phát ra từng nhát tính linh hoạt cực cao thế công trong lúc nhất thời khanh khanh khanh liên thanh v a n g dội phó tinh ấn đành phải mệt mỏi ứng đối liên công đếm k ắ c sau đó do lốc chấn hiếp một tiếng quát lớn vang lên chị phong ngục ma tại phó tinh ấn vô ý lộ ra sơ hở thời khắc m ngay tại n h gió g lốc tri n g quyền cùng tinh hồn thương sắp chạm nhau thời khắc phó tinh n g ấn trong tay tinh hồn thương bột phía tương đạo tinh thần quang ảnh hiện lên theo tinh hồn thương như liệu tinh anh ra phệ hỏa tước đôi mắt đẹp khẽ hít một cái、tới. tinh nguyên vũ tôn thần thông chì phong ngục ma lập tức ánh mắt kinh ngạc một mặt khó có thể tin đây là phanh một tiếng b ạ o hưởng thinh huy lấp lóe kính phong bốn phía mà ra kêu đau một tiếng cùng một â m thanh hử nhẹ phân biệt văng lên chì phong ngục ma khỏe miệng tiên huyết tràn ra toàn bộ thân thể bay ngược mà ra mà phó tinh n g ấn nhưng là khẽ lùi lại ra một bước oanh một thanh â m văng lên chì phong ngục ma trực tiếp ngã xuống mặt đất phó tinh n g ấn liếp n ắ m trường thường đạm nhiên nhìn xem ách sáu một tiếng đau ngâm chì phong ngục ma lang bài đứng lên một mặt kinh nghi bất định nhìn xem phó tinh ấn ngươi ngươi nắm giữ thần thông phó tinh ấn cười nhạt không trả lời vấn đề mỉm cười mở miệng tới tiếp tủ lần này bản tôn nghiêm túc cùng ngươi đ ọ sức chi phong n g ụ c ma lập tức con ngươi co rụt lại như thế nào như thế cái này tinh nguyên vũ tôn vậy mà đã nắm giữ cơ thể khó trách hắn lại đột nhiên thực lực tăng nhiều nhưng cái này sao có thể trước đây không lâu hắn rõ ràng cùng chúng ta một dạng đều sẽ không thần thông vẹn vẹn chính là cùng yêu chủ đại nhân một trận chiến liền nắm giữ thần thông sao không dám ra tay sao phó tinh n g ấn khỏe miệng dâng lên thân ảnh khẽ động vậy thì do bản tôn ra tay rồi ngươi chi phong mục ma sắc mặt đại biến không tốt trong n á y mắt phó tinh ngấn đi tới chị phong ngục ma trước mặt một thương công r a thần thông tinh thần quang ảnh hiện trong lòng hoảng hốt chị phong ngục ma vội vàng vội vàng chặn lại phanh một thanh em v ă n g lên một tiếng thông h ả o trực tiếp bay ngược mà ra phó tinh ngấn động tác không chỉ tiếp tục tấn công về phía chị phong ngục ma lập tức phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng chị phong ngục ma bị đánh từng tiếng rú thảm không ngừng chuyển ra chỉ là trong chốc lát chị phong ngục ma đã là người mang trọng thương nằm trên đất không cách nào đứng dậy kế vô cương bọn người thấy một mặt xứng sờ cùng sợ hãi thán phục phó tinh ấ n đạm nhiên đứng ở chị phong ngục ma bên cạnh đã ngừng thế công 730 t h ứ 730 c h ư ơ n g quần hùng luận võ bảy đôi chín quần hùng luận võ a sáu chỉ gió n g ụ c ma gian khổ thanh â m khàn khàn vang lên không hổ là tinh nguyên vũ tôn sáu bản ma bị bại tâm phục khẩu phục sáu nhưng thần thông của ngươi chi lực cùng gió lốc yêu chủ so ra còn kém xa lắm phó tinh vấn m i đầu nhất nhăn nhìn một chút lòng bàn tay nắm quyền một cái chính xác sáu uy lực như vậy cùng gió lốc yêu chủ so ra trên lệnh không phải một đinh nửa điểm liền không biết phối hợp hôn nguyên chiến thể có thể hay không cùng gió lốc yêu chủ có lực đánh một trận theo cũng không để ý chỉ gió mục ma quay người nhìn về phía kế vô cương mọi người kế vô cương bọn người không khỏi nhìn nhau một cái hơi nghi hoặc một chút phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu quân hùng luật võ chính thức bắt đầu đi ngoại trừ hai vị thiên địa chí bảo c h i chủ bên ngoài sáu trong tay tinh hồn thương vung lên tất cả mọi người các ngươi liên thủ đánh với ta một trận phó tinh ấn trong lòng cũng là biết được tương đồng cảnh giới thiên địa chí bảo có khả năng phát huy ra huy năng không hề tầm t h ư ờ n g là lấy cũng không dám k i n h thường kế vô cương bọn người nao h n h a o khe giật mình phó tinh ấn nhữ mày liền xem như là đem tới cùng gió lốc yêu chủ đối kháng dự l u y n a cùng thần thống nắm giữ lấy đọ sức tin tưởng các ngươi đối với võ đạo lĩnh hội cũng sẽ khắc sâu、hơn. ân mà giáp thần kiền trịnh t r ọ n gật g đầu một cái quá mức nhỏ hẹp ánh mắt quả thật có trở ngại võ đạo tinh tiến ta ở đây đa tạ tinh nguyên vũ tôn nguyện cùng chúng ta cùng nhau trao đổi đám người không khỏi nao h nhao gật đầu phó tinh n vấn cười liêu tiếu k h á c h khí giống như thiên mệnh công tử lời nói bây giờ đại đ ị c h trước mặt chỉ có đề thăng tập thể thực lực mới có thể tốt hơn khẳng định cái này cũng là bản tôn nên vì đó chuyện tất nhiên không ý kiến vậy chúng ta bắt đầu đi chư vị thỉnh ban thường chiêu kế vô cương đám người nhìn nhau một cái một người đi đầu công g a quân hùng luân võ chính thức bắt đầu sáu t h à vực bên trong thiên vệ trường ca mang theo t ử tuyết dạo bước lấy bầu không khí ấm áp mà nhã nhặn chốc lát phu quân sáu t ử tuyết đôi môi k h ẽ nói đến rồi hiện giờ thế cục ngươi một mực mang theo t ử tuyết ở bên người mặc dù t ử tuyết trong lòng cũng mừng rỡ nhưng t ử tuyết đã không chắc chắn có thể bảo vệ tốt phu quân vì cái gì không để tiên tổ coi chừng phu quân chu toàn đâu thiên vệ trường ca bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía t ử tuyết k i ề u nhan t ử tuyết đồng dạng dừng lại bước chân đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên đại thủ theo ô n trực tiếp ô n không có người mềm mại eo nhỏ nhắn t ử tuyết đôi mắt đẹp liền giật mình tiểu nhan không khỏi nổi lên một tia đỏ hửng phu quân sáu thiên vệ trường ca tới gần t ử tuyết phiếm hồng tiểu nhan mỉm cười mở miệng vẻ đẹp của ta nương tử giữa ngươi ta không phải còn có giảng buộc sao giảng buộc t ử tuyết đôi mắt đẹp khẽ giật mình đôi môi giật giật chẳng lẽ phu quân ngươi là nói sáu không tệ thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu tiện tay bông ra t ử tuyết cất bước mà đi đi thôi t ử tuyết nương tử những chuyện này ngươi không cần lo lắng bản phu quân tử sẽ an bài tốt ân sáu từ tuyết điểm nhẹ chán đi theo thiên vệ trường ca bước chân không lâu sau đó trong thánh vực tâm thiếu ra t ử tuyết tỉ tỉ công tử hừ x ú ố g i a hỏa cuối cùng đã trở về mấy đạo âm thanh trong trẻo vang lên tại công tôn tử tiên chúng nữ ngạc nhiên trong ánh mắt thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đã về tới ân thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thực sự là xin lỗi để các ngươi chờ lâu không có chuyện liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao lắc lắc chán hừ long nguyệt nhi đ ô i môi hơi hơi cong lên nhưng cũng không nhiều biểu đạt cái gì phu quân sáu nhẹ nhàng một tiếng vang lên bạch linh p ư ợ n g đi tới gần hạ thấp người thi lễ hoang ê n trở về thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên bàn tay xuôi ra tới thân yêu tiểu nương tử nhường bạn phu quân ôm một cái long nguyệt nhi lập tức mỹ mâu chuyển một vòng bạch linh vượng nhưng là cười một tiếng nhẹ lay động trán thuốc phu quân chớ có nói dỡn nói chuyện chính sự a hiện nay thế cục này hẳn là không có bao nhiêu thời gian cho phu quân ở nơi này treo ghẹo ai thiên vệ trường ca bất đắc dĩ lay động đầu thân yêu tiểu nương tử ngươi ngược lại là đứng đắn tuốc a nói chính sự đi ân bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng đôi môi khe nói linh vượng quan phu quân cùng gió lốc yêu chủ một trận chiến phu quân là có biện pháp ứng phó được những yêu ma này thần thông nếu ô thôi Thiên vệ trường thể một thể hơi như chỉ cảnh phía phó Nhưng, phó phó nói, giới dưới, đối đi. đối đối nói i cùng Muốn vệ về được, được. g ca có có mày, là sáu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng b ả nhưng t bởi vì phải n yêu trưởng không thánh vực buộc. linh vượng có thể mau chóng đem tu vi đầy thang nhưng bởi vì phải trưởng không thánh vực linh vượng tu vi tăng lên cũng không thể tùy ý rời đi đôi môi nhẹ nhàng g i u một cái liền không biết tu vi tăng lên đứng lên đối với thánh vực sẽ hay không có năng lực khác hiện lên bởi vì bây giờ linh p h ư ợ n g thông qua thánh vực ẩn ẩn phát giác một chút hết sức đặc thù tồn tại trực giác những thứ này mơ hồ mơ hồ tồn tại đối với chúng ta đối kháng yêu ma có trợ giúp tương đối lớn chỉ bất quá bây giờ còn cần thời gian dò xét kỹ ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bản phu quân minh bạch hiện nay chỉ có thể dựa vào cha mẹ ông trời của bọn hắn mà trí bảo cùng đã nắm giữ thần thông tin nguyên vũ tôn tạm thời cùng gió lốc yêu chủ trào hỏi hy vọng có thể cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian trưởng thành a bạch linh vượng hơi chần chờ đúng phu quân không biết cờ quỷ lão tiền bối hắn bây giờ tình trạng như thế nào nhưng có cùng ngươi liên hệ thiên vệ trường ca lập tức lộ ra một tia ngưng trọng lắc đầu không biết lao tiền bối hắn cũng không cùng bản phu quân liên hệ không biết cực tây chi địa rốt cuộc là tình huống gì đạo phong ấn kia thật sự xảy ra vấn đề sao tại ly tới nói đạo phong ấn kia nếu thật giải khai tất nhiên không chỉ gió lốc yêu chủ một vị đại yêu chạy đến bây giờ tình huống này thực sự là hết sức cổ quái lao tiền bối đi đến lại chậm chạp chưa về tới hiện nay thật đúng là không đầu mối gì bản phu quân dự định ở chỗ này cùng gió lốc yêu chủ rằng có thế cục vững chắc xuống sau đó tự mình đi tới cực tây chi địa hoặc phái người đi tới một chuyến do xét một chút tình trạng a cái này sáu từ tuyết chúng nữ nhao n h a u lộ ra vẻ lo lắng bạch linh phượng r ố i ra đầu ngón tay là trời vệ trường ca sửa sang lại chỉnh lý văn áo phu quân hay là trước giải quyết hiện nay vấn đề suy nghĩ thêm cực tây đất sự tỉnh a không biết bây giờ phu quân ngươi là có tính toán gì không ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng khẽ vũ bạch linh phượng m á ngọc b ỉ m cười mở miệng bây giờ bản phu quân chuẩn bị bắt đầu bắt tay vào làm các tông cửa trận pháp làm lại nhất là lôi hòa minh hoàng tông tiếp đó một chút mấu chốt kế hoạch cần thân yêu tiểu nương tử ngươi cùng thánh vực để hoàn thành 731 thứ 731 thứ trường tướng tướng mắt Thiên trường trong trước, tông tâm tối một thiên xuất thăng thiên thực tổng từ tiểu nương tử ngươi nắm trong tay thánh thiên bạch linh phượng nhẹ phu hơi phu chuẩn hạch hóa phu chúng chóng hợp. Chủ phương không chế ra ra dưỡng nương ngươi mời sáng lên, quân, nói. bản quân môn nguyên án nắm nguyên giả, yêu yêu lấy yếu mau ca bị bồi đại đại lục lực vực, làm là, đôi điểm, mỗi để đ dơ vệ vị võ ân sáu bạch linh vượng điểm nhạy chán điểm này hẳn không phải là vấn đề gì thỉnh phu quân yên tâm bây giờ linh vượng trước tiên vi phu quân cũng quy định xong điểm a căn cứ vào hôm nay nguyên đại lục địa thế lựa chọn sử dụng thích hợp linh khí đổ thua điểm có thể thiên vệ trường ca mở miệng những thứ này điểm bản phu quân cùng tiểu nương tử ngươi cùng nhau thương nghị quyết định đi hảo bạch linh phượng khẽ lên tiếng theo hai người bắt đầu tham thảo hồi lâu sau thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy việc này không nên chậm trễ bản phu quân xuất phát mau chóng đem các loại trận pháp sửa chữa hoàn thiện a bạch linh phượng khẽ nói phu quân một đường cẩn thận long nguyệt nhi chúng nữ cũng nhao nhao mở miệng căn dặn thiên vệ trường ca k h o á t tay náo mang theo từ tuyết chậm rãi đi sáu gió lốc yêu chủ ma thành nội bây giờ ba tên yêu ma đang cung kính quỷ gối gió lốc yêu chủ trước mặt một đầu màu đỏ yêu ma một đầu cánh sám đại yêu một đầu diêm dúa loẹ loẹt màu làm nữ yêu xích phong yêu điên c ù n g dực ma lam phong mỹ yêu gió lốc yêu chủ dưới quyền ba yêu tướng hừ gió lốc yêu chủ nhàn nhạt một tiếng ba người các ngươi cuối cùng đi ra là xích phong yêu nặng thanh khai khẩu tí hạ nhường yêu chủ chờ lâu ha ha ha tiếng cười quyến rũ vang lên lam phong mỹ yêu bưng miệng cười đây còn không phải là yêu chủ đại nhân n g ư ờ i không muốn để cho nô ra nhanh như vậy đi ra đi gió lốc yêu chủ khen nhữ m à nhìn lam phong mỹ yêu một mắt nhìn có chút không muốn thấy nhiều yêu chủ đại nhân điên cồn dực ma nặng thanh khai khẩu không biết hiện nay có gì phân p h ó tại chúng ta gió lốc yêu chủ hơi suy tư bản tọa trước đem hiện nay thế cục cùng các ngươi nói chuyện các ngươi cho bản tọa thương nghị ra thích hợp đối sách sách lam phong mị yêu phong tình vạn loại liếc mắt gió lốc yêu chủ một mắt khó trách sẽ ở đây lúc n h ư ờ n g nô gia đi ra nguyên lai là đến rồi c ầ n động nào thời điểm yêu chủ đại nhân thực sự là lòng độc gắt không đến thời gian sử dụng cũng không muốn lên nô gia gió lốc yêu chủ nhất miệng cũng lời nhiều để ý tới lam phong mị yêu chậm rãi tự thuật đứng lên theo g i lốc yêu chủ tự thuật lam phong mị yêu không khỏi lông mày nhẹ trau lại lên điên cùng rực ma cùng xích phong yêu đều là sắc mặt ngưng tr chờ do lốc yêu chủ tự thuật hoàn tất xích p h o n g yêu không khỏi nặng thanh khai khẩu vẫn còn có có thể áp chế yêu chủ đại nhân nhân loại của người tồn tại này nhân loại có thể tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành a điên cùng dực ma mở miệng vấn đề hiện tại là muốn thế nào đối phó cái này thiên mệnh công tử nghe cái này thiên mệnh công tử cũng là xảo trá dị thường hàng người tuyệt đối không có khả năng dễ dàng xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta phạm vi bên trong a xích p h o n g yêu n h ư mày nếu là có thể nghĩ cách phá vỡ phòng ngự của bọn hắn chợ pháp tất nhiên có thể một lưới bắt hết bọn họ trước mắt những nhân loại này bên trong không phải còn không có có thể trực tiếp đối mặt yêu chủ đại nhân tồn tại sao cái này thiên mệnh công tử cũng là dựa vào trận pháp đền bù tu vi t r ê n l ệ n h điên cồn rực ma nhìn một chút gió lốc yêu chủ vậy chúng ta muốn thế nào phá vỡ bọn họ t r ậ n pháp cường công sao bây giờ yêu chủ đại nhân thực lực cũng không thể nào chẳng lẽ tập trung chúng ta toàn bộ phong yêu ma sức mạnh cường công không tốt xích phong yêu lắc đầu làm như vậy chỉ sợ là lợi bất cập hại chúng ta cần chính là chân chính phá trận chi pháp bất quá cái này tất nhiên cần không thiếu thời gian sáu gió lốc yêu chủ nhìn về phía lam phong mỹ yêu lam phong mỹ yêu ngươi có thể có cái gì ý nghĩ bây giờ lam phong mỹ yêu đang nhữ mày chầm tư theo phát ra một tiếng thở nhẹ n h a yêu chủ đại nhân cuối cùng nghĩ đến nô g a a gió lốc yêu chủ không nhịn được khoát tay á o nói thẳng ý nghĩ lam phong mị yêu trận trắng mắt thật là không có thú yêu chủ đại nhân bây giờ cái tia thiên diễn tông là cái gì tình trạng gió lốc yêu chủ mi đầu nhấc nhăn vây tay một cái tới yêu ma cho bản tọa nói một chút bây giờ thiên diễn tông tình trạng một đầu màu nâu tiểu yêu cấp tốc đến hồi báo đứng lên trở về yêu chủ đại nhân bây giờ thiên diễn tông bị mạng bọn họ tên là yêu ma cấm khu sáu yêu ma cấm khu g i lốc yêu chủ híp đôi mắt một cái theo một mặt giận dữ cái này thiên mệnh công tử có phần quá kiêu ngạo điên c ù n g rực ma cùng xích phong yêu đều là những mày có chút không vui chi sắc yêu chủ đại nhân lam phong mị yêu kiểu thanh khai khẩu trước tiên không nên tức giận đi trước hết nghe hắn nói xong quan trọng một chút chuyện nhỏ không cần thiết quá nhiều để ý tới Ừ. Gió lùng tiếng, vàng miệng, chúng những cường giả tông nói tiếp. tiểu vội loại tại thiên diễn lốc lạnh Là. lẫn chủ trước mực yêu yêu truyền kêu Màu nâu thám tình nhân nh một mở mắt, một tử chúng ta về báo, cái này sáu màu nâu tiểu yêu hơi c r ờ n trờ tại nơi thiên diễn tông tựa hồ còn chứng kiến chỉ phong, ngục ma đại nhân thân ảnh. chỉ phong ngục ma đại nhân tựa hồ cũng tham dự lấy những nhân loại cường giả kia đọc sức c h ỉ phong ngục ma gió lốc yêu chủ lông mày cao chặt sắc mặt có chút biến đảo điên cùng rực ma cùng xích phong yêu giật mình lam phong m ị yêu lông mày gảy nhẹ chị phong ngục ma tên kia cũng tại thiên diễn tông cùng những cái kia nhân loại lẫn nhau đọ sức là sáu mẫu nâu tiểu yêu cúi đầu lên tiếng đám thám tử quan sát rất lâu hẳn là sẽ không tính sai gió lốc yêu chủ khoát tay á o ngươi lui ra đi là sáu mẫu nâu tiểu yêu cấp tốc lui xuống điên b u ồ n g rực ma sắc mặt hơi trầm xuống cái này chị phong ngục ma đang làm cái gì tại thiên diễn tông cùng những cái kia nhân loại lẫn nhau đọ sức không nhanh chóng trở về là yêu chủ đại nhân làm việc hắn là nghĩ phản bội sao g i lốc yêu chủ k h á t tay á o đối với chị phong ngục ma trung thành không cần hoài nghi bản tọa tin tưởng hắn tất nhiên là gặp vấn đề gì không cách nào trở về hắn nhưng là bị những cái k i a nhân loại bắt giữ như thế nào có thể sẽ tùy ý bỏ mặc hắn tại nơi đọc sức ân làm phong m ị yêu điểm n h ẹ chán chỉ phong n g ụ c ma gia hòa này liền xem như muốn phản bội cũng không nên là đi nương nhờ những nhân loại này muốn đi nương nhờ cũng hẳn là lựa chọn tam đại yêu thánh làm sao có thể đi nương nhờ nhân loại đâu bảy trăm ba mươi hai thứ bảy trăm ba mươi hai chương tranh nhau tiến bộ bảy ba một hồi cùng nhau tiến bộ ngô gió lốc yêu chủ mở trường hai mắt ngươi nói cái gì ai nha làm phong bị yêu vội vàng k h a che đôi môi mềm mại lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng So、yêu yêu n gió lốc yêu chủ khỏe miệng giật một cái sắc mặt lạnh lẽo thiếu cho ta múa mép khô môi bản tỏa muốn đôi sách nô sáu lam phong mị yêu chỉ ngay ngắn sắc mặt chậm rãi khai nói hiện tại cái này tình huống đi những nhân loại này rõ ràng là muốn lấy lẫn nhau đấu phương thức tăng cao thực lực thánh vực xuất hiện hai cái thiên địa trí bảo còn một vị nắm giữ thần thông hóa linh cảnh nhân loại thiên tài Tinh sáu thiên diễn tông phanh phanh phanh liên thanh bạo hưởng tinh thần quan ảnh liên tục l ó i lên phó tinh n vấn cùng kế vô cương bọn người không đường đấu trong đó trì phong mục ma cũng ở bên trong lao tiền bối hét lớn một tiếng phó tinh n g ấ n tinh hồn thương mang theo thần thông tinh thần quang ảnh trực tiếp đánh phía kế vô cương không muốn e n g ạ i muốn thẳng tiến không lùi như thế mới có thể cảm nhận được thần thông tinh túy phanh một tiếng bạo hưởng đau hừ một tiếng kế vô cương khỏe miệng chảy máu trực tiếp bay ngược mà ra phó tinh n g ấ n trong tay tinh hồn thương liên tiếp đánh ra trực tiếp đem còn lại người nhao nhao đánh lui kịch chiến rất lâu đám người đã ngừng lại riêng phần mình thở hào hẹn chi phong ngục ma càng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân có chút run dậy tựa hộ phụ tải không nhẹ phó tinh vấn lạnh nhạt gánh vác lấy tinh hồn thương, nhắm mắt hội lấy mới vừa chiến đấu、H ngục ma sang sáng một tiếng lôi hỏa hai cánh toan trực tiếp dựng đứng chì phong n g ụ c ma bà vai biểu hiện không kém a có thể chống đỡ tinh nguyên vũ tôn như vậy đa tình c h i ề u ạch sáu chì phong n g ụ c ma phát ra một tiếng hư nhẹ trực tiếp thương thế trên người chịu đến dây dưa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười vị bằng hữu này nói đùa cái này còn không phải là tinh nguyên vũ tôn thủ hạ lưu tình sao lôi hỏa hai cánh toan cười liêu tiếu h n g ụ c ma l á o h u n h thực sự là khiêm tốn trong khoảng thời gian này người tiến bộ cũng không nhỏ ha ha chì phong mục ma gật cười tất cả mọi người tiến bộ không nhỏ nhưng trong lòng thì trầm trọng những nhân loại này bực này thời gian tiến bộ chính xác thần tốc nhất là tinh nguyên vũ tôn thần thông thi triển càng ngày càng thuần thục càng lúc càng cứng hãn mặc dù muốn sánh vai gió lốc yêu chủ vẫn như cũ kém xa nhưng bây giờ bao nhiêu cũng có thể đối với gió lốc yêu chủ sinh ra uy hiếp thiên mệnh công tử cái này một cử động chính xác vi d i ệ u theo âm thầm nắm quyền một cái ta phải nghĩ cách rời đi hoặc đem tình trạng nơi này chuyển trở về n à y đáng chết thiên mệnh công tử thực sự là xảo trá cầm ta tới cho bọn hắn luyện tập hơn nữa một mực để cho ta ở vào nội thương trạng thái còn để cho người ta thời, thời khắc khắc giám thị lấy ta thực sự là hảo thủ đoạn nếu có cơ hội ta tất nhiên muốn đem hắn nát sáu mục ma láo hinh lôi hỏa hai cánh toan đại lực vô vô chỉ phong n g ụ c ma b ả vai nhai răng nở nụ cười đang suy nghĩ gì đấy mất hồn như thế ích sáu chỉ phong n g ụ c ma lập tức đau đến khỏe miệng co giật gượng cười mở miệng ha ha không có gì chỉ là tại lĩnh ngộ mới vừa chiến đấu thôi a năm lôi hỏa hai cánh toan nhàn nhạt gật đầu một cái nghỉ ngơi thật tốt à trễ chút chúng ta còn phải tiếp tục đối lợi sáu bốn đ ỉ n h tông bên trong không thiếu tại thiên diễn tông luận võ nhận được nộ hiệu bình cảnh võ giả tất cả tại bốn đình tông bên trong bắt đầu tiến hành đột phá trong đó bao quát liêu sở mây trôi qua cùng trở vệ tế nhạc một đoạn thời gian tới không ngừng có linh mạch cảnh võ giả đột phá thành công càng ngày càng nhiều thiên tài võ giả tụ tập đi qua bây giờ một đạo khí tức cực lớn đột nhiên bộc phát tràn ngập toàn bộ bốn đ ỉ n h tông đám người nhao nhao kinh ngạc hóa linh cảnh là hóa linh cảnh có người bước vào hóa linh cảnh lúc này bước vào hóa linh cảnh chẳng lẽ là thiên vệ l ã o tổ sáu ha, ha ha ha ha ha. một tiếng thống khoái cười to vang lên một thân ảnh phóng lên trời lão phu cuối cùng bước vào hóa linh cảnh đột phá giả chính là thiên vệ đế luật đám người nhao nhao hoan hô chúc mừng thiên vệ lao tổ thật đáng mừng a ha ha ha chúng ta lại thêm một phần cường đại chiến lược sáu bây giờ đang tại khoanh chân tu luyện thiên vệ tễ nhạt trên thân thể mềm mại một cỗ khí tức bộc phát đôi mắt đẹp vừa mở lao tổ đột phá theo khỏe môi dương lên vừa vặn ta cũng đột phá linh đăng cảnh cuối cùng bắt kịp mấy vị con dâu độ tiến triển sáu tại mọi người tranh nhau tăng cao thực lực lúc gió lốc yêu chủ giới chướng bầy yêu lại lần nữa bắt đầu làm loạn cấp tốc huyết trương chạm đất vực tại xích phong yêu cùng điên cùng dực ma xuất lĩnh dưới phong yêu ma đại quân thế không thể đỡ dễ dàng tan g ã tất cả mọi người chống cự lại lần nữa nhắc lên thiên nguyên đại lục khủng hoảng sóng ẩm mà ở phong yêu ma đại quân sau đó lam phong mỹ yêu vũ m ỹ diêm rúa loẹ loẹt tư thái rửa vào tại gió lốc yêu chủ bên cạnh thân miệng t h ơ m khẽ n h ả lam vương yêu chủ đại nhân à. ngươi xem đây có phải hay không là rất tốt đâu gió lốc yêu chủ k h ẽ nhữ mày có chút ghét bỏ chi sắp đẩy ra lam phong mỹ yêu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ân lam phong mỹ yêu t i ể u nhan bên trên lập tức lộ ra vẻ hữu hoán thân yêu yêu chủ đại nhân ngươi dùng như vậy xong liền ghét bỏ nô ra nô ra nói không chừng thật sự sẽ phản bội gió lốc yêu Kế tiếp, thế đợi cái kia nên như thế nào hành động? Chờ đợi những cái kia nhân Chờ làm o sao? ạ lại i chiến lực nồng cốt phản công, lại xuất kích phản Nếu nồng l xuất bọn họ không ra đâu? l phong m ị yêu cười lạnh yên tâm đi yêu chủ đại nhân những người này tuyệt đối không dám tùy tiện đi ra dù sao sẽ cùng yêu chủ đại nhân ngươi chính diện đụng tới bọn hắn cũng sẽ không vẫn tốt như vậy yêu chủ đại nhân ngươi ra tay thất bại còn có thể lại có cơ hội xuất thủ mà này nhân loại phản kích thất bại một lần trên cơ bản liền có thể tuyên cáo tử vong bây giờ song phương át chủ bài đều không khác mấy thăm dò còn cần lo lắng sao cái này thiên mệnh công tử lợi hại hơn nữa bây giờ còn chưa phải là phải co đầu rút cổ lấy sao yêu chủ đại nhân ngươi muốn thả khai nhàn g i i hiện nay toàn bộ thiên hạ chỉ có ngươi một cái đại yêu đi ra đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội A coi như chiếm lĩnh địa vực ít một chút đều cũng là hơn xa bảy mươi hai đại yêu đồng thời hiện thế thời điểm A. cho nên yêu chủ đại nhân ngươi bây giờ là tối trọng yếu vẫn là mau chóng bắt đầu tu luyện thần thông mà không phải cùng những thứ này người nhàm chán loại chào hỏi trước ngươi phó thiên mệnh công tử chiến hẹn thật đúng là quán u lãng phí một cách vô í c h đi ra trong khoảng thời gian này tích nắm chặt thiên địa chi lực 733 thứ khuyết khuyết chương chương chương lốc gió yêu yêu yêu ma ma đến nỗi bản tọa sẽ phó cái kia chiến hẹn nguyên nhân lớn hơn là lôi hỏa minh hoàng bị bọn hắn thu hồi cùng trì gió ngục ma bị bọn hắn bắt giữ ừ không phải vậy thật sự cho rằng bản tọa có cần thiết để ý tới kia nhân loại m a u đầu tiểu từ sao l a m phong m ị yêu ngữ khí trở nên đủ hoán lên vì cái gì yêu chủ đại nhân ngươi không sớm chút nhường nô ra đi ra ngược lại nhường trì gió ngục ma cái kia mãng phu đi ra Trì gió ngục ma ngoại trừ có chút ít thực lực bên ngoài còn có thể tế chuyện gì hắn nhiều nhất cũng bất quá là một cái hữu lực điểm tay chân thôi ngươi xem bây giờ ngược lại tốt không thấy hoàn thành sự tình gì ngược lại còn thành vương hữu gió lốc, bán bán lốc, nhiên, nhiên sẽ... lốc yêu chủ mi đầu nhất ô n nhăn ngự khí không kiên nhẫn đừng tại đây dài dòng văn tự ngươi nếu là nam liền tốt bản tọa sẽ không cần như thế đau đầu cái gì lam phong m ị yêu lập tức đôi mắt đẹp mở to t ai y ngọc lực, có ôm một mặt khó có thể t khó n sáu chủ đại nhân đại ngươi Ngươi vậy mà hảo một này. mà một hảo Gió lam ố tốt c chủ cái yêu này? hớt ngần người, cái gì tốt một i l phong m ị yêu k h ẽ thở dài một tiếng mở miệng yếu ớt khó trách yêu chủ đại nhân ngươi sẽ đối với chỉ gió ngục ma cái kia mãng phu như vậy để bụng thì ra là thế sáu cũng được không có quan hệ chỉ cần yêu chủ đại nhân ngươi ưa thích ngươi làm nô ra là nam cũng có thể a sáu gió lốc yêu chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì theo khỏe miệng giật một cái quay người lại từ lạnh mà đi ạch sáu lam phong bị yêu đôi mắt đẹp chất chớp, chớp. khỏe m ô i lộ ra một k i a danh manh ý cười đi theo mà đi sáu thời gian dần dần trôi qua yêu ma lần nữa tàn phá bừa bãi tin tức cấp tốc chuyển đến các đại tông môn lỗi hỏa minh hoàng tông nội thiên vệ trường ca đang an bài đám người một lần nữa bố trí phòng ngự t r ậ n pháp bây giờ trúc lại còn phong đem bên ngoài tin tức cáo chi thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca sắc mặt lạnh lùng lũi nữa nhường một đoạn thời gian à bây giờ còn không cách nào cùng gió lốc yêu chủ trực tiếp đối k h á n g chính diện t i ế p qua chút thời gian ở đây trận pháp hoàn thành bản công tử trở về thiên diễn tông một chuyến đến lúc đó mới quyết định chỉ là sáu chúc lại còn phong nhữ n g mày bây giờ chúng ta bên này đã chết thương t h n g trọng e rằng cầm cự không được bao lâu thiên vệ trường ca lắc đầu chỉ cần cái này do lốc yêu chủ một lòng muốn quyết trường chúng ta cũng không kế khả thi dù sao loại này tính tuyệt đối thực lực chênh lệnh n g ạ n h kháng phải trả giá cao chỉ có thể lớn hơn nữa bây giờ có chút hy sinh chỉ là không thể tránh được bản công tử đã t ậ n lực ai chúc lại còn phong k h ẽ thở dài một tiếng vậy được rồi đúng thiên vệ trường ca my đầu n h ấ t nhăn t ậ n lực a n bài nhân thủ thay bản công tử coi trường thiên long đế quốc q u ố quân cùng nguyện cầm tiên tử bọc hắn chúc lại còn phong n là người theo gật đầu một cái minh bạch sáu thiên long đế quốc trong hoàng cung vậy hạ đ ấ y vừa q u y ể n đàn cung kính mở miệng lui ai những yêu ma này lại quân cũng nhanh nguy hiểm cho hoàng thành long quan hoàng một mặt trầm thống có chút không thể làm gì h u y ể n cầm t i ế t tử chúng ta bây giờ nên đi bên nào lui chúng ta những con dân này nên như thế nào an bài đ ấ y vừa q u y ể n đàn đôi môi giật giật có chút chần chờ khẽ thở dài một tiếng cho tới bây giờ mức này kỳ thực chúng ta cũng không cái gì t ố t lùi không lùi chỉ cần rời đô đến thiên diễn tông cùng p ụ cận liền có thể nơi đó bị mệnh danh là yêu ma cấm khu những cái kia yêu ma cũng không động tác gì có biết nơi đó có đầy đủ chống cự yêu ma sức mạnh tăng thêm phía trước gió lốc yêu chủ ở nơi đó bại bởi thiên mệnh công tử chắc hẳn cũng đầy đủ c h ấ n n h i ế p những yêu ma này đến nỗi con dân sáu bây giờ chúng ta còn dư lại quốc thổ cũng là vườn quanh tại bốn đ ỉ n h tông thiên diễn tông năm huyết tông cái này ba cái tông môn ở giữa mà thiên diễn tông cùng bốn đ ỉ n h tông cũng là thiên mệnh công tử n ắ m trong tay khu vực hạch tâm ở phụ cận đây hẳn là cũng không địa phương nào có thể ở đây an toàn hơn đi cũng không cái gì tốt hơn ăn bài phải không sáu long quan hoàng một mặt đội phế kỳ thực cũng chính là chúng ta đã không thể lui được nữa sáu trên triều đình một đám đại thần từ đầu đến cuối trầm mặc không nói cũng không người có lên tiếng ý tứ long quan hoàng có chút vô lực chậm rãi đứng vậy vậy thì quyết định như vậy a xem ra đến lúc này muốn bảo toàn một cái đế quốc căn bản chính là một cái hy vọng xa vời nhân loại chúng ta sức mạnh trung quy là quá y ế u ớt sáu một đám đại thần lập tức sắc mặt phức tạp đáy vừa q u ể n đàn đôi môi giật giật bậy hạ tất nhiên nhân loại chúng ta đã từng có thể tại yêu ma hoành hành niên đại vượt qua tới bây giờ tất nhiên cũng có thể huống chi còn có thiên mệnh công tử bực này nhân vật tại không phải nên càng có lòng tin sao tương lai thiên long đế quốc dục hòa trung sinh cũng không phải cái gì chuyện không có thể a long quan hoàng giật mình ánh mắt có chút biến ảo giục hỏa trùng sinh sao sáu sáu lại là một đoạn thời gian đi qua tại phong yêu ma đại quân trắng trận khuyết trương phía dưới nhân loại sinh tồn địa vực đã không nhiều mấy đại đế quốc trên cơ bản cũng là chỉ còn trên danh nghĩa thiên diễn tông thiên vệ trường ca đã chính thức hoàn thành tất cả tông môn trận pháp về tới thiên diễn tông đang lẫn nhau đấu phó tinh vấn bọn người nhau nhau ngừng lại kế vô cương một mặt vui mừng nhìn lên trời vệ trường ca trường ca tiểu tử người rốt cuộc đã đến các tông môn phòng ngự trận pháp hoàn thành sao Chỉ gió ngục ma sắc mặt biến huyễn, gió biến ma mặt ân m thầm q u a s á thiên đến t vệ trường ca nhàn t i ê n trường n vệ ca h nhạt gật đầu một cái chư vị bây giờ tiến đội như thế nào thiên vệ đế luật một mặt vẻ trinh trọng chúng ta đám người thực lực cũng lớn có đề thăng đây thật là muốn nhiều phải tinh nguyên vũ tôn hắn đem từ vũ hậu võ đ i ể n bên trong lĩnh nộ võ đạo cùng tự thân thần thông đốn nộ toàn bộ truyền thụ cho chúng ta mặc dù chúng ta không cách nào toàn bộ tiếp nhận nhưng cũng là lớn hữu t h ụ ích nô thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn lên trợi vệ đế luật lao tổ ngươi đạt đến hóa linh cảnh là thiên vệ đế luật một mặt ý cười gật đầu một cái không chỉ l ã o phu giật kiếm tông lão tổ cam kiếm ngu ngốc cũng đạt tới hóa linh cảnh a năm thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn về phía cam kiếm ngu ngốc đối với hắn lưng mang trường kiếm cảm thấy trói mắt nhàn nhạt gật đầu một cái chúc mừng l ã o tiền bối khách khí cam kiếm ngu ngốc mỉm cười khoác tay tựa hồ cũng cảm nhận được thiên vệ trường ca mơ hồ xa lánh chi ý mặc dù không rõ nhưng cũng không nhiều để ý chậm rãi mở miệng l ã o phu cũng tương tự phải cảm ơn tinh nguyên vũ tôn một bên lương tinh vi lòng tràn đầy vui sướng nhìn xem phó tinh ấn thiên vệ trường ca đồng dạng mỉm cười nhìn về phía phó tinh ấn phó tinh ấn nhạt thanh khai khẩu. sẽ không cần cùng bản t ô n nhiều lời chữ tạng bản t ô n cũng là ỷ lại c h ư vị sắp thần thông triệt để rất quen cũng là cùng tiến bộ thôi thiên mệnh công tử đã ngươi trở về chắc hẳn cũng có chính sự muốn nói a 734 t h ứ 734 t r ư ơ n chương áp lực trọng trọng bảy t r m t á m áp lực trọng trọng ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái ánh mắt nhìn phó tinh ấn bây giờ bên ngoài tình trạng chắc hẳn các ngươi cũng biết bây giờ nhưng có cùng gió lốc yêu chủ đối kháng chắc chắn phó tinh ấn biểu lộ không đổi cùng trời vệ trường ca nhìn nhau nhất thời không có đáp lại đám người nhưng là nhao nhao nhìn xem phó tinh ấn kế vô cương trong lòng suy nghĩ bây giờ có thể hay không đối kháng gió lốc yêu chủ chủ yếu là muốn nhìn tinh nguyên vũ tôn tiểu t ử này a dù sao hai vị thiên địa chí bảo c h i chủ chưa trưởng thành chỉ bằng chúng ta những thứ này bình thường hóa linh cảnh căn bản không có khả năng cùng nắm giữ thần thông gió lốc yêu chủ đối kháng không có thần thông đối kháng thần thông trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặc chốc lát phó tinh ấn t r ầ m dại năm c h ặ t quyền phát ra nhẹ âm thanh khỏe miệng theo nổi lên một tia bó cùng tiểu ý h ử bản tôn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới sẽ cùng gió lốc yêu chủ một trận chiến đến đây đi đối với cái này chiến đấu chân chính bản tôn chờ mong đã lâu hảo thiên vệ trường ca khỏe miệng d ơ n g lên vậy thì chuẩn bị một chút ta hôm nay liền có thể xuất kích hết thẻ kế hoạch bản công tử đều đã an bài thỏa đáng kế vô cương bọn người nhao nhao trong lòng vui mừng có không rõ kích động cùng khát vọng chiến đấu dục vọng phó tinh ấ n cười nhạt chúng ta trong khoảng thời gian này đều liều mạng tăng cao thực lực thiên mệnh công tử ngươi nhàn nhã như thế trường một đoạn thời gian nếu không có chú đáo kế hoạch vậy thì xin lỗi chúng ta nói đi nên như thế nào hành động a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu yên tâm đi bản công tử tự nhiên sẽ cho các ngươi hài lòng kế hoạch chiến lược Bây giờ trước tiên xử lý một việc đạm nhiên quay người lại chậm rãi hướng đi chỉ phong n g ụ c ma phó tinh ấ n bọn người nao h nhao khẽ giật mình nhìn nhau một cái sắc mặt khác nhau chỉ phong n g ụ c ma tâm bên trong ám ẩm túi thấp đầu lâu thiên vệ trường ca từng bước một đi tới chỉ phong n g ụ c ma thân bên cạnh đứng vững cũng không nhiều nhìn chỉ phong n g ụ c ma nhặt thanh khai khẩu chỉ phong n g ụ c ma trong khoảng thời gian này ở đây còn quen thuộc ca cái này sáu chỉ phong n g ụ c ma hơi suy tư chậm rãi đáp lại còn tốt sáu đa tạ thiên mệnh công tử quan tâm thiên vệ trường ca cười liễu tiếu chúng ta chuẩn bị cùng gió lốc yêu chủ giao chiến ngươi chuẩn bị như thế nào chi phong n g ụ c ma nặng thanh khai khẩu cái này tự nhiên là tùy các ngươi cùng nhau đối kháng gió lốc yêu chủ ân thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu quả nhiên không nhường bản công tử thất vọng chi phong n g ụ c ma n g ư ơ i đi theo gió lốc yêu chủ như thế trường thời gian mong rằng đối với hắn tập tính cùng được điểm đều có hiểu rõ không ít ở đây khai chiến lúc liền cùng bản công tử nói một chút ta bản công tử cũng tốt châm đối tính thi triển kế hoạch giúp ngươi chút cơn giận chi phong n g ụ c ma không khỏi sắc mặt hơi hơi cứng đờ phó tinh ấn my đầu nhất trọn biểu lộ có chút nghiền ngấm kế vô cương bọn người càng là một mặt vẻ của q á i bầu không khí hơi yên lặng thiên vệ trường ca tuấn giật m ả y kiếm gậy nhẹ như thế nào không nói ra sao chẳng lẽ c h ỉ phong n g ụ c ma ngơi ư nhiều năm như vậy cũng là trắng đi theo gió lốc yêu chủ ta sáu chị phong n g ụ c ma miệng ngập ngừng kỳ thực sáu gió lốc yêu chủ nhược điểm chính là sáu nô thiên vệ trường ca lộ ra một bộ n g h i ê n g thai lắng nghe bộ dáng chị phong n g ụ c ma ánh mắt hơi hơi l o i lên lộ ra một tia vẹn ngon lệ một tiếng bạo giống đi chết đi khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt một quần trực tiếp đánh phía gần ngay trước mắt nhìn như không phòng bị chút nào thiên vệ trường ca phó tinh ấ n bọn người n h o nhao khẽ g i ậ mình ba một tiếng vác nhỏ m á n h liệt ra một quyền bị một tay đạm nhiên tiếp lấy n g ư ơ i chị phong n g ụ c ma một mặt kinh ngạc nhìn xem đón lấy quả đấm mình thiên vệ trường ca h ừ thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên khinh đạm một tiếng không biết tự lượng sức mình ấm thanh rơi thời khắc t a y kia trong nháy mắt khẽ động phanh một thanh n â m vang lên ách sáu chị phong n g ụ c ma hai mắt mở to một mặt đau đớn vặn mẹo chi sắc trong nháy mắt toàn bộ thân thể bay ngược mà ra quay một tiếng đập vào một núi trên vách đá vụ nào h o rơi xuống chị phong mục ma gian khổ chật vật đứng lên khỏe miệng tiên huyết c h ẳ n ra một mặt rung động khó tin nhìn lên trời vệ trường ca như thế nào sáu người sáu thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu cho bản công tử giống nhau tu vi các n g ư ơ i yêu chủ đại nhân đều phải quỷ sát tại bản công tử bên chân cho ngươi quy thuận cơ hội tất nhiên không thức thời vậy cứ tiếp tục làm tù nhân a mà khác trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi đối với tinh nguyên vũ tôn bọn họ bồi luyện n g ư ơ i c h í phong mục ma nắm chặt quyền lạnh lùng mở miệng t h ứ không cần ở đây giả vờ giả vịt n g ư ơ i căn bản là không định cho bản ma quy thuận cơ hội thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên ngươi không phải cũng là chưa bao giờ có quy thuận ý tứ sao chị phong mục ma lập tức trầm mặc không nên thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu ấn xuống đi thật tốt để ra nghi vấn đã đến lúc khai chiến cũng không cần đến dùng cái này yêu ma đến bồi luyện mấy người cấp tốc tiến lên đem chỉ phong mục ma để lại thiên vệ trường ca nhìn về phía phó tinh ấn ư ớ c bộ bức r a đi tới hắn phụ cận tiện tay lấy ra một cái cầm nang nên như thế nào hành động trong này có chỉ thị ngươi bây giờ mang tiên tổ bọn hắn xuất phát liền có thể a phó tinh ấn kinh ngạc nhận lấy cầm nang ngươi đây thiên mệnh công tử ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng nhau đi tới thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên bản công tử muốn trấn thủ cái này thiên diễn tông mà khác c ò n m u ố phó tinh vấn trịnh i n Phó tinh ngấn chỉnh trọng n h ngấn gật đầu một cái mang theo đám người cấp tốc rời đi nhìn xem phó tinh n vấn cùng kế vô cương bọn người rời đi thiên vệ trường ca khẽ thở dài một tiếng từ tuyết đôi môi khẽ mở phu quân sáu thực sự là làm khó dễ ngươi rõ ràng áp lực trọng trọng c ân muốn giả vờ đạm nhiên nhẹ giả vờ nhõn sáu n g c h tử i ế c t tuyết ngu hòa lên tiếng chậm rãi vòng lấy thiên vệ trường ca cánh tay chán nhẹ nhàng dán tại bên trên sáu không lâu sau đó thiên d mệnh,、e、nhau nhau mệnh công tử muốn ra tay sao thiên mệnh công tử rốt cuộc phải ra tay rồi chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi lần này nhất định có thể thất bại những yêu ma này nghe đồn do lốc yêu chủ thế nhưng là tại thiên mệnh công tử tất c nhiên ra tay rồi tất nhiên có năm chắc đem lại đánh bại yêu bảy trăm ba mươi lăm thứ bảy trăm ba mươi lăm chương dương đông kích tây bảy ba bốn dương đông kích tây ma thành nội gió lốc yêu chủ vẻ mặt tâm trầm xuất quân chủ động xuất kích cùng bàn tọa đánh nhau chính diện cái này thiên mệnh công tử từ đâu tới sức mạnh chẳng lẽ là dựa d â m đã nắm giữ thần thông tinh nguyên vũ tôn lại vẫn là thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng cái này thiên mệnh công tử tự thân có thể tuyệt đối không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đặt đến hóa linh cảnh a lam phong mị yêu lông mày khẽ nhữ lại thật không ngờ chương cùng cái này thiên mệnh công tử ngược lại thật là cái dị số làm việc hoàn toàn nhìn không tâu sáu do lốc yêu chủ do dự càng làm chủ hơn muốn là cái này thiên mệnh công tử cảnh giới võ đạo thật sự là thật là đáng sợ đợi hắn đạt đến hóa linh cảnh tuyệt đối là có thể ngang hàng ba yêu thánh tồn tại hơn nữa sáu thủ đoạn của người nọ càng là thâm bất khả chắc căn bản cũng không giống như là thế giới này người chỉ là hắn bày những cái kia trật pháp cũng đã viễn siêu ra bản tọa tầm mắt thực sự là nghĩ không ra nhân loại lại sẽ xuất hiện như thế dị số phải không sáu lam phong m ỹ yêu rơi vào trầm tư điều tra trở về tin tức cái này thiên mệnh công tử xuất thân cũng không chỗ đặc thù gì biểu hiện của hắn tại trong nhân loại cũng là không hợp nhau điều có thể xương dị loại sáu gió lốc yêu chủ những mày không nói trước cái này thiên mệnh công tử bản thân vấn đề bây giờ loại tình huống này ngươi có ý kiến gì không hắn nếu thật xuất quân xuất kích bản tọa tất nhiên là nếu ứng nhiệm chiến bằng vào chúng ta tình trạng không có khả năng lui e sa ợ chỉ là sáu bản tọa lo lắng ở trong đó có b ấ y dù sao bản tọa cũng tại cái này tiên h mệnh công tử trong tay ăn qua mấy lần thiệt t h i hắn d á m xuất quân chủ động xuất kích bản tọa không tin hắn sẽ quá qua an vận cái này sáu làm phong bị yêu lông mày khe nhữ lại trong lúc nhất thời nô gia cũng nghĩ không ra ở trong đó có gì kỳ hoặc tạm thời đừng có đại động tác trước tiên phái đại lượng trinh sát thu thập tình báo của bọn h ắ n a nhất là thiên diễn tông bên kia nhường s í c h phong yêu cùng điên cùng dực ma gia tăng chú ý tốt h a sáu gió lốc yêu chủ c h ầ m rãi gật đầu một cái tạm thời cũng chỉ có thể như thế sáu thiên diễn tông bên trong cửa nam long phi cùng một đám hóa linh cảnh trở xuống võ giả ở trên thiên vệ t r ư ờ n g ca chỉ điểm không ngừng lẫn nhau đọ sức trao đổi võ đạo mà thiên vệ chính tì bộ phận võ giả đều đã đột phá cảnh giới tại bốn đình tông liệu mạng tu luyện tu vi bây giờ liêu huyên cũng tại cùng một đám người trải qua chiêu một bên tử tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười huyên nhi em gái vũ đạo tiên h phu thật đúng là không kém so với cái này rất nhiều lão tiền bối đều mạnh nhiều lắm đâu e rằng chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới ngự không cảnh a đã như thế lại là một cái chiến lược không tầm thường phu quân ngươi cần phải thật tốt cố gắng a mặc dù ngươi không có cách nào hưởng dụng tiên nhi em gái bí thuật nhưng ngươi cũng cần phải cũng nhanh đạt đến linh đan cảnh đi ân thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu một cái ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem đang cùng đám người đối luyện yêu huyên trong lòng có một đạo vùng không đi múa kiếm d á n người cảm xúc dần dần không khỏi có chút phiến não tựa hồ phát giác thiên vệ trường ca dị trạng tử tuyết đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút phu quân ngươi thế nào ách sáu thiên vệ trường ca giật mình khẽ gật đầu một cái không có gì lúc này nhỏ nhẹ tiếng thở dốc dần dần chuyển đến chỉ thấy một đạo sinh sắn thân ảnh đi tới liêu huyên thở hỗn hề đi tới thiên vệ trường ca cùng tử tuyết trước mặt đầu ngón tay nhẹ nhàng vô vô có chút kịch liệt p h ậ p phờ nguyện n g truyền v ũ thiếu ra tử tuyết tỉ tỉ huyên nhi muốn nghỉ một lát luyện thật lâu ân tử tuyết mặt mày bên trên nhàn nhạc nợ nụ cười nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi huyên nhi mọi mọi ngươi cũng quá liều mạng liêu huyên đôi mắt đẹp ch hiếm thấy tới đây nhường thiếu gia chỉ điểm một chút huyên nhi khẳng định muốn cố mà chân quý a nhìn xem liếu huyên bộ g á n g thiên vệ trường ca cảm xúc không hiểu khôi phục lại lắc đầu nở nụ cười nhẹ nhàng k h ẽ vô u hắn kiểu nhan lao đi phía trên nhỏ xíu đổ mồ hôi ngươi cái này ngủ x u ẩ n tý nữ chưa chút khí lực a bản k h á c công tử muốn ngươi chân chạy cho linh vượng tiểu nương t ử truyền tin thời điểm liền không có khí lực chạy liệu huyên kiểu nhan hơi đ ỏ lên yên tâm đi thiếu gia chỉ cần có nhiệm vụ cần huyên nhi nhất định có thể di động không thấy huyên nhi này liền tới nghỉ ngơi sao cả ngày nói người ta ngu xuẩn thiếu ra lương tâm của ngươi không đau sao thiên vệ trường ca lắc lắc cười liêu tiếu tốt tốt tốt thật tốt nghỉ một lát ta liêu huyên lúc này khe khe hử một tiếng từ tuyết đôi môi khẽ mở phu quân ngươi nói tiếng này đông kích tây b i ệ t pháp gió lốc yêu chủ sẽ mắc l ừ a sao thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng cái này sáu đương nhiên sẽ liêu huyên nhưng là vượt lên trước mở miệng cái này gió lốc yêu chủ xem xét chính là không thể nào thích động náo dã man yêu ma nhất định sẽ được làm thiếu g i a ngươi nói có phải hay không ách sáu thiên vệ trường ca giật mình theo cười liêu tiếu có lẽ vậy sáu liêu huyên chán rất nghiêm túc gật đầu một cái khẳng định sáu hồi lâu sau bức bại yêu ma cấp tốc đi tới gió lốc yêu chủ trước mặt quỳ u ố n g mở miệng bẩm yêu chủ đại nhân thiên diễn tông bên trong những cái k i a nhân loại vẫn như cũ như thường lệ lẫn nhau đấu nhưng đã không thấy tinh nguyên vũ tôn mấy vị kia bọc dáng ngược lại là thiên mệnh công tử lúc hướng dẫn lấy những cái k i a nhân loại sáu lam phong mỹ yêu n g ẩ n người không thấy tinh nguyên vũ tôn mấy vị kia gió lốc yêu chủ kinh nghi đây là ý gì bọn hắn đi nơi nào không biết sáu bức bại yêu ma lắc đầu lam phong m ị yêu trong lòng không khỏi có chút dự cảm không tốt ta nhớ được những nhân loại này có thể thông qua thánh vực tại thiên nguyên đại lục các đại tông môn tự do xuyên thẳng qua như tinh nguyên vũ tôn mấy vị t i a không ở thiên diễn tông lúc đó đi nơi nào bây giờ gió lốc yêu chủ đột nhiên trong lòng run lên sắc mặt trầm xuống đáng chết lại đến chúng ta hậu phương đ ả o loạn bọn hắn lại bắt đầu h ủ bản tọa tế đàn đáng giận theo phẫn nộ đứng lên bản tọa lần này nhất định phải thu thập bọn họ lam phong mỹ yêu vội vàng mở miệng các loại yêu chủ đại nhân ngươi chuẩn bị đi nơi nào ừ gió lốc yêu chủ lạnh thanh khai khẩu đương nhiên là đi thu、thập. tại chúng ta hậu phương quay dối những con kiến hôi kia nguyên lai、like、cái này thiên mệnh công tử chuẩn bị xuất quân xuất kích chẳng qua là một cái ngụy trang chỉ bất quá lại là ám đội trần thương m a n h khỏe yêu chủ đại nhân lam phong m ị yêu liền vội vàng kéo gió lốc yêu chủ chớ có xúc động rồi ngươi bây giờ về phía sau phương còn kịp sao chúng ta bây giờ bắt ngát như thế địa vực bọn hắn muốn dở t r ò chúng ta căn bản phòng thủ không qua tới gió lốc yêu chủ lông mày cao chặt bọn hắn có thể q u y dối cũng chỉ có như vậy mấy vị thôi bản tọa chém giết một cái là một cái bọn hắn còn có thể chơi đến tới sao nhưng làm phong m ị yêu đôi môi k h ẽ mở yêu chủ đại nhân ngươi có bao giờ nghĩ tới như đây không phải ám độ t r ầ n thương chỉ là dương đông kích tây đâu gió lốc yêu chủ giật mình dương đông kích tây là làm phong m ị yêu đôi mắt đẹp hít lại bọn hắn tại phía sau cho chúng ta q u y dối đem yêu chủ đại nhân ngươi dẫn trở về tiếp đó bọn hắn cấp tốc thông qua thánh vực đi tới chúng ta phía trước đang cho ta nhóm nhất kích đến lúc đó yêu chủ đại nhân ngươi phản ứng tới sao bảy trăm ba mươi sáu thứ bảy trăm ba mươi sáu chương toàn diện xuất kích bảy ba năm toàn diện xuất kích cái này sáu g i lốc yêu chủ nao nao sắc mặt chấm xuống chính xác đã như thế mà nói bản tọa chính là bị dắt đi đây chính là thánh vực lệnh bản tọa cảm thấy phiền thoái chỗ nhưng chẳng lẽ bản tọa cứ như vậy tùy ý bọn hắn tại chúng ta hậu phương quay dối sao không làm phong mị yêu khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh bọn hắn tại chúng ta hậu phương quay dối vậy chúng ta trực tiếp binh lâm t h à n h hạ tiếp tục cáp bách bọn hắn nhân loại còn thừa không nhiều l ã n h địa đem bọn hắn một lần giải quyết xem bọn hắn còn lại những nhân loại này còn có bao nhiêu có thể cho chúng ta tàn sát ngược lại yêu chủ đại nhân ngươi chạy về hậu phương đi tất nhiên cũng là không kịp đem các loại nhân loại quét sạch sau đó lại chỉ có những cái tia dựa vào tông môn phòng ngự trận pháp còn xuất lại đến lúc đó giết một cái thiếu một cái xem bọn hắn còn có thể có được bao nhiêu chuyện gió lốc yêu chủ nữ h mày hơi chầm tư lạnh lùng gật đầu một cái hảo vậy thì như thế quyết định đi trực tiếp tăng tốc q u y ế t trương tiến trình dù sao cũng so cùng bọn hắn chẳng có mục đích chào hỏi tới thực tế sáu không lâu sau đó phong yêu ma đại quân phát động mãnh liệt hơn t h ế công khiến nhân loại mang đến sâu hơn sợ hai khủng hoảng thiên diễn tông bên trong đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca liêu huyên lông mày nhẹ trao lại những yêu ma này vậy mà không bị tiên tổ bọn hắn hấp dẫn lực chú ý thực sự là ngoài ý môn u sáu nô sáu thiên vệ trường ca nhắm mắt do dự xem ra gió lốc yêu chủ bên cạnh có lẽ còn là có chút người tài ba đã như vậy sáu mở hai mắt ra nhìn về phía liêu huyên chỉ có thể sớm chính diện giao phong ân liêu huyên điểm nhẹ chán minh bạch huyên nhi này liền đi báo cho linh phượng tỷ tỷ nhường hắn thông qua tông muôn điểm thông chi tiên tổ bọn hắn chuẩn bị trở lại ninh địch thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu liêu huyên cấp tốc quay người mà đi thiên vệ trường ca quét đám người một mắt các ngươi trước tiên hướng về tứ đình tông đợi đánh đi bản công tử còn muốn ở nơi này lý chân phòng thủ một đoạn thời gian chúc lại còn phong cùng phù bá giá bọn người nhao nhao gật đầu rời đi thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tử tuyết tử tuyết nương tử trận chiến này sẽ là tuyệt đối tính chất một trận chiến bản phu quân muốn ở đây thật tốt tính tu chớ có để cho người ta đến đây q u y dày ân tử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng sáu hồi lâu sau tứ đình tông thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đến thời khắc chỉ thấy nhiều mười mấy đầu lớn nhỏ không giống nhau linh thú khí tức trên người đều là không kém Đầu ân luồng huyền quy đi tới thiên ớ i t vệ trường ca trước mặt, rãi chậm mở m i ệ nhìn g tiểu ra ỏ a Bởi v h xem mười sáu con linh thú mỉm cười mở miệng đa tạ các vị mười sáu con linh thú d y ê m phần mình khách khí đáp lại một tiếng hành nhi sở vân trôi qua đi tới thiên vệ trường ca phụ cận lần này vi phụ hẳn là cũng có thể tham dự cùng gió lốc yêu chủ chiến đấu thiên vệ trường ca nhìn xem sở vân trôi qua có chút trở m m ặ t lúc này sở vân trôi qua trên thân tản ra là ngự không cảnh khí tức trong khoảng thời gian này lôi hỏa minh hoàng tăng thêm phía dưới l i ề u mạng tu luyện miễn cưỡng đột phá đến ngự không cảnh còn có vi nương thiên vệ t ế nhạc tiến lên một bước trên thân thể mềm mại tản ra linh đàn cảnh khí tức sở vân trôi qua lập tức khẽ giật mình tễ nhạc sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi n h ữ nhẹ nhàng lay động đầu mẫu thân sáu cho dù có thiên địa trí bảo lấy linh đan cảnh cùng gió lốc yêu chủ chống lại vẫn là quá nguy hiểm mẫu chốt là liền cơ bản nhất năng lực phi hành còn không có ngươi vẫn là lưu lại hậu phương trợ giúp hoặc hỗ trợ quét nhẹ những cái kia yêu ma lâu là a thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp vừa mở đôi môi một trường thế nhưng là sáu mẫu thân sáu t ử tuyết đi lên một bước kéo lại thiên vệ tễ nhạc nhẹ lay đ ộ n g c h á n chớ có cho phu quân áp lực phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu chín bích lạnh linh tri chủ gió lốc yêu chủ có chúng ta những thứ này hóa linh cảnh ứng đối liền có thể ngươi bây giờ không năng lực phi hành cùng chúng ta cũng khó có thể phối hợp vạn nhất xuất hiện sai lầm có thể g ặ n phiền t o á i t h i ân tế nhạc nhấp thuốc ca đôi môi nhấp nhẹ, 6. Thiên vệ trường sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái ánh mắt quét về phía đám người nếu không có vấn đề gì chúng ta liền trực tiếp đánh ra một trận chiến này lấy tứ đ ỉ n h tông xem như đường lui nếu có thể đánh lui do l ố c yêu chủ đó chính là triệt để tính chất truyền cơ nếu không thể sáu chúng ta chỉ có thể lui về tứ đình tông bên trong sau này các tông môn không cách nào chứa sinh linh có thể hay không sống sót tiếp chỉ có thể nghe theo mệnh trời có thể đoán được chúng ta vô cùng có khả năng chỉ có thể ỉ lại các tông môn trận pháp thoi thót đến lúc đó sẽ là dài dòng dày v ò phó tinh n g ấ n bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái như vậy sáu thiên vệ trường ca tinh mâu ngưng lại toàn diện xuất kích ca sáu không lâu sau đó thiên vệ trường ca cả đám lây tứ đ ỉ n h tông vì xuất kích điểm cấp tốc hướng phong yêu ma hậu lộ đại quân phát ra toàn diện tiến công trong khoảng thời gian ngắn chém giết vô số phong yêu ma tại mọi người rét đến tận hứng thời khắc to lớn khí tức cường đại cấp tốc hướng lên trời vệ trường ca đám người tụ tập mà đi gió lốc yêu chủ tự mình dẫn đại quân cùng t r ờ i vệ trường ca đám người chính diện đụng tới phó tinh n g ấ n một đám hóa linh cảnh cùng ngự không cảnh nhân loại cường giả đều là trên không trung nhìn chằm chằm ha ha ha ha ha ha gió lốc yêu chủ phát ra một tiếng cùng tiếu ở trên không trung nhìn xuống thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử nghĩ không ra ngươi vậy mà thực có can đảm xuất quân chủ động xuất kích quả nhiên không lệnh bản tỏa thất vọng c ò n tưởng rằng ngươi chỉ có thể những cái k i a trộm vặt móc túi manh khóe mà thôi g i lốc yêu chủ bên cạnh theo thứ tự là xích phong yêu điên cồn dượt ma lam phong mỹ yêu tam đại yêu tướng bây giờ lam phong m ị yêu đôi mắt đẹp có chút hăng hái đánh giá thiên vệ trường ca ngươi chính là vị kia trong tin đồn thiên mệnh công tử tại trong nhân loại chắc hẳn cũng coi như là dáng dấp xinh đẹp a ha ha ha như thế nào dương đông kích tây mánh khóe mất hiệu lực bây giờ chỉ có thể cứng rắn ra đầu xuất quân xuất kích sao a thiên vệ trường ca cười nhạt bản công tử nói muốn xuất quân xuất kích tự nhiên là sẽ xuất quân xuất kích cũng không giống như các người gió lốc yêu chủ nói như vậy không giữ lời lam phong mỹ yêu lông mày vẫy một cái còn chưa tới kịp mở miệng làm càn x í phong yêu lập tức gầm thét một tiếng ngươi cái này sâu kiến cũng có tư cách bình luận yêu chủ đại nhân nô sáu gió lốc yêu chủ khoát tay á o ngăn lại xích phong yêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trời vệ trường ca b à tọa nói như thế nào không giữ lời ha ha ha ha thiên vệ trường ca cười lớn một tiếng gió lốc yêu chủ phía trước tại thiên diễn tông thua ở bản công tử trong tay cái k i a chiến hẹn ngươi thực hiện sao ngươi bây giờ đang làm cái gì gió lốc yêu chủ là người sắc mặt có chút khó xử hừ vậy không công bằng chi chi ế n có gì ước định tính chất có thể nói bảy trăm ba mươi bảy thứ bảy trăm ba mươi bảy chương chính diện giao phong bảy ba sáu chính diện giao phong không công bằng thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ giống nhau tu vi một trọi một quyết đấu làm sao không công bình đây không phải rất công bằng sao chẳng lẽ do lốc yêu chủ ngươi thật sự cho rằng lấy hóa linh cảnh cùng tu vi mạch ộ t tên linh m cảnh từng đôi từng đối quyết mới là công bình chân chính sao như thế sẽ không sợ làm cho người chế nhạo sao phó tinh ấn cùng kế vô cương b ọ n người nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ ngươi Do lốc yêu chủ sắc mặt cứng đờ bốn phía một đám yêu ma nhao nhao rối loạn lên đều có chút khó xử c h i sắc ha ha ha làm phong bị yêu bưng miệng cười thiên mệnh công tử trận chiến kia no ra cũng lý giải ngươi nói c húng có hồ i hay cùng tinh nguyên vũ tôn một trận chiến cũng là chính hắn tán thành phải không làm phong bị yêu lông mày vẫy một cái cái tiêu thiên diễn tông trận phát đâu yêu chủ đại nhân cùng ngươi giao chiến thời khắc các ngươi có phải hay không có người vận dụng thiên địa trí bảo có phải hay không có người ngoài nhúng tay qua những thứ này cũng gọi công bằng sao a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng x o á t một tiếng v a n g nhỏ tiện tay bày ra bạch ngọc phiến tiêu sái lay động thiên diễn tông mở ra trận pháp có vấn đề gì không tới thiên diễn tông một trận chiến vốn là do lốc yêu chủ chính miệng đáp ứng cũng là chính hắn đến đây chẳng lẽ hắn sẽ không cân nhắc những yếu tố này sao khi đó chúng ta bên này chính xác cũng vận dụng thiên địa trí bảo cũng quả thật có người nhúng tay nhưng khi đó là do lốc yêu chủ biết do đánh không lại bản công tử muốn thừa cơ chạy trốn ngăn cản hắn chạy trốn làm trở ngại tính công bình sao trở lại nguyên điểm giống nhau tu vi thường đôi từng đ ô i quyết ngươi nói cái này có công bình hay không người sáu làm phong mị yêu đôi mắt đẹp khẽ hít một cái theo khỏe môi dâng lên h ừ ít tại cái này rào biện các ngươi vận dụng ngoại lực ảnh hưởng tới yêu chủ đại nhân thực lực của bản thân đây chính là không công bằng là ai quy định từng đôi từng đ ô i quyết nhất định phải tu vi giống nhau a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười thôi xem ra do l ố c yêu chủ cũng bất quá như thế ngươi chính xác phó tinh ấn lộ ra một tia vẽ trào phúng cũng chỉ có thể ỉ vào thời gian tu luyện so với chúng ta dài so với chúng ta sớm thôi cái gọi là yêu chủ cũng bất quá như vậy gió lốc yêu chủ đối với bản tôn tới nói siêu về i ngươi chỉ là vấn đề thời gian lớn mật ngươi nói cái gì có gan lặp lại lần nữa xích phong yêu c h ớ yêu ma nhao n h a u giống giận đứng lên lam phong mị yêu trên ngọc dùng cũng có chút rét run xanh xám gió lốc yêu chủ khoát tay á o nhàn nhạt nhìn lên trời vệ trường ca cùng phó tinh ấ n thử thiên tư của các ngươi chính xác không kém nhưng thời gian tu luyện dài ngắn sớm muộn không phải cũng là thực lực một bộ phận sao có thể lớn lên mới có thể xưng là cờ giả trưởng thành không nội sáu k h ế p đôi mắt một cái lộ ra một tia cười lạnh cái tia nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như thiên tài thôi ở nơi này múa mép khơ ư môi có ý nghĩa sao không bằng dùng trận chiến ngày hôm nay t ô i chứng thực các ngươi nói đi phó tinh vấn khẽ cho mày cũng không phản bác cũng là thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ nói đến cũng không phải không đạo lý tất nhiên các hạ cho rằng phía trước thiên diễn tông một trận chiến không công bằng không muốn nhận sổ sách như vậy trận chiến ngày hôm nay có dám sẽ cùng bản công tử đánh cược một lần lam phong mị yêu lông mày nhẹ nhàng vậy một cái nô gió lốc yêu chủ mi đầu nhét nhăn đánh cược gì lam phong mỹ yêu vội vàng mở miệng yêu chủ đại nhân không nên đáp ứng hắn chúng ta không cần thiết cùng hắn đánh cực ha ha ha ha thiên vệ trường ca lập tức cười ha hả nguyên lai、like、cái gọi là yêu ma xem thường loài người tồn tại cũng chính là như vậy sao l i ê n điểm ấy can đảm cũng bởi vì thua ở bản công tử trong tay một lần liền e sợ sao gió lốc yêu chủ không khỏi chừng lam phong mỹ yêu một mắt nhìn t r ờ i vệ trưởng ca lệnh thanh khai khẩu hừ muốn đánh cực gì bản tọa sẽ thấy cho ngươi một cơ hội ta cũng không tin ngươi còn có thể có cái gì mánh khỏe dễ dùng yêu chủ đại nhân sáu lam phong mỹ yêu không khỏi một mặt vẻ bị k u ấ t gió lốc yêu c h ủ nhưng là không để ý tới lam phong mị yêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trời vệ trường ca nhưng trong lòng thì đối với thiên diễn tông bại vào thiên vệ trường ca trong tay c á n h cánh trong lòng a thiên vệ trường ca m ỉ m cười gật đầu thân là một phương yêu chủ quả nhiên vẫn là có chút quyết đoán yên tâm bản công tử hôm nay không để cái gì mạnh khỏe chính là bằng vào chúng ta nhân loại trước mặt tất cả lực lượng cùng các n g ư ơ i những yêu ma này chính diện giao phong toàn lực một trận chiến bại chúng ta chắp tay nhường ra thiên nguyên đại lục thối lui đến thánh vực trong lãnh đ i ệ tháng các người những yêu ma này ra khỏi thiên nguyên đại lục pha vi muốn đi đâu liền đi nơi đó Chớ coi đ ặ thiên c â n t h nguyên liền đại lục, vệ trường i l ca ê cười nhạc bản công tử tất nhiên dám xuất quân chủ động xuất khích tự nhiên là có chắc chắn đánh bại gió lốc yêu chủ ngươi, Ngược lại là gió yêu chủ ngươi có hay không can đảm này cùng bản công tử một đánh cược chê cười gió lốc yêu chủ một mặt vẻ tự tin ở nơi này bên ngoài chính diện giao p h ò n g b à tọa liền không có từng sợ các ngươi đáp ứng sáu chậm đã lam phong mị yêu thanh âm vang lên thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái nô gió lốc yêu chủ sắc mặt có chút không vui nhìn về phía lam phong mị yêu lam phong mị yêu ngươi là cho là chúng ta yêu ma nên khiếp đảm những nhân loại này sao sáu lam phong mị yêu chán nhẹ lay động yêu chủ đại nhân bất giận nô ra không phải ý tứ này chỉ là nô ra cho rằng thiên mệnh công tử vụ cá cược này không công bằng a thiên vệ trường ca cờ nhạt không biết vị này yêu ma mỹ nhân cho rằng đánh cược này có gì không công bằng chỗ ha ha ha lam phong m ị yêu lập tức che miệng yêu k i ề u cười đứng lên theo tiếng cười trước người đẹp phong càng là sáng ngời ra mê người đường cong đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liếc nhìn thiên vệ trường ca nha thiên mệnh công tử cũng không nên cho là nói nô ra lời khen liền có thể nhường nô ra lâng lâng a ngươi còn không có cái này bị lực đó là đó là thiên vệ trường ca m ỉ m cười đáp lại tại yêu ma mỹ nhân trong mắt bạn công tử lại như thế nào có thể cùng gió lốc yêu chủ so sánh gió lốc yêu chủ lập tức mi đầu nhất nhăn lam phong bị yêu đánh cược này có cái gì không công bằng nói thẳng đi là Lam phong m ị yêu lúc này hướng gió l ố c yêu chủ vứt ra một cái m ị nhãn gấp cái gì đi yêu chủ đại nhân nô ra phải nói không công bằng chính là sáu đôi mắt đẹp khẽ h ế p một cái bây giờ toàn bộ t h ế cục chúng ta yêu m a đại quân chim ế hết yêu thế dựa vào cái gì chúng ta bại liền muốn t r i ệ t để ra khỏi thiên nguyên đại lục mà các người bây giờ lãnh thổ l ắ c đ ắ c không có mấy nhân loại điểm này thẻ đánh bạc liền muốn cùng chúng ta đánh đ ồ n g nếu thật có bản lĩnh liền trực tiếp đem chúng ta khu t r ụ c ra thiên nguyên đại lục bảy t h ứ bảy t r ư ơ n g tài c h í n yêu chủ b ả t á ấ t tài c h í n yêu chủ a sáu thiên vệ trường ca cơ nhạc nếu thật có bản lĩnh liền trực tiếp đem các ngươi khu trục gia thiên nguyên đại lục như thế v n g vo vẫn là không dám đánh cược ý tứ cũng không sao vậy thì tới đi dù sao các ngươi những yêu ma này khí phách bản công tử cũng coi như là kiến thức coi như đáp ứng cũng chưa chắc sẽ thực hiện hứa hẹn một tiếng ra một đám phong yêu ma đại quân lập tức bạo động tức giận đứng lên gió lốc yêu chủ càng là giận dữ làm phong mị yêu ngươi cho bản tọa ngầm miệng ách sáu làm phong mị yêu thu thủy đôi mắt đẹp khẽ giật mình còn đến không kịp mở miệng gió lốc yêu chủ đã hướng lên trời vệ trường ca mở miệng đánh cược thiên mệnh công tử bản tọa cùng ngươi đánh cược ừ chân chính chính diện giao phong thật sự cho là bản tọa sẽ sợ các ngươi sao nực cười chậm đã lam phong mị yêu đôi môi mở ra ngâm miệng gió lốc yêu chủ g ầ m thét lam phong mị yêu ngươi thực sự là cho bản tọa mất mặt cho chúng ta yêu mà mất mặt lam phong mị yêu thân thể mềm mại run lên t i ể u nhan bên trên đều là vẻ bị khuất vội vàng mở miệng yêu chủ đại nhân nô gia không phải ý tứ này nô gia không có không đồng ý vụ cá cược này ý tứ nô gia chỉ là cho rằng cái tiền đ ặ t cuộc này hẳn là thay đổi a gió lốc yêu chủ mọi người hầu nghi nhìn về phía lam phong mị yêu như thế nào đổi lại nếu là nhắc lại ra cấp độ kia có hại bản t ỏ a mặt mũi đề nghị đ ừ n g trách bản t ỏ a trường phạt ngươi thiên vệ trường ca khoan thai nhẹ lây động bạch ngọc phiến cười n h ạ t nhìn xem lam phong mỹ yêu trong lòng hơi trầm trọng nô sáu xem ra này nương môn chính là gió lốc yêu chủ bên người mưu lược giả quả thật có mấy phần bản sự thật là làm cho gió lốc yêu chủ như hổ thêm cánh sáu ân sáu lam phong mỹ yêu vẫn như c ũ một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên vệ trường ca muốn cược có thể nhưng các ngươi thẻ đánh bạc còn chưa đủ cùng chúng ta đánh cược toàn bộ thiên nguyên đại lục thuộc về a thiên vệ trường ca cười liêu nhưng nếu y y các ngươi c h bại nhất g ú n định phải đem hiện tại yếu ớt lãnh thổ chắp tay mừng ra lại không phải lại cho ta nhóm đối kháng như thế nào đáp ứng liền đáp ứng không đáp ứng coi như như thế thẻ đánh bạc chắc hẳn yêu chủ đại nhân cũng vô ý gặp a ân gió lốc yêu chủ chậm rãi gật đầu có thể điểm này lam phong mỹ yêu ngược lại là nói không sai phương này rất là công bình thẻ đánh bạc lam phong mỹ yêu âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm phó tinh ấ n bọn người nhao nhao lông mày cao chặt tuy là bất mãn nhưng cũng không lên tiếng mà là nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca nhữ mày nhìn xem lam phong mỹ yêu suy nghĩ rất lâu nhặt thanh khai khẩu cái tiền đ ặ t cuộc này bản công tử có thể đáp ứng nhưng các ngươi thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau không liên quan tới nhau sao phó tinh n g ấ n bọn người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vẫn như cũ không biểu lộ ra ý kiến đương nhiên gió lốc yêu chủ trầm giọng đáp lại ở nơi này hai quân đối chọi bản tọa đương nhiên là nói lời giữ lời huống hồ còn chiếm lấy cái này sáu thành địa vực bản tọa càng không tất yếu vì thế lật lọng ngược lại là các ngươi nếu thật có thể đánh lui đại quân chúng ta đến lúc đó có thể hay không dở trò trong lòng thầm nghĩ ừ lam phong mỹ yêu nói đề nghị này quả thật không tệ nếu chúng ta vạn nhất thật sự bại ít nhất bản tọa còn có sáu thành địa vực tài nguyên chỉ cần thiên mệnh công tử những người này không cho chúng ta thêm phiền bản tọa cũng có thể yên tâm toàn lực tu luyện thần thông trước tiên vô luận từ chỗ nào một phương diện tính toán cũng chưa chắc ăn t h ì t t i đến nỗi sau này sáu a thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạt đương nhiên sẽ không điểm này gió lốc yêu chủ xin yên tâm a nhưng trong lòng thì thầm nghĩ một trận chiến này tất nhiên gian khổ có thể đánh lui gió lốc yêu chủ chỉ sợ cũng là đại giới thẳng trọng mặc dù điều kiện này cũng không lợi nhưng nếu thật có thể nhờ vào đó tạm thời cho tất cả mọi người đổi được thợ dốc tăng cao thực lực cơ hội cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt dù sao bây giờ còn không cách nào chân chính đem cái này gió lốc yêu chủ chém giết sáu gió lốc yêu chủ đánh giá thiên vệ trường ca sắc mặt phút chốc gật đầu một cái tất nhiên không dị nghị vậy cứ như thế định đi tới khai chiến đi mọi người đều là trong lòng hơi giận yêu ma đại quân nhưng là kích động thiên vệ trường ca hiếp đôi mắt một cái chiến một tiếng rơi xuống gió lốc yêu chủ vung tay lên sau lưng khổng lồ yêu ma đại quân phát ra từng tiếng chiến hống trực tiếp phát động công kích mà thiên vệ trường ca bên này n ữ không cảnh trở xuống tu giả linh thú cũng ngao nhau nên tiếp trong nháy mắt lâm vào kịch liệt trong chép giết gió lốc yêu chủ cùng ba vị yêu tướng lạnh lùng bất động đều là ngưng thị hôm nay vệ trưởng ca cùng phó tinh ngấn một đám hóa linh cảnh cường giả thiên vệ trường ca bên cạnh là tử tuyết cùng cha mẹ sở vân trôi qua thiên vệ tễ nhạc sở vân trôi qua ánh mắt bình tĩnh nhìn xem gió lốc yêu chủ không biết ta có thể không ý hiếp được gió lốc yêu chủ sáu như thế nào gió lốc yêu chủ chậm dai nắm chặt quyền một mặt hưng phấn ý cười các ngươi chuẩn bị như thế nào đối kháng b ả n tọa phó tinh ngấn hai mắt hiếp lại gió lốc yêu chủ bản tôn hôm nay lại linh giáo các hạ cao chiêu a gió lốc yêu chủ những mày có chút hăng hái nhìn xem phó tinh ấn ngựa khí có chút nghiền ngẫm vẫn là một đối một sao tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu thiên mệnh công tử trước hết để cho bản tôn cùng gió lốc yêu chủ độc đấu m ộ t hồi a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt có thể tinh nguyên vũ tôn đã có nảy n h à c hứng bản công tử từ không trở ngại cản đạo lý trong lòng thầm nghĩ trước hết để cho tinh nguyên vũ tôn tương chiến ý triệt để kích thích thực lực bạo phát lại để cho đám người liên thủ như thế liền có thể đem chúng ta bên này chiến lược tối đại hóa phát huy ha ha ha ha gió lốc yêu chủ cười lớn một tiếng không hổ là tinh nguyên vũ tôn bốn thưởng thức ngươi phần ngươi này để i Tới. ê n cùng ý. đ cho ngươi xuất thủ trước ba vị yêu tướng nao nao h nhượng bộ ra làm phong m ị yêu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vệ trường ca cái này thiên mệnh công tử mới là bọn họ hạch tâm mấu chốt một hồi tìm cơ hội đem cầm xuống chắc hẳn rất nhanh liền có thể định ra chiến q u ả sáu kế vô cương bọn người lẫn nhau nháy mắt ra giấu âm thầm đề phòng phó tinh ấn khí tức chậm rãi ngưng kết quát to một tiếng tinh hồn thương tế ra thân ảnh cực tốc chấp động ở giữa trực tiếp t ấ n công về phía gió lốc yêu chủ m ộ theo quyển t quanh ra. Lập thân ứ c lốc gió i ảnh trong nháy mắt mà động cấp tốc tấn công về phía phó tinh vấn nhưng là không định cho mảy may cơ hội thở dốc mọi người nhất thời trong lòng hơi giật thiên vệ trường ca mảy kiếm trao lên xem ra gió lốc yêu chủ đã cảm nhận được tinh nguyên vũ tôn g uy hiếp chuẩn bị tốc chiến tốc tháng sáu 739 t h ứ 739 t r ư ơ c h n ư ơ n g kịch liệt giao chiến 738 kịch liệt giao chiến đối mặt toàn lực không tới gió lốc yêu chủ phó tinh ngấn thất kinh thể nội linh nguyên toàn lực thôi động cấp tốc ngăn cản khanh một thanh âm vang lên tinh hồn thương miễn cưỡng ngăn trở cường thế đánh tới c h i quyền theo thần thông gió lốc cùng tinh thần quang ảnh hiện ra sức mạnh đối bính ra tiếng ầm ầm v a n g dội mà phó tinh ngấn lại lần nữa phát ra kêu đau một tiếng khỏe miệng tiên huyết tràn ra bị đánh lui gió lốc yêu chủ sắc mặt chấm lãnh liên tiếp tấn công về phía phó tinh ngấn trong lúc nhất thời kim thiết tiếng nổ vang cùng ít tra xen sô di lượng đối với âm thanh liên tục bộ phát cường han khí kình nhấc lên từng đợt gió mạnh kế vô cương bọn người đều là sắc mặt nặng nề nhìn xem lam phong mị yêu đôi mắt đẹp kinh ngạc cái này tinh nguyên vũ tôn thật sự không đơn giản xem ra đúng là loại người người nổi bật một trong thiên phú so với cờ quỷ sợ là chỉ có hơn chứ không k é m sáu gió lốc yêu chủ cùng phó tinh n g ấn liên tục so chiêu phó tinh n g ấn từ đầu đến cuối cũng là toàn lực phòng thủ cũng không phản kích hoặc có lẽ là trong lúc nhất thời không cách nào phản kích giao chiến đếm khắc sau đó oanh một tiếng bạo hưởng một yêu chủ cùng một nhân kiệt đã là r i ê n phần mình tách ra gió lốc yêu chủ lạnh lùng nhìn xem phó tinh ấn không nói một lời trong lòng băng lãnh t h ứ cái này tinh nguyên vũ tôn quả nhiên giữ lại không được bản thân sẽ không tục vũ đạo thiên phú lại thêm chi được trời y ê u ái hôn nguyên chiến thể tương lai coi như không đạt được yêu đế trình độ cũng là viễn siêu đồng dạng yêu chủ bây giờ phó tinh ấn kịch liệt thở hồn hẹn khoe miệng lộ ra vẻ hưng phân ý cười gió lốc yêu chủ thực lực của ngươi so với phía trước tựa hồ yếu đi không thiếu không biết là bởi vì bản tôn trở nên mạnh mẽ mà sinh ra hảo giác cũng là ngươi thật sự thực lực lùi lại g i lốc yêu chủ sắc mặt lập tức châm xuống làm phong bị yêu lông mày nh tất nhiên là bởi vì cùng thiên mệnh công tử một trận chiến đem thích nắm chặt thiên địa chi lực cho tổn thất sáu ừ gió lốc yêu chủ thân ảnh trợt k h ẽ động lại lần nữa tấn công về phía phó tinh ấn gạt bỏ ngươi cũng là đầy đủ phó tinh ấn trong lòng hơi giật vội vàng tiếp tục ngăn cản đứng lên lập tức lại là liên tiếp tiếng nổ vang quanh quẩn nhưng mà thời khắc này phó tinh ấn thực lực rõ ràng đã bởi vì hôn nguyên chiến thể mà tăng lên miễn cưỡng có thể phát ra p h ả n kích gió lốc yêu chủ quyền cước cực tốc công g a tinh nguyên vũ tôn bản t ọ n ngược lại muốn xem xem ngươi hôn nguyên chiến thể có thể để ngươi đi đến mức nào dùng hết c á i mạng nhỏ của ngươi có thể cùng bàn tọa chống lại sao càng ngày càng mãnh liệt thế công phó tinh ấn dần dần toàn thân đấm máu tuy là liên tục tổn thương bây giờ chiến ý nhưng cũng càng ngày càng cao ngang dần dần đến rồi miễn cưỡng có thể cùng gió lốc yêu chủ sò、so、chiêu tình cảnh lam phong mị yêu cùng kế vô cương bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nô sáu thiên vệ trường ca híp đôi mắt một cái nữ khí chầm xuống toàn lực động thủ đi một tiếng rơi xuống kế vô cương giao thủ h u y n u y một đám hóa linh cảnh cường giả nhau nhau động tác mà ba yêu tướng cũng là đồng thời động tác trong đó lam phong mị yêu nhưng là cấp tốc phóng hướng thiên vệ trường ca sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ n h ạ t nhau nhau thất kinh tại hai người cùng động tác thời khắc một đạo sinh đẹp dáng người cấp tốc chặn lam phong m ị yêu lộ đến lam phong m ị yêu động tác ngừng một lát hai con ngươi hơi h i ế p nhìn xem người đến phệ hỏa tước phệ hỏa t ư ớ c đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem lam phong m ị yêu cũng là nữ tử không bằng so với ta hoạch k hoa tay như thế nào lam phong m ị yêu khỏe môi nổi lên một k i a khinh miệt chỉ bằng ngươi không được sao một tiếng khét ê u phệ hỏa t ư ớ c thân thể mềm mại chất động cấp tốc tấn công về phía lam phong bị yêu ừ không biết tự lượng sức mình lam phong bị yêu cười lạnh một tiếng trong nháy mắt cùng phệ hỏa tức giao chiến cùng một chỗ lập tức phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang kịch liệt giao chiến hai nữ phệ hỏa tức rõ ràng đã rơi vào hạ phòng nhưng mà lại miễn cưỡng có thể cùng làm phong mị yêu chống lại mà giáp thần kiền cùng phương phượng thì nên tiếp hai vị khác yêu ma đại tướng đối mặt vây công mà đến giao thủ huyền quy kế vô cương cá thiên kế cùng một đám hóa linh cảnh cường giả gió lốc yêu chủ cấp tốc một cước bức l u i phó tình ấn hai tay nắm chặt bốn phía từng đạo cường hạn gió lốc vô căn cứ phát lên trực tiếp tấn công về phía giao thủ h u y n quy một đám hóa linh cảnh bây giờ một đạo hàn mang lấp lóe phó tinh vấn ba đạo bén nhọn một thương đã thẳng đến gió lốc yêu chủ tim h ừ h ừ lạnh một tiếng gió lốc yêu chủ tiện tay c ả n ra gió lốc chi lực cùng tinh thần quang ảnh h i ệ n lên o a y một tiếng bạo hưởng phó tinh vấn trong nháy mắt bị lẩy lui mà bốn phía một mảnh tiếng nổ vang bên trong giao thủ huyền quy một đám hóa linh cảnh cũng tiếp nhận gió lốc yêu chủ gió lốc thế công tiếp tục tấn công về phía vị này trước mắt tối cường địch ha ha ha ha gió lốc yêu chủ cười ha hả chiến đấu chân chính bây giờ phương bắt đầu sao tới liên đệ bản tọa kiến thức một chút các ngưng ngắn ngủi này thời gian có bao nhiêu tiến độ trong khoảnh khắc Từng đợt tục bột hưởng cùng cường hóa khí kình liên bạo hóa khí phát. Do lốc yêu chủ lốc lấy yêu một ma c chi tiếng huy, i n quát lớn giao thủ huyền quy không chinh chắn thần thông chi lược thi triệt ra vì mọi người đặt lên một tầng hàn băng che chắn cấm vực thiên tủ c ù n gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng tại tinh hồn thương đánh tới tim thời khắc trên thân cường hạn gió lốc trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng ẩm vang vang dội kế vô cương thi triển cầm tụ chi lực trực tiếp bị tranh thoát mà phó tinh ấn công ra tinh hồn thương cũng là trực tiếp bị bắn ra mà gió lốc yêu chủ thân thể cũng không bị khống chế hơi hơi vừa lui đồng thời thể nội khí tức cũng có chút không dễ chịu tuy là thập phân vi d i ệ u biến hóa nhưng phó tinh n g ấ n bọn người đều có phát giác nhao nhao có chút kích động tiếp tục tấn công về phía gió lốc yêu chủ kế vô cương càng là trong lòng kinh ngạc cùng mừng thầm nghĩ không ra vậy mà thật có thể ảnh hưởng đến gió lốc yêu chủ xem ra cái này theo võ phía sau võ đ i ể n lĩnh ngộ được võ kỹ quả nhiên cường hãn cũng nhiều đến trong khoảng thời gian này tinh nguyên vũ tôn trợ lao đầu ta hoàn thiện cùng thông thạo cái này một vũ kỹ mặc dù bây giờ có thể thi triển số lần vẫn không phải là rất nhiều nhưng tại mấu chốt thời khắc dùng tới cũng là tính tuyệt đối ưu thế trong lúc nhất thời gió lốc yêu chủ cùng phó tinh n g ấ n bọn người lâm vào kịch liệt giao chiến cường han khí kình quần quận không dứt tàn phá bừa bãi mà ra mà ở ngưng thần xem cuộc chiến thiên vệ trường ca mấy người sở vân trôi qua ánh mắt lấp lóe có chút kích động có cơ hội tuyệt đối có cơ hội đánh bại cái này do lốc yêu chủ thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nháy hành n h i sáu nhìn trạng hướng này chúng ta là không phải có thể đánh bại cái này do lốc yêu chủ một bên tử tuyết nhưng là lông mày khẽ nhữ lại nô sáu thiên vệ trường ca do dự theo chầm rãi mở miệng chỉ có thể nói khả năng so dự đoán bên trong cao chút nhưng bây giờ liền lời chi thắng bại vẫn là quá sớm cái này gió lốc yêu chủ nội tình có thể thâm hậu lấy mà chúng ta tranh đấu hạch tâm chủ lực toàn bộ liên hệ tại tinh nguyên vũ tôn trên thân mà tinh nguyên vũ tôn nhưng là dựa vào đặc thù thể chất mới có thể miễn cưỡng cùng gió lốc yêu chủ chống lại đây chính là phải bỏ ra tương đương giá cao cho nên chú định hắn khó mà cùng gió lốc yêu chủ đánh đánh lâu dài một khi tinh nguyên vũ tôn nhịn không được như vậy kết quả có thể tưởng tượng được sáu bảy trăm bốn mươi thứ bảy trăm bốn mươi chương huyết chiến huyết chiến bảy trăm ba mươi chín huyết chiến hành như sáu sở vân trôi qua ngữ khí dần dần kiên định vi phụ muốn tham chiến thiên vệ tết nhạc mắt hạnh khẽ giật mình mặt mày lộ ra vẻ lo lắng mày trôi qua sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi n h u không n ổ i lại c h é m một chút sáu lời còn chưa dứt sở vân trôi qua đã lên tiếng lần nữa yên tâm đi hành nhi vi phụ bây giờ tu vi đã tới ngự không cảnh hơn nữa sáu đối với lôi hỏa minh hoàng trường khống đã có lĩnh vọng mới là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cường đại trường khống phương pháp có lẽ đây mới là lôi hỏa minh hoàng chân chính phương thức sử dụng một trong nô sáu thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc theo nhẹ nhà ngật đầu vậy được rồi tất nhiên phụ thân có chừng mực vậy thì đi thôi vạn vạn cẩn thận ân sở vân trôi qua gật đầu một cái theo đằng không mà lên cẩn thận sáu thiên vệ tết nhạc nhẹ nhàng một tiếng sở vân trôi qua cấp tốc bay về phía c h í n cuộc thần sát nghiêm túc lực lượng trong cơ thể dần dần thôi động một cô nóng bỏng khí tức cồn u bạo từ trong cơ thể n ổ phun trào mà ra trong nháy mắt cường hát khí tức bao phủ một tiếng to rõ lê -e -e -e -e -e. kim sắc ánh lửa lấp lóe bên trong lôi hỏa minh hoàng h i ệ ra bây giờ lôi hỏa minh hoàng tản ra khí tức so với sở vân trôi qua phía trước thao thúng lúc mạnh rất nhiều thiên vệ trường ca không khỏi trong lòng yên tâm không thiếu thiên vệ tết nhạc mắt hạnh nháy đang tại trong lúc kịch chiến gió lốc yêu chủ cùng phó tinh n g ấ n bọn người đều là cảm nhận được một cố lực lượng khác tham gia thần s á c khác nhau một tiếng quát lớn sở vân trôi qua một trường định hướng gió lốc yêu chủ lập tức lôi hỏa minh hoàng c u ầ n bạo lôi hỏa chi lực mạnh liệt đ à n h ra gió lốc yêu chủ hơi biến sắc mặt nhất thanh t r ầ m hát khí tức trên người khí tức mạnh liệt mạnh mẽ gió lốc trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp bước lui bốn phía phó tinh n g ấ n bọn người một quyền đánh phía đánh tới bá đạo lôi hỏa chi lực thần thông gió lốc hiện ra trực tiếp cùng lôi hỏa chi lực t i ệ t tiêu theo thân ảnh cấp tốc chất động cường thế một quyển công hướng sở mây trôi qua lôi h ngự không cảnh cũng dám ở trước mặt bản tọa dương n g o à i sao phó tinh ấn bọn người nhao nhao cả kinh cấp tốc tấn công về phía gió lốc yêu chủ tính toán ngăn cản chi nhưng mà gió lốc yêu chủ cũng không để ý tới chút nào tựa hồ thể sống chết muốn trực tiếp đem sở vân trôi qua bênh sát mày trôi qua cẩn thận thiên vệ t ế nhạc mắt hạnh đều là hết hồn chi sắc thiên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống n ắ m chặt quyền t ử tuyết ân t ử tuyết khẽ lên tiếng trên thân một cỗ khí tức cẩn lưu động tựa hồ chuẩn bị cái gì mà đối mặt với cực tốc công tới gió lốc yêu chủ sở vân trôi qua một mặt trầm tĩnh ở tại cận thân thời khắc vung tay lên lôi hỏa minh hoàng trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hữu dụng không một tiếng bạo giống gió lốc yêu chủ một quyền trực tiếp đánh vào lôi hỏa minh hoàng bên trên quay một tiếng bạo hưởng gió lốc hiện ra toàn bộ lôi hỏa minh hoàng bị đánh lui lại nhưng mà ngay tại gió lốc yêu chủ chuẩn bị tiếp tục công hướng sở mây trôi qua thời khắc đã thấy sở vân trôi qua trực tiếp khống chế lôi hỏa minh hoàng cực tốc bay đi làm cho gió lốc yêu chủ hơi ngạc nhiên thiên vệ trường ca mày kiếm vẩy một cái khoe miệng cánh nếp xem ra trà đối với lôi hỏa minh hoàng trường khống chính xác tiến bộ thần tốc sáu thiên vệ t ế nhạc nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhóm bây giờ phó tinh ngấn đám người đã là nhao nhao công gió lốc yêu chủ quanh thân gió lốc yêu chủ hư lạnh một tiếng lực lượng trong cơ thể thúc giục liền muốn cùng mọi người đối kháng nhưng mà động tác trận trì trệ lập tức biến s á c đáng chết nhưng là kế vô cương cấm vực tiên tù phát động ảnh hưởng tới gió lốc yêu chủ hành động chờ gió lốc yêu chủ sức mạnh bộc phát phản ứng lại thời khắc suy một thanh â m vang lên một đạo hết u y c h â u bắn tung tóe ngay sau đó r ầ m r ầ m r ầ m một hồi vang dội một tiếng trên thảm gió lốc yêu chủ toàn bộ thân thể bay ngược mà ra l ồ n ngực một đạo thương dấu vết, vết máu nhưng là lần đầu bị phó tinh ngấn bọn người chọc thương một tiếng lê e e e e vang lên mạnh liệt lôi hỏa chi lực theo đánh phía gió lốc yêu chủ lập tức ầm ầm ngay cả tiếng vang một tiếng rú thảm bên trong gió lốc yêu chủ cả người trực tiếp bị oanh vào mặt đất làm cho mặt đất dạn nước mặn g lớn yêu chủ đại nhân lam phong m ị yêu t r ờ i yêu ma nhào nhào kinh hãi cơ hội ra tay toàn lực phó tinh vấn bọn người đều là ăn ý cực chiêu oanh ra muốn nhất cử thất bại gió lốc yêu chủ khí tức khủng bố phun trào từng đạo cường hãng chi chiêu cấp tốc đánh phía mặt đất vào thời khắc này bụi mụ không tản đi mặt đất một cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt bộc phát trong khoảnh khắc đông đúc mà kinh khủng từng đạo gió lốc mãnh liệt mà ra đám người cực chiêu cùng đông đúc gió lốc cấp tốc đổi bính lập tức cầm ẩm tiếng vang b ộ t phát cường hãn lực phá hoại tàn phá bừa bãi mà ra mấy tiếng kêu rên v a n g lên phó tinh ấn bọn người nhao nhao bay ngược mà ra trên mặt đất bụi mù dần dần tắn đi theo một đạo k h á t máu giữ tận thân ảnh chậm rãi bay lên chính là toàn thân vết thương trồng chất gió lốc yêu chủ phó tinh ấn đám người nhất thời sắc mặt nặng nghề thời khắc này sở vân trôi qua t r ự c tiếp gây ở lôi hò minh hoàng rộng lớn trên lưng khí tức Chậm dãi lên trận ớ i không t n lạnh nhạt quét mắt phó Tinh Ngân thường ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, g đối đám, thời xử Xem xem thử. là Phó thực quét mắt một các ra sự v y mà l i ề chiến ó này to lớn biến to ó a Trận c h ngày hôm nay đối với bản tọa tới nói áp lực không nhỏ a phó tinh n g â n hiếp đôi mắt một cái động thủ một tiếng rơi xuống đám người nhao nhao lại lần nữa tấn công về phía gió lốc yêu chủ tới một tiếng bạo giống gió lốc yêu chủ khí tức càng thêm cực đoan cũng có chút lâm vào chiến đấu điên cuồng bên trong trong nháy mắt đám người chiến đấu kịch liệt phó tinh vấn trở hóa linh cảnh chủ công sở vân trôi qua khống chế lôi h ỏ a minh hoàng lấy cực cao tính linh hoạt chẳng những tùy thời ra tay trong lúc nhất thời song phương càng là lâm vào rằng có đấm máu chiến đấu cực diện song phương đều là liệu mạng bên trên tăng thêm từng đạo thương thế điên cuồng chiến đấu thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến mắt nhìn không chấp trên không chiến đấu một chi tiết cũng không rơi xuống ánh mắt không ngừng lấp lóe tính toán kết quả một bên thiên vệ tễ nhạt đôi bàn tay trắng như phân nắm c h ặ t ngọc nhan đều là khẩn trương hết hồn chi sắc muốn ra tay lại sợ ảnh hưởng đám người mẫu thân sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng người đi càn quét những cái kia l bên này có hải nhi nhìn xem ngươi không cần lo lắng thiên vệ tễ nhạc giật mình nhìn chơi một chút vệ trường ca đương nhiên t h ầ n sắc trong lòng hơi yên tâm điểm nhẹ chán ân theo cấp tốc bay người mà đi tuy có chút muốn tiếp tục lưu lại nhưng cũng nghĩ vì mọi người ra một phần lực bây giờ tử tuyết đôi môi khẽ nói phu quân nhường mẫu thân rời đi là lo lắng nàng lưu lại này sẽ có tính mệnh an nguy sao ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu dù sao ngươi ta cũng không có chắc chắn sáu xin lỗi muốn để nương tử ngươi bồi bản phu quân mạo hiểm sáu tử tuyết nhẹ lay động chán không sao chỉ cần là cùng một chỗ kết quả như thế nào cũng không vướng bận sáu thiên vệ trường ca giật mình rơi vào trầm mặc mà các đại đế quốc bên này ở trên thiên vệ trường ca an bài xuống tiếp thu được toàn diện khai chiến tín hiệu chúng liên quân đế quốc nhao n h a u phát động kịch liệt phản công đại bộ phận chủ lực bị điều đi để mà đối phó thiên vệ trường ca đám người yêu ma đại quân bây giờ cùng người khác liên quân đế quốc cũng là chiến đến hừng hực khí thế đ ấ y vừa quyển đàn dẫn theo thiên long đế quốc chúng tướng sĩ tại tuyến đầu giục h ế t phấn chiến lấy kiên nghị ánh mắt lấp lóe lần này nhất định phải đánh lui những yêu ma này、6.